Chương 90. Chương 90, Hắc Võ sĩ tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tác giả, hồ bất bi rất hiển nhiên, chuyện này căn bản là không thể là Lý Đồng chôn ở chỗ này. Không thể là làm bộ. Hắc Vũ Khải Giáp từ Hắc Vũ Quốc diệt sau đó, liền mất tích, gần 70 năm thời gian, cũng không có xuất hiện nữa. Lý Đồng mới 12 tuổi, mất tích 70 năm bạo vật làm sao có khả năng đến trong tay hắn xuất thân của hắn có điều là Vũ nhận thôn cấp thấp nhị ra mà thôi, mà Hắc Vũ Khải Giáp như trước thật ở Vũ Nhẫn thôn, kẻ nắm giữ tuyệt đối là Vũ Nhẫn thủ lĩnh Hàn Tuy rằng chuyện này đối với võ sĩ tới nói là bạo vật Đối nị dạ tới nói cũng không trọng yếu như vậy, nhưng hắc vũ khải giáp lịch sử ý nghĩa khiến cho giá trị phi thường cao. Toàn bộ nhân giới, tính cả các to nhỏ nhận thôn tại ngũ nị dạ, độc hành nị dạ, phàm nhân, cùng với nhân tuổi già hoặc tàn tật xuất ngũ nị dạ, tính toán đâu ra đấy, cũng không đủ muội và người, mà cái gọi là phàm tục thế giới, hữu là những kia không phải nị dạ cũng không phải võ sĩ người, do các quốc gia đại danh thống trị người bình thường, hàng trăm triệu. Nị dạ chẳng qua là nhịn giới một nhóm nhỏ người. Vì lẽ đó cũng không phải là đối nị dạ cực kỳ thứ hữu dụng, mới sẽ giá trị cao. Nhân giới phần lớn của cái Vẫn là nắm giữ đang bình thường nhân thủ chung, những tia thương cổ cự phú, các quốc gia đại danh, bọn họ mới thật sự là người có tiền. Nếu như bị những người này biết, mất tích gần 70 năm, nắm giữ ngàn năm lịch sử Hắc Vũ Khải Giáp một lần nữa như thế, cũng không thông báo có bao nhiêu người vì là bộ giáp này nện xuống con số trên trời. Lại nói, Hắc Vũ Khải Giáp cũng chưa chắc đối nghịch dạ vô dụng, dù sao bất kể là nỳ dạ vẫn là võ sĩ, đều là dùng trạ cơ ra. Như vậy vật có giá trị, chứ làm sao có khả năng ở lý đồng trong tay lý đồng lại làm sao có khả năng lấy ra loại bảo vật này. Đến sái người Tu nạ không cảm giác mình bị sai, nàng không cảm thấy đây là một thiết kế tốt âm u, nàng lần này đúng là thua tâm phục khẩu phục, cho nên mới càng thêm khó có thể lý giải được. Bấm chỉ tính toán là cái gì quỷ? Này, các ngươi có thể hay không dùng loại ánh mắt này xem ta, ta biết ta rất tu tú, các ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ kiêu ngạo. Lý Đồng ánh mắt tà hữu liên miết, lại cúi đầu đem cái kia mang bao đoạn đao đem lên, đem đoạn đao rút ra. Thân đao là màu đen, lười dao là màu đỏ sẫm. Ở mặt đất hạ chôn dấu thời gian mấy chục năm, bất kể là áo vẫn là đoàn đao, tất cả cũng không có mục nát dấu hiệu. Lý Đồng một tay kia rút ra bên người cuốn lại, cánh tay đan sen, màu đen đoản đao cùng cuốn lại đụng vào nhau, rung một tiếng, cuốn lại theo tiếng mà được. Hảo đao. Lý Đồng than thở một câu. Tây đao này tên là Hắc Nha, cùng Hắc Vũ Khải Giáp là một bộ, nhưng cũng không phải là dùng cho tác chiến, mà là dùng cho xử tử người phản loạn, giữ gìn vương quyền. Trong lịch sử, phàm là bị Hắc Võ Sĩ tạm thời ban tặng Hắc Nha người, đều nắm giữ trực tiếp sự quyết Hắc Vũ quốc đại thần quyền lợi. Lên tiếng giải thích chính là gì chuyện ra. Thượng Phương Bảo Kiếm đi Lý Đồng lẩm bẩm một câu, cái này Hắc Nha đoản tác dụng, cùng Thượng Phương Bảo Kiếm cực kỳ tương tự. Đứng ở một bên súng nạ hí mắt xem Lý Đồng, nàng còn đang suy đoán Lý Đồng bấm chỉ tính toán sự, cũng đã hướng về nhận biết loại nhận thuật phương hướng suy nghĩ, thế nhưng, điều này cũng rất nan giải thích thông, mạnh mẽ đến đâu nhận biết loại nhãn thuật, nhiều nhất cũng là có thể cảm giác được lòng đất có đặc thù đồ vật, làm sao có khả năng biết vật kia đáng giá đó là cái gì, Lý Đồng ngẩn đầu đối gì, gì? dị dạ ra hiệu hỏi, hỏi chính là ba người kia quyển sách. Một phần chuyên môi chiếu thư, một phần do cuối cùng một đời Hắc Vũ quốc đại tướng ký phát ủy nhiệm lệnh, cái cuối cùng là một phần liên quan với Hắc Vũ quốc làm sao ở thời loạn lạc trùng phục hưng kế hoạch thư. Hả? Ngươi tiểu là thông qua những này phán đoán này áo giáp là thật sự lý đồng lại hỏi. Đúng. Jilia gật đầu, lại nói, hơn nữa, đem này ba cái quyển sách trên ghi chép tin tức, cùng ta đã từng xem qua điện tịch ghi chép lẫn nhau kết hợp, có thể phán đoán ra ngay lúc đó đại khái tình huống. Năm đó, cuối cùng một đời Hắc Vũ quốc đại tướng một Quỷ hoàn thân hãm trước cảnh, vô lực lại trốn, liền hắn ủy thác chính mình thân vệ sát la mang theo Hắc Vũ khải giáp cùng với những thứ đồ này thoát đi kẻ địch vây quanh, để cho đi tìm con trai của hắn Tạ Nọ, phải đem lại tướng vị trí truyền cho Tạ Kỳ Nọ. Hiển nhiên là phát sinh bất ngờ. Đem áo giáp chôn người ở chỗ này cần thiết tựu là sắt la, hắn khả năng là muốn sau đó lại lấy đi, nhưng hắn cũng lại không trở về. Diễn ra ghi chép, Hắc Vũ Quốc là ở một quỷ hoàn chết trận sau nửa năm sau diệt, sở dĩ diệt, ngoại trừ kẻ địch quá mạnh mẽ nhân tố ở ngoài, càng chủ yếu hay là bởi vì Hắc Vũ Khải giáp mất đi, dẫn đến Hắc Võ Sĩ không còn tồn tại nữa, thiếu hụt Hắc Võ Sĩ Hắc Vũ Quốc lại như mất đi chủ cột tinh thần, số đổ cũng không thể tránh được. Không nghĩ tới gì gì giải dạ đại nhân tri thức như vậy bên bác. Lý Đồng nghe xong không khỏi khen một câu. Ha đó là đương nhiên, lão sư trong tư phòng điện tịch Ta nhưng là đều xem qua." Dĩ Dĩ Dạ cười to, có chút đắc ý ngươi là vì ở những kia trong sách tìm diễn tình cầu đoạn xem đi Sǔ Na nhàn nhạt nói một câu. Dĩ Dĩ Dạ sắc mặt nhất thời biến thành rất lúng túng, nhưng hắn không dám cùng Sǔ nạ đối sang, chỉ có thể túi đầu, tiên lặng đem ba người kia quyển sách cuốn lên đến Thu cẩn thận. "Đây là chân tướng." Lý Đồng Tin. Dĩ Dĩ Dạ ở nguyên bên trong nhưng là được gọi là tốt sắc tiên nhân, này không phải là không có nguyên nhân. "Chúng ta rời khỏi nơi này trước, có chuyện gì trên đường nói." Sǔ lại nhanh chóng nói, "Ta thắng." Lý Đồng quay đầu hướng Tsunà nói một câu. Hừ, Tuna lạnh rên một tiếng, đối lý đồng trừng mắt. Lý Đồng đem áo giáp cùng đoàn đao thả lại trong dương, khi hắn lại cầm lấy mũ giáp thời điểm, nhưng dừng một chút, sau đó thử đem mũ giáp đái hướng về trên đầu mình, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy rất phiền phức, hắn tuy rằng có đạo cụ không gian, có thể mang những thứ đồ này đều thu vào đi, thế nhưng, năng lực này không thể làm Suna gì dè dạ dùng. Vì lẽ đó hắn muốn phải thử một chút mình có thể không thể mặc đái bộ giáp này, nếu như có thể mặc, sẽ thuận tiện rất nhiều, nếu không, phải gánh cái dương lớn này đi chấp hành nhiệm vụ. Lý Đồng thân thể vừa gầy lại nhỏ Một trai trai hải tử vóc người mà hắc Vũ Khải Giáp rõ ràng là cho người trưởng thành mặc, xem ra liền không thích hợp nhưng lý đồng hay là muốn thử xem vạn nhất miễn cưỡng thích hợp hai cái này khôi là bán đóng kín tả hữu sau trên đều có che chắn chỉ có phía trước không có che chắn là ló mặt lý đồng đem hơi lớn mũ giáp giam ở trên đầu cơ cơ đầu mũ giáp sẽ lay động khoảng cách rất lớn phi thường không thích hợp Dĩ nhiên kém nhiều như vậy Lý đồng nhắc tới một câu giơ tay đè lại mũ giáp vừa muốn lấy xuống hắn siêutận nhận biết nhưng cảm giác ngạy cảm đến cái này khôi nổi lên từng tia một so với trước càng bánhnh liệt sóng năng lượng Trạ Cợ Dạ lý đồng nhận ra, lòng bàn tay phát sinh Trạ cờ Dạ tham dò vào mũ giáp chung, hắn muốn dùng chính mình Trạ cờ Dạ thăm dò một hồi. Mà ngay ở hắn Trạ cờ Dạ tham dò vào mũ giáp trong nháy mắt, mũ giáp đột nhiên thu nhỏ lại, trở lên lớn tiểu hoàn toàn thích hợp đầu của hắn, tả sao sau trên toàn bộ dán vào, thậm chí có thể nói, chính là vì lý đồng lượng thân mà làm. Tu nạ cùng gì dì giải dạ đều chú ý tới tình cảnh này, tu nạ còn muốn dục lý đồng tới, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào điều này cũng có thể. Lý đồng chớp con mắt, lập tức phản ứng lại. Nay hắc vũ khải là tất nhiên có thể thay đổi to nhỏ. Bởi vì bộ giáp này truyền thường ngàn năm, là hắc vũ quốc các đời đại tướng chiến giáp, cần thiết có mấy chủng thay, chẳng lẽ nói những này các đời đại tướng chiều cao của bọn họ thể hình đều giống nhau đương nhiên không thể. Thân cao hình thể nếu không giống nhau làm sao xuyên đáp án rất đơn giản, bộ giáp này từ bị chế tạo ra ngày đó bắt đầu, tự là có thể thay đổi to nhỏ. Chỉ có như vậy, bộ giáp này tài năng bị các đời đại tướng mặc. Lý Đồng Nghị thông suốt, lập tức càng làm áo giáp từ trong dương lấy ra, cởi chính mình trang bị cùng ngoại bảo, đem áo giáp cấp tốc vào. Phi thường dày rộng, đây là một thể thức áo giáp, và áo tương tự với tập dề. Này bộ phận được gọi là thân giáp, bình thường là vừa vặn đến đầu gối vị trí, có thể lý đồng xuyên, đã muốn đến mắt cá chân. Trên người trực tiếp tràn ra chạ cơ dạ, dài rộng áo giáp đột nhiên thu nhỏ lại, vừa giống như là chế tạo riêng, phi thường hoàn mỹ. Lý Đồng lại sẽ đoàn đao từ trong dương lấy ra, treo ở trên eo, sau đó hắn bắt đầu tại chỗ xoay quanh, thử nghiệm sống động thân thể một cái. Không phải không thừa nhận, Hắc Vũ Khải giáp bị người mặc vào sau, xem ra phi thường đẹp đẽ, giống một cái tác phẩm nghệ thuật, màu sắc trên đen tỏa sáng, đỏ sẫm hoa văn cổ điển nhưng không mất vẻ đẹp. Cấu trên hết sức dán vào thân thể không hiện ra chút nào mập mạp, bộ giáp này cường tráng xuyên sẽ có vẻ càng thêm khôi ngô, mà gầy người xuyên, nhưng có thể khiến người ta dáng người càng hiện ra kiến tượng. Áo giáp rất nặng, nhưng tính chất phi thường bạc, cũng không so với bình thường bố ý địa càng dạy. Lý Đồng ở tại chỗ thử nghiệm các loại động tác, kết quả để hắn rất giật mình, bộ giáp này hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng thân thể động tác, người ở không mặc quần áo thời điểm có thể làm ra cái gì động tác, ăn mặc bộ giáp này cũng có thể làm ra đến. Tiểu quỷ, trang điểm được rồi không xu nạ không nhìn nổi. Chờ một chút, lập tức liền được. Lý Đồng trả lời một câu, cấp tốc nhặt lên dao của mình, tay vũ một dao hoa, hắn muốn phải thử một chút bộ giáp này có phải là thật hay không, có thể hoàn toàn không ảnh hưởng thân thể động tác, liền ngay cả những nhị dạ kia ở lúc chiến đấu mới sẽ làm ra các loại động tác cũng không ảnh hưởng, chỉ có xác định điểm này, như vậy hắn tài năng quyết định, sau đó có muốn hay không ăn mặc này áo giáp chiến đấu, hoặc là đem áo giáp bán đi. Thoáng nhảy lên thụ, Lý Đồng lại buốn một cái eo, chất ở trên cành cây dùng sức giẫm một cái, xông về phía mặt đất, trọng sơn chi nhận cào cao vung lên. Đây là một từ trên cây nhảy xuống ngưng đao trọng chém động tác. Đúng vào lúc này, Trạc cơ dạ ở lý Đồng trong cơ thể trong kinh mạch lưu chuyển, quái lực ra chỉ hắn cầm đào cánh tay, võ sĩ kỹ sắp phát động. Lý Đồng trên người đột nhiên bao phủ lên một tầng khói đen. Nói chuẩn xác, những này khói đen là theo áo giáp trong khe hở trôi ra, đem Lý Đồng hoàn toàn bao vây, thậm chí ngay cả Lý Đồng mặt cũng bị che chắn, hắn xem ra quỷ khí hung hực, dường như đến từ U Minh Ám Ma Vũ Sĩ. Hắc Võ Sĩ? Tu nạ trận mắt lên gọi ra tiếng. Lý Đồng đã biến thành trong truyền thuyết ghi chép cái kia một Hắc Võ Sĩ. Chương 91. Chương 91, thất tố như thế tiểu thuyết, chi tạp tác giả. Hồ bất bi hoành, trọng sơn chi nhận hành kích trên mặt đất, Lý Đồng tuy rằng bảo lưu một ít sức mạnh, nhưng cùng bố sức mạnh vẫn là đem mặt đất nổ ra hô to, vùng đất tung tóe, nổ vang đất hài. Nhưng mà, nhưng không có người lưu ý Lý Đồng này một đao đánh ra hiệu quả. Tu nạ cùng gì gì giải dạ nhìn toàn thân khói đen quanh quần Lý Đồng, liền ngay cả Lý Đồng chính mình cũng là như thế, nhấc theo đao cuối đầu nhìn một chút, triển khai hai tay nhìn ngó nghiêng hai phía. Rất thần kỳ, khói đen như là bị Lý Đồng hấp thụ giống như vậy, chỉ vờn quanh ở Lý Đồng xung quanh cơ thể, cảnh này khiến Lý Đồng xem ra như ẩn như hiện, Lý Đồng giơ cánh tay lên, sẽ có một ít khói đen theo không kịp Lý Đồng cánh tay dong đưa tốc độ, trực tiếp tiêu tan. Khói đen là đang không ngừng sản sinh, cũng đang không ngừng tiêu tan. Lý Đồng cựu là này khói đen người chế tạo. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ rệt, này áo giáp đang hấp thu hắn chạ cơ dạ, hấp thu vị trí là ở gáy, kẻ sát Lý Đồng sau gáy vượt đạo áo giáp sau cổ chính đang hấp thu Lý Đồng trạ cơ dạ. Nhưng mà, mức tiêu hao này đối Lý Đồng tới nói, hầu như có thể bỏ qua không tính, chế tạo khói đen vốn là không nhiều, loại này chạ cơ dạ tiêu hao tốc độ, thậm chí còn không sánh được Lý Đồng chạ cơ dạ tự nhiên khôi phục tốc độ nhanh. Đây chính là Hắc Vũ Khải Giáp hiệu quả mà Lý Đồng nhắc tới. Trong lịch sử ghi chép Hắc Võ Sĩ, nhiều là lấy như vậy mục gặp người. Tu nạ giật mình dáng dấp nhìn Lý Đồng, Hắc Võ Sĩ được khen là là trong đêm tối tử thần, ở ban đêm đen kịt trùng, Hắc Võ Sĩ hầu như có thể hoàn toàn hòa vào hắc ám, đen kịt một màu, cùng bóng đêm ngang ngửa. Thì ra là như vậy. Lý Đồng gật đầu. Nhưng rất kỳ quái. Tu Na ngưng lông mày, Hắc Vũ Khải Giáp loại này chuyển thừa ngàn năm bảo vật, làm sao có khả năng dễ dàng bị người ngoài sử dụng ngươi là núi dạ, mà này áo giáp nhưng là cho sĩ dùng. Tại sao không thể a lý đồng núi mai, có ghi chép nói không được sao tuy rằng không có tương quan ghi chép, thế nhưng từ trên lý thuyết tới nói, không nên như vậy mới đúng." Tú Na lắc lắc đầu. "Khả năng là ta Thiên Phú dị bẩm đi." Lý Đồng thuận miệng nói bậy nói. Trên thực tế ở trong lòng, Lý Đồng đã có một chút suy đoán, coi như Hắc Vũ Khải giáp nhất định phải là võ sĩ sử dụng tài năng kích phát hiệu quả, như vậy Lý Đồng cũng có thể sử dụng, bởi vì bản thân hắn liền có võ sĩ năng lực. Lý Đồng lại thử nghiệm dùng Trạ Cự Giáp khống chế áo giáp, bao phủ thân thể hắn đen kịt xương mù dày ở hắn sự khống chế, cấp tốc tản đi. Hắn còn có thể không chế áo giáp lớn lên nhỏ đi, hắn cảm giác hắc vũ khải giáp cần thiết còn có cái khác đặc biệt công năng, bởi vì áo giáp trên rất nhiều chú ấn đều không có bị kích hoạt. "Đừng đua, người liền dự định ăn mặc bộ giáp này đường trên xu nạ thúc nói, tại sao lại không chứ lý đồng ngẩng đầu? Không cảm thấy qua chói mắt à? Hắc võ sĩ truyền thuyết truyền lưu rất rộng, từng trải đầy đủ nghi dạ đều biết, còn có võ sĩ, bọn họ biết tất cả, người ăn mặc cái này đi vũ chi quốc sẽ đưa tới phiền phức rất lớn." Mặc quần áo không là tốt rồi. Lý Đồng trả lời một câu, nhặt lên vượi cởi áo choàng, chụp vào trên người. Trường bào màu đen vẫn rất vừa vặn, cũng không có bởi vì bên trong mặc vàng áo giáp mà biến rất chặt, này cùng Hắc Vua Khải giáp đầy đủ bạc có quan hệ. Một lần nữa mặc vào áo bào đen, nắm chặt cổ áo, lại đem dài rộng mũ trùm giam ở trên đầu. Có thể thấy Ả Lý Đồng tại chỗ xoay quanh biểu diễn một hồi, hỏi: "Như vậy có thể?" Tu gật đầu, đúng là không thấy được. Lý Đồng lại lấy ra kính râm, mang theo chặt lại rồi chính mình xong sát đồng. Ừ, hắn mới vừa muốn đem bao quần áo của chính mình nhặt lên đến, nhưng đột nhiên ngẩng đầu hướng về phương bắc nhìn lại, ngưng lông mày nhanh chóng nói: "Có người đến." Lý Đồng siêu tần nhất biết Có thể cảm ứng được hơn 200m ở ngoài tình huống. Tu Nạ kinh dị nhìn Lý Đồng chớp mắt, quay đầu hướng về phương bắc nhìn lại. Nàng cũng cảm giác được, nhưng là so với Lý Đồng phát hiện muộn, đối phương chính nhanh chóng tới gần mấy người vị trí. "Ần dấu." Tu khẽ quát một tiếng. Dĩ Liễu dạ ôm lấy trên đất cái giường, Lý Đồng nhặt lên bao quần áo của chính mình cùng với vừa bỏ lại cụ lại đợi trang bị, ba người hướng về phương hướng khác nhau nhảy ra ngoài. Một lát sau, đã chỉ hoán bước chân lị dạ đi tới cái kia viên tràn đầy vết tích đại thụ che trời trước, biểu hiện cực kỳ cảnh giác, cẩn thận hướng về đại thụ trước hố bên trong nhìn tới. Đây là một tên qua tuổi 40 trung nhân Nỉ Dạ, trên người mặc không phải chế tạo Nỉ Dạ phục, không thấy được đường. Nhưng trốn ở trên cây ẩn dấu quan sát lý đồng nhưng có thể nhìn thấy tin tức, bây giờ Nỉ Dạ tên là Uno -iki. từ danh vọng phán đoán đây là một tên tinh anh trung nhẫn, tương ứng thế lực vì là Cổ Nộ Hạ ẩn thôn Tây Bắc biên cảnh cứ điểm bộ đội trinh sát thám báo Nỉ Dạ. Là Cổ Nộ Hạ Nỉ Dạ. Nơi này vẫn là Hỏa Quốc gia lãnh thổ, mà Hỏa Vũ Đường biên giới lại là xương tên loạn, bởi vậy Cổ Nộ Hạ đương nhiên phải ở chỗ này thành lập cứ điểm, sắp xếp Nỉ Dạ điều tra tuần tra. Tu Nội ỷ Kỳ tiểu là một tên ở bên cảnh tuần phòng cổ nổ hạ núi dạ, hẳn là nghe được Sú Na công kích mặt đất sản sinh nổ vang, từ rất xa ở ngoài chạy tới. "Lại ỷ Kỳ săn a, thật là khéo." Dị Dị dạ lập loè ra hiện tại hố to bên, rất quen thuộc chào hỏi. Tu Nội ỷ Kỳ sợ hết hồn, chờ thấy rõ là Dị Dị dạ sau, mới thanh tính lại, thở phào một cái cười nói, hóa ra là Dị Dị dạ đại nhân. Là trong thôn nhị dạ Sú Na bỗng dưng ở ủ nổ ỷ Kỳ phía sau hiện thân, lạnh hỏi. Nội lập tức trở về thần, cung kính tham hỏi, "Tây bá cứ điểm thám báo đại đội Cố Nộ ý kỳ gặp Sǔ Nà đã nhân. Cái tên này đối mặt dị dị rất dễ dàng, đối Sǔ Nà nhưng biểu hiện cực kỳ quy củ. Dị ra ở cổ Nộ hạ là giao hữu rộng khắp, với ai đều có thể như quen thuộc, người cũng không cái giá, mà Sǔ Nà thì lại khác, xứng tên bạo tinh khí, tuyệt đại đa số cổ Nộ hạ nhị giả nhìn thấy Sǔ đều là vòng quanh đi. Bởi vậy, dị ra nhận thức cái này Cố Nộ ý kỳ, có thể Sǔ Nà nhưng không quen biết, nhiều nhất cũng chính là cảm thấy có chút quen mắt mà thôi. Không sao rồi tiểu quỷ, đi ra đi. Sắp nhận là người mình, Sǔ quay đầu lại nghe. Thời gian cực nhanh, đã mất, đã là hai ngày sau. Hòa quốc gia cổ nộ hạ ẩn thôn, ca đại lâu hổ các văn phòng. ca đại nhân, tuy rằng chúng ta nhiệm vụ lần này tao ngộ kẻ địch đến tựa xa ẩn thôn, độ nguy hiểm cũng đến từ cho bọn họ, nhưng Hỉ Vũ gia bộ tộc xuất hiện ở nơi đó là không hợp với lẽ thường. Đặc biệt là Hỉ ủ gia kỳ Ổ Goku. Cái kia lý đồng hiện tại sinh không gặp người chết không thấy xác, 89 phần 10 đã chết trận, hắn không phải chết ở xa ẩn ni giả trong tay, tự là chết vào Hỉ Vũ trong tay. Bên trong phòng làm việc tổng cộng hai người, Sa rủ Tô bị Hỉ rủ ẩn tọa ở sau bàn làm việc. Biểu hiện uy nghiêm nghe ủ trì Hạ tổ Cựu Gà họa báo cáo, Hựu trì Hạ tổ Cựu Gà họa báo cáo việc chính là liên quan với lý đồng nhiệm vụ. Hựu trì Hạ dốc đám người đã cùng hôm nay buổi sáng chạy về cổ nộ Hạ thôn, cũng đem nhiệm vụ tình huống báo cáo cho Hựu trì Hạ tổ Cựu Gà họa. Kỳ thực loại nhiệm vụ này cũng không cần đốc trì Hạ tổ Cựu Gà họa tự mình hướng xạ dụ tộc bí hỉ dụ ẩn báo cáo, hắn nhưng là Hựu trì Hạ tộc tộc trưởng, hoàn toàn có thể an bài cảnh vụ bộ trực tiếp nộp nhiệm vụ báo cáo liền có thể. Thế nhưng, chuyện này dính đến Hỉ ủ bộ tộc. Chuyện này đối với Hựu trì Hạ tổ Cựu Gà họa tới nói đây là một cơ hội Hắn cũng không cần lập cái gì lời nói dối, điều này cũng không phải bàn lộng thị phi, hắn nói tới hết thảy đều là thật sự, loại này có thể chính diện chèn ép Hỉ ủ Gà bộ tộc cơ hội, dù chỉ Hạ tổ cựu gà họa sẽ không bỏ qua, nhất định phải tự thân xuất mã. Nhiệm vụ thất bại. Cảnh vụ thuộc cấp Lý Đồng tạm thời phán định vì là mất tích. Mà những này đã không phải trọng điểm, trọng điểm vẫn là Hỉ ủ Gà bộ tộc tại sao lại xuất hiện ở nơi đó nghe xongụ trí Hạ tổ cựu gà họa báo cáo, Sa rủ tổ bị Hỉ rủ ẩn trầm mặc hồi lâu, mặt không hề cảm xúc suy nghĩ, cuối cùng ngón tay rung một cái mặt bản, lạnh nhạt nói, ta biết rồi. Tổ Cựu Ga đọa ngươi đi về trước, chuyện này ta sẽ an bài ám bộ điều tra. Vâng, Hokage đại nhân, thuộc hạ xin cáo lui. Uchiha Oto Cựu Ga đọa cũng không phí lời, đứng dậy rời đi. Chờ Uchiha Oto Cựu Ga đọa ra ngoài, Saru Tobie Hiizu ẩn lập tức trở về đầu đối ngoài cửa sổ nói một câu, gọi đạn rỗ đến. Không lâu lắm sau, Hóa Trang Thần Bí đạn rỗ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bàn làm việc, nhìn về phía Saru Tobie Hiizu ẩn. Uchiha Oto Cựu Ga đọa mới vừa tới quá, người đã của bọn họ kinh trở về. Saru Tobie Hiizu ẩn nói thẳng, Nói thế nào đàn Dụ lập tức hỏi, bọn họ cho rằng Lý Đồng đã chết trận, còn có liên quan với hỷ ủ gạ bộ tộc. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Ẩn đem tình huống giản lược nói một lần. Đản Dụ chỉ là nghe, nhưng không có quá to lớn phản ứng, bởi vì hắn biết, cái kia Lý Đồng căn bản là không chết. Chuyện này Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Ẩn cũng biết, từ lúc một ngày trước, Đản Dụ liền thu được quỷ thất chim đưa thư, hỉ ủ gạ cùng xa Ẩn lưỡng bại câu thương, tù trì hạ sân loạn chạy trốn, Lý Đồng sân loạn chạy trốn, những việc này hắn đều rõ ràng, báo cáo cho Sạ Dụ Tô Bỉ Dụ Ẩn. Căng chủ yếu chính là Bọn họ còn biết, Lý Đồng sau đó cùng Sú Nạ ba người gặp gỡ, cho nên nói Lý Đồng còn chưa mất đi quản chế, hắn không cách nào một mình chấp hành cấp á nhiệm vụ ám sát, nghĩ đến, Sú Nạ bọn họ sẽ đem Lý Đồng mang về cổ nộ Hà thôn. Lý Đồng đã là bọn họ mâu thuẫn hạt nhân, cái kia một đêm sự, Lý Đồng là trọng yếu nhất nhân chứng. Sa dù Tô bị Hỉ Dụ ẩn cuối cùng nói, một khi Sú Nạ mang Lý Đồng trở về, bọn họ đều sẽ biết Lý Đồng chưa chết, đến thời điểm, giữa bọn họ mâu thuẫn sẽ bởi vì Lý Đồng mà triệt để bạo phát. Rất có thể sẽ gây nên náo loạn. Đạn Dỗ cau mày nói, chúng ta đã sớm chuẩn bị Liên sợ bọn họ không loạn xa dù tổ bi rủ ẩn âm thanh chính xuống. thùng thùng. tiếng gõ cửa đột nhiên văng lên xa dù tổ bi rủ ẩn mầm đầu lên Tuy Nghiêm nói đi vào muốn bị đẩy ra sắc mặt tái nhật vô huyết mái tóc dài màu đen lạnh lẽo người trẻ tuổi đi vào văn phòng là họ rồixim hắn trở về nhiệm vụ như thế nào xả rủ tổ bi Hy rủ ẩn hỏi nhiệm vụ hoàn thành tình báo đã giao cho ámmộ họ rồixi mặt trả lời đình ở trước bàn làm việc há rất tốt xa dù, dù ẩn phỏa mãn ở đầu Lại hỏi, Trú nạ cùng gì giải dạ a, làm sao bất nhất lên báo cáo đang trên đường trở về chúng ta gặp phải lý đồng. Ở rồ xì mà dâm thanh trước sau như một lạnh léo ứng lý đồng yêu cầu, Trú nạ cùng gì giải dạ cùng đi hắn đi tới vũ chi quốc chấp hành nhiệm vụ, ta một người trở về. Xa dù tô bị hy rủ ẩn hai mắt trường rộng mở biến sắc, đột nhiên chạm lên, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Ở rồ xì mà nhất thời lông mày cao lại, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, Lao sư sao thất thố như thế việc này rất nghiêm trọng một bên đạn cũng là ánh mắt đã biến, con ngươi kịch liệt co rút lại, sau đó quay đầu lướt ngoài cửa sổ quát. Gọi nhanh trầm đến, có nhiệm vụ khẩn cấp. Cô nộp hạ số 1 nhân vật số 2 trước sau thất thủ, này phi thường khó mà tin nổi. Họ Dori si mặt trong mắt vẻ ngờ vực càng động, trong này là có vấn đề gì? Chương 92. Chương 92, phiến phức ngập trời tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tác giả, hồ bất bi ngu xuân. Tu nạ làm sao sẽ như thế ngu xuân sạ dụ Tô bị hỉ rủ ân khàn cả giọng thống xích, hắn có vẻ vô cùng phẫn nộ, tâm tình nôn nóng ở sau bàn làm việc đi tới đi lui, xem ra bất an tới cực điểm. Hắn mắng Suna là bởi vì quan tâm Suna Đây là hắn thương yêu nhất đệ tử thân truyền, nếu như sǔ nạ sẽ ra điều gì bất ngờ, hắn so với bất luận người nào đều đau lòng hơn. Đan Dồ lấy xuống mặt nạ tiện tay đặt ở bên cạnh bàn, giơ tay nặng nặng chính mình mỹ mì tâm. Chỉ có xuất hiện ở hiện thiên phiền toái lớn thời điểm, Đan Dồ mới sẽ như vậy. "Lão sư, chuyện này có vấn đề gì?" Hot Dồ Si Man trầm chờ hỏi. Lúc đó tình huống thế nào xạ dụ Tô Bỉỷ hữu ẩn soạt quay đầu nhìn về phía Hot Dồ Si Man, tốc độ nói nhanh chóng, "Chú nạ cùng gì dị dạ làm sao sẽ đồng ý lý đồng Thỉnh cầu tỷ mỹ nói cho ta nghe." Lúc đó Chúng ta mới từ Vũ Trí Quốc đi ra, đi suốt đêm. Sau khi trời sáng, chúng ta tiến vào một chô thôn lũng, ở nơi đó gặp phải Lý Đồng. Lý Đồng nói hắn trước một đêm gặp phải bất ngờ. Chúng ta còn đi tới phát sinh địa phương chiến đấu kiểm tra. Họ Dỗ Sĩ mạn nhanh chóng nói, nhíu mày rất sâu, vẻ mặt của hắn cực nhỏ sẽ co biến hóa, nhưng lần này dính đến Sú Na cùng Dị Dị dạ, dạ, hắn cũng không cách nào bình tĩnh. Tu Na nợ Lý Đồng hai cái yêu cầu, trước đánh cuộc thua đi, Lý Đồng liền khiến cho dùng một người trong đó yêu cầu, để Sú Na cùng đi hắn đi chấp hành nhiệm vụ, Dị dạ, dạ là lo lắng Sú Na một người gặp nguy hiểm. Cho nên mới chủ động đi theo, ta đã cùng bọn họ ước định cẩn thận, nếu như sau 7 ngày bọn họ không thể trở về Cô Nỗ Hạ, ta đem đi tới Vũ Chi Quốc tìm tìm bọn họ. Chu Na nàng khó nạ. Khó oh heo. Sa Dụ Tô Bỉ Hy rủ ẩn thậm chí có chút nổi trận lôi đình, lại là tức giận mắng, nàng làm sao liền đáp ứng rồi? Đồ hồ trướng. Lão sư, đến tuột cùng có vấn đề gì? Họ rồ xì mặt cũng gấp, Sa dù tổ Bỉ Hy rủ ẩn xưa nay không như vậy quá. Lý Đồng. Sa dù Tô Bỉ rủ ẩn âm thanh có chút khàn giọng, khẩu khí rất nặng, Lý Đồng hắn đến từ Vũ Nhạn thôn. Hắn có vấn đề. Chúng ta còn đang điều tra hắn, hắn lần này đi tới Vũ Trí Quốc nhiệm vụ là cố ý sắp xếp cho hắn, là đối với hắn một loại thử thách. Hắn cũng không đáng hoàn toàn tín nhiệm. Hắn chủ động yêu cầu Tú Na đi Vũ Trí Quốc, rất khả năng là một cái bẫy, Tú Na tiến vào Vũ Trí Quốc liền có thể sẽ bị Vũ Nhẫn Tôn nhìn chằm chằm. Ngươi hiểu chưa? Vũ Nhẫn Tôn sẽ truy sát nàng, thậm chí Hàn Dỗ sẽ đích thân ra tay. Có thể chuyện này. Họ Dỗ Sĩ mạn ngưng lông mày, chỉ là lao sư một phương diện suy đoán A Tú Na xem người luôn luôn rất chuẩn, ở ba người chúng ta chung Trí tuệ của nàng cũng là cao nhất, gì vãng nhiệm vụ trùng kế hoạch tác chiến đều là do nàng lập ra, Trú sẽ nghĩ tới những thứ này, nếu như nàng không tín nhiệm lý đồng, là không thể đáp ứng lý đồng loại yêu cầu này. Họ dò si mà không phải nhiều tín nhiệm lý đồng, mà là tin tưởng Suna. Vạn nhất a lý đồng vấn đề còn đang điều tra, không cách nào kết luận. Nhưng hắn mang Tú đi vũ trì quốc hành vi, nhưng vừa vận nhiệm chứng trước hoài nghi, cái này chẳng lẽ là trùng hợp xạ rủ tổ bí hỉ dụ ẩn sắc mặt rất kém cỏi. Càng nghĩ càng sợ sệt. Nếu như lý đồng thực sự là vũ nhận tôn phái tới gián thế, Cái kia tất cả liền đều qua khủng bố. Lý Đồng chức là làm ra cỡ nào phức tạp kế hoạch, mới đạt thành này một mực, mang Sú Na đi vũ trí quốc. Họ Dỗ Xỉ mà hơi híp mắt lại, nhìn Sazhu Tobie Hĩ Dụ ẩn. Sazhu Tobie Hĩ Dụ ẩn rất không đúng, bởi vì nếu như chỉ là suy đoán hoài nghi, Sazhu Tobie Hĩ Dụ ẩn không nên có lớn như vậy phản ứng mới đúng, lo lắng trình độ là không giống, Sazhu Tobie Hĩ Dụ ẩn chấp trưởng cổ nổ hạ gần 20 năm, chuyện gì không trải qua tuổi càng lớn lòng dạ càng sâu, hắn làm sao đến mức thất thố như thế lão sư, có phải là còn có cái khác gần tình nhỏ rồ Xỉ Mã lạnh giọng hỏi. Sở Dụ tổ bị thị rủ ẩn không hề trả lời, hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, đem quyền diện đặt ở trên mặt bàn, ánh mắt lạnh lẽo. "Là như vậy." Vẫn ở nắm mi tâm đàn rồ thả tay xuống, mà không hề cảm xúc ngẩng đầu lên nói, "Chúng ta vẫn hoài nghi lý đồng khả năng là gian tế, thế nhưng xét thấy lý đồng biểu hiện ra thiên phú phi thường chất việt, vì lẽ đó nếu như ngộ sát sẽ rất đáng tiếc, hơn nữa, nếu như chúng ta có thể xác nhận hắn gian tế thân phận, là có thể lợi dụng hắn ngược lại tính toán vũ nhân tồn, đây là không có đem hắn trực tiếp xử tử nguyên nhân." Họ Dồ Si nhìn đàn rồ, trầm chú nghe. "Liên chúng ta liền nhằm vào lý đồng thiết kế thử thách kế hoạch, hắn lần này có thể đi vũ tri quốc, ta là một tay sắp xếp, hữu tri hạ tộc cũng không biết nội tình, kỳ hữu gã bộ tộc phái người truy sát hắn, ta cũng rõ ràng, ta còn thông qua đặc thủ con đường đem hắn đi tới vũ tri quốc tình báo, tiết lộ cho vũ nhận tôn. Họ rồ xì mà sắc mặt biến đổi lớn, hai mắt từ từ trừng lớn, ngẫe qua vẻ hoảng sợ. Đúng, vũ nhận tôn biết hắn đi tới vũ tri quốc, chúng ta trước cân nhắc chính là, nếu như vũ nhận thôn phải người truy sát hắn, diệt trừ phản nhẫn, như vậy hắn tựu là vô tội, cũng không phải là gian tế, mà nếu như phái người tiếp ứng hắn, Đồng thời trợ giúp hắn ngăn cản Hy Vũ gạ bộ tàu cấm sát, vậy hắn nhất định kiểu là gian tế. Có thể hiện tại, Chu Na cùng Di Di giải dạ cũng cùng Lý Đồng đi tới Vũ Tri Quốc, Vũ Nhẫn Thôn nhất định sẽ phát hiện hành tung của bọn họ. Đây chính là xạ dụ Toby hy rủ ẩn phát điên, thậm chí có chút cuồng loạn nguyên nhân. Vũ Nhẫn Tôn biết Lý Đồng đi tới Vũ Tri Quốc, biết hắn muốn đi ám sát ai, đã sớm bố trí ký càng nhân thủ, bất kể là tiếp ứng Lý Đồng vẫn là ám sát Lý Đồng, bọn họ đều sẽ phát hiện Chu Na cùng Di Di dạ, sau đó quả rất khả năng là mang tính tấn nạn. Không thể lãng tránh nguy hiểm. Bất luật lý đồng có phải là gián tế, thú nạ cùng gì dị giải dạ đều cực kỳ nguy hiểm. Một khi thú nạ cùng dị dị dạ chết trận vũ chi quốc, cái kia chính là cổ nổ hạ thôn tự lần thứ nhất nhận giới đại chiến sau đó, mười mấy năm qua, to lớn nhất một lần tổn thất. Tại sao lại như vậy? Họ Rồ Sĩ mà ránh mắt quét về phía Sazhu Tobi Hi rủ ẩn, chật dơ tay lên cái tấn. Hô! Tang ảnh lóe lên, Tô Tobi Hi rủ ẩn quỷ mị bình thường xuất hiện ở Họ bên cạnh, một tay đè lại Họ Rồ Sĩ màn kết ấn thuần thân trực tiếp rời đi Họ Rồ Sĩ bị lập tức đẩy lại. Chờ đã! Trước tiên đừng đi, một mình ngươi giải quyết không được vấn đề." tổ bi Bihi rủ ân chậm giọng nói. Họ rồ xì -si mà buông cánh tay xuống, trên mặt nhưng như là bị kín một tầng hàn xương, càng lạnh hơn. Bên trong phòng làm việc rơi vào yên tĩnh. Đan rồ cầm lấy mặt nạ, một lần nữa mang lên mặt, không nói một lời. tổ Sazuto Bihi rủ ân lại từ từ đi trở về sau bàn làm việc, động tác chậm chạp ngồi trở lại trên ghế, lông mày trước sau nhăn, ánh mắt nghiêm nghị suy nghĩ. Họ rồ xì mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một lát sau. Hô. Gió xoáy lóe lên. Theo khói trắng hóa trang thần bí ám bộ đội trưởng Nanh trắng Dũng Dương mà hiện. "Hồ cả đại nhân, ngài tìm ta?" Nanh trắng cung kính nói, tuy rằng vừa đối ngoài cửa sổ ám bộ nhị dạ phát hiệu lệnh chính là đản rồ, nhưng trên thực tế đản rồ cũng không thể mệnh lệnh Nanh trắng, ám bộ là hộ cả trực thuộc bộ đội, Nanh trắng tự nhiên rõ ràng điểm này. "Nhiệm vụ khẩn cấp, do ngươi tự mình dẫn đội." Sa dù tổ bị hỉ rủ ẩn tốc độ nói nhanh chóng, "Ngươi lập tức đi triệu tập bộ hết vô cùng vụ đợi mệnh ra, cho phép ngươi ở Hỉ bộ tộc, Huyền trùng bộ tộc, dâu nữ bộ tộc bên trong điều đi đợi mệnh phối hợp hành động." Cho ngươi cao nhất nhiệm vụ quản hạt quyền, cho phép ở ngươi nhiệm vụ lần này trong lúc điều động ở ngoài thôn gặp được bất kỳ cô nỗ hạ nị ra. Đồng thời cho ngươi cao hơn quân đoàn số 2 đại thống lĩnh lâm thời thống ngự quyền. Ngươi có thể mệnh lệnh ở bên ngoài đóng giữ quân đoàn số 2 phối hợp ngươi nhiệm vụ. Hô ca đại nhân, là nhiệm vụ gì nhanh trắng sắc mặt thay đổi, không nhịn được hỏi, hắn đảm nhiệm ám bộ đội trưởng thời gian mấy năm, còn chưa bao giờ từng chiếm được nhiều như vậy cho quyền. Ngươi tập hợp đủ nhân thủ sau, lập tức mang đội đi tới vũ chi quốc, họ sẽ phối hợp đồng thời hành động, ta các ngươi phải tìm tới xu nạ cùng dị dị dạ tiếp ứng bọn họ, ta muốn bọn họ sống sót trở về. Sa Dụ Tobi hi hữu ẩn trầm lên, trọng thanh lập lại, nhất định phải sống sót. Chương 93. Chương 93, xứ sở vùng mỏ tiểu tuyết, hồ cả chi tạp hoang tấp giả, hồ bất bi rừng rậm, mưa to dàng dừa. Bầu trời mờ mịt, không nhìn thấy chút nào xanh thẳm, vô số đầu mưa to điểm nối liền màn mưa, theo gió nghiêng rọi ở bên trong vùng rừng rậm, đánh gây không biết bao nhiêu tế cảnh ngột ngriệp, thấu xương phong ở gào thét, thổi thấu người quần áo, khiến cho người thấu xương phát lạnh. Nhanh lên một chút. Đường Phiên phiền, phiền nhếu nhếu. Tối hôm nay cản không tới chỗ cần đến, các người ai cũng đừng nghĩ ăn cơm." Hung ác gáp vận nị dạ khản cả giọng, vung đầy roi ra, không ngừng dụ. Bên trong vùng rừng rậm trên đại đạo, có hơn trăm tên quần áo lam lũ khổ lực tạo thành đội ngũ, bọn họ lấy nhân lực kéo động từng chiếc từng chiếc một xe, một trên xe che kín bài bản. vài bạn, vài bạn hạ là cái gì nhưng lại không biết, nhưng vết bánh xe ấn rất sâu, kéo chính là vật nặng. Mưa rất lớn, đường rất hoạt, khổ lực môn nhưng không được không ngược mạo vũ, một bước một vết chân gian nan tiến lên. Phụ trách gáp vận nị dạ không tới 10 người, chỉ là một tiểu đội, tuy rằng cũng là ngược vũ nhưng là khoác áo tơi, mang đấu đồng, bọn họ chỉ cần nhìn này quần khổ lực, cũng không cần tự mình xuất lực. Tựa hồ đã không chịu nổi gánh nặng một xe phát sinh kẹt kẹt kẹt kẹt tâm thanh, vết bánh xe ấn xa dần, đội ngũ dần dần biến mất ở phía trước yên vũ nông lung chung. Vèo veo veo. Ba đạo ăn mặc áo tơi mang đấu đồng bóng người trước sau đột nhiên xuất hiện trên con đường lớn, nóng nhìn đi xa đội ngũ, chính là Lý Đồng, Tuna, Dĩ Dĩ Dạ ba người. Bọn họ vẫn chính là cái gì Lý Đồng hỏi. Quáng, chung quanh đây có ba tòa quan sát, một tòa đồng quáng, quan sát thạch độ khả thi trọng đại. Dĩ Dĩ Dạ trả lời Rắc cho bọn họ đáng thương à, ạù na nghiêng đầu nhìn về phía Lý đồng người mỗi người có mệnh. Lý đồng trả lời một câu nơi này là Vũ tri Quốc đây là lý đồng 3 người tiến vào vũ tri Quốc ngày thứ 2 buổi chiều dọc theo con đường này Lý đồng thực sự là kiến thức quá nhiều người đáng thương cũng không phải là làkhủng khổ đơn giản như vậy mà là bị nô dịch bị áp bức nhưng mà vũ tri Quốc cựu là như vậy một hôn loạn quốc gia quốc gia diện tích không lớn nhưng thế lực các cứ, quanh năm chiến loạn không ngớt, nơi này là tội ác giả thiên đường cũng là người bình thường địa ngục người đáng thương quá nhiều Đừng nói Lý Đồng cũng không phải là loại kia lòng mang người trong thiên hạ, coi như hắn là, tạm thời hắn cũng không còn được. Ở tiến vào vũ chi quốc sau đó, dĩ nhiên ra vì là Lý Đồng giảng giải vũ chi quốc, vì sao lại như thế hỗn loạn? Một là bởi vì vũ nhân thôn, vũ nhân thôn chế độ cùng hoàn cảnh sẽ hấp dẫn tội ác giả đến đây, thứ hai là bởi vì vũ chi quốc tài nguyên phong phú, chiến tranh cũng là lợi ích chi tranh, ba nhưng là, vũ chi quốc vị trí địa lý quá đắc thủ, ở toàn bộ nhận giới tới nói, đều thuộc về chiến lược muốn trọng nơi, cùng phong quốc gia, thổ quốc gia, quốc gia tam đại quốc giáp giới. Tam đại quốc Tam đại nhận thôn, đều không hy vọng vũ tri quốc thống nhất, đây đối với tam đại nhận thôn tới nói đều là một cái cực kỳ chuyện phiến phức. Cái này cũng là được khen là bán thần vũ nhận thủ lĩnh Han Zoro, thừa vị sau hơn 10 năm thời gian đều không thể bình định vũ tri quốc chiến loạn nguyên nhân, vũ tri quốc loạn, sau lưng có tam đại nhận thôn đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí có thể nói là ngũ đại nhận tôn đều ôm loại ý nghĩ này, bọn họ đều không muốn nhận giới xuất hiện thứ 6 thế lực lớn. Đi thôi, tranh thủ ở trước khi trời tối chạy tới Riji nhanh chóng nói, ba người lần thứ hai đường trên, Riji Dạ mang theo Lý Đồng làm cho ba người toàn thể tốc độ di động cực kỳ nhanh. Tiểu Quỷ, thật không dự định để ta ra tay ngươi còn có hai cái yêu cầu không sử dụng đây, có thể đừng lãng phí." Chạy Chung Suna nghiêng đầu nói rằng, "Không cần, cảm tạ." Lý Đồng lại một lần từ chối Suna, dọc theo con đường này, Suna đã nhiều lần nhắc lên chuyện này. Ám sát Vũ Nhẫn tôn hậu trường Kim chủ một trong rủ tà cản hận, nếu như lạt Suna tự mình ra tay, độ khó của nhiệm vụ đem giảm mạnh, lấy Suna thực lực, hẳn là sẽ không thất thủ. Thế nhưng, chuyện này đối với Lý Đồng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lý Đồng không phải vì giết người mà giết người, cũng không phải vì hoàn thành nhiệm vụ mà giết người, mà là vì giết người bảo tạp, dù Tạ Cát Dần mặc dù là người bình thường, nhưng bên cạnh hắn nhưng có thượng nhận thực lực tồn tại, chỉ có Lý Đồng tự tay đi giết đi bọn họ, tài năng được khen thưởng. Hơn nữa, Lý Đồng đệ sú nạ ra tay, đến lãng phí một hắn thắng đến yêu cầu, này không có lời. Tiểu quỷ, trung quanh đây lòng đất có hay không vật đáng tiền nhạt sú nạ đột nhiên lại mở miệng, rất tham tài khẩu khí. Người tốt phiền, đều nói rồi ta bấm chỉ tính toán là thời điểm linh thời điểm mất linh, đến có cảm giác mới được. Lý Đồng thiếu kiên nhẫn trả lời. Sau mấy tiếng, dạ, ở kéo dài tế vũ trung lạng yên dáng lầm. Không một đêm, cực hắc. Cizi Sĩ Vùng Mỏ, ở vào vũ nhận trong thôn Nam Bộ tên Vân Quãng, trên thực tế nơi này bản danh vì là Cizi Sĩ Sơn, nhưng bởi vì khai thác ra ngân quặng, cho nên mới thay tên vì là Cizi Sĩ Vùng Mỏ. Vùng Mỏ Nam Pha là bị khai thác khu vực, đã khai thác nhiều năm, vì lẽ đó Nam Pha thảm thực vật đã bị thanh lý hơn nữa, lộ ở bên ngoài ngoại trừ bùn đất nham thạch tiểu là từng cái từng cái quán động. Có thể khai thác ngân quặng chủ muốn tập trung ở ngọn núi Nam vì lẽ đó Pha vẫn chưa bị khai thác quá. Môi trường tự nhiên chưa gặp phải phá hoại, đó là một cánh rừng. Lý Đồng đám người tiểu là từ Bắc Pha leo lên Xi Xi Sơn, một đường đến trên đỉnh ngọn núi, tìm một chỗ tầm nhìn chống trại đỉnh núi, vọng Nam Pha vùng mỏ nơi đóng quân. Vách núi một bên, đại thụ che trời bên trên. Lý Đồng tay vịn thân cây, nóng nhìn Nam Phương xa xa đèn đuốc sáng choang vẫn ở bận rộn nơi đóng quân, chăm chú quan sát, nhưng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hắn chân thực chi đồng tuy rằng có thể xem rất xa, nhưng nơi đóng quân khoảng cách quá xa, hơn nữa màn mưa đối tầm mắt của hắn có ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn một cách đại khái. Hắn lại không thể ngay ở trước mặt Suna, dì Dijiya dạ dùng bì ạ cựu gắng. Lý Đồng bên trái là Suna, Tuna bên trái là Dijiya, dì ba người đứng đồng nhất căn cực thô trên cánh tây, tán cây bóng tối đem bọn họ bao phủ, mấy người trước người buông xuống đến cây tây tối cảnh lá đã bị lầy ra. Dijiya dì từ trong bao quần áo lấy ra đan đồng vọng kính, tướng vọng kính kéo dài, hướng về nơi đóng quân nhìn lại, quan sát sau một lúc, hắn nói rằng, chú quân khoảng chừng 5000 người, đều là binh lính bình thường, cùng với võ sĩ. Có thể nhìn thấy hơn trăm cái tạp hữu, trong đó rất khả năng có vũ nhận thôn nị Dinh hoạch tâm nơi tòa kia lại trạch có ánh lửa. Du tạ cạ dưn tối nay cần thiết ở đây. Nói xong sau, gì Liễu ra tướng vọng kính giao cho Suna. Cương tay cầm lên nhìn một chút, cũng không nói gì, liền tướng vọng kính giao cho Lý Đồng. Lý Đồng bắt được vọng kính, trước tiên thả ở trong tay quan sát một hồi, trong lòng cho một câu làm ẩu lại bình, lúc này mới tướng vọng kính bưng lên, nhìn về phía nơi đóng quân. Ở nhiệm vụ lần này trước, Lý Đồng từng trên đường phố chọn mua một ít lị giả nhiệm vụ chuẩn bị vật phẩm, hắn nhìn thấy hiểu rõ vọng kính, nhưng không mua, bởi vì hắn có bị tiểu gã mà cái thời đại này nhận giới vọng tín hiệu quả quá kém. Dị địa dạ dùng cũng không phải cao bao nhiêu cấp, ở lý đồng trong mắt vẫn là kém. Có điều hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận dùng. Giơ vọng kính, Lý Đồng chậm rãi nhìn quét. Nơi đóng quân vô cùng lớn lao, chủ yếu phân 3 bộ phân, Bắc khu tích chiếm được 60%, đây là một đủ để chứa đựng hơn vạn người tiến hành lấy quảng giá luyện cùng với ở lại nghỉ ngơi khu vực, có một loạt bài giản dị nhà gỗ, hiện nay Lý Đồng có thể nhìn thấy chính đang làm việc khổ lực, liền có mấy ngàn người, mà căn cứ tình báo, xí thạch lao công số lượng là muốn tiếp cận 3000 người cũng không phải là hết thảy lao công đều ở tại nơi đóng côn trùng, đa số vẫn là ở tại vùng mỏ bên trong, bọn họ mệnh không đăng giá, quá động lốn người chết, cũng là không ai lưu ý nam khu diện tích thích hơn, nhưng cũng là đủ để chứa được mấy ngàn người ở lại, ở tại nam khu phần lớn người đều là dù tạ cả giần thủ hạ tư binh. Còn có khu hội tâm, ở nam khu chủ gian, tựu là một tòa đại trạch, dù tạ cả giần thủ hạ cao thủ hộ vệ, cũng chính là những võ sĩ kia cùng với nữ tất cả đều cùng hắn cùng ở tại đại trong nhà. Lý Đồng đem nơi đóng quân toàn thể hoàn cảnh nhìn kỹ một bên sau, liền bắt đầu nhiều lần quan sát hạt nhân đại trạch. Có thể nhìn thấy có võ sĩ ở các nơi lấy tay cũng có thể nhìn thấy tuần tra lý dạ đại Trạch phân chức chung sau 3 viện có thể nhìn ra những võ sĩ kia cùng cùngì dạ đều là đang thủ hộ trung viện mà chung trong viện kiến trúc cũng không phải là nhà trệt mà là có 3 tầng cao lầu cô lớn có thể suy đoán dù tạ cả dần tiửu là ở tại trung viện hiện nay Lý đồng 3 người vị trí là cao Sơn vách núi nơi Tuy rằng khoảng cách nơi đóng quân có mấy cây số xa nhưng cũng coi như là nhìn xuống nơi đóng quân loại này thị giác thêm vào vọng kính phụ trợ có thể làm cho lý đồng quan sát phi thưởng rõ ràng tỉ mỉ Lý đồng nhìn rất lâu bởi vì hắn phát hiện có chút vấn đề. Bảo vệ Vũ Tạ cả dần sức mạnh, vừa xa tình báo thuyết minh như vậy, đây chỉ là một cấp hạ nhiệm vụ ám sát, không phải cấp S, bình thường tới nói, loại nhiệm vụ này ba tên phổ thông thượng nhẫn liền có thể hoàn thành, nói cách khác, khả năng tao ngộ mạnh mẽ đối thủ, hẳn là sẽ không vượt qua ba tên thượng nhẫn. Mà trong tình báo viết rõ, cũng không có thượng nhẫn bảo vệ dù Tạ cả Hận, hắn cần vệ là có thượng nhẫn thực lực võ sĩ. Nhưng mà hiện tại, Lý Đồng nhưng quan sát được, có ít nhất 5 tên thượng nhẫn ở đại trong nhà ở ngoài tuần tra, bọn họ đều là vô nhẫn ly gia. Vũ nhân thượng nhận dĩ nhiên đến cho dù tạ cả giần tuần tra. Bọn họ loại này cấp bậc ni dạ, coi như đến bảo vệ dù tạ cả giần, cũng có thể là gần người bảo vệ, ở tại dù tạ cả giần sắt vách, tuần tra chuyện như vậy, chúng nhẫn, hạ nhẫn hoặc thực lực tương đương võ sĩ đi làm liền được rồi. Rất khát thượng. Lý Đồng đột nhiên có một loại rất vướng tay chân cảm giác, có thể nhìn thấy thì có 5 tên thượng nhẫn, không nhìn thấy a thu. Giữa bầu trời đột nhiên vang lên lanh lảnh chim hót. Một con dực triển gần dài 1m màu xanh chim ở bạch trên núi đá không bay lượn mà qua, con người đen nhánh nhìn quét phía dưới. Âm thanh này, bí mật Dĩ Dã Dạ nghe được này thanh chiến hót, hai tay hướng về hai bên tản lại, ba người đồng thời về phía sau rụt co rụt lại, hắn lập tức lại vung tay lên, phong cuốn một cái, lúc trước bị đẩy ra cây cối cành lá lại buông xuống, đem ba người che lớp. Ba người hoàn toàn ẩn dấu ở đại thụ sum suê cành lá là chung. "Làm sao ly đồng quay đầu vừa hỏi." "Là vũ chuẩn." Trả lời nhưng là Suna. "Đây là vũ trí quốc đặc hữu loài chim nhện thú, có thể ở mưa sối xả trùng phi hành, nắm giữ siêu cường viễn thị năng lực cùng nhìn ban đêm năng lực." Dĩ giả giải thích, lại hơi nghi hoặc một chút, "Vũ chuẩn số lượng phi thường ý đòi?" Hiện nay chỉ có Vũ Nhận Thôn nắm giữ vũ chuẩn, loại này rất có điều tra năng lực nhất thú, làm sao sẽ phái tới nơi này không đúng. Tú Na cùng gì gì giải dạ chẳng qua là cảm thấy có gì đó không đúng. Lý Đồng nhưng là cảm thấy phi thường không đúng, bởi vì chỉ có hắn nắm giữ thật coi như đồng, chỉ có hắn có thể nhìn thấy nơi đóng quân chung những tia tuần tra núi dạ, võ sĩ thân phận số liệu, bảo vệ rủ tạ cả dần sức mạnh tăng mạnh. Chương 94. Chương 94, đầu góc có vấn đề tiểu thuyết, hồ cả chi tạm hoàng tác giả, hồ bất bi vũ chuẩn ở trên bầu trời xoay quanh, khi thì phát sinh tên là tới lui tuần tra một hồi lâu mới đập cánh bay xa gần nhất nơi này xảy ra điều gì nếu loạn gì r xảya ra ánh mắt xuyên thấu qua cây cối cảnh lá khé hở cẩn thận hướng ra phía ngoài quan sát Vũ nhẫn thôn dĩ nhiên đem vũ chuẩn phải tới nếu như không phải có đại sự xảy ra chúng ta đã rời đi cổ nổ hạ thôn hơn 10 ngày coi như là trong thôn có liên quan với Vũ chi Quốc tình báo mới nhất chúng ta cũng không biết chuyện như vậy rất khó suy đoán tu nạ cao mày nói tiếp nếu như thìỉ vùng mỏ thật sự có biến có gì nếu liền Vũ chuẩn cũng phải tới như vậy bảo vệ dùạ cảần sức mạnh cũng tất nhiên cần phải đến tăng mạnh Lý Đồng quay đầu nhìn hai người, muốn nói lại thôi. Hắn là có thể xác nhận bảo vệ dù tạ cả dần sức mạnh đã tăng mạnh, nhưng hắn không thể nói cho Su Na cùng dị giải. Là làm sao xác nhận căn bản nói không rõ ràng, khoảng cách xa như vậy quan sát trong doanh địa lý dạ, là không thể phán đoán thực lực đối phương. Tiểu Quỷ, nhiệm vụ này ngươi còn dự định làm à? Su nhìn về phía Lý Đồng, từ trước mắt suy đoán tình huống đến xem, nhiệm vụ lần này đã không chỉ là cấp A nhiệm vụ đơn giản như vậy, trong tình báo thuyết minh tin tức cùng hiện tại tình huống chân thực có thể sẽ có chênh lệch rất lớn, ở tình huống như vậy, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này cũng không trái pháp luật nghị giả nhiệm vụ thủ tục. Lý Đồng suy nghĩ một chút, phủi hạ khỏe miệng nói, nhưng là còn chưa hiểu, tại sao muốn dễ dàng buông tha ngươi nếu như cố ý mạo hiểm, ta cũng không ngăn cả ngươi, ta sẽ giúp ngươi nhà xác. Nữ nhân chết bẩm, miệng xui xẻo. Chúng ta vẫn là trước tiên tìm chỗ chôn cho đi, mưa càng rơi xuống càng lớn, cũng không thích hợp lén vào điều tra. Di Lệ dạ sen vào nói, xem đêm khuya thời điểm mưa có thể hay không chuyển tiểu, đến thời điểm dối quyết định. Tuna gật gật đầu, Lý Đồng cũng không ý kiến. Hiện tại cũng không phải một lén vào điều tra thời cơ tốt, mới vừa vào dạ có điều một canh giờ. Mấy chục phút sau. Khi đến xỉ sơn Bắc Pha, khe núi chung, một chỗ bị cây cối dây leo che chắn trong hang núi. Buổi tối trong ngọn núi rất lạnh, đặc biệt là ở vũ chi quốc loại này quanh năm trời mưa quốc gia, càng là lạnh khiến người ta phát lạnh, nhưng mà, ba người trốn ở trong núi bên trong tránh mưa, nhưng là không thể nhóm lửa, ánh lửa cùng khói đặc cũng có thể khiến ba người bại lộ. Di Gia dạ từ trong bao quần áo lấy ra trước nướng chín thịt khô, thịt khô tuy là lạnh, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Ba người liền đơn giản như vậy ăn xong cơm tối. Sau đó liền không cái gì giao lưu bắt đầu từng người tu luyện. Bởi vì thực sự là không dễ dàng cho giao lưu, trong sơn động quá đen, lại không thể nhóm lửa, không làm những gì cũng không thể làm trở. Lý Đồng ngồi xếp bằng ở trong sơn động chết, tự bắt đầu rồi tu luyện sau, liền hai mắt cầm đoán, lại không động tới. Đêm khuya mưa ở 2 giờ trước liền lại chuyển nhỏ rất nhiều. Ba người rời đi sơn động, ở trong rừng rậm bí ẩn tiến hành, lần thứ 2 trở lại cái kia trước đã tới đỉnh núi trên vách đá treo leo, lần này là Lý Đồng cầm vào kính, trước tiên đối xứ Hy Jesse nơi đóng quân tiến hành quan sát. Bắc khu vẫn là náo động bận rộn, nơi này lao công là lượng băng ngã lấy quản giá luyện 24h đều liên tục. Nam khu thị biến thành yên tĩnh rất nhiều, dùng cho dù tạ cả dần thủ hạ tư binh ở lại cái kia một loạt bài phong ốc, đa số cũng đã tắt đèn, nhưng vẫn có vì đến không ít phẩm tục binh sĩ đang đi tuần, có thể xương tụng thủ vệ nghiêm mật. Hạt nhân đại trạch, như trước như thế, thủ vệ nghiêm mật. Lý Đồng lại nhìn thấy không giống thân phận thượng nhẫn, trước hắn có thể nhìn thấy Vũ nhẫn thượng nhẫn có 5 tên, hiện tại có 3 tên không thấy bóng dáng, hẳn là đi về nghỉ, nhưng lại mới ra phát hiện 3 tên vũ nhẫn thượng nhẫn. Như vậy tính ra, hạt nhân trong đại trạch có ít nhất 8 tên vũ nhẫn thượng nhẫn. Ngoài ra, Lý Đồng còn nhìn thấy hai tên thượng nhẫn cấp bậc võ sĩ, bọn họ không giống như là đang đi tuần, phân biệt ở tiền viện cùng chung trong viện cùng người nói chuyện, tính cả bọn họ, có ít nhất 10 tên thượng nhận thực lực tồn tại đang bảo vệ rủ tạ cả xuân. Sẽ có hay không có tinh anh thượng nhận? Tình huống đã không phải bình thường vướng tay chân, Lý Đồng đã thấy 8 tên vũ nhận thượng nhận, bọn họ đều đến từ vũ nhẫn quân tiên phong đoàn đặc biệt hành động đại đội, đều không phải đội trưởng. Như vậy đội trưởng của bọn họ nếu như ở đây, tất nhiên là tinh anh thượng nhẫn. Lý Đồng nhiều lần quan sát hai lần, liền tướng vọng tính giao cho Tsunade Tú Na xem xong lại giao cho gì rẻ ra. Thủ vệ rất nghiêm mật, thế nhưng Vũ Chuẩn không gặp, nó rất khả năng là tiến hành phạm vi lớn điều tra, đã bay khỏi vùng đất này. Dĩ Dĩ Giả suy đoán nói rằng, thế nhưng vẫn rất phiến phức. Hiện tại hoàn toàn không có cách nào xác định, bảo vệ dù tạ cả giởn sức mạnh đạt đến cấp bậc gì. Tiểu Quỷ, ngươi thật muốn đi Tú nạ lại nghiêng đầu nhìn về phía Lý Đồng. Lý Đồng trầm trợ. Tuy rằng hắn trải qua rất nhiều tìm đường chết sự, nhưng biết rõ là tổ ong vợ vẽ còn lao vào trong, cái kia không phải tìm đường chết, được kêu là đầu góc có vấn đề. Chủ yếu vẫn là thực lực của hắn vấn đề. Lý Đồng thực lực không đủ, lén vào một khi bị phát hiện, hắn chắc chắn rơi vào tử vong nguy cơ, nhưng nếu như là đổi thành xú nạ hoặc gì gì ra đi, lấy thực lực của bọn họ, đừng nói lén vào, nên ngang mở đại chiêu đẩy năng đi vào đều được. Tuyệt đối thần cản giết thần phụ chẳng giết Phật. Nếu không, Lý Đồng chần chờ nhìn về phía Suna. "Tiểu quỷ ngươi sợ xú nạ chế nhạo một câu, chọn hạ lông mày, giời ạ." Lý Đồng vừa định hỏi xú nạ có thể hay không đi điều tra, dù cho là dùng đi một yêu cầu cũng được, nhưng Suna một câu nói đem hắn nghẹn trở lại. "Nếu không ta đi một yêu cầu nha." Suna cười híp mắt nói: Chết đi, chúng ta đi." Lý Đồng quả đoán từ chối Suna. Lần thứ hai lựa chọn tìm đường chết. Lý Đồng biết hành động lần này nguy hiểm, thế nhưng, câu người không bằng cầu mình, Lý Đồng không muốn bị Suna đáng ghê tởm sắc mặt cười nhạo. "Ta đi rồi." Lý Đồng hai tay hợp lại, kết ấn biến mất ở hai người bên cạnh. Người không nên kích thích hắn, như người vậy khả năng hại chết hắn, dù sao tình huống bây giờ đã kinh biến đến mức phức tạp, này không phải hắn sai, hắn đã vừa mới có để chúng ta đi điều tra ý tứ, câu nói kia bị ngươi đánh gãy." Dĩ Dĩ Dạ mắt nhìn Suna nói: Tu Na liếc dị dị dạ trước mắt, dĩ vãng dị dị dạ nếu như dám nói như vậy dạy nàng, nàng đã sớm bắt đầu đánh, có thể lần này, nàng rất trầm mặc. "Chết tiểu quỷ, rất có tinh khí mà." Tu Na lẩm bẩm một câu, lại nhẹ giọng nói, "Lần này chỉ là điều tra, lại không phải trực tiếp ám sát, tiểu quỷ kia cơ linh lắm, sẽ không xảy ra chuyện." Lại nói, "Chúng ta không phải ở đây mà, chúng ta liên tục nhìn chằm chằm vào, một khi trong doanh địa xảy ra chiến đấu, chúng ta..." Tu Na nói còn chưa dứt lời liền dừng lại. Dì dì dạ lại trầm mặc. "Nếu như lý đồng ở trong doanh địa gặp nạn," Bọn họ có muốn hay không cứu xem ra đây là một không đáng thảo luận vấn đề, thế nhưng, đối thú nạ cùng dị dị dạ tới nói, vấn đề này dính đến sinh tử, bọn họ một khi trước mặt mọi người ra tay, trừ phi sát quang trong doanh địa tất cả mọi người, bằng không, bọn họ ở vũ chi quốc bên trong tình báo, tất nhiên sẽ nhanh chóng đưa đến vũ nhân thôn. Đến thời điểm chờ đợi bọn họ chính là vũ nhân thôn vô cùng vô tận truy sát. Yên tâm đi, sẽ không sao. Tú nạ lại nhắc tới một câu. Chương 95. Chương 95, trời mới biết phát sinh cái gì tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàn tác giả. Hồ bất bi mưa phùn kéo dài bên trong vùng rừng rậm. Lý Đồng ở lầy lộ trên đường di động với tốc độ cao, quanh thân dần dần bị khói đen bao phủ, hắn hòa vào đêm tối, nhưng vẫn có lưu lại dấu vết. Bởi vì thân thể của hắn sẽ trở ngại nước mưa rơi xuống đất, dù cho thân thể hắn biến thành trong suốt cũng sẽ trở ngại, như vậy cách gần rồi nhìn hắn, liền sẽ phát hiện một hắc ám hình người ở màn mưa bên trong. Nước mưa là không thể xuyên tấu thân thể hắn. Có điều, ảnh hưởng cũng không lớn. Đêm mưa người tầm mắt sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, trừ phi là có đồng thuận hoặc là nhận biết hình lý dạ, bằng không, bọn họ không thể lần theo đến Lý Đồng. Lý Đồng căn bản là sẽ không cho bọn họ tới gần cơ hội. Cực tốc tiến lên. Đi tới dần dần không đường, Lý Đồng kẹo vào khúc cua, theo sườn núi hướng phía dưới chạy. Hắn cần đi vòng ở có thể đi vào Xi nơi đóng quân, trước hắn nhưng là ở trên núi, mà hiện tại là xuống núi. Hơn 10 phút sau, Xi sơn hướng tây bắc dưới chân núi. Lý Đồng theo vách núi chạy vội mà xuống, nhảy vào phía dưới rừng rậm, kéo dài hướng về Xi nơi đóng quân tới gần. Đây là hắn lần thứ nhất thời gian dài như vậy vận dụng Hắc Vũ Khải Giáp năng lực, hắn đối khói đen chế càng ngày càng thành thạo. Khói đen đối với hắn che lấp cũng càng ngày càng nghiêm mật. Coi như là Hỉ U gã bộ tộc ở đây, lấy Bì Á Cửu Gặm lần theo Lý Đồng. Nhìn thấy cũng sẽ chỉ là một đoàn di động khói đen. Khoảng cách giữa Xi Xi nơi đóng quân còn có lưỡng kilômét. Lý Đồng biến thành càng càng cẩn thận, ở vượt qua một trong rừng tiểu sơn pha sau, hắn khiêu nhảy lên cây ngừng lại, hai tay hợp lại, Bì Á Cửu gắn mở. Viễn vọng nhìn xuyên khoảng cách đạt đến 8 km Bì Á Cửu Gặm. Lý Đồng trong mắt thế giới đã biến thành xám trắng hai màu, phía trước chướng ngại vật bị không ngừng hư hóa nhìn xuyên, hình ảnh cấp tốc kéo đến, Lý Đồng ánh mắt quét qua Liên cấp tốc phán đoán phụ cận mình tiêu chạm gắc ngầm vị trí, đều là dự tạ các đơn tư trong quân tham báo, đều là binh lính bình thường. Quan sát một phen sau, Lý Đồng lần thứ 2 sơn đạo, tránh khỏi bọn họ, bảo hiểm một điểm, cẩn thận không sai lầm lớn. Lý Đồng ở trong rừng tiềm hành, hắn trả cờ ra bị không ngừng hấp thu, bị Hắc Vũ Khải giáp chuyển hóa thành khói đen, loại này hao tổn là rất nhỏ, nhưng Lý Đồng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Ai Lý Đồng đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, bởi vì hắn cảm giác được Hắc Vũ Khải giáp bắt đầu ra tăng tốc độ hấp thu hắn trà cơ dã, chầm chậm dừng lại, Lý Đồng nghiêng người dựa vào thụ Nhíu mày. Tình huống thế nào Lý Đồng ngưng lông mày cảm thụ, Hắc Vũ Khải Giáp hấp thu hắn trả cỡ dạ tốc độ ở không ngừng tăng lên, hắn không phải là không thể ngăn cản loại này hấp thu, chỉ cần cởi Hắc Vũ Khải Giáp, hoặc tự mình đóng kín huyết đạo cũng có thể. Đương nhiên không thể làm như vậy, đến tìm ra vấn đề chỗ ở. Lý Đồng giơ tay đưa vào chính mình áo tơi trung, xuyên qua áo choàng, bàn tay đặt tại áo giáp bên trên, chủ động phóng thích trả cờ dạ, tham dò vào trong đó. Lý Đồng cảm giác được, Hắc Vũ Khải Giáp có lượng lớn chú ấn, trước chỉ có bộ phận chú ấn bị hoạt, vì lẽ đó Lý Đồng có khả năng sử dụng cõi đen, mà hiện tại Càng nhiều chú khắc ở bị kích hoạt, dập dờ nổi lên chỉ có Lý Đồng mới có thể cảm nhận được sóng năng lượng. Hắc Vũ Khải Giáp là có những chức năng khác. Ở đến khu vực vùng mỏ trên đường, Lý Đồng hướng về gì Dị Dạ hỏi qua. Khói đen chỉ là Hắc Vũ Khải Giáp lịch sử ghi chép 4 loại năng lực chung một loại, có điều gì Dị Dị Dạ có nói, Hắc Vũ Khải Giáp vì là các đời Hắc Võ Sĩ sử dụng, mà Hắc Võ Sĩ là có đặc biệt truyền thừa, tu hành đặc biệt Võ Sĩ đạo, bởi vậy hắn suy đoán, Hắc Vũ Khải những chức năng khác, rất khả năng đều cần phối hợp Hắc Võ Sĩ truyền thừa Võ Sĩ đạo có khả năng sử dụng, Đồng hẳn là không thể sử dụng cái khả năng lực Thông tục tới nói, các đời Hắc Võ Sĩ đều tu hành đặc biệt công pháp, muốn vận dụng Hắc Vũ Khải Giáp năng lực, nhất định phải phối hợp này đặc biệt công pháp mới được, mà lý đồng là người ra, cũng không có được Hắc Võ Sĩ truyền thừa, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể sử dụng Hắc Vũ Khải Giáp cơ sở năng lực, còn cái khác năng lực cũng không thể dùng. Nhưng mà, đây là đều là gì dễ ra suy đoán? Tuy rằng suy đoán phi thường hợp lý, nhưng không chắc liền là đúng. Hiện tại Hắc Vũ Khải Giáp trên càng nhiều chú ấn bị kích hoạt, này rất khả năng tiểu là Hắc Vũ Khải Giáp cái khác năng lực đang bị tỉnh lại, lý đồng nghĩ đến khả năng này, tinh thần chấn động. Lập tức phát ra càng nhiều chà cơ dạ để Hắc Vũ Khải giáp hấp thu. Lý Đồng chà cờ dạ hao tổn tốc độ đột nhiên thêm nhanh đến mức cực hạn. Hắn trả cờ dạ lượng hầu như là ở lấy nhất định tỷ lệ phần trăm nhanh chóng hạ thấp, ngăn ngắn một phút thời gian, Lý Đồng chà cờ dạ thấy đấy, mà Hắc Vũ Khải giáp vẫn đang điên cuồng hấp thu hắn chà cơ dạ, hắn lập tức lại lấy ra một tờ sơ cấp hồi ma tạp, ăn đi. Trả cờ dạ trực tiếp hồi mãn. Lại quá 10 mấy giây, Lý Đồng gần như lại hao tổn 30% chà cơ dạ, Hắc Vũ giáp rốt cục đình chỉ điên hấp thu, hấp thu Lý Đồng chà tốc độ khôi phục lại bình thường trình độ cũng chính là duy trì khói đen tồn tại cần thiết bình thường trình độ. Trước lúc này, chỉ có áo giáp phần lưng chú ấn bị kích hoạt, phần lưng tiểu là có thể đem chạ cờ dạ chuyển hóa thành khói đen khu vực. Mà hiện tại, áo giáp phần lớn khu vực trên chú ấn, bao quát mũ giáp trên chú ấn, tất cả đều bị kích hoạt rồi, duy nhất không bị kích hoạt vị trí chỉ có to bằng lòng bàn tay, là ở ngược vị trí. Sẽ là cái gì công năng dùng như thế nào a chạ cờ dạ đã dùng đi, Lý Đồng còn dùng mất rồi một tờ sơ cấp hồi ma tạm, nhưng lại không biết làm sao sử dụng, thậm chí không cách nào xác định cái kia có phải là công năng mới đem trả cơ dạ thăm dò vào những kia vừa bị kích hoạt chú ấn, cũng là không phản ứng. Đứng tại chỗ nghiên cứu mấy phút đồng hồ, Lý Đồng thử nghiệm các loại phương thức, áo giáp đều không có cái khác phản ứng. Quên đi. Lý Đồng từ bỏ, vẫn là trước tiên đi điều tra quan trọng, Hắc Vũ Khải giáp, hắn có nhiều thời gian đi nghiên cứu, không cần nóng lòng nhất thời. Lần thứ 2 đường trên. Lý Đồng nhạy vào trong bụi cỏ, không lưng tiến lên, không lâu lắm sau, phía trước xuất hiện một dòng sông, Lý Đồng đột nhiên ra tốc, bởi vì dòng sông phía trên là trống trải, dễ dàng bị điều tra đến. Bóng người trên mặt sông bay trốn, đột nhiên biến mất. Ở thân ảnh biến mất vị trí, di lưu lại một đoàn khói đen, xem ra lại như là người đột nhiên hóa thành khói đen, khói đen lập tức liền tản đi, cũng cùng lúc này, bóng người xuất hiện ở hà bờ bên kia trên cây. Lý Đồng đột nhiên xuất hiện ở trên cây, quanh thân vẫn quanh quần khói đen, sững sờ trước mắt. Vừa phát sinh cái gì? Lý Đồng xoay người lại nhìn về phía dòng sông, hắn một chớp mắt trước còn trên mặt sông chạy, đột nhiên cảm giác trước mắt lóe lên, chính mình liền đến trên cây, hai cái vị trí cách nhau có tới 60m, này không phải tốc độ nhanh có thể giải thích, bởi vì chuyện này căn bản là không phải tốc độ vấn đề mà là nhảy lên không gian thuần thân di động. Trời mới biết phát sinh cái gì. Lý Đồng đứng ngây ra ở trên cây không lúc đích cẩn thận hồi ức một hồi tình huống lúc đó. Hắn vừa trên mặt sông chạy, trong lòng nghĩ phải nhanh chóng chạy tới, đến bờ bên kia trên tây, hắn lúc đó tựu là muốn như vậy, sau đó hắn liền xuất hiện ở bờ bên kia trên cây, đồng thời, Lý Đồng còn cảm giác được, Hắc Vũ Khải giáp từng vào thời khắc ấy phát sinh dị dạng khí tức hỗn sóng. Nghĩ, quá. Đi. Liền. Có thể. Quá khứ Lý Đồng trong lòng trầm trầm nghĩ, đưa mắt nhìn về phía dòng sông Bắc Ngạc. Nhìn về phía cái cây bên bờ bên trong vùng rừng rậm một thân cây, ta muốn đến cây kia trên. Lý Đồng nghĩ như vậy. Tính. không phản ứng chút nào. Không đúng chỗ nào, Lý Đồng mắt sáng lên, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Hô. Lý Đồng hóa thành khói đen tiêu tan, trong thời gian ngắn, dòng sông Bắc Ngạn hắn vừa suy nghĩ cây kia trên, khói đen lượn lên, Lý Đồng hiện thân. Chương 96. Chương 96, Hắc Vũ Thiểm Tiểu thuyết, Hồ Cả chi tạp hoàng tác giả, Hồ Bất Bi Lý Đồng rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, trước hắn nhiều lần nghiên cứu cũng không kết quả, là bởi vì hắn không lúc Năng lực này nhất định phải hắc võ sĩ độc lên, muốn làm ra về phía trước tiến lên động tác mới sẽ có hiệu quả, hoặc là nói, muốn hướng về phương hướng nào di động, liền cần đối phương hướng nào làm ra đi tới động tác. Thân thể nghiêng về phía trước liền được rồi. Hắc vũ tiểm, là cái này. Lý Đồng Nghị đến gì dị dạ nhắc qua, hắc võ sĩ si 4 loại năng lực chung một cái khác. Hắc vũ tiểm, lại xương hắc vũ thuần thân, đây là một chủng loại tự tại nhị dạ thuần thân thuật năng lực, nhưng lại có sự khác biệt, từ hiệu quả tới nói, muốn so với bình thường thuần thân thuật phải mạnh mẽ hơn nhiều, bởi vì nhị dạ cơ sở thuần thân thuật là cần cái lớn. Đồng thời xuất hiện thời điểm sẽ có điểm báo, càng sẽ sản sinh có thể bị lần theo khí tức của sóng. Mà Hắc Vũ Thiểm thì không có những vấn đề này. Đây mới thực là về mặt ý nghĩa tuấn gian di động, thậm chí có thể nói là thời không thuấn thân thuật, không cần cái tuấn, tuấn gian phát động sẽ không sản sinh bất kỳ khí tức gì, nhưng mà, thuật này cũng thời không nhận thuật đỉnh cao thuật, do nhị đại hổ cả xèn dụ tổ bị dạ mạ sáng tạo phi lôi thần thuật so với, kém cũng không phải một chút. Chỉ nói riêng khoảng cách trên sai biệt, phi lôi thần thuật từ trên lý thuyết tới nói là không có khoảng cách hạn chế, nắm giữ càng là tính Đối phi lôi thần thuật thức cảm ứng khoảng cách liền càng xa, có thể thuấn thân di động khoảng cách liền càng xa. Mà Hắc Vũ Thiểm khoảng cách thì rất ngắn, chỉ có thể ở ở gần di động, thuấn thân khoảng cách không vượt qua 100m. Có điều, đối hiện tại Lý Đồng tới nói, thuật này phi thường hữu dụng. Thậm chí ở tác dụng trên, muốn vượt qua phi lôi thần thuật, vận dụng Hắc Vũ Thiểm không cần sớm định lập tọa độ, không cần cảm ứng toát thước, muốn thuấn thân, thân thể loạng một cái liền có thể thuấn thân. Rất tốt. Lý Đồng rất hài lòng, thậm chí có chút kinh hỉ. Bởi vì Hắc Vũ Thiểm có thể dùng đến lén vào, này sẽ giảm mạnh Lý Đồng lén vào độ nguy hiểm. Thực sự là thiếu cái gì đến cái gì. Hô. Trên cây lý đồng hóa thành khói đen, lại chớp mắt xuất hiện trên mặt sông, tiếp theo thân thể lần thứ hai nghiêng về phía trước, lại một lần hóa thành khói đen, chớp mắt xuất hiện ở bờ bên kia trên cây. Hắc Vũ Thiểm bận dụng cũng không phức tạp, chỉ cần nắm giữ bí quyết, có thể dễ dàng sử dụng. Trên cây lý đồng lần thứ hai hóa thành khói đen, dường như quỷ mị, chuẩn gian xuất hiện ở phụ cận một viên che trời ngọn cây đại thụ tán cây chung. Hoàn Mỹ. Lý Đồng nở nụ cười, vừa muốn cử động nữa, nhưng biến sắc mặt, thời khắc này hắn cảm giác được Hắc Vũ Khải giáp trên đã bị kích hoạt chú ấn sóng năng lượng đang nhanh chóng biến mất, ngăn ngắn hai cái hô hấp thời gian, trước bị kích hoạt đại phiến chú ấn toàn bộ mất đi khí tức của sóng, chỉ còn lại phần lưng chú ấn vẫn nằm ở kích hoạt trạng thái. Lý Đồng cau mày. "Này tình huống thế nào?" Lý Đồng đột nhiên lại cảm giác được, Hắc Vũ Khải giáp bắt đầu ra tăng tốc độ hấp thu hắn trà cơ dạ. Cùng lúc trước tình huống giống như lúc, những kia yên tĩnh lại chú ấn, lần thứ hai bị bắt đầu kích hoạt. Chẳng lẽ nói, do chú ấn phát động hắc vũ thiểm, đang sử dụng 5 lần sau? Chú ấn sẽ nhờ đó mất đi hiệu lực cần một lần nữa chuyển vàoạ cờ giả mới có thể đem lần thứ hai cách hợp lý đồng làm ra rất đáng tin suy đoán bởi vì tình huống bây giờ tiểu là như vậy hơn nữa hắn còn nghĩ tới gì gì hả dạ trước đã nói hắcvõ chỉ sẽ ở trong chiến đấu hoặc lưu vong chung sử dụng hắc Vũ thiểm đồng thời cực nhỏ liên tục sử dụng một trận chiến đấu đánh xong cũng dùng không được mấy lần bởi vậy hắc Vũ thiểm được khen là hắc võ sĩ thần bí nhất năng lực ngoại giới chỉ có thể thông qua quan sát biểu tượng trên đối với hắn suy đó một 12 tình huống thật nhưng là không ai biết được kết hợp gì thìạ nói hơn nữa tình huống bây giờ Lý Đồng có thể suy đoán ra, Hắc Võ sĩ không phải là không muốn nhiều lần sử dụng Hắc Vũ Thiểm, mà là có hạn chế. Hắc Vũ Thiểm quá tiêu hao trạ cơ dạ. Đối Hắc Vũ Thiểm chú ấn kích hoạt một lần, chỉ có thể sử dụng 5 lần Hắc Vũ Thiểm, sau đó cần một lần nữa kích hoạt. Đổi tính được, này ít nhất phải tiêu hao Lý Đồng 1 phần 4 trả cơ dạ, mà thôi Lý Đồng hiện tại trạ cờ dạ tổng sản lượng để tính, hắn 1 phần 4 trả cơ dạ đã so với đi đến trả cơ dạ lượng bình thường trung nhẫn. Nói cách khác, dùng một lần Hắc Vũ thiểm, đem tiêu hao một tên trung nhẫn toàn bộ trả cơ dạ. Loại này đại tiêu hao Trừ phi là trời sinh trệ cơ dạ lượng lớn lì dạ, bằng không, căn bản là không thể tùy ý sử dụng Hắc Vũ Thiểm. Còn đối với võ sĩ tới nói, mức tiêu hao này kinh khủng hơn. Bởi vì võ sĩ trệ cờ dạ lượng vốn là so với Nỳ dạ ít, giảm rất nhiều. Hướng về Hắc Vũ Khải giáp ra tốc truyền bảo trệ cơ dạ. Rất nhanh, Lý Đồng liền lại lấy ra một tờ sơ cấp hồi ma tạp văn đi. Tổng cộng hơn một phút đồng hồ sau, Hắc Vũ Thiểm chú ấn bị hoàn toàn kích hoạt. Không thể dùng linh tinh, bất luận suy đoán có phải là thật hay không, đều không nên vào lúc này thử nghiệm, kích hoạt một lần liền muốn lãng phí một tờ sơ cấp hồi ma tạng. Lý Đồng cũng là không tiêu hao nổi, sơ cấp hồi ma tạp bạo suất quá thấp. 5 lần, ta có 5 lần cơ hội, ừm. Thu thập tâm tình, Lý Đồng hít sâu một hơi, ngược mạo vũ lần thứ 2 đường trên. Xi xi nơi Đông Quân, đèn đuốc sáng choang năm khu, khổ lực môn vẫn đang làm việc, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Bắc khu, ở kéo dài mưa phùn chung đèn đuốc thưa thớt, một mảnh u tính, thủ vệ nghiêm ngặt. Lý Đồng trực tiếp vòng qua Nam khu, lẻn vào Bắc khu trùng, tiến lên tốc độ đột nhiên chậm lại, lần lượt tránh khỏi chạm gắc cùng đội tra, thất quải bắt quải đi vòng, dùng tiểu thời gian nửa tiếng Lý Đồng rốt cục đi tới hạt nhân đại trạch ở ngoài. Nay đối với hắn mà nói không có một chút nào độ khó, dù sao hắn hiện tại có thể gặp phải Minh Tiếu Trạm gác ngầm tuần tra thủ vệ đều vẫn là binh lính bình thường, tiến vào đại trạch sau mới sẽ nên đón khảo nghiệm chân chính, trong đại trạch hộ vệ không phải võ sĩ tiểu là gì cả. Khói đen bao phủ Lý Đồng cẩn thận từng ly từng tí một, nam nhoại đại trạch ở ngoài danh thoát nước chung, đem thân thể tận lực ẩn dấu ở đường chân trời hạ, con mắt nhìn đại trạch, tầm mắt xuyên thấu qua bụi cỏ, hắn lần thứ 22 tay hợp lại. Bỉ ạ cựu mở. Trước Lý Đồng nhiều lần mở Bỉ ạ cựu gắng dùng cho điều tra. Nhưng trước hắn xem đều là tình huống xung quanh Tuy rằng hắn cũng có thể từ rất xa vị trí trực tiếp quan sát đại trong nhà tình huống nhưng này không có ý nghĩa bởi vì trong đại Trạch người là xe động Lý đồng trước tiên quan sát sau một tiếng mới chạy tới trước quan sát được hết thể đều sẽ hết hiệu lực lý đồng trong mắt thế giới lần thứ hai biến thành xám trắng hai màu đại khái quét một vòng đại trong nhà tổng cộng không tới 200 người trong đó võ si thêmỉ dạ số lượng ở khoảng 150 người còn lại nhưng là một ít người hầu hầu gái đầu bếp người làm vườn loại hình dù tạ cạn ruậ sinh hoạt rất xa xỉ người hầu rất nhiều Lý Đông bắt đầu từng cái từng cái xem, xem những võ sĩ kia, xem những mỹ dạ kia. Ánh mắt lần lượt tập trung, hắn phải đem thân phận của những người này, tin tức tất cả đều xem bất biến, lại suy tính có cơ hội hay không giết chết dù Tạ cả Nhân. Đến trước nói là chỉ là điều tra, nhưng nếu có cơ hội, đương nhiên phải độc thủ. Không chỉ muốn giết Vũ Tạ Cát Nhân, nếu như có cơ hội, Lý Đồng vẫn sẽ chọn chọn ám sát đi một ít có thể ám sát mỹ dạ, chỉ có như vậy, hắn tài năng được khen thưởng. Lý Đồng trước cũng không dám như thế nghĩ, quá tìm đường chết. Nhưng hiện tại quá có thể sử dụng Hắc Vũ thiểm, tình huống bất động. Bởi Vũ Nhẫn thôn cùng Cổ Nộ hạ thôn đối lập, nắm giữ thiên nhiên tử hận, nơi này hết thảy Nị Dạ võ sĩ tuy rằng không biết lý Đồng, nhưng đều bị phán định vì là đối lý đồng ngắc ý. Thời gian cực nhanh, Lý Đồng đem tiền viện bên trong hết thể Nị Dạ võ sĩ đều quan sát một lần, lại khống chế bị ạ cựu gặng ra tăng nhìn xuyên cường độ, tầm mắt tiến vào trung viện, Lý Đồng đầu tiên quan sát chung trong viện cái kia đóng 3 tầng cao lầu gỗ lớn. Lầu gỗ lầu hai bên trái trước cửa sổ gian phòng, đ đuốc sáng trang. đây là phòng ngủ. Tuổi trưởng hơn 40 tuổi mặt trắng bàn tử ngồi ở bên trong phòng ngủ trên ghế, hai người đứng hắn trước người, chính nói chuyện cùng hắn mà ở mặt trắng bản tử phía sau, còn đứng một tên trên người bao bọc áo bào đen thần bí lui ra. Này mặt trắng bàn tử tựu là Vũ Tạ Ca Dận. Nói chuyện cùng hắn hai người, là hai tên thượng nhận thực lực võ sĩ, danh vọng đều vượt qua 6000. Mà ở Vũ Tạ Ca Dận phía sau tên kia áo bào đen thần bí lui ra, nhưng là Lý Đồng chức cũng đã đoán được tồn tại. Họ tên: Hài Hoài Hồ Kỳ. Si. Thân phận: Vũ Trị Quốc Vũ nhận thôn quân tiên phong đoàn đặc biệt hành động đại đội đội trưởng, Vũ nhận thôn ám bộ tình báo lý dạ. Danh vọng: 12089 giờ. Quan hệ: ý, hắn quả nhiên ở Danh vọng vượt qua 12.000 điểm, ở Tinh Anh Thượng nhận chung cũng là ưu tú tồn tại, không chỉ là ở đây đám kia Vũ Nhẫn Thượng nhận đội trưởng, lại vẫn là Vũ Nhẫn ám bộ nhị gia. Phiền phức. Cái tên này dĩ nhiên tiếp thân bảo vệ dụ tạ Cả Quân, lý Đồng căn bản là không có cơ hội phát động ám sát, lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như thủ đoạn tận thì, cũng không phải loại này Tinh Anh Thượng nhận đối thủ. Ta liền không tin các ngươi còn có thể ngủ cùng nhau. Lý Đồng ác ý tràn đầy lầm bẩm một câu, đem bị ạ cựu gằng đi, đi quan sát cái khác nhị dạ võ sĩ, hắn quyết định tăng loại, dù tạ còn chưa ngủ. Lý Đồng không phải hoàn toàn không, có cơ hội. Dùng hơn 10 phút thời gian, Lý Đồng mới đưa trong đại trạch không nhìn kỹ võ sĩ nỉ dạ tất cả đều nhìn một lần. 12 tên vũ nhẫn thượng nhẫn, 4 tên thượng nhẫn cấp võ sĩ. Những này đối Lý Đồng tới nói đều là uy hiếp. Lý Đồng lại đưa mắt quay lại trung viện lầu gỗ, cái kia hai tên võ sĩ đã rời đi, nhưng dù tạ cả quân còn không nghỉ ngơi, đang cùng hai ổ sĩ nói chuyện, Lý Đồng thu hồi ánh mắt, giải trừ bị ạ cựu gặng trạng thái, bò tới trong doanh nước không lúc lích. Trước tiên khôi phục một chút trạng cơ dạ. Nửa giờ sau, Lý Đồng lần thứ 2 ngẩng đầu, Mở ra bị ạ cựu gắng tiếp tục quan sát trong lầu gỗ tình huống. Dù Tạ Cạ Dần cùng hai Ổ Xỉ còn chưa nói hết lời, Lý Đồng liền như thế nhìn, bởi vì quan sát khoảng cách so sánh gần quan hệ, tiêu hao trả cờ dạ cũng không tính quá nhiều. Như vậy, lại quá mấy phút, hai người rốt cục nói xong, dù Tạ Cạ Dần xem ra là muốn nghỉ ngơi, mà Hải Ổ Xỉ cũng hướng về ngoài phòng đi, quả nhiên là không thể ở cùng một chỗ. Cơ hội tới. Chỉ cần hai Ổ Xỉ rời đi Dụ Tạ Cạ Dần phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có Dụ Tạ Cạ Dần một người, Lý Đồng liền có thể phát động sát. Hắc Vũ Điểm có thể làm cho hắn trực tiếp xuất hiện ở rủ tạ cả giàn bên trong phòng ngủ, Lặng Yên không một tiếng động giết chết, Lặng Yên không một tiếng động rời đi. Đã thấy, Hải Ổ Xì rời đi rủ tạ cả giàn phòng ngủ, đứng ở bên ngoài trong hành lang, hướng về hai bên chường nhìn một cái, sau đó hai tay hợp lại, thủ thế nhiều lần biến hóa, kết ấn. Ở Hải Ổ Xì hoàn thành kết ấn thời khắc này, sóng chấn động năng lượng kỳ dị mới thân thể hắn trên bạo phát, nguồn năng lượng này có thể không nhìn bất kỳ cản trở, toàn phương vị không góc chết hướng về bốn phương tám hướng cực tốc khu Này sóng năng lượng là cực ngược. Nhưng Lý Đồng có siêu tần nhận biết, hơn nữa bị Ả Cửu gằng bản thân liền có thể nhìn thấy chạ cơ dạ gần sóng, vì lẽ đó hắn nhận ra được. Lý Đồng sửng sốt một chút, lập tức trong lòng rung mạnh, nhận biết bí thuật, hắn là nhận biết hình lý dạ, đáng chết. Hắn rõ ràng có thể cũng đã chậm. Cái kia sóng chấn động năng lượng kỳ dị đã khuyết tán trở lại, xét qua thân thể của hắn. Chương 97. Chương 97, bí ẩn ám sát tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tất giả, hồ bất bi không phải Lý Đồng phản ứng chậm, mà là hắn rõ ràng đây là nhận biết nhận thuật thời gian quá chậm, một đạt đến tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhận biết hình lý dạ bị động ý thức năng lực cảm nhận vốn là cực kỳ mạnh mẽ, mà nếu như chủ động phát động một loại nào đó nhận biết bí thuật, hiệu quả sẽ rất đáng sợ. Không kịp suy nghĩ nhiều, lý Đồng hóa thành khói đen biến mất, trong thời gian ngắn, hắn xuất hiện ở khoảng cách đại trạch hơn trăm mét trong rừng cây, nhưng cũng không có tác dụng, bởi vì hai ổ si nhận biết phạm vi là lấy nổ tung bành trướng tư thái hướng 4 phía khuyết tán, lý Đồng phát động hắc vũ tiểm là cần ở trong đầu xây dựng một ý nghĩ, tuy rằng có thể lập tức nghĩ ra, nhưng này cũng cần thời gian. Hai ổ si nhận biết năng lượng lại một lần nữa xẹt qua lý Đồng thân thể. Căn bản là trốn không thoát. Hải Ổy Si nhận biết bí thuật ở cực trong thời gian ngắn đã bao phủ chu vi mấy cây số phạm vi, đem toàn bộ thị dị nơi đóng quân đều bao phủ ở bên trong, Lý Đồng coi như liên tiếp đem 5 lần hắc vũ thiểm đều dùng đi, cũng không thể chạy ra này nhận biết phạm vi. Kỳ thực có chút bí thuật là có thể tránh được nhận biết bí thuật cảm ứng, dù cho thân ở nhận biết bí thuật trong phạm vi, cũng sẽ không bị phát hiện. Tinh thần loại nhận biết bí thuật là thường gặp nhất nhận biết thuật, hiệu quả là không sánh được thực thể loại nhận biết thuật, tỉ như nguyên tắc gà a dạ là có thể tiến hành thực thể nhận biết, liền có thể ẩn thân nhị đại thổ ảnh không đều có thể phát hiện. Nhưng mà Lý Đồng cũng không có nắm giữ siêu cường phản cảm biết bí thuật. Đáng chết. Lý Đồng chửi bới một tiếng, quay đầu lại hướng về đại trạch phương hướng nhìn lướt qua. Vi ạ cựu gẳng vẫn nằm ở mở ra trạng thái, Lý Đồng ánh mắt trực tiếp nhìn xuyên, rơi vào hai ổ xỉ trên người. Hai ổ xỉ nếu như nổi theo ra đến, hắn phải lập tức chạy. Đã thấy, hai ổ xỉ duy trì hai tay kết ấn động tác, đã nhắm hai mắt lại, do hắn phóng thích tinh thần loại nhận biết bí thuật khí tức gợn sóng bao phủ toàn bộ xỉ xỉ nơi đóng quân, hắn không nhúc đích, rất nhanh, liền mở hai mắt ra. Tựa hồ không hề phát hiện thứ gì. Hai ổ xì trên mặt vẫn chưa lộ ra bất kỳ cái gì vẻ kinh dị, thủ thế lại biến đổi, nhận biết phạm vi bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, hai cái hô hấp sau, nhận biết phạm vi có rút lại thành một đường kính khoảng 30m hình cầu, này cô cực kỳ nhẹ nhàng khí tức gọn sóng, đem chung trong viện ba tầng lầu gỗ hoàn toàn bao phủ. Hắn không phát hiện ta Lý Đồng chấp kính mắt. Nhận biết năng lượng rõ ràng đã đảo qua thân thể của hắn, thế nhưng, hai ổ xì tựa hồ thật sự không hề phát hiện thứ gì, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là hai ổ xì phát huy thất thường vấn đề, hắn không thể phát huy thất thường, như vậy, hắn không phát hiện ta Lý Đồng chậm rãi cúi đầu, ánh mắt nhìn quét, nhìn mình chu vi. Đen kỳ xương ngủ dày, trước sau đều bao phủ Lý Đồng thân thể. Lý Đồng là đang không ngừng sản sinh khí tức, hắn hoàn toàn không có cách nào đem những khí tức này thu lại, bởi vì Hắc Vũ Khải giáp trên chú ấn khí tức vẫn luôn tồn tại, trừ phi không sử dụng Hắc Vũ Khải giáp năng lực, bằng không chú ấn chuyển hóa thành khói đen tất nhiên sản sinh khí tức. Hơn nữa, Lý Đồng duy trì bị ạ cựu gặm thường mở trạng thái, cũng sẽ sản sinh khí tức. Những khí tức này, Lý Đồng là có thể cảm giác được, vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, chẳng lẽ nói Khói đen ngăn cách hơi thở của ta, Lý Đồng trận mắt lên suy đoán. Khói đen có hay không ngăn cách hơi thở của hắn, chính hắn là không biết, bởi vì khói đen là ở thân thể hắn ở ngoài đem hắn vây quanh, hắn là nằm ở khói đen trong vòng đây, hắn hơi thở của chính mình, hắn tự nhiên có thể cảm giác được. Hắc Võ sĩ, ám dạ trung tử thần, xuất quỷ nhập thần, hành tung quỷ mị. Lý Đồng lại nghĩ tới gì giải dạ miêu tả quá Hắc Võ sĩ? Thật sự có khả năng. Khói đen không chỉ sẽ che lớp Hắc Võ Sí thân thể, còn có thể ngăn cách Hắc Võ Sí khí tức, làm cho tinh thần nhận biết bí thuật không cách nào tra xét đến. Nhưng Lý Đồng vẫn không thể xác định. Tuy rằng hai ổ thị xem ra là không phát hiện hắn, nhưng ai biết hắn có phải là làm bộ cố ý làm bộ không phát hiện, sau đó đợi Lý Đồng quá khứ, hắn lại đột nhiên hạ sát thủ, miễn đi truy sát phiền phức. Cái này cũng là một khả năng tính, chỉ là độ khả thi hơi nhỏ hơn một chút mà thôi. Trung viện trong lầu gỗ. Hai ổ thị đã rời đi cái kia hành lang, tiến vào trụ tạ cạ dần gian phòng cách vách trùng, xem ra hắn tựu là muốn ngủ ở sát vách, vậy cũng là là tiếp thân bảo vệ, lấy hắn nhận biết hình lý dạ năng lực, chỉ ngăn cách nhất đạo tường gỗ, dù tạ dần bên người xuất hiện tình thế nào Hắn đều có thể lập tức phát hiện. Lý Đồng nhìn hai ổ sĩ cùng y nằm ở một trên giường, một bên phòng ngủ, dù tạ cả dần nhưng là đổi láo ngủ, cũng phải nghỉ ngơi. Thử xem. Trước tiên thử xem. Lý Đồng làm ra quyết đoán, ánh mắt lại quét qua, đại trong nhà trong viện, tên là Mị Dạ mổ tổ dịt rở xa ẩn thượng nhận đứng tròi nghỉ mát trước thu hạ, hai tay khoác vai, trong lồng ngực ôm đau không lúc đích Cái tên này ở gác. Lý Đồng chăm chú nhìn, quan sát đại trong nhà đội tuần tra hướng đi, quan sát những kia đại trong nhà còn đang đi lại người, đột nhiên, hắn hóa thành khói đen. Trong thời gian ngắn Lý đồng trực tiếp xuất hiện ở đại trong nhà trong viện xuất hiện ở Mỹ ra mổ tổ dịt giờ phía sau hai người khoảng cách gần vô cùng bị ra mổ tổ dịt giờ sau lưng đã bị khói đen tập kích. lý đồng nhìn trong chăm, chăm Mỹ ra mổ tổ dịt giờ bối nếu như Mỹ ra mổ tổ dịt giờ có quay đầu lại ý đồ, hắn lập tức liền sẽ biến mất mà ở khoảng cách gần như vậy tình huống coi như Mỹ giả mổ tổ dịt giờ không phải nhận biết bị ra hắn cũng có thể nhạy cảm đến cảm ứng được xung quanh cơ thể khí tức thứcợ sóng lý đồng trên người nhưng là có khí thức hắn không nhú đích lý đồng trên người có bị hạ tựu cảm khí thức có hao giáp chú ấn ký thức hắn tất cả đều không cảm giác được, vì lẽ đó hắn không lúc ních, hắn căn bản liền không biết thân người đến sau, khoảng cách hắn như vậy gần. Quả nhiên là như vậy. Lý Đồng xác định, khói đen thật sự có thể ngăn cách hắc võ sĩ hết thể khí tức, hơn nữa mưa trước sau không ngừng lại quá, hạt mưa không ngừng xuyên qua khói đen rơi vào Lý Đồng trên người, sẽ sản sinh rất nhỏ đánh thanh, loại thanh âm này tựa hồ cũng bị ngăn cách. Như vậy, Lý Đồng quay đầu xem lầu gỗ. Hai hồ OC nhận biết năng lượng bao vây toàn bộ lầu gỗ, xem ra hắn là dự định đang ngủ thời điểm, đều thường mở loại này nhận biết bí thuật. Chuyện này đối với Vũ Tạ Cạ giẩn bảo vệ có thể nói đạt đến cực hạn, rất hiển nhiên, thời gian dài duy trì nhận biết bí thuật sẽ tiêu hao lượng lớn trả cơ dạ, cũng không biết hai ổ sĩ sẽ nghỉ ngơi bao lâu, cũng là liều mạng. Này rất quý dị. Trước Vũ Nhận thôn đối Vũ Tạ Cạ giẩn căn bản là không loại này bảo vệ, dù Tạ Cạ giẩn bên người làm sao lại đột nhiên nhiều nhiều cao thủ như vậy liền hiếm thấy nhận biết hình tinh anh thượng nhẫn đều phải tới. Này rất không đúng, nhưng Lý Đồng căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, hắn sẽ không bởi vì loại này nghi ngờ mà từ bỏ. Hai ổ sĩ gian phòng đằng trước sau liền không lựa quá. Dụ tạ cạ dần gian phòng ánh lửa cũng tiêu diệt. Lý Đồng hơi hít mắt lại, thân thể loạng một cái, hóa thành khói đen biến mất. Dù tạ cạ dần phòng ngủ, một mảnh tối tăm. Một tia khói đen ở nhuễn giường bên đột nhiên bay lên, hóa thành tối đen như mực sương mù dày, u lạnh song sắc đồng nhìn về phía nhuyễn sụp sau tường gỗ. Lý Đồng xuất hiện, nhưng hắn không lập tức ra tay giữ người, mà là toàn thân căng thẳng, tầm mắt nhìn xuyên tường gỗ, nhìn về phía căn phòng cách vách Hỏa Ổ Không cách nào xác định hai ổ xỉ có thể không ở khoảng cách gần như vậy hạ nhận ra được cái gì, hắn là nhận biết hình tính anh tượng nhận, cần thiết nắm giữ không chỉ một loại nhận thuật. Hơn nữa bản thân hắn ý thức năng lực nhận biết liền rất mạnh mẽ. Hai ô xi nếu như có hành động, Lý Đồng còn phải chạy, có điều ở hiện ở tình huống như vậy, hắn chỉ cần cùng hai ô xi kéo dài khoảng cách, liền có thể chạy mất. Hắc Vũ Thiểm đã dùng 3 lần, còn có 2 lần cơ hội. Hai ô xi không lúc ních, ở mục trên giường cùng y mà ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Khói đen khí tức che đậy hiệu quả thật là biến thái cấp mạnh mẽ. Lý Đồng rốt cục yên tâm, túi đầu nhìn về phía nhuyễn trên giường hô hấp từ từ đều đều giữ tạ cẩn, cái tên này trên thực tế đã có hơn 50 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt quan hệ, xem ra cũng là hơn 40 béo trắng, xem ra là quanh năm quen sống trong đống lũa. Nhìn chằm chằm dụ Tạ Cạ Giẩn, Lý Đồng tay ở trên eo một vệt, rút ra hắc nha. Đây là Hắc Võ sĩ thượng phương bảo kiếm, nguyên không thể dùng để chiến đấu, nhưng có thể dùng đến giết người, tác dụng trong lịch sử vốn là dùng để xử quyết hắc vũ quốc những kia loạn thần tặc tử. Chấp giật ra tay. Soạt, nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh, hắc nha đâm vào dụ Tạ Cạ Giẩn cái trán, dù Tạ Cạ Giẩn đang ngủ không làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền sinh cơ tuyệt. Cấp hạ nhiệm vụ ám sát hoàn thành. Mà ngay ở dụ Tạ tử vong cung lúc này, Căn phòng cách vách bên trong Hải Ổ Xỳ đột nhiên mở hai mắt ra, tiếp theo trên người bùng nổ ra khí tức kinh khủng, thái đao ra khỏi vỏ. Ẩm. Không bố ánh đao xé rách hai cái gian phòng ở giữa tường gỗ, đánh thẳng Lý Đồng. Chương 98. Chương 98, Hàn Dụ tiểu thuyết, Hồ Cạ Chi tạp hoàng tất giả, Hồ Bất bi tiếng nổ vang rền trói thai, hôn trong bóng tối, đến không hết tưởng gỗ toái phiến hướng về Lý Đồng phương hướng bay vụt, Hải Ổ Xỳ hầu như là không chậm trễ chút nào ra tay, mở mắt ra thuần gian liền dị chuyện, ánh đao chém bay mà đến, ánh mắt lạnh như băng thị quanh thân khói đen quanh quần Lý Đồng. Lý Đồng không chút nghi ngờ, thuần gian hóa thành khói đen, biến mất ở trong lầu gỗ. Hắc Võ sĩ Hải Ổ Xí một đao chém không, nhưng là sự sốt. Vũ Trí Quốc vốn là một long xà hỗn tạp, võ sĩ khá nhiều cấp già, Hải Ổ Xí tự nhiên nghe nói qua Hắc Võ sĩ truyền thuyết, này phi thường có tiếng, nam dự xuất quỷ nhập thần năng lực Hắc Võ sĩ ngàn năm qua vẫn luôn là đứng nhận giới hàng đầu tồn tại, mãi đến tận cận đại Sen Goku, nhân nhân tông hưng thịnh, Hắc Võ Sí mới đất rời. Thế nhưng, liên quan với Hắc Võ sĩ truyền thuyết, nhưng từ chưa lứt quá, trái lại càng ngày càng ly kỳ. Hai ổ lần này đến chấp hành bảo vệ dù tạ Cạ giờn nhiệm vụ, là được chuẩn xác tình báo, nói là một phản bội Vũ nhận thôn tầng dưới chốt tiểu quỷ nữ dạ, sẽ cùng vài tên thủ trì hạ nữ đến đây cùng chấp hành ám sát rủ tạ Cạ giờn nhiệm vụ. Bảo vệ dù tạ cả dần sức mạnh đột nhiên tăng mạnh tới mức này, cũng không phải là vẹn vẹn là vì phòng bị lần này ám sát, cũng là đang làm tướng đến tính toán. Cô nộ Hạ thôn đã phát hiện dù tạ cả dần trong bóng tối cho Vũ nhận thôn cung cấp chiến tranh tài chính sự, bởi vậy, coi như lần này ám sát thất bại, bọn họ khẳng định còn có thể lại phái người đến. Có thể bất luận thế nào, bất luận có biến hóa gì đó Đến đều hẳn là cô nộ hạ nữ ra làm sao sẽ là biến mất rồi gần 70 năm hắc võ sĩ? Một đời mới hát võ sĩ xuất thế hắn là ai? Ý nghĩ tựa như tia chớp ở Hải Ổ sĩ trong đầu lẹ qua, hắn đã mất đi đối lý đồng cảm ứng, hoặc là nói, hắn từ đầu đến cuối đều không từng cảm ứng thấy lý đồng, hắn suy đoán đối phương là hát võ sĩ, không chỉ là bởi vì hình tượng, mà là bởi vì hắn không cảm ứng được. Nguyễn trên giường, dù Tạ Cạ dần đã ngòm rồi, Hải Ổ Xỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, dù Tạ Cạ chết rồi, hắn cũng không để ý, sẽ có người thay thế hắn. Đáng chết! Da chắc chắn sẽ không để người chạy mất. Hai Oxi dưới chân chấn động, biến mất ở trong phòng. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện ở trên lầu chót. Đón kéo dài mưa phùn, hai Oxi trung khí 10 phần tê hô lên, "Có thích khách, lục soát cho ta." Âm thanh ở Sisi nơi đóng quân trên không vang vọng, giống như lôi minh. Thời khắc này, toàn bộ Sisi nơi đóng quân dường như vỡ tổ giống như vậy, từng mảng từng mảng hắc ám khu vực cấp tốc bị ánh lửa rọi sáng, tiếng người ồn ào. Hai lập tức lại thân thể loạng một cái, bay trốn đến sân vị trí trung tâm, đã thấy hắn cắt ra lòng bàn tay của chính mình. Chớp mắt hoàn thành kết toán, Tôn thân đưa tay đặt tại trên mặt đất, chú ấn hoa văn từ hắn lòng bàn tay bên dưới lan tràn mà ra. Thông linh thuật bách điểu thiên tập. Vẫy, vẫy, vẫy, vẫy, vẫy, vẫy, vẫy, vẫy. Hai ô xỉ xung quanh cơ thể, nổ nổi lên lượng lớn khói trắng, từng con từng con màu xanh nhạt chim nhỏ đột nhiên xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng phi vọt ra ngoài, những này điểu số lượng đủ đạt đến trên trăm con, mỗi một con điểu đều chỉ có thành nhân nửa cái to bằng bàn tay, có thể nói phi thường bỏ túi, thế nhưng Chúng nó tốc độ phi hành nhanh biến thái, một đôi nho nhỏ cánh tần số cao nhanh trong vút, phi hành như mũi tên rời cung bình thường cấp tốc. Là vũ yến, nhưng cũng không phải là phổ thông vũ yến, mà một loại cấp thấp nhận thú. Ở thiên nhiên, vũ yến vốn là tốc độ phi hành nhanh nhất loài chim, lúc phi hành tốc đủ có thể đạt đến mỗi giờ hơn 350 km, mỗi giây gần trăm vế. Này vẫn là không phải nhận thú vũ yến. Mà hiện tại Hải Ổ thị thông linh ra nhận thú vũ yến, là vũ nhận tôn bồi dưỡng ra đặc giống, thể hình muốn càng nhỏ hơn, thân thể càng thêm dày nhỏ, tốc độ phi hành cực kỳ biến thái. Hai ổ si một lần thông linh ra chính mình khế ước hết thể nhận thú vô hiến. Bình thường hắn là không sẽ làm như vậy, nhưng tình huống bây giờ không giống, dù tạ cạ giần đã bị đâm sát thân vong, mà ám sát hắn, rất khả năng tiểu là trong truyền thuyết hắc võ sĩ. Đại trạch góc tây bắc, khói đen bao phủ lý đồng đột nhiên xuất hiện. Hắn không lại dùng hắc vũ tiểm, mà là trực tiếp kết tấn, thân thể biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn theo khói trắng xuất hiện ở đại trạch ở ngoài, bởi vì khói đen quan hệ, hắn như thế làm mặc dù sẽ sản sinh rất mạnh khí tức và sóng, nhưng ngoại giới căn bản không cảm giác được. Xoay người chui vào rừng cây, Lý Đồng Phong chân lao nhanh. Khốn nạn a, hắn là làm sao phát hiện? Hảnh, Lý Đồng vừa cảm thấy có chút khó mà tin nổi, lập tức lại cảm giác mình là một kẻ ngu ngốc, loại kia hoàn toàn không đầu óc nướng ẩn. Rất đơn giản logic. Coi như hai ổ xỉ không cảm giác được Lý Đồng bất kỳ khí tức gì, không cách nào phát hiện Lý Đồng tồn tại, thế nhưng, hắn có thể cảm giác được dù tạ cả dần khí tức. Dù tạ cả dần bị giết, hơi thở sự sống biến mất, hai ổ sĩ một nhận biết điạ, hắn nếu như không thể ngay lập tức phát hiện, vậy hắn cần thiết một đao chém chết chính mình, tình mất mặt. Không, có như thế phế nhận biết mùi dạ. Nhưng Lý Đồng trước thật sự quên phương diện này, hơn nữa đây là khó giải, coi như trước hắn nghĩ đến cũng vô dụng, trừ phi hắn không giết dụ tạ cả giận, bằng không bất luận thế nào, hai ổ sĩ cũng có thể cảm giác được dụ tạ cả giận biến hóa. Hai ổ sĩ trung khí 10 phần tê tiếng la vang vọng toàn bộ nơi đóng quân. Lý Đồng trong lòng chìm xuống, hát Vũ Thiểm không phải và năng, hơn nữa Lý Đồng chỉ còn giữ lại một lần sử dụng Hắc Vũ Thiểm cơ hội, xi nơi đóng quân quá lớn, không nói Bắc Vũ, Nam khu liền đầy đủ chứa đựng hơn 5000 người ở lại, đại trạch chu vi đâu đâu cũng có quần thể kiến trúc. Còn có đường phố, vọng lâu tháp, Minh Tiếu chạm gắc ngầm. Tuy rằng ngoại trừ trong đại trại người, cái khác đều là binh lính bình thường, nhưng bọn họ cũng là mọc ra mắt. Từ lâu vắng lặng nam khu lần thứ hai biến thành đèn đuốc sáng choang, đâu đâu cũng có ánh lửa, một đôi đối binh sĩ dơ cây đuốc chạy ra rình trại, trên tháp quan sát trộm than cũng đã đốt lên, đại trong nhà núi ra, võ sĩ cũng đều nhanh chóng chạy đến. Cả tòa nơi đóng quân đều rối loạn, quá nhiều con mắt đang quan sát ở sưu tầm. Khói đen có thể để cho Lý Đồng Hỏa vào đêm tối, có thể như quả chu vi bị ánh lửa rọi sáng khói đen tồn tại, làm cho hắn ngược lại sẽ biến thành càng rõ ràng, nhưng Lý đồng lại không thể chủ động tản mất khói đen, bởi vì Hải Ổ Xí là mạnh mẽ nhận biết mùi dạ, tản mất khói đen, Hải Ổ Xí lập tức liền có thể lần theo đến hắn. Phi thường phiến phức, nguy cơ đã giáng lâm. Khi dư vùng mỏ nơi đóng quân hướng bắc hơn 100 km ở ngoài, ưu ám dưới bóng đêm, một tòa diện tích to lớn thôn xóm biến mất ở yên vũ ngông lung bên trong, từng tòa từng tòa sắt thép kiến trúc đứng vững, đèn đuốc thưa thớt. Mưa chi nhận tôn, Vũ chi quốc thế lực lớn số 1, nhận giới chỉ đứng sau Ngũ Đại nhận tôn thứ 6 thế lực lớn. Chính là chỗ này. Vào giờ phút này, Vũ Nhân thôn nơi sâu xa. Tối tâm sân luyện công bên trong, gần như chỉ ở cửa lớn nơi có hai cái tháp sáng giá cắm đến, có thể này sân luyện công cực kỳ to lớn, bởi vậy xa cách cửa vị trí sẽ càng ngày càng hám. Toàn bộ sân luyện công đều bị khí tức lạnh như băng bao phủ. Thân ảnh gầy gò ngồi xếp bằng đang luyện công trường chính giữa trên bồ đoàn, để chân gầy gò trên người, hai mắt nhắm nghiền, hai chân của hắn trên đặt ngang một cái liềm dao, bởi vì trên mặt mang theo mặt nạ quan hệ, không ai nhìn thấy hắn mặt. Đã rất nhiều năm không ai gặp hắn hình dáng. Bởi vì hắn cực nhỏ ngay ở trước mặt những người khác diện lấy tấm che mặt xuống. Nhưng tên của hắn, ở nhận giới nhưng vô nhân không biết. Hắn nhất cử nhất động đều sẽ bởi vì nhận giới các thế lực lớn quan tâm, giẫm chân một cái nhận giới đều luôn chấn động chấn động nhân vật khủng bố. Hán, Hàn Dụ, được khen là bán thần Hàn Dụ. Hô, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện nhất đạo áo bào đen bóng người, vì một chân trên đất giọng nói vô cùng vì là cùng kính túi đầu cấp tốc nói, báo cáo thống lĩnh. Ngay ở vừa, Hải Hồ Xỉ thông linh đi rồi hắn hết thệ khế vô hiến. Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy Khan hắn nói, hết thảy. Chương 99. Chương 99, có nên cứu hay không tiểu thuyết, hồ cạ chi tạp hoàn tác giả, hồ bất bi vâng, hai ổ xỉ khế ước hết thảy Vũ Hiến, đều trong cùng một lúc bị tập thể thông linh. Ngoài cửa nghi dạ cung kính nói, Nhất thú Vũ Hiến bình thường là bị nuôi nhốt ở Vũ Nhân Ám Bộ trong căn cứ, mà tên này đến báo cáo lý dạ, chính là Vũ nhận Ám Bộ lý dạ, Vũ Hiến đột nhiên ít đi bao nhiêu chỉ, hắn tự nhiên có thể lập tức điều tra rõ ràng. Hàn Dồ híp mắt, hắn lập tức liền ý thức được, vùng mỏ xảy ra vấn đề rồi. Đại sự Hai ổ sĩ đi tới Sĩ Sĩ vùng mỏ bảo vệ rủ tạ Cát Dận, là hắn rồi tự mình ra lệnh, trước hắn thu được tin báo, nói trong thôn một tên phản đồ tiểu quỷ muốn tới ám sát dụ tạ Cát Dận, còn có Ủy trì hạ nghi dạ tham dự trong đó, vì lẽ đó hắn mới phái hai ổ sĩ loại này cấp bậc nghi dạ đi tới, tiểu quỷ kia không đáng sợ, giết chết là được rồi, chủ yếu là Ủy trì hạ tộc khá là phiền thoái. Nhưng, coi như ủ trì hạ tộc thật sự xuất hiện ở Sĩ Sĩ vùng mỏ, đồng thời phát động ám sát, hải ổ sĩ cũng không nên thông linh đi hết thảy Vũ Yên mới đúng. Nhất thú Vũ Yên không tính là hi hiu, thế nhưng rất quý giá, thứ này cực kỳ yếu đuối. Sức chiến đấu gần như linh, còn không cách nào thời gian giải phi hành, chỉ có thể dùng cho khoảng cách gần phạm vi lớn điều tra, phi thường dễ dàng bị giết chết. Vì lẽ đó Vũ Yến là không thể dễ dàng sử dụng, trên căn bản là dùng bao nhiêu đều sẽ chết đi phần lớn, một siêu phạm vi lớn phong độn công kích nhân thuật, đủ khiến phạm vi công kích bên trong hết thảy Vũ Yến tử vong. Toàn bộ Vũ nhân Thôn, tổng cộng chỉ có không tới 1.0000 con nhận thu Vũ Yến, phân biệt cùng hơn 20 tên không đồng cấp nhưng khác nhận biết nị giả ký kết thông linh khế ước, hải ổ có thể thông linh Vũ Yến số lượng, là này hơn 20 tên nị dạ nhiều nhất có tới hơn 130 chỉ. Nhưng trước lúc này, Hải Ổ Sĩ chưa bao giờ một lần thông linh đi hết thể vũ yến, nhiều nhất một lần cũng là thông linh đi hơn 20 con. Lần này toàn bộ thông linh, vận dụng như vậy số lượng vũ yến, tất nhiên là muốn lần theo siêu tầm nhân vật vô cùng trọng yếu. Mà Hải Ổ xỉ bản thân liền là tinh anh đội dẫn, lại là nhận biết mỹ ra, có thể ở trong lòng hắn bị hắn định nghĩa vì là vô cùng trọng yếu, đồng thời có thể khiến tinh thần của hắn năng lực cảm nhận mất đi hiệu lực, bức bách hắn thông linh vũ yến tồn tại sẽ có thực lực rất mạnh hạn độ không, có suy nghĩ quá lâu, liền hơi nghiêng người đối phía sau nói, tự nói Toàn thân bao bọc áo bào đen thần bí bóng người, lấy quỳ một chân trên đất tư thái đột nhiên xuất hiện ở Hãn Dụ phía sau, túi đầu lạnh như băng nói, "Thống lĩnh, ngươi dẫn người đi một chuyến Sĩ Sĩ khoáng thạch, phải nhanh." Hãn Dụ nói, "Phải." Tự nói lĩnh mệnh, liền biến mất không còn tăm hơi. Hãn Dụ vẻ mặt khôi phục lại điếc lặng, lập tức lại nhắm hai mắt lại, lần thứ hai tiến vào tu hành trạng thái. Hắn có vẻ đối Sĩ Sĩ khoáng thạch tình huống không quá quan tâm, trên thực tế đã rất coi trọng, tuy rằng hắn phái gian dạ cũng không phải là đến từ được Sương Vương bại bộ đội Vũ Nhân Ám Bộ, nhưng cũng là cùng Vũ Nhân Ám Bộ đội trưởng một bậc tổ tại nói, là nửa người Hãn Dụ đội trưởng đội cận vệ. Sky Jesse vùng mò. Kéo dài mưa phùn trung thượng dưới chân nơi đóng quân tiếng người huyên áo, âm ỉ khắp trốn, đã rối loạn. Trên đỉnh ngọn núi, vách núi bên trên, Tu nạ cùng Dĩ Dĩ Dạ đứng tán cây che lấp trùng, nóng nhìn hạ diện phương xa tình huống, sắc mặt tất cả đều thay đổi, gay go tình huống xuất hiện, Sky Jesse nơi đóng quân đột nhiên biến thành hỗn loạn như thế, khắp nơi đều có người ở siêu tầm, rất hiển nhiên. Lý Đồng đã bại lộ. Lý Đồng bị phát hiện. Dĩ Dĩ sắc mặt rất khó nhìn, giơ vòng kính, không ngừng nhìn quét Hắn tựa hồ muốn thông qua vọng kính tìm tới Lý Đồng. "Chết tiểu quỷ." Chu Na thấp giọng mắng một câu, đoạt lấy hiểu rõ vọng kính, giơ lên vi vọng. Cũng là qua lại nhìn quét, nhưng căn bản không tìm được Lý Đồng tung tích, chỉ có thể nhìn thấy cái kia mấy ngàn người ở siêu tầm, đâu đâu cũng có ánh lửa, thậm chí trong doanh địa rừng cây nhỏ đều bị nhen lửa. Hắn xong, Dĩ Dĩ ra âm thanh chấm thấp. Chu trước sau giơ vọng kính ở xem, tạm thời nàng còn không phát hiện chiến đấu dấu hiệu. "Chúng ta nên rời đi nơi này." Dĩ Dĩ nghiêng đầu nhìn về phía Chu ánh mắt rất mâu thuẫn, "Lý Đồng lộ." Đối phương tất nhiên sẽ tiến hành siêu phạm vi lớn tìm đòi, dù cho Lý Đồng đã bị tóm, bọn họ cũng sẽ làm như vậy, chúng ta không thể bị phát hiện. Di Gia không phải là không muốn cứu Lý Đồng, tuy rằng không tính là bằng hữu, nhưng cũng là quan hệ không tệ người quen, cùng là cô nổ hạ nữ dạ, có thể cứu, hắn là nhất định sẽ cứu. Nhưng hiện tại tình huống như thế, Di Gia Dạ cùng xú nạ cứu Lý Đồng sẽ bại lộ, mà xe Jessie quãng trên khoảng cách vũ nhận thôn quá gần, đối với người bình thường tới nói bách km là phi thường xa, nhưng đối với mạnh mẽ nữ dạ tới nói, cũng chính là nửa giờ lộ trình. Mà nếu như là Hàn Dụ nhận được tin tức tự mình tới rồi, lấy Hàn Dô đỉnh cao tốc độ, e sợ mười mấy phút liền có thể chạy tới. Di Diệt Dạ như muốn bảo đảm mình cùng Tu Nạ có thể sống rời đi vụ nhân thôn, nhất định phải quả đoán bỏ chạy. Tu Nạ vẫn đeo bằng kính, ngó nhìn. Tu Nạ. Di Dạ khẽ quát một tiếng. Ta không nên kích thích hắn, nếu như ta đi điều tra, khả năng liền. Tu Nạ chậm rãi thả xuống bằng kính, vẻ mặt rẽ rủa, cứu hoặc là không cứu, đều ở nàng trong một ý nghĩ. Cứu người thì tương đương với đem chính mình cuốn vào trận này chí mạng nguy cơ có thể không chạy ra vũ chi quốc chính là ẩn số. Không thiếu, Lý Đồng 8 phần 10 là sẽ chết. Ký thực số nạ cũng không thiệt thòi Lý Đồng cái gì, nàng chỉ là không có từ bỏ đồng bạn quen thuộc, hoặc là nói, nàng chưa bao giờ bông tha đồng bạn, trước nàng chấp hành nhiệm vụ đều là cùng dị dễ giải dạ, họ Rossi mà đồng thời, ba người vẫn luôn là cùng tiến lùi, đồng sinh cộng tử. Người phải cứu hắn gì dị dị dạ lập tức siết chặt nắm đấm, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tiểu quỷ này, rất thú vị, chết rồi. Quá đáng tiếc. Chu nàng ngóng nhìn phương xa đèn đuốc sáng choang nơi đóng quân, âm thanh dần hấp. Ta đi. Người đi." Dĩ Diệt Dạ lập tức nói, cũng nhìn về phía nơi đóng quân, ánh mắt kiên quyết. Chu Na quay đầu nhìn về phía Dĩ Diệt Dạ, dừng một chút, lại nhìn về phía nơi đóng quân. Ý tờ nói nhảm, "Đi." Chu Na vọt ra ngoài. Dĩ Diệt Dạ cũng tiếp theo vọt ra ngoài. Hai bóng người trực tiếp từ trên vách núi khiêu nhảy ra, hướng phía dưới phương bay trốn mà đi. Ski nơi đóng quân, Naku. Lý Đồng ở đại trạch Tây bắt chết trong rừng cây di động với tốc độ cao, đã có đại đội binh lính Dơ cây đuốc nhảy vào rừng cây, Lý Đồng có thể ẩn giấu khu vực càng ngày càng ít, hơn nữa hắn phát hiện Rừng cây đã bị phong tỏa. Cũng không phải nói đối mới biết Lý Đồng đã chạy vào rừng cây, mà là rừng cây nơi như thế này ở Dạ Hạ vốn là dễ dàng chỗ giấu người, vì lẽ đó một khi bắt đầu phạm vi lớn tìm đòi, có đầu gốc quan chỉ vi nhất định sẽ để thủ hạ trước đem rừng cây phong tỏa. Có điều, như vậy cũng không thể nhốt lại Lý Đồng. Một đám phạm tục binh sĩ mà thôi, chỉ là người bình thường. Lý Đồng rất nhanh đặt đến rừng rậm tây Bắc khu vực biên giới, còn có 30 mét liền có thể đi ra ngoài, nhưng phía trước ba bước một cừng ngũ bộ một tiếu, giờ hình thành tuyến phong tỏa, Lý Đồng lại về phía trước sẽ bại lộ. Hô Chạy trung ly đồng cấp tốc hoàn thành cái tấn, biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, theo khói trắng, hắn xuất hiện ở ngoài rừng cây một loạt doanh trại sau trong phòng kho. Trong phòng kho chất đầy các loại quân dụng vật tư, tạm thời còn không người đến lục soát, một vùng tám tối. Tạm thời an toàn. Chương 100. Chương 100, muốn giết người. Tiểu thuyết, Hồ Cả Chi tạm hoàng tác giả, Hồ Bất Bi ly đồng nhanh chóng tiến đến bên cửa sổ, bên ngoài đâu đâu cũng có ánh lửa, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về ngoài cửa sổ xem, trong lòng suy nghĩ nếu như chạy khỏi nơi này, tối phiền toái nhất một điểm, Từ La Hải ổ sĩ là nhận biết mỹ dạ. Như tình huống như vậy hạ, Lý Đồng nhất định phải duy trì khói đen tồn tại. Nếu như đối phương không phải nhận biết đi ra, hắn hoàn toàn có thể dùng biến thân thuật biến thành nơi này bình lính bình thường dáng vẻ, sấn loạn kiếm ra đi, dù sao, nơi này binh lính là không thể nhìn thấu biến thân thuật, chỉ có nghi dạ có thể. Nhưng mà, không có nếu như. Lý Đồng nhất định phải duy trì khói đen tồn tại, mà khói đen lại là hắn hiện tại rõ ràng nhất là thủ, này rất mâu thuẫn, nhưng lại khó giải. Khốn nạn a. Lý Đồng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thấp giọng chửi bới một câu. Một đội binh sĩ giơ cây đuốc mới vừa từ kho hàng ở ngoài chạy qua. Lý Đồng lập tức kết ấn, biến mất ở kho hàng trùng, lập tức đột nhiên xuất hiện ở cái kia đội binh sĩ vừa chạy qua trên đường nhỏ, khói đen sẽ che lấp đi Lý Đồng xuất hiện thời điểm sản sinh khói trắng cùng khí tức, vì lẽ đó làm như vậy hắn là sẽ không bị phát hiện. Lý Đồng không dừng lại, lập tức thân thể loé lên, chui vào một bên trong bóng tối, duỗi chạy sau tường bóng tối đem hắn bao phủ, hắn con người trọng chạy đi. Loại này liền thể doanh trại độ dài phi thường trường, nếu như tất cả thuận lợi, Lý Đồng chí ít có thể chạy ra hơn trăm thước, mới sẽ gặp phải khoảng cách doanh chạy cùng doanh chạy đại đạo. Vèo. Tựa hồ có món đồ gì đột nhiên từ bên cạnh hắn bay qua, Lý Đồng không chú ý, dưới sự kinh hái suýt chút nữa thành đau rút ra. Bèo, bèo, bèo. Lại có đồ vật bay qua, lần này là ba cái, Lý Đồng thấy rõ là là điểu, nhỏ vô cùng điểu. Nay điểu phi hành phi thường biến thái, thật giống như là bay vụt cú lại. Món đồ quỷ quái gì vậy mẹo? Tiếng xe gió đánh thẳng Lý Đồng phía sau lưng, Lý Đồng đem hết toàn lực nhanh liệt xoay người lại suốt đau, xoẹt một tiếng vang nhỏ, sắp sửa đánh vào Lý Đồng trên người vụ hiến, bị Lý Đồng nhất đạo chém thành huyết vụ. Cùng lúc đó, đại trạch trên lầu chót Hai mắt nhắm nghiền hai ổ sĩ thân thể chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện tự hồ nhìn xuyên tất cả chướng ngại vật giống như vậy, trực tiếp nhìn về phía Lý Đồng vị trí. Hắn thông linh thú bị giết, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được, chém giết vị trí ngay ở hắn cảm ứng bên trong. Người chết chắc rồi. Hai ổ sĩ hai tay cấp tốc hợp lại, tinh thần năng lượng ở trên người hắn bạo phát. Ở trong doanh địa hết thảy Vũ Yến lập tức đều chiếm được chỉ lệnh, động tác chỉnh tề phi hướng thiên không, sau đó tập thể lao xuống, tất cả đều nhằm phía Lý Đồng vị trí, hoặc là nói, là nhằm phía vị vừa nãy bị giết chết Vũ Yến tử vong vị trí. Lý Đồng cũng không biết vừa giết chết chim nhỏ đến tột cùng là cái gì. Hắn vẫn dán vào tường bay trốn. Nhưng là ở ngăn ngắn mấy giây sau, veo veo veo âm thanh không ngừng xuất hiện, số lượng hàng trăm vũ yến toàn bộ tới rồi, tựa lạ như thế biến thái, mấy giây, đủ khiến nhận thu vũ Hiến bay ra trí ít bán km khoảng cách. Lại một con vũ yến đánh thẳng hướng về Lý Đồng. Nó cũng không phải là chủ động ở va Lý Đồng, bởi vì nó căn bản là không nhìn thấy Lý Đồng, Lý Đồng hòa vào hát ám mà không hề khí tức, vũ yến lấy vì là phía trước là không, hết thảy mới việc nửa chẳng từ nan bay về phía trước. Soạt. Soạt. Soạn. Lý Đồng liên tục xuất đao, chém rất nhiều con liên tục đụng tới Vũ Yến, không chém không được, vật này phi quá nhanh, lấy thân pháp căn bản là không tránh thoát, nếu như nếu như bị va vào, lấy Vũ Yến tốc độ phi hành, cùng với nó cái kia sắc bén miệng, lực sát thương é e sợ so với không củ lại kém. Hắn bị triệt để định vị. Hai OC đã lao ra đại trạch, lấy siêu cao tốc tiếp cận Lý Đồng vị trí. Bởi vì liên tục nhiều con Vũ Yến bị giết chết, cái khác Vũ Yến đều đã phát hiện hắn, bắt đầu vây quanh hắn, ở chung quanh hắn trên không xoay quanh phi hành, kết bè kết lũ lít nhà nhất. Là điều tra nhấn điều. Tại sao có thể có nhiều như vậy lý đồng rõ ràng, cảm thấy rất khó mà tin nổi. Những điều ở toàn bộ nhận rơi tới nói đều là cực kỳ hi hữu, có thể lần này xuất hiện trên trong con, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Hai tay hợp lại, bị ạ cửu gần mở. Lý Đồng ánh mắt quét qua, cấp tốc quay đầu lại, tầm mắt tập trung. Hắn nhìn thấy, hai ô xỉ quả nhiên chính hướng bên này nhanh chóng tới gần, Lý Đồng không chút nghĩ ngợi, hóa thành một cỗ khói đen biến mất rồi. Trước mắt sau, Lý Đồng xuất hiện ở bắc phương khác một loạt doanh trại trước trong rừng cây nhỏ. Lần thứ 5 hắc vũ tiểm, dùng mất rồi. Có điều Lý Đồng cũng tạm thời thoát khỏi Vũ Uyên lần theo, Hải Ổ Xi chạy tới cũng không thể trực tiếp tìm tới hắn. Hắc Vũ Khải giáp trên, đại phiến chú ấn mất đi khí thức, liên tiếp vắng lặng, hai cái hô hấp sau, Hắc Vũ Thiểm chú ấn hoàn toàn vắng lặng, lập tức, Hắc Vũ Khải giáp liền lại bắt đầu ra tăng tốc độ hấp thu Lý Đồng trả cơ dạ, Lý Đồng ra tốc trả cờ dạ phát ra, lại từ đạo cụ trong không gian lại một lần nữa lấy ra một tờ sơ cấp hồi ma tạp. Cho Hắc Vũ Khải giáp xung năng cần trì ít 70 giây thời gian, cũng chính là hơn 1 phút đồng hồ, Lý Đồng trực tiếp ở trong rừng cây nằm xuống, ẩn dấu ở trong bụi cỏ ẩn nốt, đợi Mày này dừng tê nhỏ mới vừa mới vừa rồi bị lục soát quá, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại bị lục soát. Vị ạ cựu gẳng trước sau mở ra, Lý Đồng quan sát hai ổ sĩ hướng đi. Hai ổ sĩ chạy đến Vũ Yến tụ tập địa phương, lại phát hiện Hắc Võ sĩ đã biến mất, hắn lập tức lại cho Vũ Yến chỉ lệnh mới, Vũ Yến quần bay ra mở, lại bắt đầu điều tra siêu thẩm. Khốn nạn, dĩ nhiên có nhiều như vậy điều. Lý Đồng một bên thăm hỏi hỏi ổ sĩ, một bên lặng lặng chờ đợi. Hắn đột nhiên phát hiện, tìm một chỗ trốn đi cũng không sai, bị phát hiện độ khả thi ngược lại sẽ hạ thấp. Nhưng mà, làm như vậy không phải biện pháp Lý Đồng ở trong doanh địa kéo càng lâu, đối phương bố trí sẽ càng chặt chẽ, hiện tại là 5000 binh sĩ còn không phô tán ra, các nơi lấy tay còn không nghiêm mật, vì lẽ đó Lý Đồng có thừa cơ lợi dụng. Có thể nếu như trải qua một thời gian nữa, 5000 binh sĩ tất cả đều bố trí kỹ cảng, khắp nơi đều treo đầy cây đuốc, toàn bộ nơi đóng quân liền đem gió thổi không loạn, khi đó Lý Đồng lại nghĩ chạy, cũng chỉ có thể mạnh mẽ giết ra ngoài. Hơn một phút đồng hồ quá khứ rất nhanh, Hắc Vũ Thiểm chủ ấn lần thứ hai bị kích hoạt, lại có thể sử dụng 5 lần Hắc Vũ Thiểm. Lý Đồng đấy lòng nhiều hơn mấy phần sức lực, nhưng cũng thập phần thì đau. Hôm nay đã dùng 3 tấm sơ cấp hồi ma tạm, tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ ám sát, hơn nữa biết được Hắc Vũ Khải giáp năng lực mới vận dụng phương thức, nhưng cảm giác vẫn là rất chịu thiệt. Bởi vì ngày hôm nay còn không đến đến bất kỳ rơi xuống cái thưởng. Ngoài trong tứ doanh nóc nhà trên, Hải Ổ Sỉ đứng chắp tay, nhắm mắt cảm ứng chu vi. Lý Đồng khoảng cách thật sự rất gần, nhưng Hải Ổ Sỉ không cách nào phát hiện hắn, Lý Đồng nhưng có thể đem hắn mọi cử động nhìn ở trong mắt, không phải không thừa nhận, Hải Ổ xì đúng là một phi thường mạnh mẽ nhận biết hình lý dạ, dù sao một lần có thể điều khiển hơn 100 con nhẫn điều chuyện như vậy, là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa có thể suy đoán ra, những này nhẫn điệu là hồ Oxy Thông Linh đi ra, cùng hắn là khế ước quan hệ. Người này, Lý Đồng đột nhiên cau mày, hắn cảm giác mình trước quên một chuyện. Hải Oxy danh vọng là vượt qua 100002, đây là thực lực danh vọng, đổi tính được, hắn là tinh anh thượng nhận chung ưu tú tồn tại, thế nhưng, cái tên này nếu là nhận biết hình lý ra, như vậy, cảm nhận của hắn, điều tra năng lực, tất nhiên là bao quát ở thực lực chung. Mà nếu như ngoại trừ cảm nhận của hắn năng lực, hắn còn có bao nhiêu danh vọng, rất mạnh thực lực phải biết, cũng không phải là danh vọng tầng cao, sức chiến đấu liền càng mạnh. Bởi vì danh vọng là một thực lực cá nhân tổng hợp thể hiện, mà cũng không phải là thuần bí sức chiến đấu. Thật giống như Tú Nạ danh vọng phi thường cao, danh vọng cùng gì gì giải dạ rất gần uý, nhưng sức chiến đấu cùng gì gì giải dạ so với trên thực tế hay là muốn nhược một ít, bởi vì Tú Nạ không chỉ là thể thuật ni dạ, vẫn là chữa bệnh ni dạ, bộ phận thực lực danh vọng, đại biểu chính là nàng thân là chữa bệnh ni dạ năng lực, là cứu người thực lực, mà cũng không phải là chiến đấu thực lực. Cái tên này, năng lực cảm nhận nếu cường đại đến mức độ này, có thể thông linh điều khiển nhiều như vậy nhất điều, này bộ phận đổi thành danh vọng còn chiếm nhiều thi đấu lệ. Hắn còn có thể còn lại bao nhiêu danh vọng, Lý Đồng trừng mắt nhìn chằm chằm hỏi Oxy, tay khoát lên trên chuôi đao, dần dần nắm chặt, khớp xương trở nên trắng. Muốn giết người. Liêu mạng. Lý Đồng cắn răng một cái, hóa thành khói đen biến mất. Trong thời gian ngắn, Lý Đồng xuất hiện ở hai Oxy phía sau, Trọng Sơn chi nhận hung mãnh mã ra, trọng chém mà xuống. Chương 101. Chương 101, chém hai Oxy tiểu thuyết, hồ cạ chi tạm hoàn tác giả, hồ bất bi giết người. Lý Đồng muốn giết hai Oxy. Bởi vì hắn trải qua phân tích phán đoán, hai Oxy sức chiến đấu hẳn là không hắn danh vọng thể hiện mạnh như vậy. Nhận biết Nghị dạ chủ muốn năng lực ở chỗ nhận biết, không ở chỗ chiến đấu. Nếu như hắn cũng không phải là yếu tú tinh anh thượng nhẫn, mà chỉ là bình thường tinh anh thượng nhận, như lúc trước gặp được Phong Quốc gia sa ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn trả kỳ như thế, như vậy, Lý Đồng không phải không có cơ hội giết chết hắn. Hoàn toàn có thể liều mạng, Lý Đồng không sợ bị thương. Hơn nữa loại này liều mạng là hoàn toàn đáng giá, chỉ cần có thể đánh giết hoặc oxy, hoặc là dù cho đem trọng thương, khiến cho không cách nào sử dụng năng lực cảm nhận, như vậy Lý Đồng muốn chạy ra nơi này đều sẽ biến thành cực kỳ dễ dàng. Đen tuyệt vụ đoàn tốc biến ở hai OC phía sau ánh dao hiện ra. Mà vào đúng lúc này, Hải Ổ Sĩ đột nhiên mở hai mắt ra, tay ở trên eo một vết, rút ra thái đao xoay người lại đòn đánh. Ngoanh đùng, thái đao chặn lại rồi trọng sơn chi nhận công kích, tia lửa vang gấp nơi, tiếng va chạm điếc tai, như có thực chất sóng chủng kích lấy hai cái binh khí tương giao nơi làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán, Hải Ổ Sĩ cũng vào đúng lúc này bay ngược ra ngoài. Có hy vọng. Lý Đồng trong lòng vui vẻ, nay Hải Ổ Sĩ quả nhiên không mạnh như vậy, tuy rằng sức chiến đấu cần thiết cũng là tinh anh thượng nâng cấp, nhưng từ hắn bị đánh lén tốc độ phản ứng cùng phản ứng kỹ xảo đến xem. Hắn nhiều nhất cũng thì tương đương với 8, 9000 danh vọng tinh anh thượng nhẫn, cũng chính là loại kia rất bình thường tinh anh thượng nhẫn. Đến đúng lúc, bị đánh bay Hải Ổ sĩ không những không giận mà còn cười, thân thể còn ở về phía sau bay ngược, đã thấy hắn lang không phiên chết, tự muốn ổn định thân hình. Lý Đồng không cho hắn cơ hội. Hóa thành khói đen lập loè ra hiện tại Hải Ổ sĩ phía sau, lần thứ 2 hung mãnh múa đao. "Wen, Hải Ổ sĩ lần thứ 2 chặn lại rồi Lý Đồng đao, rồi lại bị đánh bay ra ngoài." "Hắc Võ sĩ." Quả nhiên là Hắc Võ sĩ. Hải Ổ sĩ thắt lên đôi miệng, tựa hồ rất vui sướng. Lý Đồng lần thứ hai hóa thành khói đen, lần này xuất hiện ở hai ổ si đỉnh đâu, Võ Si kị phát động, quái lực ra chỉ, trọng sơn chi nhận gấp đôi đả kích lực bạo phát. Lý Đồng tự khiến dùng mất rồi từ hỉ hữu gã ký ổ gỗ củ cái kia được ta bài, sức mạnh nguyên cũng đã đạt đến độ cao mới, giờ khác này hắn toàn lực bạo phát, này một đao lực công kích cực kỳ khủng bố. Hai ổ si tự hồ vẫn chưa nắm giữ cái gì có thể thuấn phát đặc biệt thuấn thân thuật, đối mặt công kích như vậy, hắn vẫn lựa chọn nâng đầu chống lại. Oan, lần thứ 3, hắn bị đánh bay, như thiên thạch bình thường hành tập hướng về mặt đất. Sắc mặt hắn rốt cuộc thay đổi. Tình huống nằm ngoài dự đoán của hắn, đang bị Lý Đồng lần thứ nhất đánh lên sau, hắn vốn tưởng rằng vấn đề không lớn, hắn biết mình không quen chiến đấu, nắm giữ các loại kỳ lạ năng lực, đều là liên quan với nhận biết, chiến đấu phương diện năng lực rất là đúng quy đúng cụ, thế nhưng, hắn chỉ cần tạm thời kéo dài một hồi, lập tức liền sẽ có người tới rồi trợ giúp. Có thể ở kháng Lý Đồng đao thứ ba sau, hắn biết mình sai rồi. Hắc võ sĩ làm sao có khả năng đánh ra kinh khủng như thế sức mạnh công kích hắc võ sĩ không phải dựa vào suất quỷ nhập thần thuấn thân năng lực cùng với xảo quệ quỷ dị ám sát kĩ xảo đến tắc chiến à lý đồng quả thật có thể xuất quỷ nhập thần, nhưng sự công kích của hắn kỹ xảo không một chút nào xảo quyệt, trái lại thẳng thắn thoải mái, xuất đạo sức mạnh phi thường trọng, rất có nhất lực phá vạn pháp mùi vị. Hai hồ xi là nhận biết ly ra, hắn không sợ xảo quyệt quỷ dị ám sát, từ bất kỳ đặc biệt góc độ đâm tới xảo quệ công kích, lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể dựa vào đối không khí biến hóa, đối phong hướng đi phản đoán, đến tiến hành chuẩn xác phòng ngự. Nhận biết ly dạ bị động phản ứng ý thức là phi thường biến thái. Có thể hiện tại, hắn liên tiếp lý đồng tăng đao, cánh tay đã tê dại. ầm ầm Hai Oxi tạm trên mặt đất, gây nên lượng lớn nước bùn, nhưng hắn không có chuyện gì, lúc rơi xuống đất hai chân tiến hành rồi hỗn loạn bước đệm, mặt đất tuy bị đập ra hố, nhưng hắn vẫn chưa bị thương. Ở mười mấy mét trên trời Lý Đồng thân thể một rơi, xung phong hạ xuống. Nhờ vào lần này Lý Đồng vô dụng hắt vũ tiểm, Hai xì có cơ hội thở lấy hơi, hắn eo người vốn một cái, tất tay chính là hơn 10 chi củ ngoại kích xạ hướng về Lý Đồng, ở tình huống bình thường, Lý ra gặp phải sự công kích này là muốn trốn, không phải vậy không chết thì cũng trọng thương. Có thể Lý Đồng liền không né. Ở Hai Oxi ánh mắt khó mà tin nội trùng, Lý Đồng Chỉ làm méo xệ đầu, tránh thoát bắn về phía hắn cái chán cú lại, còn lại có tới 4 chi củ lại phân biệt đánh vào bụng của hắn, ngực, vai, dưới sườn. Đùng, đùng, đùng, đùng. Bốn chi bắn trúng Lý Đồng cũ lại dĩ nhiên tất cả đều bắn bay. Lý Đồng đỉnh đều không ngừng lại, giơ đao lao xuống nổi giật chém. Âm ầm, hải ổ sĩ giơ đao quỳ trên mặt đất, thân xuống mặt đất bị rung ra đại phiến rạn nứt, nắm chặt đao hai tay cánh tay đang phát run, vừa phi thường hiểm, hắn mới vứt ra cú lại, Lý Đồng trốn đều không né ngạnh dết hạ xuống, loại này không hợp với lẽ phương thức chiến đấu để hắn không lường phó kịp. Nếu không là Hải hồ -oh sĩ là nhận biết nguy ra, bị động phản ứng ý thức rất nhanh, hắn rất có thể sẽ bị này một đao chém sống. Mà hiện tại, hắn Hổ khẩu đã phá, Lý Đồng này một đao không chỉ ẩn chứa tự thân loại loại năng lực, còn có từ bầu trời nhằm phía hạ mà đến ra tốc trọng lực gia trì, đây là Lý Đồng không cần hắc vũ tiểm lẽ tránh, củ mãi công kích nguyên nhân, kỳ thực hắn đã làm tốt bị thương chuẩn bị. Hắn liền muốn đánh ra này một đao. Chết đi cho ta. Lý Đồng lại một đao chém xuống, nhưng là hoành kích trên mặt đất. Hai Hộ -oh dĩ nhiên lấy trò vay nặng lãi trật vật tư thái né tránh Lý Đồng công kích. Cái tên này hẳn là sẽ không cái gì tinh diệu đạo thuật, không phải vậy nhất định sẽ phản kích. Lý Đồng hướng về Hải Ổ Xỉ phương hướng một chuôi, lấy truy sát từ thái mô đao. Hải Ổ Xỉ hai chân dùng sức giẫm một cái, tà bắn ra ngoài, đầy người nước bùn hắn xem ra rất chật vật, hắn rất hoảng sợ, bởi vì hắn đã muốn không cầm được đao của mình. Liên tiếp Lý Đồng bốn đao, hai tay của hắn tràn đầy máu tươi. Lý Đồng hóa thành khói đen biến mất, lập loè ra hiện tại Hải Ổ Xỉ bên người, ánh đao chém nghiêng. Hắn không thể để cho Hải Ổ Xỉ cùng hắn kéo dài khoảng cách, như thế nào đi nữa nói Hải Ổ cũng là tinh anh tạm nhẫn, nếu như hắn kéo dài khoảng cách Liên Hoàn Toàn có thể dùng đại chiêu nhận thuật cùng Lý Đồng đánh, đến thời điểm sẽ phi thường phi phước. Hai ổ xì trốn không được Lý Đồng này một đao công kích, chỉ cần hắn sẽ không thuấn phát thuần thân thuật liền trốn không được, căn bản không thời gian kết tấn, chỉ có thể lần thứ hai nâng đao chống đỡ. Đúng. Xì, si, hai ổ xì tay rốt cục không cầm nổi, thái đao tuột tay mà ra, Lý Đồng này một đao lại không đem hắn chém giết, mà là chém đứt hắn cầm đao tay phải, cánh tay kia bay ra ngoài. Hai ổ xì phế bỏ. Mất đi một cánh tay lìa ra, đều sẽ trở thành phế nhân, bởi vì cần hai tay tài năng kết tấn. A. Hai ổ si phát ra tiếng kêu thảm, thân thể tung bay ngã tại tràn đầy nước bùn trên mặt đất, tiếp theo lại điên cuồng bò lên, muốn chạy. Lý Đồng lại đột nhiên dừng lại, không có lập tức giết hại ổ si, mà là nhanh chóng từ đạo cụ trong không gian lấy ra gấp đôi bạo xuất tạp nhanh chóng ăn đi, lập tức mới giới chân chấn động cấp tốc gần kề hai ổ si phía sau, giơ lên trọng sơn chi nhận. Khốn nạn. Hai ổ si hung manh hướng về phía sau hơi vung tay, vứt ra đếm chi cún lại. Lý Đồng cả kinh, này mấy chi cún mặt sau tất cả đều dùng chạ cỡ dạ sợi tơ liền với cho nội phụ, tuy rằng hiện tại tại Hà Mưa Nhưng thời gian ngắn ngồi bên trong lầm trên chút ít nước mưa cũng không thể để cho nổ phù mất đi hiệu lực, cái này không thể mạnh mẽ chống đỡ. Hóa thành khói đen, Lý Đồng đột ngột xuất hiện ở Hải Ổ Sy ngay phía trước, múa đau như lôi. Sy. Si. Giao. Ở Hải Ổ Sy đầu lâu bay lên thời khắc này, kim quang từ trên người hắn bạ phát, hơn 30 tấm tạp bài bay ra. Ken. Túc chủ hoàn thành vượt cấp giết địch, khen thưởng cấp B nhận thuật theo tức tạp bài một tấm. Chương 102. Chương 102, bại lộ tiểu thuyết, hồ cả chi tạp tác giả. Hồ Bất Bì lý đồng cảm giác mình cần thiết thu hồi trước trong lòng đối hai ổ xỉ thực lực phản đoán, cái gì tương đương với 8, 9000 danh vọng tinh anh thượng nhẫn, hắn thuần túy sức chiến đấu khẳng định không có đạt đến bình thường tinh anh thượng nhẫn. Năng lực cận chiến phế dối tinh rối mù. Vì lẽ đó lý đồng dùng liền nhau 5 lần hắc vũ tiểm, trong thời gian cực ngắn liền đem hắn giết chết. Cho tới hắc vũ khải giáp lại có thể chống đối tinh anh thượng nhẫn cù loại công kích, là lý đồng không nghĩ tới, trước hắn cũng không có thí nghiệm qua. Có điều, hại ra hỏa hẳn là tinh anh thượng trung sức chiến đấu cực phế loại kia, quả thực là tinh anh thượng nhẫn xỉ đủ. Kỳ thực Lý Đồng còn muốn quá dùng dạ sẽ gắng, hài quốc mạch, nhưng đều vô dụng đến. Rắc rưởi. Lý Đồng nhìn hai ổ xỉ thi thể chào một câu, nhưng mà trên thực tế, hai ổ xỉ cũng không phải rắc rưởi, ngược lại, hắn là phi thường ưu tú tinh anh thượng nhẫn, đồng thời so với thuần túy chiến đấu hình tinh anh thượng nhẫn càng quý giá, chỉ là trọng điểm năng lực không giống mà thôi. Thật giống như chữa bệnh lý dạ, cô nổ hạ thôn chữa bệnh tinh anh thượng nhẫn, chính diện tác chiến năng lực, cơ bản cũng chính là cái thượng nhẫn trình độ, mà chữa bệnh thượng nhẫn, sức chiến đấu cũng chính là trung nhẫn, thậm chí hạ nhẫn trình độ. Vì lẽ đó cổ nổ hạ vẫn luôn có chữa bệnh nghỉ dạ không cho ra tiền tuyến chiến trường quy tắc, bởi vì bọn họ có thể cứu người, nhưng quá rườm rà. Đương nhiên, tu nạ là một khác loại, không thể như vậy loại suy. Mà hỏi Osi, hắn là một nhận biết hình lý dạ, hắn chủ muốn năng lực ở chỗ nhận biết, ở chỗ điều tra, tìm tòi, lần theo năng lực, cái tấn bên dưới, có thể phát động cảm ứng chu vi mấy cây số phạm vi bí thuật, đây là rất khủng bố, hắn còn có thể đồng thời điều khiển số lượng hàng trăm nhấn điều, tinh thần của hắn năng lượng nhiên là muốn vượt xa cùng cấp bậc lý dạ. Lực chiến đấu của hắn Lý Đồng tuy rằng cho rằng rất cản bã. Trên thực tế Lý Đồng chỉ biết là hắn năng lực cận chiến không được, cũng không biết Hai Ổ Xỉ nhận thuật năng lực chiến đấu, hắn cũng chưa cho Hai Ổ Xỉ phát nhận thuật cơ hội, mà coi như chỉ nói cận chiến năng lực chiến đấu, Hai Ổ Xỉ cũng là so với đi đến hàng đầu thượng nhẫn. Hai Ổ Xỉ chết cực kỳ nhanh, Lý Đồng đem 5 lần hắc vũ tiệm đều dùng mất rồi, cùng Hai Ổ Xỉ trước sau giao thủ thời gian tính cộng lại, cũng không vượt qua 20 giây, ám sát truy tìm tựu là cấp tốc. Lý Đồng vung tay lên, đem Hai Ổ Xỉ trên thi thể hơn 30 tấm tạp bài thu vào đạo cụ không gian, khi hắn ở lúc ngẩng đầu lên, nhưng kinh tâm phát hiện mình bị vây quanh. Chu vi đâu đâu cũng có cây đuốc, đâu đâu cũng có bóng người, từng cái từng cái dù tạ cả dần thủ hạ phàm tục binh sĩ tất cả đều cầm trong tay vũ khí gom lại này doanh trại phụ cận, còn có nhiều người hơn đang không ngừng tới rồi, bọn họ tựa hồ không dám áp sát quá gần, bởi vì Lý Đồng chém giết hỏi Holy, bày ra thực lực để bọn họ sợ hãi. Lý Đồng hình tượng xem ra cũng rất đáng sợ, như là bị khói đen bao phủ đất ma. Trước lúc chiến đấu, Lý Đồng quá chăm chú, tinh thần độ cao tập trung truy sát Holy, vì lẽ đó cũng không quá chú ý chu vi. Hắc Võ Sí, là trong truyền thuyết Hắc Võ Sí, Hắc Võ Sí lại xuất hiện à giật mình âm thanh không ngừng xuất hiện, không phải người nơi này đều kiến thức rộng rãi, mà là trước hai ổ sĩ ở kháng ở Lý Đồng đao thứ 2 sau đó, đã từng kêu to hắc võ sĩ danh xưng này. Chí ít đã có 200 tên lính tụ tập trở lại, còn có hơn 20 tên võ sĩ nỳ ra, trong đó vũ nhận thượng nhẫn có 2 cái, thượng nhẫn cấp võ sĩ thì chỉ có 1. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, Lý Đồng nếu như đứng ở chỗ này 1 phút, chí ít sẽ có hơn ngàn người vi trở lại. Hắn mới không lại ở chỗ này nó đứng. Ánh mắt nhìn chung quanh chu vi, Lý Đồng cẩn thận lui về phía sau 2 bước, đột nhiên ra tốc, thân thể một lại Đại toán hướng về phía một bên rừng cây. Giết hắn. Tiến lên. Hai tên Vũ Nhẫn Thượng Nhẫn đồng thời truy hướng về Lý Đồng, tuy rằng Lý Đồng bọn họ rất hối oxy, nhưng bọn họ cũng không bởi vậy sợ hãi, Vũ Nhẫn nghỉ dạ đều là trải qua tàn khốc tôi luyện, có thể ở Vũ Nhẫn thôn đạt đến thượng nhẫn cấp lý dạ, đều sẽ không sợ hãi chiến đấu. Tên kia thượng nhẫn cấp võ sĩ ở Trần trừ một lúc sau, cũng di chuyển, ánh mắt của hắn nhưng có chút quái gì. Hắc võ sĩ. Chính hắn cũng là một võ sĩ. Hắc võ sĩ ở võ sĩ quân thể trung, là có phi phạm ý nghĩa tự trưng. Cao thủ toàn bộ động thân Các khắc võ sĩ nhị dạ đương nhiên sẽ không hạ xuống, tất cả đều đổi vào trong rừng cây, còn những kia phàm tục binh sĩ, bọn họ là không dám trực tiếp tham dự đến chiến đấu ở cấp bậc này chung, nhưng bọn họ cũng đều biết ứng đối ra sao. Nhiều đội binh sĩ đang chỉ huy quan điều hành hạ, bắt đầu vây quanh mảnh này rừng cây nhỏ, là triệt để vây quanh, nơi này mỗi một người lính đều phối co cung tên, bọn họ ở đạt đến từng người vị trí sau, tất cả đều lấy ra cung tên, làm ra dự bị động tác. Phàm tục quân đội đối kháng nhị dạ, cũng không phải hoàn toàn không chứng dụng. Tỷ như, cung tên liền rất tiện dụng, đồng thời phát tiễn che ngập bầu trời mưa tên lực sát thương rất lớn. Trong rừng cây, hai tên vũ nhận thượng nhận lấy siêu cao tốc đuổi theo Lý Đồng. Hai người này tiến công lên phi thường hung hãn, dù sao cũng là đến từ luyện ngục giống như Vũ Nhận Tôn, đều là thuần túy chiến đấu hình lý dạ, Lý Đồng muốn thoát khỏi bọn họ nhưng là rất khó khăn, đại lực xuất đao nhiều nhất đem bọn họ đẩy lùi, nhưng bọn họ còn có thể lại nhào lên. Nếu như là một thượng nhẫn, Lý Đồng còn có thể liều mạng bị thương cấp tốc giết chết, có thể hai cái, không thể như vậy liều mạng. Có điều, Lý Đồng cũng đánh phi thường hùng, bởi vì hắn đã biết, Hắc Vũ Khải giáp sức phòng ngự cực cường. Trở lên nênẫn xuất đau sức mạnh là không thể đem hắc Vũ Khải giáp đánh tan như tình huống như vậy hạ Lý đồng có thể không nhìn hai tên mưa ẩn thượng nhận rất nhiều công kích Tuy rằng loại kia và chạm cảm cũng rất khó chịu nhưng cũng có thể cho lý đồng chế tạo ra rất nhiều tiến công cơ hội cùng lúc đó nơi đóng quân Nam khu khác một chỗ người nào trên tháp quan sát binh lính đột nhiên hay lớn vừa xông vào nơi đóng quân Nam khu gì rẻ dạ cùng su đồng thời ngẩn đầu nhìn người binh sĩ này trước mắt tiếp theo đều coi thường hắn hướng về âm thanh hốn loạn nhất phương hướng chạy đi khi thực lấy suạ gìrẻ dạ thực lực nếu như muốn lặng lẽ lại vào Dù cho nơi này đèn đuốc sáng choang, đâu đâu cũng có binh sĩ, bọn họ cũng không phải liền nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng bọn họ đều từ bỏ ẩn dấu, bởi vì thật không cần thiết. Bây giờ có thể ẩn dấu, cứu người thời điểm còn có thể à, tất nhiên là muốn bại lộ. Vì lẽ đó còn không bằng trực tiếp chút. Các binh sĩ tuy rằng phát hiện sự lạ cùng gì dị giải dạ, nhưng không cách nào đối hai người hình thành bất kỳ trở ngại, hai người thực lực quá mạnh, tốc độ quá nhanh, coi như là mưa tên công kích, bọn họ cũng có thể dễ dàng né tránh. Chẳng muốn đi giết những kia binh lính bình thường. Hai người một khắc cũng liên tục, nhanh chóng tiếp cận hỗn loạn nhất khu vực. Bọn họ đã nghe được bên kia từng trận tiếng nổ vang rền. Thu, giữa bầu trời đột nhiên vang lên sắc bén tiếng kêu to, thú nạ cùng dị dị dạ đồng thời biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu. Là nó, Vũ Chuẩn. Tiểu là trước con kia, nó căn bản là không bay xa, mà là vẫn ở phụ cận. Vũ Chuẩn ở nơi đóng quân trên không xoay quanh, nó nhìn thấy thú nạ cùng gì dị dạ, trong mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng, lập tức cánh chấn động, tốc độ tăng lên dữ dội. Trong thời gian rất ngắn liền biến mất ở chân trời. Nó bay đi phương hướng, chính là Vũ Nhân thôn vị trí. Đáng chết. Nó từ nơi này lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về vũ nhận thôn chỉ cần 10 phút, hạn dô lập tức thì sẽ biết chúng ta ở đây. Dĩ dẻ dạ sắc mặt phi thường khó coi. Nhanh, tìm tới Lý Đồng. Lập tức triệt. Tu nạ cũng là sốt sẵn. chương 103. chương 103, chuyên lệnh. Chuyên lệnh. Tiểu thuyết, hồ cạ chi tạp hoàng tác giả, hồ bất bi loạn chiến, chém giết, liều mạ. Lý Đồng cảm giác mình ngày hôm nay rất có thể có thể chết ở chỗ này, bởi vì hắn bị vây công. Trước sau tổng cộng có 8 tên thượng nhẫn cấp tồn tại gia nhập đối với hắn Vây Công, trong đó bao quát 5 tên vũ nhẫn thượng nhẫn, còn có 3 tên là võ sĩ. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, tham chiến trung nhẫn hạ nhẫn cùng với cùng đẳng cấp võ sĩ, đã vượt qua 40 tên. Có điều, bọn họ cơ bản đều khó mài nhúng tay. 8 đại cao thủ Vây Công Lý Đồng đã không có những người khác tiến công không gian, bọn họ chỉ có thể vì ở xung quanh, đánh đánh du kích, trở ngại Lý Đồng phát đi. Lý Đồng không nghĩ tới sẽ như vậy nát, chủ yếu là bởi vì ban đầu cái kia 2 tên vũ nhẫn thượng nhẫn quá liều mạng, Lý Đồng không đúng lúc thoát khỏi. Thì thực nếu như là tình huống bình thường, Lý Đồng cần thiết đã chết rồi, hắn sở dĩ còn chưa có chết là bởi vì Hắc Vũ Khải Giáp, sức phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ. Đã vì là Lý Đồng chống đỡ mấy chục đao công kích, xem như là am khí công kích, đến có hơn trăm lần công kích, đương nhiên, Lý Đồng có lúc sẽ chủ động từ bỏ phòng ngự, cho nên mới phải có nhiều lần như vậy. Nhưng mà Hắc Vũ Khải Giáp cũng không thể bao vây Lý Đồng toàn thân, Lý Đồng chân nhỏ, cổ, hai gò má đều là không có phòng hộ, làm những vị trí này cũng bị công kích thời điểm, Lý Đồng đều sẽ hết sức né tránh, đúng là còn không bị thương. Hiện tại Lý Đồng Tình huống tràn ngập nguy cơ. Có điều đáng vui mừng chính là hắn còn muốn chạy trốn khả năng, chỉ cần hoàn thành đối hắc Vũ Thiểm chủ ấn kích hoạt. Nguyên bản kích hoạt chủ ấn, Lý Đồng chỉ cần hơn 1 phút đồng hồ, có thể lần này, 2 phút đều qua, còn chưa hoàn thành, bởi vì Lý Đồng ở chiến đấu, hắn căn bản là không cách nào toàn lực đối áo giáp phát ra trạ cơ dạ. Vì lẽ đó, lần này kích hoạt thời gian khá dài, Lý Đồng đã lại ăn đi một tờ sơ cấp hồi ma tạp, đó là hắn cuối cùng một tấm hồi ma tạm. Hắn cơ hội cuối cùng. Hắn còn cần chỉ ít 2 phút thời gian, liền có thể đem Hắc Vũ Thiểm chủ ấn kế hoạch Lý đồng đột nhiên có chút nhàn nhạt hối hận lúc đó nếu như hắn không lựa chọn giết hỏi oxy mà là tiếp tục tiểm hành chạy trốn khi đó hắn có 5 lần hắc vũ tiểm vô dụng dựa vào hắt vũ tiểm nói không chắc đã chạy ra nơi đóng quân căn bản là sẽ không có loại này kịch liệt chính diện giao phong nha đều cốt ngay cho ta đột nhiên một tiếng nữ nhân d di đảo đôi Ly đồng tới nói dường như tiếng trời âm ấm ầm Long khủng bố công kích tác dụng ở chiến trường chính là trên mặt trụ nạ là trực tiếp lắc mình xuất hiện ở trong rừng tây toàn thân khi tức bạ phát không đánh một cưước dâmm trên mặt đất quái lực thông chiến chân Trong rừng cây dường như địa chấn giống như vậy, kịch liệt lay động, cây cối số đổ, mặt đất rạn nước, đá vụn tung tóe. Lý Đồng Chu vi tất cả mọi người vào đúng lúc này tất cả đều đứng không vững, Thượng Nhẫn còn có cơ hội nhảy lên, mà những kia Trúng Nhẫn hạm Nhẫn nhưng đều là 7 lũ tám vai ngã chồng vó, Lý Đồng cũng nhảy lên, ngay ở thân thể hắn lâm không làm miệng, Chu lập loè ra hiện tại bên cạnh hắn, kéo lại hắn lắc mình biến mất. Siêu di động với tốc độ cao, Chu mang theo Lý Đồng ngoặt thẳng ra rừng cây, vây quanh ở rừng cây bốn phía các binh sĩ cũng đã bị chấn động ngã xuống một đám lớn. Khẩn lấy, Di ra nhảy ra hiện toán đến cao không mấy chục mét, cấp tốc hoàn thành kết tấn. Hòa độn áo long viêm đạn. dị địa dạ trên người chạ cỡ dạ gợn sóng kịch liệt đến cực hạ, hoàn toàn là ở mở siêu cấp đại triều, trong miệng hắn thổi ra hỏa diễm hình thành một đường kính vượt qua 10 mét hỏa cầu khổng lồ, quanh kích vào trong rừng cây, ầm ầm nổ tung, hình thành tràn ngập toàn bộ rừng cây hỏa hải. Vũ nhất thôn, vắng lặng dạ hạ, một vùng tám tối. Sân luyện công bên trong, Hàn Dỗ vẫn ở tu hành, đối với hắn mà nói, nhật cùng dạ không có khác biệt lớn, hắn muốn nghỉ ngơi, lúc nào cũng có thể, hơn nữa hắn loại cảnh giới này núi dạ. Mỗi lần thời gian nghỉ ngơi không cần quá dài, liền có thể tinh thần sung mãn. Ngoanh rầm. Sân luyện công cửa gỗ lớn đột nhiên nổ tung, dực triển vượt qua một mét chim lớn trực tiếp va vào sân luyện công bên trong, bay lượn đến Hàn Dụ trước người mới hạ xuống. Làm sao Hàn Dụ mở mắt nói: "Thủ lĩnh, nạ, còn có gì dị giải Bọn họ ở Sỉ Sỉ vùng mỏ." Vũ Chuẩn Miệng nói tiếng người nói, một nửa tàng thật là cung kính. Tu dị giải dị giải Hàn Dụ tinh thần chấn động, lập tức nhảy chậm lên, trong mắt ra hết sạch, còn có ai có bao nhiêu người bọn họ ra, chỉ còn dư lại một, hắn là bị đầu tiên phát hiện." Tựa hồ là, Hắc Võ Sĩ, -sí, Hắc Võ Sĩ, -sí. bản trốn một chút tự trường lớn hai mắt, trong đầu vũ một tiếng, tựa hồ không tin như thế vội hỏi, Người xác định Hắc Võ Sĩ -sí là Hắc Võ Sĩ -sí Hai Xí -sí từng đeo lên đối phương Hắc Võ Sĩ, -sí. đối phương cũng không phủ nhận, cần thiết không sai được. Hắc Võ Sĩ, -sí, Hắc Võ Sĩ, -sí. Hàn Dụ liên tục nhắc tới hai lần, hai mắt tỏa sáng, kích ra tay có chút run, Hắc Vũ Khải Giáp, Hắc Vũ Khải Giáp, rốt cục hiện thế. Lấy Hàn Dụ tâm tĩnh, vốn không nên kích động như thế, nhưng trên thực tế, Hàn nhiều năm trước liền đang tìm kiếm Hắc Vũ Khải Giáp có thể nói là khổ sở truy tìm, bởi vì Hàn Dụ so với những người khác càng rõ ràng Hắc Vũ Khải Giáp tác dụng, năm đó Hắc Vũ Quốc bị diệt, tiêu diệt Hắc Vũ Quốc thế lực chính là Sengoku cổ thời đại Vũ nhận thôn tiền thân. Vũ nhẫn trong thôn bộ truyền lưu có liên quan với Hắc Vũ Khải Giáp tuyệt mật ghi chép. Hàn Dụ xem qua, càng quan trọng chính là, Hàn Dụ bộ phận năng lực vốn là truyền thừa tại võ sĩ, năng lực của hắn phi thường tạp, còn tự nghĩ ra rất nhiều đặc biệt cấm thuật bí thuật, nhưng hắn chủ yếu năng lực chiến đấu là cận chiến thuật, vậy thì đến từ chính võ sĩ truyền thừa, chỉ bất quá hắn làm ra một chút thay đổi, dùng đao cũng không phải thái đao. Mala Liêm Đao. Hắn đối Hắc Vũ Khải Giáp thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là bởi vì truyền thuyết quá xa xôi, vì lẽ đó vẫn luôn chỉ có thể là không cam tâm. Vạn bạn không nghĩ tới. Hắc Vũ Khải Giáp dĩ nhiên lại xuất hiện. Xuất hiện như thế đột nhiên, như thế khiến người ta không ứng phó kịp. Chờ đã. Hàn Dụ như là nghĩ tới điều gì, nương lông mày nhìn về phía Vũ Chuẩn, "Tuna, gì chuyện ra, còn có Hắc võ sĩ, cái kia Hắc võ sĩ là Orozoma?" Tuyệt đối không thể là Orozoma, cái kia Hắc sĩ thực lực cùng Orozoma cách biệt rất lớn, ở ta chạy về thời điểm Hắn đã bị vây công, khó có thể thoát đây, có điều, chú nạ cùng dị dị dạ xuất hiện, xem ra là phải cứu hắn. Không có hỏi Dồ Sí mà Hàn Dồ nhắc tới một câu, lập tức liền đem vấn đề này quên hết đi. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Hắc Võ Sĩ, là Hắc Vũ Khải Giáp, này so với đã hiện thân Suna, dị dị dạ càng thêm hấp dẫn Hàn Dồ. Nửa giờ sau, khu vùng mỏ nơi đóng quân, đèn đuốc sáng choang. Hàn Dồ nhấc theo liêm đao đứng bị thiêu hủy rừng cây trước trên tảng đá, ở hắn trước người, ủy một loạt ra. Hàn Dồ hơn 10 phút trước cũng đã chạy tới. Cứ nghe xong những này, may mắn còn sống sót nị dạ báo cáo. Tu nạ đám người đã chạy, không ai ngăn được. Dù tạ cả dần chết rồi, hại si cũng chết, những này Hãn Dồ cũng đã hiểu rõ. Ở hàn Dồ phía sau, có hơn 10 tên bóng người nghiêm túc mà đứng, bọn họ tất cả đều là đến từ Vũ Nhận thôn Cường giả, thực lực kém cỏi nhất cũng là tinh anh thượng nhẫn, thậm chí có ảnh cấp tồn tại. Còn có càng nhiều vũ nhẫn nị dạ ở chạy tới nơi này trên đường, bọn họ chỉ là không như vậy nhanh tốc độ, không cách nào ở trong vòng nửa canh giờ chạy tới. Đội trưởng đội cận vệ tự nói liền đứng Hãn bên cạnh người, dường như Hãn Dồ dáng Chỉ lệnh, quân đoàn số 1 xuất phát hướng về mưa hỏa biên cảnh, phong tỏa đường biên giới. Quân đoàn số 2 điều động đến Đông Nam địa vực đóng giữ. Chuyên lệnh, tham báo quân đoàn toàn tuyến điều động, siêu tầm suna, họ Josima, Hắc Võ Sĩ. Chuyên lệnh, ám bộ minh tuyến rút hết thể mạng lưới tình báo toàn tuyến bắt đầu dùng, ở vũ chi quốc trong phạm vi lấy tốc độ nhanh nhất tàn Hắc Võ Sĩ xuất hiện tin tức. Chỉ lệnh, là vì chúng ta Vũ Nhận Thôn cung cấp quan tại 3 người bọn họ chuẩn xác tình báo giả, tiền thưởng 10 triệu lượng. Chỉ lệnh, công khai treo giải thưởng Suna, dị diện ra, Hắc Võ Sĩ đầu người tiền thưởng 50 triệu lưỡng. Chuyên lệnh. Quân tiên phong đoàn tạm thời giải trừ biên chế, biên vì là nhiều độc lập nghị ra đại đội làm đơn vị, phân tán siêu tầm 3 người này, nhất định phải tìm tới bọn họ. Hàn Dầu không ngừng ra lệnh, hắn giờ phút này, ánh mắt có chút điên cuồng. Chương 104. Chương 104, có chút hơi cảm động a tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tác giả, hồ bất bi đang giá hạn độ hưng phấn sự tình quá nhiều, bất kể là nạ vẫn là gì dễ dị đều là cổ nổ hạ thôn thế hệ tuổi trẻ thiên yêu nhân vật kết xuất. làm tam đại hổ cả sạ dụ bị hỉ dụ ẩn bồi dưỡng hơn 10 năm đệ tử thân truyện. Nếu có thể đem bọn họ giết chết hoặc bắt được đem đối cổ nổ hạ ẩn thôn hình thành phi thường đáng sợ đã đá kích tuyệt đối sẽ náo động nhận giới còn có họ rồixi mạng họ rồi mà Tu rằng không lộ diện nhưng hắn rồi suy đoán họ mà rất khả năng đến, đến rồi chỉ là nút trong bóng tối không hiện thân mà thôi đương nhiên tối trọng yếu nhất vẫn là cái kia hắc võ sĩ hắc Vũ Khải Giáp đàn dấu nghe xong báo cáo sau liền rõ ràng hiện tại xuất thế hắc võ sĩ bản thân thực lực là không bằng hỏi xi hắn mặc dù có thể giết chết hỏii ổxi hoàn toàn là dựa vào hắc Vũải giáp năng lực Đây là một loại lãng phí Hắc Vũ Khải Giáp làm sao có thể mặc ở thực lực như vậy thấp kém run dế nhân vật trên người Hàn Dỗ cảm thấy, hiện nay chỉ có chính mình mới xứng đáng trên Hắc Vũ Khải Giáp. Cũng chỉ có chính mình mới biết Hắc Vũ Khải Giáp chân chính diệu dụ. Hắn chủ động đem Hắc Vũ Khải Giáp xuất hiện tin tức truyền đi, tựa là hi vọng toàn bộ vũ trụ quốc thế lực khắp nơi tất cả đều gia nhập đối Hắc Vũ Khải Giáp cường đoạn. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là, Hắc Võ sĩ sẽ chạy ra vũ trụ quốc, hắn nếu là cùng Su Na Di giải đồng tới đến, như vậy nhất định sẽ trốn hướng về Cổ Nộ Hạ thôn. Một khi Hắc Vũ Khải Giáp bị mang về Cổ Nộ Hạ, Hàn Dỗ lại muốn lấy được sẽ khó khăn tầng tầng, thậm chí có thể nói, đã không thể. Vì lẽ đó, hắn mới chịu tạm tin tức, như vậy, bất luận Vũ Chi quốc người nào thế lực đem Hắc Vũ Khải Giáp cướp đi, chỉ cần Hắc Vũ Khải Giáp đừng rời bỏ Vũ Chi quốc cảnh nội, Hàn Dô liền có lòng tin đem Hắc Vũ Khải Giáp đo tới. Đêm đó, bởi Vũ nhận thôn các loại khẩn cấp điều động bố trí sắp xếp, Vũ Chi quốc chiến lược cách cục trực tiếp phát sinh thay đổi, có căn đảm Hắc Võ sĩ hiện thế tin tức, cũng ở Vũ mạnh mẽ mạng lưới tình báo ủng hộ, cấp tốc tràn về Vũ Chi quốc bốn phương hướng. Dạ dân thể, chân trời đã lặng yên vừa sáng. Vũ chi quốc Đông Nam địa vực trong dãy núi, thấp bé bùi cây trong rừng rậm, Tu Na mang theo Lý Đồng nhanh chóng tiến lên giả, dì dạ theo sát phía sau, hai người đều biểu hiện nghiêm túc, loại này việc lớn không tốt vẻ mặt bọn họ đã duy trì mấy canh giờ. Tu Na sự chịu đựng phi thường cũng bố, nàng xuất thân thiên thủ bộ tộc, bản thân liền là trời sinh chút lượng khổng lồ lý dã, vì lẽ đó dù cho là duy trì siêu di động với tốc độ cao, còn mang theo một người, nàng vẫn có thể thời gian dài duy trì ổn định tốc độ. Có thể thả xuống ta đi, đã chạy ra mấy trăm km, chúng ta sẽ không bị đuổi theo. Lý Đồng mở miệng nói, chạy nữa một đoạn Nơi này thủ ngoại, không an toàn." Tu nạ nhanh chóng trả lời một câu. Lại quá nửa giờ. Vẫn là mảnh này quần sơn trung, mấy người đi tới một chỗ khuất gió che nắng ú ám bên dưới vách núi, nơi này cây cối rất là to lớn, từng cái từng cái tán cây khẩn khổng quất, từ trong rừng rậm hướng lên trên xem, sẽ có một loại tre kín bầu trời cảm giác, đúng là thích hợp thân thân. Tu Na rốt cục dừng lại, thả ra lý đồng. Di Di Dạ sau khi dừng lại, lập tức bay lên đại thụ chỗ cao, lấy ra vọng kính kiểm tra bốn phía. Như thế cẩn thận cái kia trong doanh địa tựa hồ cũng không có đủ khiến các người kiêng kỵ nhị ra A Lý Đồng một bên sống sợ cho vừa nói, mấy tiếng bị Tuna mang theo chạy, hắn không ra cái gì lực, thân thể cũng đã có chút cứng ngắc cảm giác. Hàn Dỗ, Hàn Dỗ đã biết chúng ta, hắn sẽ đuổi theo ra đến. Nhất định sẽ. Tuna Đức Quang nói rằng, ngắt lấy eo khoảng cách thở hổn hển, nàng rất mệt, mang người chạy cùng mình chạy xong tất cả đều là hai khái niệm, chạy càng nhanh, Lý Đồng đối với nàng hình thành áp lực liền càng lớn. Hàn Dỗ Lý Đồng sợ trước mắt, đột nhiên kéo tới Hàn trên người, vấn đề liền lập tức nghiêm trọng đến cực hạn. Chính trực Tráng Nghiên Hàn Dụ, được khen là bản thần, tuyệt đối là cùng xạ rủ Tô bị hỉ dụ ẩn một cấp bậc tồn tại, hắn nếu như truy giết tới, phiền phức liền lớn hơn. Ai cũng không được. Nguyên bên trong từng nhắc qua, Tuna, Dì Duyện gia, họ rồi Sĩ mà ba người, cũng là bởi vì ở lần thứ 2 nhận giới đại chiến thời kỳ cuối từng cùng Hàn Dụ kết chiến, cho nên mới thu được tam nhãn tên, Hàn Dụ câu nói đầu tiên có thể cho bọn họ dựng nên danh vọng, ở thế chiến thứ 2 thời điểm địa vị có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, lần thứ 2 nhận giới đại chiến thời kỳ cuối là cổ nộ hạ 36 năm đến 37 năm tả hữu mà hiện tại, mới cổ nổ hạ 32 năm. Tú nạ ba người muốn đến 4, 5 năm sau, tài năng có cùng hạn độ chính diện cứng đối cứng thực lực, vẫn là ba người quấn lấy nhau mới được, cổ nổ hạ 32 năm bọn họ, tất nhiên là muốn so với cổ nổ hạ 36 37 năm bọn họ, nhỏ yếu rất nhiều, dù sao đều là hơn 20 tuổi, đang đứng ở thực lực cao tốc trưởng thành kỳ, lại cho bọn họ thời gian bốn, 5 năm, bọn họ tất nhiên sẽ trưởng thành đến độ cao mới. Nói cách khác, hiện tại Tú nạ ba người, muốn so với nguyên tắc cái kia mới vừa thành danh cổ nổ hạ tam nhẫn nhỏ yếu, về mặt thực lực có rõ ràng trên lệch. Như tình huống như vậy hạ, coi như là họ Dỗ Sí mà giờ ở đây, bọn hắn bây giờ ba cái chói đồng thời, cũng tuyệt không là hạng rồ đối thủ. Bán thân tên, có thể không phải chỉ là nói suông. Bọn họ cũng không được, Lý Đồng tự nhiên càng không được. Làm sao ngươi biết, Hãn Dỗ đã biết chúng ta nhất định sẽ đuổi theo ra đến Lý Đồng lại hỏi, này phiến phức đại thực sự là đột phá phía chân trời. Ta cùng Dị Dị giải dạ ở Sí Sí nơi đóng quân trước mặt mọi người ra tay rồi, mà Sí Sí nơi đóng quân khoảng cách Vũ Nhận thôn cũng không xa, sẽ có người trở lại báo tin, lúc đó ta vốn tưởng rằng, Hãn Dỗ sẽ không quá nhanh biết tin tức của chúng ta, thế nhưng Tu Na rốt cục thở quân, sắc mặt không tốt nói: "Vũ Chuẩn, con kia Vũ Chuẩn căn bản là không bay đi, nó phát hiện chúng ta, đồng thời lập tức bay đi Vũ Nhận thôn báo tin, tình huống so với ta lúc đó thiết tưởng còn muốn ác." "Tại." Lý Đồng có chút ngây người. Nghe Tu Na ý tứ, nàng cùng Di giải dạ ở sông vào nơi đóng quân cứu người trước, cũng đã dự liệu đến tình huống bây giờ, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn cứu người, mà không phải bỏ chạy. Cho nên nói, các người biết do sẽ bị Hàn Dụ biết hành tung, vẫn như cũng lựa chọn tới cứu ta đi?" Lý Đồng hỏi. "Không phải vậy ác, đối Lý Đồng một liếc mắt lại đưa tay đâm một hồi lý đồng cái trán, giận không chỗ phát tiết dáng vẻ, đều do ngươi. Kích thích ngươi hai câu ngươi vẫn đúng là đi tới. Coi chính mình nhiều có bản lĩnh đều phải bị ngươi tức chết rồi. Lý Đồng bị cảm động đến. Tú nạ nữ nhân này tuy rằng bình thường rất vô căn cứ, không tiết tháo không hạ cố, tính khí táo bạo, một lời không hợp liền động thủ, thế nhưng gặp phải đại sự thời điểm, ở sống còn lựa chọn trước, nàng dĩ nhiên như vậy tin tội. Biết giấu cứu người sẽ bại lộ, sẽ bị Hàn Dồ truy sát, vẫn như cũ lựa chọn cứu người, người ta. Có chút hơi cảm động đây, đến ôm một cái. Lý Đồng tiến lên muốn ôm Suna. Suna một cái đẩy ở Lý Đồng trên trán, rất ghét bỏ đem Lý Đồng đẩy ra. Cũng ngay, khốn nạn tiểu quỷ." Hô, có tin ứng từ Vũ Nhận Thôn phương hướng bay đến, hiện nay mới thôi ta có thể quan sát được bà con. Diliya dạ từ trên cây nhảy xuống, tốc độ nói nhanh chóng, này rất khác thường, Vũ Nhận Thôn rất khả năng lập tức bắt đầu dùng hết thẻ tin đưng, mới sẽ có như vậy dày đặc độ. Khẳng định là ở lan truyền quan tại tình báo của chúng ta, Hàn rổ vẫn đúng là không phải bình thường coi trọng chúng ta. Suna khẩu khí không quen, sắc mặt căng nát. Nếu như hắn điều động vũ nhận thôn hiện tại hết thể có thể sử dụng sức mạnh đến lần theo vây bắt chúng ta, chúng ta chạy ra vũ trì quốc xác suất không đủ 2 phần 10. Xin lỗi qué rối một hồi, bên kia có thác nước กํา thanh, ta đi tắm. Lý Đồng đột nhiên giơ tay, chỉ chỉ phía sau. Tu nhìn về phía Lý Đồng, một bộ muốn đem Lý Đồng tươi sống bóp chết vẻ mặt. Lúc nào? Ngươi lại muốn đi rửa ráy? Không phải rất xa, ta rất nhanh, lập tức trở về. Lý Đồng cũng không để ý tới Tu Na tâm tình, xoay người chui vào rừng cây chung. Chết tiểu quỷ. Tu Na răng nghiến lợi, hít sâu một hơi. Trong rừng rậm, Lý Đồng nhanh chóng tới gần thác nước, nhưng hắn đột nhiên nói muốn đi rửa giấy, cũng không phải là đúng là vì rửa giấy, mà là muốn tạm thời tách ra xù nạ cùng dị dị giải. Nếu như ta trở thành nhận biết hình lý dạ, sẽ có cực cường phản lần theo năng lực, có thể báo chức kẻ địch đang đến gần. Lý Đồng niệm nhắc tới thao, hơi nhỏ kích động, hắn thả chậm lại bước chân, từ đạo cụ trong không gian lấy ra giấy đặt một tờ tập bài. Đánh giết hai ổ xì thu hoạch toàn bộ khen thưởng. Hai ổ xì là mạnh mẽ nhận biết hình lý dạ, đánh giết hắn tất nhiên có thể được một ít nhận biết thuật tập bài, càng quan trọng chính là, Lý Đồng còn khiến dùng mất rồi gấp đôi bạo suất tập Bạo suất tăng gấp đôi tình huống, nói không chắc có thể đem hai ổ sĩ hết thể nhận biết thuật đều tuôn ra đến. Mà Lý Đồng rất muốn là hai ổ xỉ cái kia đủ để nhận biết chu vi mấy cây số phạm vi cảm giác mạnh mẽ biết bí thuật. Có hay không? Lý Đồng lật lên tập bài, một tấm một tấm nhìn kỹ. Chương 105. Chương 105, giết điểu. Tiểu thuyết, Hồ Cạ Chi tạm hoàng tác giả, Hồ Bất Bi hai ổ sĩ tổng cộng rơi xuống 37 chương tập bài, hơn nữa vượt cấp giết địch thu hoạch tập bài, tổng cộng là 38 chương. Đối với những cấp thấp công kích phòng ngự loại nhận tu tập, Lý Đồng cũng không chăm chú xem đều là rất thông thường thuật, Hải Ổ Xỉ nắm giữ chiến đấu nhận thuật rất là qua quyết bình bình, xem qua trực tiếp ăn đi là được rồi, cũng không cần nghiên cứu cái gì. Mà ngoại trừ những này tạp bài ở ngoài, còn lại tạp bài còn có mười mấy tấm. Trong đó dính đến nhận biết nhận thuật bí thuật đầy đủ đạt đến 6 loại. Phân biệt là lưỡng cấp C nhận biết bí thuật, lưỡng cấp B nhận biết bí thuật, một loại cấp A nhận biết bí thuật, cùng với một loại cấp S nhận biết cấm thuật. Dấu ấn thuật tạp. Tỷ La tấm kia cấp S nhận biết thuật tạp, tập bài giải chung viết rõ, tỷ La thuật này, Hải Ổ sử dụng có thể cảm ứng chu vi mấy cây số nhận biết bí thuật. Đây là cấm thuật, nhưng Lý Đồng còn không rõ ràng lắm độ nguy hiểm đến từ nơi nào. Truy ngân thuật tạp, là cái kia cấp á nhận biết thuật tạp, cái này nhận biết thuật khá là khác loại, là lần theo loại năng lực cảm nhận, tập bài tường giải trung viết rõ, sử dụng thuật này, có thể lần theo một cái nào đó người sử dụng sớm ghi chép ký tức. Tương tự với nhẫn khiển có thể dựa vào mùi lần theo năng lực. Ngoại trừ hai người này thuật, cái khác bốn loại nhận biết bí thuật, đối Lý Đồng tới nói đều không chứng dụng, bởi vì Lý Đồng có siêu tần nhận biết, chu vi mấy trăm bên trong, hắn có thể bị động nhận biết chu vi tình huống hiệu quả muốn vượt xa những kia nhận biết thuật. Có kèn, Có kèn. Lý Đồng lại bắt đầu cắn thẻ, đem hết thể nhận biết thuật tạp văn đi. Còn sót lại 11 tấm tạp. Lưỡng cấp B phong độn nhân thuật, một loại cấp A phong độn nhân thuật, sơ cấp hồi huyết tạp 2 tấm, sơ cấp hồi ma tạp 2 tấm, 2000 danh vọng tạp 1 tấm, tinh thần tăng lên tạp 2 tấm, còn có một tấm là cấp B nhận thuật tùy cơ tạp, là vượt cấp giết địch khen thưởng. Lý Đồng đem cấp B nhận thuật tùy cơ tạp dùng đi, thu được thuật, dĩ nhiên là cấp B lôi độn nhận thuật 1 ám. Nguyên bên trong giác đều thuật, Lý Đồng trước cũng đã năm giữ, hiện tại là tấm thứ 2 nguy ám tạp. Ăn đi qua đi ngụy ám vi lực tăng gấp đôi ăn đi ăn đi nên ăn tất cả đều ăn đi làm lý đồng đi tới bên thác nước thời điểm hắn đã hoàn thành hết thẻ kiề kê cũng đem nên ăn tạp bài đều ăn chiến đấu nhận vật chúng ngoại trừ ngụy ám cho hắn một ít kinh hỉ ở ngoài cái khắc cấp B cấp 2 nhận thuật đều không đáng nhắc tới bởi vì không có lặp lại sử dụng đến trả đặc biệt tiêu hao trả cờ dạ. lý đồng hiện tại trả cờ dạ lượng vẫn là thượng nhận trình độ nhiều lần sử dụng đại vi lực cấp b còn công nhận thuật không là vấn đề nhưng nếu dùng cấp 2 nhân thuật có thể sử dụng hai lần cũng chưa chắc chỉ có hai lần Vẫn phải là xem này cấp khá nhận thuật phạm vi công kích cùng cường độ công kích đến tột cùng nhiều lớn, ngược lại không thể đa dụng là được rồi. Bí thuật dấu ấn thuật. Lý Đồng hai tay hợp lại, cấp tốc hoàn thành kết ấn, phát động vừa thu được cấp S nhận biết thuật. Mấy hô hấp thời gian, chu vi 5 km bên trong tất cả khí tức đều ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Đây là một loại rất cảm giác huyền diệu, từ nhận biết tặng lại tới nói, cũng không bằng Lý Đồng siêu tần nhận biết làm đến càng rõ ràng, nhưng nhận biết phạm vi lớn hơn gấp mấy chục lần, động vật nhỏ khí tức, trùng tử khí tức, chim nhỏ khí tức, tất cả đều có thể bị Lý Đồng nhận biết được. Đương nhiên, nhận biết tặng lại mánh liệt nhất là phía sau cách đó không xa hai người kia, thu nạ cùng gì rẻ ra. Nếu như nói động vật nhỏ khí tức là đồng đóm, như vậy hai người bọn họ khí tức tiểu là thái dương. Mạnh phi thường khí tức cỡ sóng, kỳ thực bọn họ là ở thu lại khí tức, nhưng nhận biết tặng lại tiểu là như thế mạnh liệt. 3 giây đồng hồ thời gian, Lý Đồng tiêu hao 20% trả cơ dạ, hắn lập tức giải trừ dấu ấn thuật. Này thuật tiêu hao trả cờ dạ tốc độ cũng là biến thái. Rất tốt. Lý Đồng rất hài lòng. Kỳ thực Lý Đồng có so với dấu ân thuật càng mạnh hơn điều tra năng lực. Vậy thì là bị ạ tiểu gẳng, hắn đủ có thể nhìn thấy 8 km ở ngoài tình huống, nhưng mà bị ạ tiểu gẳng cũng không thể tùy tiện dùng, hơn nữa sử dụng bị ạ tiểu gẳng sẽ có một điều chỉnh tiêu cự ánh mắt tụ tập quá trình, bị ạ tiểu gẳng còn không cách nào nhìn xuyên đại địa, ở những phương diện này tới nói, dấu ấn thuật càng có ưu thế. Tuy nói dấu ấn thuật đối đại địa bên dưới nhận biết cũng sẽ phải chịu tầng đất trở ngại, nhưng chung quy là có thể nhận biết nhất định chiều sâu. Ở thác nước hạ nhanh chóng tắm xong, sau đó Đồng cũng không đổi ngoại bào, đem cái kia rách rách dưới dưới ngoại bào ném mất trực tiếp Văn Mạc Hắc Vũ Khải Giáp trở lại sủ nạ cùng dị dị dạ bên người. Hắn đã bại lộ, vì lẽ đó có hay không ở bại lộ Hắc Vũ Khải Giáp tồn tại đã không trọng yếu, tình huống không thể so với hiện tại càng Miết bát. Sau một ngày, buổi sáng, vẫn là vũ trụ quốc Đông Nam địa vực, một cánh rừng phần cuối nơi. Lý Đồng đợi ba người núp ở rừng cây trung, nhìn rừng Dậm ở ngoài vừa nhìn Thảo Nguyên vô tận, toàn cũng không dám lúp lích. Dương Dậm cùng Thảo Nguyên giao giới địa trên không, một con vũ chuẩn ở xoay quanh. Không cách nào xác định lại vũ chuẩn có hay không là một ngày đêm trước bên trong cái kia một con, nhưng có thể khẳng định Vũ Chuẩn đến từ Vũ Nhân Tôn. Rất phi phức, vũ chi quốc địa hình rất phức tạp, có rừng rậm có cỏ nguyên, có quần sơn, co sông lớn, điều này sẽ đưa đến Lý Đồng ba người căn bản là không cách nào vẫn toàn phương vị ẩn dấu di động. Liên tỷ như hiện tại tình huống như thế, rừng rậm hướng ngoại đông nam đi, là vừa nhìn thảo nguyên vô tận, lấy xuống nạ tốc độ, cũng cần một canh giờ tài năng ngang qua cỏ này nguyên, ở trên thảo nguyên bốn phía đều không có che chắn, trên trời càng không có, đương nói là Vũ Chuẩn, coi như là một ít phổ thông điều tra những điều, cũng có thể dễ dàng phát hiện trên thảo nguyên mục tiêu. Vũ Chuẩn nửa giờ trước cũng đã xuất hiện vẫn luôn ở chung quanh đây tới lui tuần tra, Lý Đồng mấy người ngoại trừ các loại, đừng không có pháp thuật khác. Nếu như chúng ta dùng biến thân thuật, có thể hay không đã lừa gạt Vũ chuẩn lý Đồng sai lệnh phía dưới hỏi. Đây chính là đứng đầu nhất điều tra nhất điều, trí tuệ rất cao. Tu Na liếc nhìn Lý Đồng, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, không nên gấp, chỉ cần nó không phát hiện chúng ta, nhất định sẽ bay đi. Nhiệm vụ kinh nghiệm phong phú, Tu Na cùng gì Dị giải dạ đều rất có kiên trì, chỉ có Lý Đồng rất lo lắng. Hắn không thích loại này nguy hiểm ở khắp mọi nơi cảm giác, bởi vì hắn không đủ mạnh. Cái kia Có thể hay không đem Vũ Chuẩn đánh xuống Lý Đồng lại hỏi. Vũ Chuẩn tối bay thấp độ cao cũng có hơn 1000 mét, đánh như thế nào ngươi biết bay, Nhạc Sǔ nạ rất thiếu kiên nhận trả lời, Lý Đồng vấn đề đều là nhiều như vậy. Đưa nó dẫn hạ xuống không được sao Lý Đồng hỏi lại. Tiểu quỷ, ngươi không muốn tìm chết. Vũ Chuẩn cảnh giác tính phi thường cao. Tu nạ lập tức nói, ngươi cố ý hấp dẫn nó, bất kỳ bị nó coi là nguy hiểm gió thổi cỏ lay, nó đều sẽ ngay đầu tiền phi cao, coi như có thể hấp dẫn nó thấp phi. cũng rất khó giết đi nó, vì lẽ đó không muốn làm loại này thử nghiệm, không cần có loại ý nghĩ này. Như vậy mà Nó phi rất nhanh đi. Lý Đồng nhắc tới lại hướng ra phía ngoài nhìn tới. Chu Na không lại trả lời để Lý Đồng, bởi vì Lý Đồng vấn đề chỉ do phí lời. Nhưng mà, nàng không nghe được Lý Đồng trong lòng một vấn đề khác, có Hắc Vũ Thiểm nhanh à? Ba người lại chờ đợi hơn 10 phút, Vũ Chuẩn còn không bay đi, vẫn ở khu vực này trên không bay tới bay lui, cũng không biết nó có phải là trước liền phát hiện cái gì. Ta cảm thấy ta có thể đem nó đánh xuống. Lý Đồng đột nhiên nói. Ừ Chu nạ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lý Đồng. Lý Đồng cũng đã trốn đi, một cước đạp ở bên cạnh trên cây to. Ngươi rằng Tuấn 10 mét cao đại thụ kịch liệt lay động, lá cây như mưa dồn dập hạ xuống. Trên bầu trời vũ chuẩn nhất thời một đi vòng vòngẹo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía vùng rừng rậm kia khu vực biên giới đại thụ, nó còn nghe được một chút âm thanh, tụ hạ có đồ vật, điểm này là có thể lập tức phán đoán. Tiểu quỷ ngươi điên rồi. Khốn nạ. Thu nạ gấp nhảy lên, một cái để lại lý đồng. Thu. Vũ chuẩn phát sinh kêu to. Nó ở điều tra, bất kỳ gió thổi có lay đều là đáng giá chú ý, nhưng mà ở trên trời nó cũng không thể nhìn thấy tụ hạ có cái gì, Tăng cây rất rậm rạp. Xoay quanh Hai mắt của nó trước sau đều nhìn chầm chằm cái kia viên bị đạp quá đại thụ. Thu hạ. Lý nạ đã đem lý đồng khống chế lại, Lý Đồng nhưng lại lần nữa tìm đường chết, hét to lên, À. Là người âm thanh!" Vũ Chuẩn nghe được, nhưng hắn cũng không thể phán đoán đây có phải hay không là muốn lần theo mục tiêu âm thanh. Hôn hẹn. Vũ Chuẩn trên cao không cấp tốc đáp xuống, lấy bay lượn tư thái từ phía trên vùng rừng rậm sẹ qua, nó cách xa mặt đất độ cao từ ngàn mét nhanh chóng hạ thấp không đủ 300 mét, nhưng mà coi như là 300 mét độ cao, dù cho là nhẫn, cũng rất khó đưa nó đánh xuống. Thời khắc này, Bị số nạ để lại lý đồng hóa thành khói đen. Lý đồng trong thời gian ngắn xuất hiện ở phía trên vùng rừng rậm 100m trên không, Vũ Chuẩn vào đúng lúc này nhìn thấy Lý Đồng, hoặc là nói là nhìn thấy hắc võ sĩ, sắc bén kêu to, cánh chấn động cấp tốc phi cao. Lý Đồng nhưng càng nhanh hơn. Hô, hô, hô, lại liên tục 3 lần hắc vũ tiểm, Lý Đồng xuất hiện ở 400m trên cao không, trước sau không tới 1 giây đồng hồ thời gian, mà Vũ Chuẩn bởi vì vừa là ở lao xuống hướng phía dưới, đi vòng vèo hướng lên trên cũng không thể lập tức đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Lý Đồng đến trên không 400m vị trí Vũ Chuẩn khoảng cách hắn không đủ 10m. Soạt, soạt, soạt, soạt. Lý Đồng vung cánh tay bắn nhanh ra 4 chi cụ loại, đánh thẳng Vũ Chuẩn. Vũ Chuẩn ở phi hành trung thân thể một phen, lại đem 4 chi cụ loại toàn bộ tránh thoát, thời khắc này Lý Đồng nhưng lần nữa biến mất, trong phút chốc, khói đen xuất hiện ở Vũ Chuẩn trên lưng, khói đen quanh quần Lý Đồng ở Vũ Chuẩn phía trên bóng dương hiện thân, trọng sơn chi nhận hùng manh chém xuống. Xì. Si. Vũ Chuẩn bị xé nát. Kim quang bạo phát, hai tấm tạm bài từ kim quang trung ra. Lý Đồng sững sờ trừng lớn hai mắt. Diệt điểu cũng đi tạm. Chương 106. Chương 106, ảnh cấp tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tác giả, hồ bất bi việc này rất kỳ hoa, Lý Đồng trước không phải chưa từng giết những điều, nhưng đều không có bất kỳ tình huống đặc biệt phát sinh, không có rơi xuống. Mà chém giết vũ chuẩn, dĩ nhiên sẽ như chém giết đối địch nhị dạ như thế, khác thường, giống sẽ đi tà bài. Lý Đồng thân thể đã bắt đầu rơi xuống dưới, 5 lần hắc vũ tiệm đều dùng hết, hắn không thể ở như thường di động. Đáng chết. Lý Đồng lập tức phản ứng lại, thân thể chấn động, mạnh mẽ nuễu vòng, đột nhiên lại trên không trung thoáng cao hơn một chút. Hắn một phát bắt được mới vừa tuôn ra hai tấm tạp bài, liền lại bắt đầu rơi xuống dưới. Rơi xuống tạp bài sẽ trôi nổi đang bị đánh giết mục tiêu tử vong vị trí phía trên, cái này giả thiết rất hố, Lý Đồng thiếu một chút liền không đem cái kia hai tấm tạp bài thu hồi. Mưa máu ở bay là tạ, đó là vũ chuẩn huyết cùng nước mưa hỗn hợp kết quả. Lý Đồng rơi dụng tốc độ càng lúc càng nhanh. Này này này, tiếp được ta, tiếp được ta. Lý Đồng kêu to. Ẩm. Bên trong vùng rừng rậm mặt đất nổ tung, nạ như đạn pháo bình thường xông thẳng trên không, khoanh tay ôm um lấy Lý Đồng, lại gặp lại phản, hướng về mặt đất chạy trốn. Tới gần phía trên vùng rừng rậm, nàng ôm Lý Đồng bắt đầu xoay tròn, giảm xuống tốc độ đột nhiên chậm lại, lại lướt người đi, nàng liền dẫn Lý Đồng xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm. Làm điệp đẽ. Lý Đồng khoa xu nạ một câu, thở dài một cái. "Còn nợ ngươi một yêu cầu." Chu Nạ súm mắt nói, liếc mắt miết Lý Đồng. "Đây." Lý Đồng sững sở. "Xong, bị Chu Nạ thừa dịp cháy nhà hối của, vừa là hắn kêu gạo khiến người ta tiếp được hắn, Chu Nạ đáp ứng Lý Đồng yêu cầu, cũng hoàn thành yêu cầu này." "Được, rất tốt." Lý Đồng đối Chu Nạ mỉm cười, nhận. "Ha." Vừa dọa ta một hồi, ngươi càng nhưng đã nắm giữ Hắc Vũ Điểm. Làm sao không nói sớm? Giết này con Vũ Chuẩn, chúng ta sẽ bất đi rất nhiều phiền thức Dĩ DĩỆ Dạ Vô Lý đồng vai cười nói. "Khì hì, đó là đương nhiên, không nắm ta sẽ xuất thủ à nếu không là vừa một cái nào đó nữ nhân chết bầm ngata, ta ta sẽ làm càng hoàn mỹ." Lý Đồng dơ dơ lên cầm nói, lại liếc mắt nhìn về phía Suna, hắn cố ý tản mất quanh thân khói đen, làm cho Suna có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. "Hừ." Suna lạnh rên một tiếng, cho Lý Đồng một siêu cấp ghét bỏ ánh mắt. "Đi thôi, trên đường." Đồng nhất địa vực sẽ không có con thứ hai vũ chuẩn, chúng ta phải nhanh chút xuyên qua thảo nguyên." Dĩ Liễu ra nói. "Được, đi." Ba người chạy ra rừng rậm, ở trên thảo nguyên bay nhanh, vẫn là Tú Na mang theo Lý Đồng chạy. Quan hệ của hai người tuy rằng không hài hòa, nhưng đều là mâu thuẫn nhỏ, Tú Na đương nhiên sẽ không bởi vì loại nguyên nhân này bỏ lại hắn. Ngay ở ba người rời đi rừng rậm sau 2 giờ, vẫn là vùng rừng rậm này khu vực biên giới, lượng lớn nghỉ dạ từ bên trong vùng rừng rậm chạy ra, ở phía trước nhất bảo đen nghỉ dạ thủ thế hạ, tất cả đều dừng lại, có tới hơn 100 người đều là đến từ Vũ Nhẫn Tôn mỹ dạ, mà trước nhất người cầm đầu kia thì chính là Hãn rổ thủ hạ đội trưởng đội cận vệ, tự Đạo. Lần này Vũ Nhẫn Tôn có thể nói cao thủ cùng xuất hiện, mỗi một cái Vũ Nhẫn cường giả đều mang đội tham dự sưu tầm, liền ngay cả Hãn Dụ cũng tự mình tham dự trong đó, bọn họ quân chia thành nhiều đường, tự Đạo mang theo lính này quân mỹ dạ, có điều là trong đó một đường mà thôi. Hắn cũng không phải là trước liền lần theo đến mấy người tung tích, chỉ là phân lộ sưu tầm, hắn này một đường vừa vặn lần theo phương hướng chính xác. Mùi máu tanh, là vũ chuẩn huyết, có người ở đây chém giết vũ chuẩn. Tự đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa nhìn về phía một bên trong rừng rậm mặt đất kia trên vết rách, phát sinh thanh âm trầm thấp, rất khả năng là Tsuna làm. Vẫn tại Hà Mưa, những người khác căn bản là người không thấy mùi máu tanh, nhưng Tự đạo có thể. Xem ra chúng ta truy đối phương hướng rồi, lập tức cho thống lĩnh phát tin tức, có thể thu nhỏ lại tìm tòi phạm vi, còn có để những người khác vũ chuẩn chú ý phi hành độ cao, cẩn thận chút, sau đó. À lạ. Là... Đội trưởng. Hơn trăm tên nị dạ trùng, một tên dung mạo xấu xí trung niên nị tiến lên hai bước đối tự đạo khom lạy, đây là tự đạo trợ thủ. Vũ nhận tôn thống lĩnh cận vệ đội đội trưởng phụ tá, "Ta muốn đi đầu một bước, đón lấy do ngươi mang đội." "Vâng, đội trưởng." Hô, tự đạo thân thể chấn động biến mất ở tại chỗ, phương xa trên thảo nguyên xuất hiện hắn tàn ảnh, mấy hơi thở sau, hắn liền hoàn toàn biến mất. Một dãy núi Nam Pha, rừng rậm bao trùm, ít dấu chân người. Lý Đồng, Tuna, Di Diệp Dạ ba người ở xuyên qua thảo nguyên sau, liền tiến vào này bên trong dãy núi. Thời gian đã tới buổi trưa, ba người ở Nam Pha bên trong vùng rừng rậm tìm một chỗ săn động, tạm thời đặt chân, rất may mắn, xung quanh đây có thể hái tới quả dại. Còn có sơn nước suối có thể uống. Sơn động ở ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn, ba người đơn giản đã ăn cơm trưa, nhưng không lập tức trên đường. Trước vẫn luôn là liên tục chạy đi, thời gian nghỉ ngơi phi thường ít đòi, chú nạ cùng dị lý dạ trà cỡ dạ đều tiêu hao rất lớn, bọn họ cần nghỉ ngơi khôi phục một chút. Lý Đồng ăn cơm xong liền vẫn trốn ở sơn động ở giữa nhất chết trong bóng tối, đái sú nạ cùng dị lý dạ đều tiến vào trạng thái nhập định, hắn liền lặng lẽ từ đạo cụ trong không gian lấy ra cái kia hai tấm đánh vũ chuẩn rơi xuống tà bài. Khói đen quanh quẩn ở Lý Đồng quanh thân, hắn hoàn toàn hòa vào hắc Tú nạ cùng dị dị giải dạ không cách nào nhìn thấy hắn đang làm gì. Hai tấm tạp, Vũ chuẩn chi đồng tạp, Vũ chuẩn chi dư tạp. Hai tấm tạp bài hiện ra đặc biệt màu xanh nhạt, mặt trên nổi danh xưng ở ngoài, chỉ có bị chém giết vũ chuẩn hình tượng đồ án, cũng không có bất kỳ giải thích nào văn tự. Trải qua, này hai tấm tạp là cái gì hiệu quả lý đồng trong lòng hỏi. Ken, trả lời tốc độ vấn đề, nhận thú rơi xuống tạp bài hiệu quả, thông thường đều cùng nhận thu năng lực có quan hệ trực tiếp, Vũ chuẩn thuộc về cao cấp điều tra loại nhận điểu, nam dữ chắc việc viễn thị năng lực cùng với quá mức bình thường khả năng bay lượn. Tốc chủ thu hoạch đến 2 tấm tạp bài, Vũ chuẩn chi đồng tạp bài, đem tăng mạnh tốc chủ thị lực, Vũ chuẩn chi rực tạp bài, đem tăng mạnh tốc chủ tốc độ di động cùng với thân thể độ linh hoạt. Vậy tại sao ta trước giết cái khác nhẫn điểu không có rơi xuống, Vũ chuẩn nhưng có thể chỉ có năng lực phù hợp ẩn dấu tiêu chuẩn nhất thú, tài năng rơi xuống tạp bài, tốc chủ lúc trước chém giết nhẫn điểu, cũng không phù hợp tiêu chuẩn. Hiểu rõ. Lý Đồng gật gật đầu, nhiều lần nhìn một chút 2 tấm tạp bài, mà bước nhỏ đem Vũ chuẩn chi đồng tạp ban đi, lại nắm bắt Vũ chuẩn chi rực tạp trong lòng hỏi, an cái này, không sẽ mọc ra lông chim? Hoặc là cánh loại hình đồ vật ra tốc chủ sử dụng loại này tại bài, cũng sẽ không thay đổi tự thân vật chủng hình thái. Vậy thì tốt, quọt kẹt quọt kẹt, Lý Đồng lại sẽ vũ chuẩn chi dục tạp phân đi. Tú Na cùng dì dì gái già ngồi xếp bằng ở cửa động hai bên, không lúc đích. Ta đi ra ngoài cho các ngươi cánh gác. Lý Đồng nói một câu, đứng dậy đi ra phía ngoài. "Cẩn thận chút." Ở Lý Đồng đi qua, Tú nạ bên người thời điểm, Tú Na nói một câu. Sơn động ở ngoài, trời mưa lớn vô cùng. Lý Đồng đón mưa nhảy đến phụ cận trên cây to, đưa mắt nhìn phía phương xa, thị lực của hắn có kinh người tăng lên. Không dùng tới bất kỳ năng lực, thuần túy thị lực liền có thể nhìn thấy một kỳ lờ mờ ở ngoài tình huống, đương nhiên là không thể nhìn xuyên. Hô, đang thắng mà lên, Lý Đồng lại đang phụ cận mấy cây đại thụ tới hồi nhảy lên, quả nhiên, thân thể biến nhẹ rất nhiều, càng nhanh chóng, càng linh hoạt. Này hai tấm chém giết vũ chuẩn được ta bài, đối với hắn tăng lên rất lớn, hắn đang đối chiến chung thân thể tốc độ phản ứng cùng quan sát năng lực đều chiếm được tăng mạnh. Rất tốt. Nếu có thể đem Vũ Nhân thôn Vũ chuẩn đều giết chết thì càng được rồi. Lý Đồng phi thường hài lòng. Trên người chấn động, ra tốc chế tạo khói đen. Một hô hấp sau, vốn là quanh quẩn trạng thái khói đen liền đem hắn hoàn toàn bao vây, che lấp thân thể hắn toàn bộ. Hắn lập tức lại hai tay hợp lại, bị ạ cửu gần mở. Hắn nói ra cánh gác, đương nhiên phải quan sát một chút. Nhìn xuyên quan sát khoảng cách 8 km. Lý Đồng đứng trên cây, nhìn phía trước, sau đó chậm rãi di chuyển ánh mắt tập trung vị trí. Hắn dự định nhìn quét một vòng xe trong sơn động nghỉ ngơi, mưa quá lớn, vẫn ở bên ngoài lâm rất không thoải mái, cũng rất lạnh. Đột nhiên, đang từ từ xoay người lại Lý Đồng ổn định, hắn nhìn thấy một người cũng là ở tòa sơn mạch này, Nam Pha trong rừng rậm, khoảng cách Lý Đồng khoảng chừng có 6 km xa, này người hóa trang thần bí, chính ngồi xổm ở trên một cái cây, quan sát trên cảnh cây vết chân. Lý Đồng tầm mắt xuyên qua hắn áo choàng, nhìn thấy hắn mặt, đây là một tuổi chừng 36-37 tuổi người đàn ông trung niên. Họ tên: Tự Đạo. Thân phận: Vũ Tri Quốc Vũ Nhận thôn thống lĩnh cận vệ đội đội trưởng. Danh vọng: 32492 điểm. Quan hệ: ác ý bở giờ, nhìn thấy Tự Đạo thân phận tin tức Lý Đồng thỉnh linh biến sắc, cái tên này là anh Chương 107 Chương 107, Vũ Nhân thôn các cường giả tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tất giả, hồ bất bi hơn 32.000 danh vọng. Phải biết, tú nạ danh vọng chỉ vẫn chưa tới 20.000 hai, dị liệt dạ cũng gần như, mà coi như là cổ nổ hạ ám bộ đội trưởng nhanh trắng, danh vọng cũng chỉ có hơn 37.000. Cái này gọi tự đạo gia hỏa danh vọng tuy rằng không bằng nhanh trắng, nhưng cùng nhanh trắng đều là hơn 3 vạn danh vọng, ở đây cơ sở trên chỉ có 5000 danh vọng chính lệnh, thật không hề lớn. Tự đạo đang xem vết chân, dấu chân kia tựu là lý đồng đám người trước lưu lại, ở vũ nhân thôn hoàn cảnh này bên trong Hải trên hầu như tại mọi thời khắc đều sẽ giữ lấy nước bùn, đập ở trên cảnh cây tự nhiên có dấu. Mưa tuy rằng rất lớn, nhưng vết chân không ngay lập tức sẽ liền bị tròng đi, dù sao tráng kiện trạc đều là ở tại hắn cảnh lá che lớp hạ, những kia cảnh lá sẽ trở ngại nước mưa đối trên cảnh cây vết chân rộ rửa. Khoảng cách chỉ có 6 km. Cái tên này nếu như theo dấu vết đi tìm, không bao lâu nữa liền sẽ phát hiện Lý Đồng đám người ẩn thân nơi. Ta nhật đại gia ngơi, cái tên này làm sao đổi tới Lý Đồng lập tức quay đầu nhảy xuống cây, hướng về sơn động chạy trốn. Trong sơn động, cảm nhận được phong thanh cấp tốc tới gần. Dị Dã Dạ cùng Tu Na đều mở hai mắt ra. Có tình huống, chúng ta lập tức đi." Lý Đồng nhảy vào sơn động nhanh chóng nói. Tu Nạ cùng Dị Dã Dạ đều nhảy lên. "Tình huống thế nào bao nhiêu người đi trước?" trên đường nói. Mấy phút sau, Tự Đạo xuất hiện ở Lý Đồng đám người ẩn thân quá sơn động ở ngoài, hắn nhìn một chút phụ cận vết chân, lại vào trong hang kiểm tra một hồi. Có người từng ở đây ẩn thân, dấu vết rất nhiều. "A, các người chạy không thoát." Tự Đạo lộ ra cởi gắn, đi ra sơn động, lắc mình biến mất. Dừng rầm khác một chỗ. Tu Na mang theo Lý Đồng Cùng đi duề dạ cùng di động với tốc độ cao. Người đến cùng phát hiện cái gì sủ Na hỏi tới. Người, rất nhiều người, người cũng biết, cảm nhận của ta năng lực quá mức bình thường, ta cảm giác một ít khí thức, tuy rằng không xác định là ai, nhưng chúng ta vẫn là đi trước cho thỏa đáng. Lý Đồng rất tự nhiên nói rằng, Cô ý quên một chút chi tiết nhỏ, tỉ như cảm ứng được khí thức khoảng cách bao xa. Lý Đồng năng lực cảm nhận vượt xa người thường, Sủ nạ đúng là biết, trước liền đã phát hiện, nhưng cũng không vì thế kinh ngạc, Lý Đồng nhưng là có thể bấm chỉ tính toán, nhận biết siêu cường tính là gì quá bình thường. Cẩn thận chút tốt. Dĩ Liễu giả nói tiếp nói một câu. "Ừm, rất tốt, làm rất tốt." Chu gật gật đầu, khoa lý đồng một câu. "Lý Đồng đều là không cho nàng bất lo, rốt cục làm đúng rồi một chuyện. Chúng ta có phải là cần thiết tận lực đi mặt đất, ở trên cây này lên sẽ lưu lại quá nhiều dấu vết án nếu như có dòng sông là tốt rồi, ở thủy trên di động sẽ không lưu lại dấu vết." Lý Đồng đề nghị. "Ừm. Nói không sai, tiểu quỷ ngươi càng ngày càng giống là một ưu tú nữ dạ." Chu gật đầu nói, cười nhìn Lý Đồng trước mắt, rốt cục có sắc mặt tốt. "Không lâu làm sao?" Mấy người liền phát hiện biến mất ở bên trong vùng rừng rậm sông nhỏ mặt sông chạy đúng là sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì hơn nữa con sông này rất hẹp đường sông hai bên to lớn cây tối sẽ hình thành tráiốc có ở trên trời nhận chim bay quá cũng không dễ dàng phát hiện phía dưới sông nhỏ non nửa ngày sau sắp trời đã tối đang lúc hoàng hôn ba người trí hoan tốc độ di động mà sau tiểu thời gian nửa ngày đều không đổi kịp người đến nghĩ đến là theo mất rồi cũng không cần phải để ý đến đối phương là ai có thể bỏ rơi tận lực bỏ rơi tựu là cách làm chính xác nhất tất sắp rời đi này đều sơn mạch, bên ngoài lại là vùng đất bằng phẳng thảo nguyên, điều này làm cho ba người không thể không cảnh giác, phải sớm trinh sát được, tiến vào thảo nguyên sau liền không có đường lui, bị phát hiện độ khả thi phi thường cao. Trước tiên dừng lại, nhìn địa đồ, nơi này khoảng cách Vũ Nhận thôn quân đoàn số một trụ sở chỉ có 50 km, bọn họ khẳng định được mệnh lệnh, cũng không biết sẽ an bài như thế nào, nếu như là phạm vi lớn siêu tầm, chúng ta nhất định phải tránh khỏi. Di Lệ Dạ đột nhiên mở miệng. Ba người ở bên trong vùng rừng rậm dừng lại, Di Dạ từ trong bao quần áo lấy ra quyển sách địa đồ. Triển khai phán đoán chính mình hiện tại vị trí chỗ ở, sau đó liền bắt đầu cùng Suna Nghiên cứu chạy thế nào gặp phải nguy hiểm độ khả thi nhỏ nhất. Lý Đồng trong lòng nhưng là rất lo lắng, cái kia lần theo tới được giá hỏa nhưng là danh vọng vượt qua 3 vạn ảnh nhân a, thật sự đã bỏ rơi hắn theo mất rồi nếu như không có. Ở đây nhiều đỉnh một khác, nguy hiểm liền thêm một phần. Có thể Lý Đồng lại không thể nói, làm sao biết thân phận đối phương thực lực Suna đại nhân, vũ nhẫn thôn đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ ngoại trừ Hàn Độ ở ngoài, còn có ai đáng giá để ngươi cùng dị dị giả đại nhân kiêng kỵ cường giả rất nhiều à, chúng ta cần như thế ở nút. Lý Đồng đột nhiên hỏi, Vũ Nhận thôn tuy rằng không sánh được Ngũ Đại Nhận thôn, nhưng cũng gần bằng với Ngũ Đại Nhận thôn, nói là cao thủ như mây cũng không quá đáng. Tu Na nhìn địa đồ, thuận miệng ứng phó Lý Đồng, ngoại trừ Hàn Dồ ở ngoài, Vũ Nhận thôn có tiếng vọng từng giả, có mười mấy vị, không, có một số so với ta cùng gì dị dạ yếu, nhưng không bảo đảm chỉ có nhiều như vậy, mấy người ẩn giấu quá sâu, không, có tương quan tình báo. Đã vậy còn quá nhiều Lý Đồng cả kinh. Nhiều sao Vũ Nhận thôn tổng nghị số lượng vượt qua 7000, tuy rằng chỉ có cổ nổ hạ thôn một nữa, nhưng ở Vũ Nhận thôn loại kia tàn khốc địa phương, cùng với ở Vũ Chi Quốc các liệt trong hoàn cảnh, càng có thể nuôi dưỡng được cường giả, Hàn Dô sở dĩ có bán thần tên, cũng là bởi vì hắn là vũ chi quốc nhân vật mạnh mẽ nhất, hắn quật khởi tại loạn chiến bên trong, danh vọng là giết người giết ra đến. Hơn nữa ngươi phải biết, ngũ đại nhận thôn rất nhiều tên hàng đầu phản nhẫn, đều là nương nhờ vào Vũ Nhẫn thôn. Cái kia, Lý Đồng trần chờ một chút, lại hỏi, ngoại trừ Hàn Dô ở ngoài, Vũ nhận thôn đệ nhị cường là ai thứ hai, không nghi ngờ chút nào, là Vũ Nhẫn ám bộ đội trưởng, cái kia danh hiệu 13 thần bí gia hỏa, liên quan với tình báo của Hàn Phi thường những chiến tích của hắn rất khủng bố. Gọi 13 lý đồng sững sở, cái kia tự đạo dĩ nhiên không phải thứ hai. Đúng, đó là danh hiệu của hắn, hắn không có tên tuổi Liên quan với cái này, danh hiệu còn có một truyền thuyết, có người nói năm đó, Hàn Dồ vừa trở thành Vũ Nhân thủ lĩnh, hắn vì bồi dưỡng trung thành mà mạnh mẽ thủ hạ, mà ở Vũ Chi quốc cảnh nội tìm ra 99 cái bất mãn 10 tuổi hài tử, những hài tử này thiên phú đều rất mạnh, Hàn Dồ cho bọn họ tài nguyên, giáo dục bọn họ tu hành, không ngừng ép thiên phú của bọn họ, sau đó để bọn họ chém giết lẫn nhau, chỉ có một người có thể sống. So Súng suất cái này chính là hiện tại Vũ nhận ám bộ đội trưởng 13, danh hiệu 13. Hắn là Vũ nhận thôn thứ hai, là không nghi ngờ chút nào. Cái kia đệ tam cường là ai đệ tam cường? Tú nạ mang tới phía dưới, suy tư một chút nói, cái này khó nói, tất lại còn có không biết nhân vật, nhưng muốn nói đã biết, có mấy người tuyển, Vũ nhận quân đoàn số 1 đại thống lĩnh, Vũ nhận quân phòng giữ đoàn đại thống lĩnh, cùng với Vũ nhận thủ lĩnh đội trưởng đội cận vệ, đều có khả năng. Có điều ta cho rằng, hẳn là đội trưởng đội cận vệ, tên kia cũng không tên, danh hiệu tự đạo. Lý Đồng tinh thần chấn động, hắn muốn hỏi tiểu Lã tự đạo tự đạo thật kỳ quái danh hiệu, hắn cường ở nơi nào Lý Đồng truy hỏi. Cái tên này là Vũ Nhẫn thôn đệ nhất ám sát giả. Chu âm thanh một tầng. Ừ Lý Đồng hai mắt trừng. Đệ nhất ám sát giả như vậy dọa người có tên đầu. Lý Đồng đột nhiên có một loại không sống quá ngày hôm nay cảm giác. Chương 108. Chương 108, Vũ Nhẫn đệ một ám sát giả tiểu thuyết, Hồ Cả Chi tạm hoáng tác giả, Hồ Bất bi dị dị giải giả lấy ra bút, chính trên địa đồ họa con đường, Chu bởi vì vẫn đang trả lời Lý Đồng vấn đề, ngược lại cũng không hỗ trợ cái gì. Hắn là đệ nhất như vậy cái kia 13 ám bộ đội trưởng ám sát năng lực không phải nên càng mạnh hơn à, Lý Đồng Kinh nghi nói. 13 năng lực cùng hạn độ rất gần uý, bởi vì hắn là hạn độ dạy dỗ đến, chủ muốn năng lực ở chỗ dao thuật, dùng vũ khí cũng là liêm đao, liêm đao loại này đại binh khí vốn là không thích hợp dùng để ám sát, vì lẽ đó hắn tuy rằng có rất mạnh ám sát năng lực, nhưng phương diện này là không bằng tự đạo. Tự đạo có phải là có cái gì chỗ đặc thù liên quan với tình báo của hắn cũng không nhiều, chỉ biết là hắn tinh thông lần theo, lần nấu, phản lần theo, nhận biết, dò hỏi, còn nắm giữ cực kỳ đặc biệt ám sát bí thuật. Cái này gọi là tình báo không nhiều đương nhiên không nhiều, bởi vì không đủ tỉ mỉ, tự đạo đều là đi theo Hàn Dỗ bên người, lại như là Hàn Dỗ bóng dáng, bằng vào chúng ta chỉ có thể thông qua một ít chiến tích đến suy đoán năng lực của hắn, nhưng không thể hiểu rõ tình huống thực tế. Vậy hắn đệ nhất ám sát giả tên tuổi là làm sao đến từng có một tên vụ ẩn phản nhẫn nương nhờ vào Vũ Nhẫn, là một tên tinh anh thượng nhẫn, tên lại Ồ Sủ Kỷ Dạ Mã Sải gì, cái tên này là mang theo vụ ẩn trọng yếu tình báo nương nhờ vào vụ Nhân thôn, Hàn Dô rất coi trọng hắn, trả lại hắn rất cao chức vụ. Kết quả cái này Ồ Sủ Kỷ Dạ gì Ở nương nhờ vào Vũ Nhận thôn sau 3 tháng, liền lại phản bội Vũ Ẩn thôn, trở về vụ Ẩn thôn. Âm mưu hắn là gián điệp. Lý Đồng nói tiếp: "Đúng, Tôn Sụ Kỳ gia mạ xải lệ gì là gián điệp, hắn căn bản là không phản bội vụ Ẩn thôn. hắn nương nhờ vào Vũ Nhận thôn là vì một cái đặc thù tình báo." Tu Na liền nói: "Sau đó, ở Ôn Sụ Kỳ gia mạ xải lệ gì trở về vụ Ẩn thôn ngày thứ 17, hắn chết rồi." Tự đạo làm Lý Đồng đoán được. "Đúng, đây là Vũ Nhận Tôn thừa nhận sự, kiểu là muốn trả thù Vũ Ẩn. Đây cũng không phải là truyền huyết." Tư đạo là lẻn vào vụ ẩn thôn giết chết ổ sủ ký dạ mạ sại cái gì, tức là ở vụ ẩn thôn bên trong đem giết chết, sau đó còn đem thi thể treo ở vụ ẩn thôn cửa thôn trước đại môn trên cột cờ. Đây là 3 năm trước sự, lúc đó phi thường náo động. Tự đạo liền như vậy ngồi vững vũ nhận thôn đệ nhất ám sát giả tên gọi. Ngoài cột cờ. Lý Đồng nam nữ một câu, chốt hung hàng a. Đây chính là vì cái gì, mấy năm gần đây ám sát giả giết người sau, yêu thích đem thi thể treo ở trên cột cờ nguyên nhân, đều là ở mồ phòng theo tư đạo. Cái kia lúc đó, vụ ẩn thôn không trả thù làm sao trả thù khoảng cách quá xa, ngăn cách hải. Ngăn cách chúng ta hỏa quốc gia vụ ẩn thôn mạnh mẽ cũng không dùng được phải ám sát giả đi trả thù càng không thể tự lần thứ nhất nhận giới đại chiến sau đó vụ nhận thôn còn chưa bao giờ có cao cấp nghỉ dạ ở trong thôn bị ám sát vụ nhận thôn bản thân liền là một ám sát chi thôn ám sát giả vọng tưởng lện vào vụ nhận thôn giết chết cao cấp lýạ đó là một chết Tuna, tới xem một chút gì rẻ ra đột nhiên mở miệng chỉ trò địa đồ tun nào địa đồ nhìn lại lại nhỏ rộng cùng gì rẻ dạ giao lưu lý đồng đứng ở một bên không nói lời nào sắp mặt âm tình bất định vụ nhậnệ nhất ám sát giả tự đạo Hắn liền ở phía sau a, hắn đã lần theo trở lại a. Đây là muốn chết ta. Ta còn có một vấn đề." Lý Đồng mở miệng, nói, "Tu Nạ cũng không phí lời, tốt ở địa đồ trước dùng sau gãy quay về Lý Đồng. Nếu như nói, chúng ta gặp phải tự Đạo, có thể thắng sao Lý Đồng hỏi. "Chúng ta?" Tu Nạ đứng dậy nhìn về phía Lý Đồng, nếu như họ Zoro Si mà giờ ở đây, ba người chúng ta phối hợp, tỷ lệ thắng rất lớn, có thể hiện tại họ Zoro Si mà giờ không ở, ta cùng gì giải ra, hơn nữa ngươi cái này vô dụng phiến phất tiểu quỷ." Tuna thực sự là một chút mặt mũi cũng không cho, kéo trường âm lại nói, trò chuyện lớn vô cùng. Trách ta đi Lý Đồng đối xử nạ phiên mắt cá chết. Ở tự đạo trước mặt, ngươi thật sự một điểm tác dụng đều không có, tin tưởng ta, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta. Tú Nạ nói càng trắng ra. Lý Đồng một mặt nhật cầu vẻ mặt, nói như vậy làm người rất đau đớn có được hay không có điều, chúng ta vẫn may hẳn là sẽ không như vậy nát, chỉ là so sánh một chút mà thôi, ngươi cũng không cần bày ra vẻ mặt đó, lại không phải thật sự sẽ gặp phải tự đạo. Tú Nạ an ủi một câu. Nàng hoàn toàn không hiểu Lý Đồng hữu thương. Tự đạo đậu má liền ở phía sau. Lý Đồng đột nhiên hai tay hợp lại cấp tốc hoàn thành kết ấn, nhắm hai mắt lại bất động. Bí thuật dấu ân thuận. Chu Na nhìn Lý Đồng trước mắt, bởi vì quanh quần khói đen che lấp khí tức, khoảng cách tuy rằng rất gần, nhưng Chu Na vẫn không cách nào phán đoán Lý Đồng đang sử dụng cái gì thuật, nàng cũng không có hỏi, Lý Đồng đều là cổ cổ quái quái. Chu vi mấy cây số bên trong, tất cả động vật sinh linh khí tức đều ở Lý Đồng nhận biết bên trong, tâm tình của hắn đột nhiên khá hơn một chút, bởi vì không có cảm ứng được tự đạo, tên kia trước hẳn là thật sự mất dấu rồi, nhưng không phải là sẽ không lại tìm quá. Chu lại ngồi xổm xuống cùng Dĩ Dĩ giải nghiên cứu địa đồ. Như vậy đi, sau đó tới đây, lại đi nơi này, nếu như gặp phải tình huống, chúng ta có thể vòng lại đến bên này, địa hình nơi này thích hợp ẩn dấu. Có điều tới đây sẽ rất phiền phức, quá trống trải, chúng ta có thể mạo hiểm đi xuyên qua, thực sự không được liền đi vòng, có điều nhiều lắm đi 200 km. Dijiya Dạ cùng Sú Na rốt cục nghiên cứu được rồi, hai người đồng thời đứng dậy, Dijiya Dạ thu hồi địa đồ, cương tay nắm lấy lý đồng, ba người lần thứ hai trên đường. Nửa giờ sau, tức sắp rời đi sơn mạch này, đi ra ngoài chính là Thảo Nguyên. Sắp trời đã tối, màn đêm buông xuống, Ba người vượt lên một sườn núi, lập tức đột nhiên dừng lại, bò tới trên sờn núi rừng cây chung, nóng nhìn hướng về phía trước thảo nguyên, bên kia có ánh lửa. Trên thảo nguyên tầm nhìn rất trống trải, tuy rằng ánh lửa khoảng cách rất xa, nhưng ở đêm tối trước tiên có vẻ đặc biệt chói mắt. Dijie dạ lấy ra vọng kính, quan sát một hồi, quay đầu nói, là một đám người dạ, không thấy được đường, hơn 30 người, bọn họ dựng lên đến lều vải, xem ra là muốn ở trên thảo nguyên qua đêm. Làm sao không hiểu ra sao chạy trên thảo nguyên đến đóng trại xu nạ cau mày nghi ngờ nói, này không hợp với lễ thưởng, đóng trại cũng có thể đến trong ngọn núi đến. Trên thảo nguyên mưa to gió lớn, một điểm che chắn đều không có, cũng không thích hợp qua đêm. Khẳng định là có đặc thú nguyên nhân. Hơn nữa to lớn nhất độ khả thi, tựu là bọn họ ở đây là có người bố trí, ở trên thảo nguyên đóng giữ, nhưng ý đồ không rõ. Tú nạ tử dị gì giải dạ trong tay tiếp nhận hiểu rõ vọng kính, nhìn về phía người nhị dạ kia nơi đóng quân, mà cũng không thống nhất, đều là nam tính nhị dạ, lai lịch không rõ. Ta cũng nhìn. Lý Đồng tướng vọng kính muốn đến trong tay, giơ lên nhìn lại, trong lòng lập tức liền chìm xuống. Nay quân nhị dạ đều là đến từ một người tên là Vũ Khấp thôn địa phương. Đây là vũ trụ quốc cảnh nội một thế lực nhỏ. Đương nhiên này không phải khen chốt. Khen chốt là đám người kia toàn bộ biểu hiện làm ác ý. Vì sao lại là ác ý lẽ nào vũ khắp thôn loại này thế lực nhỏ cũng dám cùng cổ nổ hạ là địch nếu như không phải, không tồn tại lập trường tử hận, như vậy bọn họ sẽ biểu hiện làm ác ý, tự là còn lại hạ một cái giải thích, bọn họ cũng đang truy tung lý đồng đám người. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang dền đột nhiên vang lên, dường như Lôi Minh đến từ ba người phía sau mấy cây số ở ngoài, bên kia tựa hồ phát sinh cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Mấy người vào đúng lúc này, tất cả đều cảm giác được mãnh liệt chạ cờ dạ gợn sóng. Bởi động tính quá vương dội, dẫn đến trên thảo nguyên trong doanh địa nhị dạ cũng nhận ra được. Chương 109. Chương 109, Tung Lung tiểu thuyết, Hồ Cả Chi tạp hoàn tác giả, Hồ Bất Bi thảo nguyên nơi đóng côn trùng, mười mấy tên nhị dạ tất cả đều chạm lên, rút ra vũ khí. Bên kia có động tính. Đi, nói không chắc là hát võ sĩ. Đáng chết, không thể để cho những người khác giành trước, nhanh. Mười mấy tên nhị dạ liên doanh địa đều không thu thập, hành lý đều bỏ vào trong doanh trướng bẻ kết lũ hướng về sơn mạch phương hướng chạy như điên. Sơn mạch khu vực biên giới, trên sườn núi trong bụi cỏ, Lý Đồng, Sủ Nạ, Dĩ dạ ba người tất cả đều quay đầu lại hướng về tiếng nổ vang dền chuyển đến phương hướng nhìn tới, cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng Lý Đồng có suy đoán, là tự đạo hắn với ai đánh tới đến rồi ẩn đi, nhanh. Tu Nạ quan sát một hồi thảo nguyên phương hướng, nhanh chóng nói, mấy mấy tên vũ khắp thôn nỉ dạ tiến vào sơn mạch trung, bọn họ cũng không thể phát hiện ẩn dấu đi Tuna, Dĩ Dì Lý Đồng ba người, trực tiếp từ ba người thân địa phủ cận chạy tới. Nhanh chóng hướng về tiếng nổ vang dền chuyển đến vị trí tới gần. Chờ bọn họ chạy xa, dị dè dạ lại quan sát một hồi, xác định Thảo Nguyên trong doanh địa không ai, liền khoát tay trở lại, ba người lao xuống sườn núi, nhảy vào trong Thảo Nguyên. Lao nhanh. Vũ khắp thôn nhị dạ không lại chặn đường, ba người muốn thừa dịp cơ hội này, thừa dịp bóng đêm, chạy quá này to lớn Thảo Nguyên, còn cái kia tiếng nổ vang dền đến tột cùng là cái gì, đến tột cùng là cái gì, cũng không cần để ý tới. Ba bóng người rất nhanh liền biến mất ở ưu ám dưới bóng đêm trong mưa gió. Trong núi, sơn mạch Nam Pha Dương Dâm bị đại uy lực quần công phong độn nhận thuật phá hủy một đăm lớn, chặt đầu thi thể ngã vào tự đạo trước người, tự đạo đao đang chảy máu, ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh chu vi, còn có một người sống sót, bởi vì đối phương nắm giữ trốn vào thổ trung bí thuật, vì lẽ đó dường như khó tìm. Hô, tự đạo đột nhiên di chuyển, tựa hồ cảm giác được cái gì, trong phút chốc lao ra trăm mét khoảng cách, khủng bố ánh đao chém về phía mặt đất. Âm ầm, mặt đất nổ tung, bị ánh đao miễn cưỡng xé rách ra một cái thật dài khe, bụi đất tung tóe, nổ vang điệt hai. Khẩn lấy, mặt đất vừa bị xé rách khe bên trong Nhất đạo đầy người là huyết bóng người vặn ra, quanh thân quanh quần cuồn cuộn bạo trạc dạ cỡ sóng, người nhị dạ này bị thương rất nặng, vẫn như cũ hai mắt lạnh leo, giống như khôi lỗi. Hắn tựa hồ muốn bất chấp hậu quả phát động loại bí thuật nào đó, nhưng hắn không có cơ hội. Tự đạo như quỷ ảnh giống như vậy, ở phía sau hắn chợt lóe lên, ánh dao hiện ra lại thu lại tại không. Đây người là huyết nệ dạ thân thể trên không trung thoáng hình ảnh nát quáng, liền ầm ầm nổ tung thành huyết vụ. Tự đạo lấp xuất hiện ở trên mặt, lại đưa mắt nhìn bốn phía, cảm ứng chu vi. Không có những kẻ đích khác. A, Cổ nộ hạ mộ. Tự đạo cười gần khá là xem thường nhắc tới một tiếng, từ trong lòng lấy khăn tay ra, chậm rãi xoa xoa chính mình mang huyết thái đao. Nếu như đoàn trốn ở chỗ này, nhất định sẽ kinh tâm phát hiện, vừa bị Tự đạo nhanh trong chém giết hai người này, chính là hắn phái đi chấp hành nhiệm vụ quỷ thất cùng sân giáp. "Kiều là bọn họ." Hai người này đến từ Cổ nổ Hạ ám bộ căn tổ chức thượng nhẫn, vận may của bọn họ phi thường kém, nhiều ngày trước, bọn họ phát hiện Lý Đồng gặp phải xú nạ đám người sau, cũng không hề từ bỏ lần theo, chỉ có điều bởi vì sự nạn cùng dị giải quá đệ bọn họ kiêng kỵ, vì lẽ đó bọn họ vẫn luôn là dùng nhận khiển theo sau từ xa. Từ tiến vào Vũ tri Quốc, đến đến Sư Khoáng Thạch, lại tới Sư Khoáng Thạch loạn chiến, sau đó Thu Cứu đi Lý Đồng sau thoát đi. Bọn họ trước sau đều là tiếp theo, cơ bản đều là cùng ba người duy trì khoảng chừng 20 km khoảng cách. Mà ngay hôm nay buổi chiều, bọn họ bị lần theo Lý Đồng, Thu Na, Gi Già Già ba người tự đạo phát hiện. Tự đạo buổi chiều thời điểm không phải mất dấu rồi, mà là làm ra phán đoán sai lầm, bị Sơn Giáp cùng Quỷ Thất Hấp dẫn, bởi vì lúc đó hắn cũng chỉ có thể lần theo đến dấu vết, không thấy người, vì lẽ đó đem Sơn Giáp cùng Quỷ Thất dấu vết lưu lại, nội nhận là Lý Đồng đáng người. Sơn Giáp cùng Quỷ Thất Phản lần theo năng lực cùng trốn chạy năng lực đều mạnh phi thường, đều nắm giữ có thể trốn vào thổ trung ẩn dấu bí thuật, bọn họ ở phát hiện bị tự đạo lần theo sau, bọn họ liền thử nghiệm thoát khỏi, có thể làm sao tự đạo quá mạnh, bọn họ cuối cùng tốt vẫn bị tự đạo phát hiện. Cũng không có cái gì ác chiến, tự đạo đuổi theo bọn họ, có thể nói là nhanh chóng đem bọn họ chém giết. Tự đạo lau sạch dao, cũng không quét tước chiến trường, liền trực tiếp lắc mình rời đi. Không lâu lắm sau, tự đạo cùng mười mấy tên chạy tới Vũ cấp thôn Nghị trước mặt gặp gỡ. Vũ cấp thôn cầm đầu tinh anh thượng nhẫn nhìn thấy hóa trang thần bí tự đạo, Lập tức hiệu lệnh hết thể nhi dạ chuẩn bị chiến đấu, cũng đối tự đạo quát chói thai, đứng lại. Ngươi có phải là Hắc võ sĩ cỡi ngươi ngoại bảo? Ừ, tự đạo đứng trên cành cây phát sinh lạnh leo giọng núi. Nhanh, Thời ngoại bảo, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu không là Hắc võ sĩ, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Tự đạo vốn không muốn phản ứng này còn không quá quan trọng người, làm sao đám người kia có chút tìm đường chết. Một ngày mới, vẫn là vũ chi quốc đông nam địa vực. Một thung lũng bên trong. Chạy đầy đủ cả một đêm ba người ở đi tới bên trong thung lũng này sau, liền dừng lại nghỉ ngơi, quá mệt mỏi. Dĩ Đồng trên thân thể cũng không phải mệt mỏi, chỉ là tinh thần rất mệt mỏi, dù sao hắn là bị mang theo chạy, tổn nạ cùng gì giải dạ nhưng là tạ cờ dạ tiêu hao rất lớn, nhất định phải nghỉ ngơi khôi phục, đến ăn đồ ăn. Đêm đó, ba người tuy rằng chạy ra khoảng cách rất xa, thế nhưng khoảng cách mưa hỏa đường biên giới vẫn rất xa. Chủ yếu là bởi vì ba người là đi vòng chạy, căn bản là không thể đi thẳng tắc, phải tránh khỏi dễ dàng bại lộ tung tích, dễ dàng bị vây đuổi chặn đường khu vực, Vũ nhận thôn quân đoàn số 1 nhưng lại đóng giữ ở khu vực này, phải đi trốn. Trong sơn cốc có một rừng cây nhỏ Ba người ngồi dựa vào ở đồng nhất viên thụ không giống trên cảnh cây, đều một bộ không muốn động dáng vẻ, tốt muốn ngủ. Lý Đồng Ngụy phải nói một câu, theo bản năng giơ tay đem khô rắn thịt khô đưa vào trong miệng. "Là nên tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc." Chu Na trả lời một câu. "Nơi này khẳng định không được." Dĩ Dĩ Dạ nói tiếp, "Không đủ bí ẩn, tạm thời nghỉ ngơi một chút, lại tìm, có thể an tâm chỗ ngủ." "Ai, chúng ta còn muốn mấy ngày tài năng đi ra ngoài Lý Đồng lại hỏi." "Thuận lợi, một ngày liền có thể, nhưng không thể thuận lợi." "Ai." Chu trả lời, lại thở dài. Ba người nói chuyện đều là lừa biếng, tự rời đi thì đi phía sau núi, ba người liền không nghỉ ngơi cho khỏe quá, lao tâm mất công sức chạy chối chết, tình cờ dừng lại nghỉ ngơi, cũng sẽ không ngừng nghỉ tức quá thời gian dài, ăn cơm còn không là vấn đề, nhưng ngủ, nhưng là vấn đề lớn. Ở trên cành cây Lý Đồng đột nhiên ngồi thẳng, hạ thấp giọng nhanh chóng nói, có người đến. Bí mật. Trú nạ quá khẽ. Ba người trước sau biến mất ở trên cây. Một lát sau, một nhóm hơn 10 tên võ sĩ tiến vào sơn cốc trung, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, xem ra tựa hồ là đuổi rất đường xa. Bọn họ sau khi vào tung lũng liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Nơi này có thể tránh gió. Trước tiên ở đây nghỉ ngơi đi. Ai? Nay thấy quỷ hắc võ sĩ, thật sự xuất hiện à, Vũ Nhận Thuần sẽ không là lửa chúng ta, a muốn đảo loạn vũ tri quốc thế của Hàn Dụ đại nhân làm sao có khả năng sẽ dùng chuyện như vậy đùa giỡn, tiền thưởng đều mở ra đến, đến rồi, tìm đi, chúng ta nếu như số may độ tới, đầu người tiền thưởng nhưng là có 50 triệu lưỡng. Thôi a ngươi, còn muốn 50 triệu lưỡng, đó là ba người đầu người tiền thưởng, ngươi không sợ bị cái kia cổ nổ hạt xù nào một cái tát đập chết ta xem, chúng ta có thể gặp phải lập tức cho Vũ nhận thôn mật báo, vậy cũng là 10 triệu lượng đây. Chương 110. Chương 110, cấp người đầu tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tất giả, hồ bất bi tổng cộng 13 tên võ sĩ, không có xuyên thống nhất mặc, nhưng đều phối có song đao, một dài một ngắn, nghĩ đến đều là song đao lưu võ sĩ, song đao lưu là nhận giới thường gặp nhất võ sĩ lưu phái, rất là dễ dàng phân biệt. Nhưng mà, Lý Đồng nhưng là có thể nhìn thấy bọn họ càng tỉ mỉ tin tức. Nay quần võ sĩ đều đến từ chính một tên là Mưa Vũ thôn thế lực, cùng với trước gặp phải Vũ gấp thôn dạ như thế, Mùa Vũ Thuần cũng là vũ chi quốc gia cảnh bên trong một phương thế lực nhỏ. Từ danh vọng trên có thể phán đoán, đám người kia chỉ có 3 tên võ sĩ đạt đến thượng nhận thực lực, cái khác nhiều là chung nhẫn cấp bậc, thậm chí còn có 2 cái chỉ là hạ nhẫn cấp bậc. Kỳ thực cũng không tính yếu, Lý Đồng Như một người cùng bọn họ giao thủ, tự nhiên sẽ rất phiền phức, nhưng có gì giải dạ cùng Su nạ ở, bọn họ hẳn là không còn sức đánh trả chút nào. 13 tên võ sĩ trung danh vọng cao nhất võ sĩ cũng chính là đám người kia thủ lĩnh, tên là Tạ Nghị Mộ là một tên qua tuổi 40 cao cao gầy gò ra hỏa, danh vọng có tới hơn 6000 điểm. Khá là tới nói, thực lực của hắn cần thiết đủ để sánh ngang thượng nhận trung lưu tú tồn tại. Các võ sĩ ở ngoài rừng cây trên cỏ đặt chân, một bên lớn tiếng ồn ào, một bên chuẩn bị đồ ăn. Có người dựng lều, có người lấy ra vừa ở ngoài thung lũng liền săn đến tỏ rừng, bắt đầu lộ ra. Mưa vẫn tại hạ, nhưng bọn họ xem ra không chịu đến ảnh hưởng chút nào, nghĩ đến là sinh trưởng ở địa phương Vũ Chi quốc nhân sĩ, sớm thành thói quen như vậy khí trời. Có điều ta nghe nói à, hiện tại toàn bộ Vũ Chi quốc đều độc lên, Vũ Nhận Tôn đem tin tức truyền cho khắp nơi, liền ngay cả phía Tây nhất Ngựa Khiếu thôn đều phái người tới bên này. Có thể không đến mà Vũ Nhẫn thôn mở ra giải thưởng quý giá ai thấy không thèm treo giải thưởng chỉ là một mặt có người muốn trực tiếp đoạt Hắc Vũ Khải Giáp đặc biệt là cái kia mấy cái xếp hạng hàng đầu võ sĩ nếu như bọn họ mạnh Hắc Vũ Khải Giáp lại hiệu triệu một hồi không biết đến có bao nhiêu võ sĩ đi nhờ vào bọn họ nói không chắc có thể thành lập thứ hai thiết quốc ra đây nói nhẹ nào có như vậy dễ dàng nay nạ cùng gì dễ ra nghe đồn có thể đều là cổ nổ hạ thôn Tam đại hổ cả xạ rủ tổ bị thìủ ẩn đệ tử thân chuyển có người nói là thực lực mạnh phithưởng ta xem là nóihoa hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi Có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh truyền thuyết không hẳn không thể tin, tuy rằng chúng ta không có kiến thức quá bọn họ, bọn họ cũng còn không có cái gì náo động chiến tích, thế nhưng bất cẩn không được a. Hắc, cũng không biết bọn họ chạy đi không có không thể, hiện tại Đông Nam bên này đã là thiên la địa võng, vừa cảnh tuyến đều bị Vũ Nhận thôn che, Vũ Nhận Tôn lần này là quyết tâm phải tìm được bọn họ, lúc này mới vừa mới bắt đầu liền để bọn họ chạy đi, Vũ Nhận thôn mặt nhưng là ném lớn. Cũng là, có người nói Hàn Dỗ đại nhân tự mình tham dự lần theo, ai, cao thủ quá nhiều, cũng không biết chúng ta còn có cơ hội hay không. Đừng nói ngủ rũ chỉ cần cung cấp tình báo, liền cho 10 triệu lượng. Chúng ta nhất định phải kiếm được số tiền kia. Tuna, dị giải ra, Lý Đồng ẩn nút trong bóng tối, nghe xong đã lâu, sắc mặt đều rất khó nhìn. Tình huống càng nhưng đã ác liệt đến trình độ như thế này, vừa cảnh tuyến đã bị phong tỏa vũ chi quốc thế lực khắp nơi to nhỏ cao thủ đều chạy tới này còn chạy thế nào, Lý Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Tuna, khoa tay một cắt cổ động tác. Giết chết bọn họ. Không phải Lý Đồng giết tâm lớn bao nhiêu, mà là đám người kia vốn là kẻ địch, quan hệ ác ý, Lý Đồng giết chết bọn họ liền cũng có thể thu được tài bài, cắn thể bài tài năng nhanh chóng trưởng thành giết địch, lý do là không có gánh nặng trong lòng. Một đám nghi tìm tới Hắc Võ Sĩ sau đó hướng về Vũ Nhận thôn mật báo không nạ đều đang chết. Tu Nạ trầm mặt một chút, gật gật đầu, lập tức lại thấp giọng nói, để lại người sống. Ba người đồng thời vọt ra ngoài, Tu Nạ tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt liền thoát ra rừng cây, hất tay chính là mấy chục chi củ lại, xoạt xoạt xoạt. Tiếng xe do trói thai, Tu Nạ lấy quái lực ra chỉ cánh tay, vứt ra củ lại tốc độ công kích phi thường khủng bố, sức mạnh rất lớn, dường như muốn xé rách không gian. 13 tên võ sĩ hầu như là trong cùng một lúc làm ra phản ứng nhưng động tác có tốc độ. 11 người bị cuốn lại đánh xuyên qua cái chán, bao quát một tên thượng nhẫn cấp võ sĩ, tất cả đều trực tiếp mất mạng. Hai người khác võ sĩ thì nhảy lên né tránh ra cuốn lại công kích, dị dị giải dạ nhưng ở chạy trốn trên đường hoàn thành kết tấn, Từ xù nạ phía sau khiêu nhảy ra, thổi ra mấy đạo hỏa diễm tiễn. Hỏa diễm tiễn là nhằm vào một người công kích, người này cũng là thượng nhẫn cấp võ sĩ, thấy tránh không khỏi, hắn gào lên, nhấc lên xoắn ốc đao khí đem dị mức đánh chú nạ thừa dịp cơ hội này vọt tới hắn trước người, hung mãnh một quyền ở này người ngực. Vênh ngoảnh Này võ sĩ dường như đạn pháo bình thường bay ra ngoài. Chờ vô dụng Hắc Vũ Thiểm Lý Đồng từ trong rừng cây chạy đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, quá trình chiến đấu nhanh làm người giận sôi. 13 tên võ sĩ 12 tên mất mạng, chỉ còn lại Sú Na muốn cái kia người sống. Lý Đồng nhìn về phía xù nạ cùng dị dị giải ra ánh mắt đều không đúng. Giới ạ. Các người thiên phú tụ điển sai rồi a, cấp người ngày hôm trước phú trị điểm mãn rồi. Ngoại trừ người sống toàn giết a. Cũng quá nhanh đi." Giết người là Lý Đồng đề nghị, có thể Lý Đồng căn bản là không xuyên vào tay, hắn đứng ở rừng cây bên dưới. Một mặt Nhật cầu vẻ mặt, đáng tiếc không ai nhìn thấy, bởi vì toàn thân hắn đã bị khói đen bao phủ, trước mặt một vùng tám tối. Tani Moto đã bối rối, trừng lớn hai mắt, sắc mặt trắng bệnh. Hắn tiểu là cái kia người sống, dù cùng gì giải ra một chiếc một sau ngăn cản đường đi của hắn. Hắc, hắc vô sí. Tani Moto nhìn thấy Lý Đồng ngay lập tức, liền biết rồi ba người thân phận, tiếng nói của hắn đang phát run, kiết nắm đao, cũng không dám di chuyển nửa bước. "Dù nạ, gì giải ra?" "Là các người. trả lời vấn đề của ta, hiện tại đến cùng có bao nhiêu người đang tìm chúng ta?" Su lạnh giọng mở miệng. Nếu như ngươi trả lời có thể làm cho ta thỏa mãn, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Tạ Nghị Mộ Tổ cổ họng giật giật, hắn cũng coi như là rất có tư lịch kẻ liều mạng, ở quanh năm chiến loạn vũ chi quốc có thể sống tới ngày nay, hắn trải qua quá nhiều chuyện, nhưng hôm nay tình huống như thế, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Hắn bị Su cùng gì gì dạ sợ rồi. Vừa đó là chiến đấu à cái kia đậu má gọi tàn sát. Ta, ta nói. Tạ Nghị Mộ Tổ không có quá nhiều chần trở, cũng không nói gì muốn chiến liền chiến loại hình, lập tức liều túng, túng để. Nói, Su Na một tiếng, Vâng vâng vâng. Hiện tại, ta nghe nói, phía Đông Nam Hỏa Vũ biên cảnh đã bị Vũ nhận thôn đệ nhất chủ chiến quân đoàn phong tỏa. Bao quát Vũ Hiểu thôn, Vũ Lăng Tôn, Vũ Sơn Tôn, bọn họ đều phái người đến. Vũ Chi Quốc có tiếng vọng độc hành lý dạ, còn có võ sĩ, bọn họ đều trở lại. Tạ Nghị Mộ Tổ vừa muốn một bên đức ông nói, đem lên bàn giao đều bàn giao, chú nạ cùng gì dị giải dạ tâm lại trầm mấy phần. Đúng là thiên la địa võng. Hai vị đại nhân, ta có thể đi rồi chưa Tạ Nghị Mộ Tổ kinh hoàng hỏi. Ngươi có thể bảo đảm không đi báo tin át, nạ hỏi ngược lại. Ta bảo đảm. Nhất định sẽ không." Tạ Nghị Mộ đột lập tức nói. Tu Na lại trầm mặt một chút, sai lệnh phía dưới nói, "Đi thôi." Thật sự liền nhẹ như vậy dễ thả Tạ Nghị Mộ chính mình cũng có chút không tin, nhưng là chậm rãi dịch bước rời Satsu Na cũng dịu dẻo dạ, trong lòng hắn là vừa căng thẳng lại hưng phấn, nếu như thật có thể sống sót rời đi, hắn lập tức tìm tới gần nhất Vũ Nhận thôn điểm liên lạc báo tin, 10 triệu lượng nhưng là tới tay. Hơn nữa, hắn không cần cùng với những cái khác người chia tiền, có thể một người đem. Tu Na là có hay không muốn thả người lý đồng không biết, dịu dẻo đứng tại chỗ cũng không núc núc. Lý Đồng ánh mắt nhanh chóng quét một hồi hai người, vừa nhìn về phía Tạ Nghi Mộ Tô, lập tức từ đạo cụ trong không gian lấy ra một tấm tẩy bài. Không ai có thể nhìn rõ rằng Lý Đồng dơ tay đến tột cùng đang làm gì, bởi vì quanh người hắn quanh quần khói đen. Lý Đồng tay nắm tẩy bài, dừng một chút, một miệng cắn nát. An chính là bột tẩy bài. Nơi này chỉ có Tạ Nghi Mộ Tô một kẻ địch, bị phán định vì là bột nhất định sẽ là hắn. Cắn nát tẩy bài sau, Lý Đồng lập tức bước lên trước, phát sinh thanh âm khàn khàn lên, "Đứng lại. Ta còn không để ngươi đi đây." Chương 111. Chương 111, lại chém buộc tiểu thuyết. Hồ Cả Chi tạm hoàng tất giả, Hồ Bất Bi đây là lý Đồng sử dụng tâm thứ hai bột đả bài, hắn tổng cộng liền từng thu được hai tấm, tờ thứ nhất dùng ở Hỉ Vũ Gạ Kỳ Ổ Gỗ cụ trên người, kỳ thực cái kia không phải lý Đồng có thể quyết định, bộ đả bài lựa chọn phán định buộc là tùy cơ. Chính là bởi vì loại này tùy cơ, lý đồng mới không dễ dàng sử dụng tâm thứ hai bột đả bài. Liên tỷ như lúc đó mới xí di khoáng thạch nơi đóng quân, lý đồng nếu như sử dụng bộ bài, rất khó nói sẽ tùy cơ đến ai trên người, vạn nhất đem một tên hạ nhẫn hoặc là võ sĩ sơ cấp tùy cơ thành bột. cái kia lý đồng liền thiệt to rồi. Mà hiện tại Lý Đồng gặp phải sử dụng bột tạp bài thời cơ tốt nhất. Chỉ có một kẻ địch, hơn nữa cái này kẻ địch thực lực đối lý Đồng tới nói, vừa vặn. Đem hắn chuyển hóa thành bột tuyệt đối không thể tỏi. Mà từ trên người hắn thu được một ít vo sĩ ký tạp bài, cũng vừa tốt có thể cường hóa một hồi lý Đồng hiện tại cần thiết năng lực, lấy vo sĩ ký phối hợp hắc vũ khải giáp sử dụng, tài năng phát huy ra mạnh mẽ nhất hiệu quả. Ken, tốc chủ sử dụng bộ tạp bài, chiến trường phán định xong xuôi, đối địch mục tiêu phán định xong xuôi, tùy cơ lựa chọn xong xuôi, bắt đầu khóa chặt mục tiêu. Tạp hoàng tinh linh tiếng nhắc nhở xuất hiện ở Lý Đồng đầu óc. Năng lượng màu vàng nóng cự nhân xuất hiện ở lý đồng phía sau kéo mở tay ra trung sừng châu cung năng lượng màu xanh lục cấp tốc tiên tụ. tốcươngủ huyền Tùng ra năng lượng màu xanh lục tiên bắn ra trước mắt đánh vào tan ý mổ tổ trên người lại hóa thành lưu quang chui vào tan ý mổ tổ dưới chân đã biến thành một màu xanh lục vòng sáng Ken mục tiêu đã khóa chặt nhắc nhở tốc chủ buộc chuyển hóa thời gian là 24 giờ vượt qua thời gian buộc tạp hiệu quả đem mất đi hiệu lực các loại dị tượng cùng âm thanh chỉ có lý đồng có thể nhìn thấy chính năng dịch bức tan ý mổ tổ nghe được lý đồng ngâm thanh Dừng bước lại, Bỗng Nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lý Đồng, Lý Đồng là lấy thuần túy Hắc Võ sĩ hình tượng đứng rừng cây trước, Tạn Nghị Mộ Tổ cũng không thể nhìn ra Lý Đồng tội tác, chẳng qua là cảm thấy có chút hại mà thôi. "Hắc Võ sĩ đại nhân, ngài có ý gì?" Tạn Nghị Mộ Tổ còn rất khắc khí. Nếu không là có thể nhìn thấy hắn hắc ý, Lý Đồng nói không chắc còn có thể đối với hắn thân mật điểm. "Không có ý gì, Tự là ta cảm thấy ngươi đáng chết." Lý Đồng dùng ngữ trang thanh âm khàn khàn nói, "Ngươi nhất định sẽ đi mật báo, đúng không? Ta đồng ý đối Võ Sí chi thần thể, ta chắc chắn sẽ không đi báo tin." "A." Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi Lý Đồng chậm rãi rút ra treo ở bên hông Trọng Sơn chi nhận, nhìn chằm chằm Tạ Nghị Mộ Tô, một bộ lập tức sẽ động thủ dáng vẻ. "Tu Na đại nhân, ngài không thể nói không giữ lời a." Tạ Nghị Mộ Tô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tu Na Thế Hồ, đồng thời cũng giơ tay lên chúng đao, bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thái. "Là nàng nói muốn thả ngươi đi, ta có thể không nói." Lý Đồng quát lên. Tu Na há miệng, không phát ra âm thanh, liếc mắt một cái Lý Đồng, cũng không nói thêm cái gì, hiển nhiên là ngầm đồng ý Lý Đồng cách làm, kỳ thực nàng bản thân cũng có ý định muốn thả Tạ Nghị Mộ Tô đi, nàng có không nốc Tán Nghị Mộ Độ sẽ đi mật báo, điểm này là có thể khẳng định. Có điều, Chu Nạ Tâm bên trong vẫn còn có chút lo lắng, Lý Đồng có được hay không a vạn nhất đánh không thắng lại bị kèm hai bên, liền phiền phức lớn rồi. Chu Na cũng không biết Lý Đồng giết chết hai ổ sĩ sự, ngày đó đêm khuya, Lý Đồng ở Z2 ổ sĩ thời điểm, Chu Na cùng gì Dị giải dạ cũng không ở trên núi quan sát, mà là đã chạy hạ xuống, muốn xông vào nơi đóng quân cứu Lý Đồng. Bởi vậy ở xu Na trong luân tượng, Lý Đồng cũng chính là một đặc biệt thượng nhẫn, đây là nàng lần trước đối Lý Đồng thực lực suy đoán tính toán kết quả, một đặc biệt thượng nhẫn mặc vào hắc vũ khải giáp thực lực có thể cường mấy phần ngươi, các ngươi vô liêm sỉ." Taniimoto nắm chặt đau giận dữ hết. "Đây chính là ngươi Lâm Trung Di ngôn Ả Lý Đồng khàn khàn nói, "Như vậy đi, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi nếu có thể ở dưới tay ta đi qua 5 chiều, ta để cho ngươi đi, bảo đảm không ai sẽ thương tổn ngươi." "Được." "Đây chính là ngươi nói." Ta mô Taniimoto cắn răng nói, một bộ muốn liều mạng dáng dấp. Tu nạ kinh ngạc nhìn Lý Đồng chớp mắt, lập tức lại cho dị dị hơi liếc mắt ra hiệu, để hắn chú ý. Nàng vẫn là rất lo lắng Lý Đồng sẽ làm đập. "Đến rồi." Lý Đồng nhắc nhở một câu. Đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Hắc Vũ Điểm. Lý Đồng Quỷ Mị bình thường xuất hiện ở Tạn Nghị Mộ Tổ phía sau, Trọng Sơn chi nhận hùng manh chém xuống. Tạn Nghị Mộ Tổ phản ứng không thể nói là không nhanh, cảm giác được nguy cơ, mãnh liệt xoay người lại, thái đao mang theo đao khi đón lấy Lý Đồng Trọng Sơn chi nhận, vang một tiếng, Tạn Nghị Mộ Tổ chặn lại rồi Lý Đồng này một đao, thân thể nhưng không khỏi lùi về sau, hai chân kéo mặt đất, lôi ra hai cái khe. Cái tên này muốn so với hai ổ si cường Tuy rằng Tạn Nghị Mộ Tổ thực lực tổng hợp chỉ có thể sánh ưu tú thượng nhẫn, cũng không thể cùng hàng đầu so với, nhưng phải biết Hắn là võ sĩ năng lực của hắn tập trung vào cận chiến nếu như là vẹn vẹn là cận chiến chém giết hàng đầu thượng nhận vẫn đúng là không chắc sẽ là đối thủ của hắn có điều Lý đồng cũng phải so với mấy ngày trước giết hai hồ xỉ thời điểm càng mạnh hơn đặc biệt là đang sử dụng lưỡng vũ chuẩn năng lực tại sau hắn sức quan sát cùng với thân thể độ linh hoạt toàn bộ được cường hóa hô Lý đồng lại quỷ mị bình thường xuất hiện ở tan y mổ tổ phía sau ánh đau chém nghiêng tanỉ mô tổ đã biết lý đồng xuất đao được lớn xong đau ra đan xen trở lại hắn lần thứ hai bị k cáchrùi ra hô lần thứ ba Lý Đồng xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, ánh dao từ trên xuống dưới chọc chém. Tạ Nghị Mộ Tổ không có một chút nào cơ hội phản kích, thậm chí ngay cả phòng ngự đều chỉ có thể dựa vào cảm giác, Hắc Vũ Thiểm nhưng là tương đương với thuần phát thời không nhẫn thuật, hắn có thể phòng vệ đã xem như là rất có bản lĩnh. Oanh, lấy giải ngắn song đao chặn lại rồi Lý Đồng từ trên xuống dưới đòn nghiêm trọng, Tạ mổ tổ dưới chân mặt đất nổ tung, hai đầu gối cuốn cong, suýt nữa quỳ xuống. Lý Đồng lại lóe lên, quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn, một đao nữa. Đệ tử đao, tương tự sức mạnh, tương tự xuất đao tốc độ. Tạn Nghị Mộ to núi eo về phía sau, trường đao chảng ngang, đoản đao đánh tốc sườn, lần thứ hai hoàn mỹ phòng ngự, khủng bố lực xung kích tác dụng ở trên đao của hắn, lại truyền ở trên người hắn, hắn như là bị màn lưu đụng phải bình thường từng bước lùi về sau. Ha ha ha, còn còn lại một chiêu, hát võ sĩ cũng chỉ đến như thế. Tạn Nghị Mộ đại bặc cười, hắn liền chặn lý đồng bốn đao, Lý Đồng chỉ còn giữ lại một cơ hội. A. Lý Đồng cười gần một tiếng, có một lần quỷ mị xuất hiện ở Tạn Nghị Mộ phía sau, lần này hắn là hai tay cầm đao, trực tiếp phát ra 50% trả cự giả hình thành quái lực giá trị. Không bố ánh đao giống như lôi đỉnh, không gian tự cũng bị xé rách, ở ánh đao chém qua trong thời gian ngắn, kịch liệt rung động. Tạ Nghị Mộ Tổ Nguyên đã quen lý Đồng xuất đao tốc độ cùng sức mạnh, cũng làm ra hợp lý nhất phản ứng, lý Đồng toàn lực phát ra này một đao để hắn không ứng phó kịp. Hắn ý thức trên đã rõ ràng, nhưng trên thân thể căn bản đến không kịp làm ra điều chỉnh. Wenxi, hai cái đao đều bị Lý Đồng trọng sơn chi nhận chém bay ra ngoài, ánh dao xẹt qua Tạ Nghị Mộ thân thể, mang theo một vệt huyết hoa. Kim quang bạo phát, hơn 20 chương tạp bài phi mà ra. Ken, chúc mừng tốc chủ đánh giết bộ mục tiêu khen thưởng danh vọng 5000 điểm, bảo tàng tạm một tấm. Chương 112. Chương 112, ác mộng tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tác giả, hồ bất bi mùi máu tanh đang tràn ngập, bên trong sơn quốc ngoại trừ Lý Đồng, Juna, Jilia ra ở ngoài, không còn người sống. Lý Đồng nhìn tán nghị một tổ thi thể, vậy vậy trên dao huyết, đem trọng sơn chi nhận thu hồi. Không ai nhìn thấy, thời khắc này Lý Đồng hai mắt cực kỳ sáng sủa. Bảo tàng tạm. Ha ha ha, tấm thứ hai bảo tàng tạp. Lý Đồng nội tâm rất là hưng phấn, tuy rằng bảo tàng tạm hiệu quả giả thiết có chút kỳ hoa, sự không chắc chắn quá lớn. Nhưng Lý Đồng lần trước sử dụng bảo tàn tạp, nhưng là đào được hắc vũ khai giáp, bởi vậy hắn đối lần thứ hai sử dụng bảo tàn tạp, tràn ngập chớ mong. Lại có thể bấm chỉ tính toán. Lý Đồng cất bước từ tàn ý mổ tổ trên thi thể vượt qua, cánh tay xem ra theo bản năng giương một hồi, trên thực tế nhưng là đem thi thể trên trôi nổi hơn 20 tấm tạp bài cất đi. Cha cha sách, thậm chí ngay cả dùng 5 lần hắc vũ thiểm, ngươi cũng thật là hắc võ sĩ sĩ nhục. Tuna ôm vai đi tới trước thi thể, khẩu khí chế nhạo. Nàng càng ngày càng nhiệt tiện. Có điều, nàng nói cũng không sai. Dựa vào liên tục sử dụng Hắc Vũ Thiểm tài năng giết chết kẻ địch, đúng là có như vậy một điểm đáng khen. Lý Đồng chức với bọn hắn đã nói, Hắc Vũ Thiểm chỉ có thể liên tục sử dụng 5 lần. Nay quá mứcỷ lại Hắc Vũ Thiểm, chính thông Hắc Võ sĩ tuyệt sẽ không như vậy cùng người chăm giết, không tới 10 giây đồng hồ liền đem Hắc Vũ Thiểm sử dụng số lần dùng hết, sau đó làm sao bây giờ đây cũng quá nhanh hơn. Hắc Võ sĩ chiến đấu kéo dài thời gian chỉ có thể kiên trì 10 giây không tới 10 giây nhưng mà, Tu Na không biết chính là Lý Đồng là cố ý. Bởi vì hắn không muốn để cho Tu cùng Dị Dị biết mình thực lực chân chính, hiện tại Lý Đồng co như là cởi hắc vũ khai giáp, lấy thuần túy nhị dạ năng lực cùng tạm nhi mộ tổ giao chiến, cũng là phần thắng càng to lớn hơn, nhưng này không cần thiết, Lý Đồng muốn tiểu là tốc chiến tốc thắng, giết buộc không thể tha. Ta vốn là cũng không phải võ sĩ, ta là nhị dạ. Lý Đồng rất không đáng kể trở về xu nạ một câu, hắn không tâm tình cùng xu nạ cãi nhau, tâm tư tất cả bảo tàng tạp, cùng với cái kia hơn 20 tấm rơi xuống tạp bài trên. Lần này khen thưởng đối với hắn phi thường trọng yếu, hắn ăn đi những kia tạp bài sau, rất có thể sẽ trực tiếp nắm giữ chính thống thượng nâng cấp võ sĩ năng lực chiến đấu. Cha cha sách Xem ra là ta đánh giá cao ngươi, vừa còn có chút bận tâm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dùng như thế vô lại phương thức." Câm miệng lại, nữ nhân chậc bẩm, "Quét dọn một chút đi." Jiliya giạ đánh gây hai người, xóa đi dấu vết, lập tức rời đi nơi này. Vừa trưa, Vũ Trị Quốc Đông Nam Địa vực, Tiểu Vũ vùng mỏ. Đây là một tòa đã khai thác hơn 10 năm núi quan sát, bởi vì quan sát hàm lượng thấp hơn, khai thác khó khăn, vì lẽ đó cũng không có thế lực lớn nhìn chằm chằm nơi này, khai thác tòa này vùng mỏ, chỉ là Vũ Trị Quốc một phương thế lực đỏ. Dưới chân núi nơi đóng côn trùng, mấy ngàn người ở làm lụng. Còn có phàm tục binh sĩ đang đi tuần, nơi này nỉ dạ, võ sĩ đều rất ít, không đủ 20, phàm tục binh sĩ cũng không ít, có hơn ngàn người. Nơi đóng quân trung bộ, một tòa chất đống lung nấu khí giới công cụ trong kho hàng. Lý Đồng, Tuna, Di Diệ Dạ ba người ngồi dựa vào ở đống đồ lộn xộn sau, thân thể ẩn dấu ở hôn trong bóng tối, tất cả đều là một bộ lưỡi biếng dáng vẻ. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta canh gác. Di Diệ Dạ thấp giọng nói rằng, sau 2 giờ gọi ta. Tuna nói một câu, liền thân thể lại đi, rất nhanh liền ngủ đi. Lý Đồng đáp, cũng là thân thể lại đi. Dựa vào xú Vai, rất nhanh liền ngủ. Tới nơi này nghỉ ngơi, Lạc Xú cùng gì Dị giải dạ trải qua rất nhiều phân tích làm ra lựa chọn, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng khả năng là chỗ an toàn nhất, hiện tại vũ trụ quốc Đông Nam địa vực có lượng lớn Nghỉ dạ võ sĩ đang truy tung ba người, càng là nơi hoang vu không người ở, trái lại càng là dễ dàng bị siêu thẩm, rừng sâu núi thẳm bên trong hang núi, thật không chắc có bao nhiêu an toàn. Mà nơi này, nhưng là càng an toàn. Tòa này trong doanh địa đủ có mấy ngàn người, vừa không có cao thủ cường giả tồn tại, trốn ở chỗ này cơ bản sẽ không bị người nơi này phát hiện, mà ngoại lai người cũng sẽ không dễ dàng siêu tầm nơi này, này hợp lý như thế nào đi nữa nói cũng là một phương thế lực nhỏ lấy quãng nơi đóng quân, thực lực vẫn có một ít. Hay là, này phe thế lực người đã gia nhập đối ba người lần theo siêu tầm, nhưng bọn họ khẳng định không nghi tới, người bọn họ muốn tìm, liền trốn ở tại bọn hắn khống chế nơi đóng côn chung Một vùng tam tối, mơ hồ có quang tốc biến, trầm thấp gào thét một trận tiếp theo một trận. Mang theo vậy đen kịt bản tay ở vung dậy, cái miệng lớn như chậu máu phá tan hàm, uống tồn quỷ khí đang lưu động. Mang theo khoa khuôn mặt tươi cười mặt nạ màu trắng ở đồng bên bên, phát sinh từng trận làm người ta sợ hãi tiếng cười, màu trắng quỷ ảnh, màu đen quỷ ảnh, một mảnh đỏ tươi. Đột nhiên, một đầy người máu tươi tóc thiêu đốt lửa nữ nhân lao ra hắc ám, dương nhanh múa vút đánh tới. Lý Đồng đột nhiên mở hai mắt ra, hô hấp tăng thêm. Vẫn là ở cái tia sáng tối tăm trong kho hàng, ba người tất cả đều ngồi dựa vào ở đống đồ lộn xộn sau, dị dị dạ không nhúc nhích hô hấp đều đều, xem ra là ngủ, dú nạ trong miệng ngậm thảo côn, hai tay ôm ở sau gáy, một bộ rất nhạt dáng vẻ. Lý Đồng trừng lớn hai mắt, chậm chậm quay đầu qua lại nhìn một chút chu vi. Đó là một Lã Ác Ngộng. Tu Nạ liếc mắt nhìn về phía Lý Đồng, trên giới lượng lớn một hồi, lạnh nhạt nói, "Làm Ác Ngộng Lý Đồng sắc mặt hơi trắng bệch gật gật đầu, rất ngộng kia rất hỗn loạn, rất khủng bố, nhưng cũng rất chân thực, hắn bây giờ còn có thể nhớ lại trong Ác Ngộng rất nhiều chi tiết nhỏ, loại này ngộng trước hắn tử chưa bao giờ làm. Quỷ nhắc gan. Tu Nạ thấp giọng cười mắng một câu, lại nói, kỳ thực này rất bình thường, dù sao mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn đang chạy chối chết, còn nhớ năm đó, khi đó chúng ta đều còn nhỏ, đồng thời chấp hành nhiệm vụ, cũng đồng thời tránh được bệnh, chúng ta đều từng làm Ác Ngộng, quen thuộc là tốt rồi." Chúng ta là lý dạ, chuyện như vậy tổng cần trải qua rất nhiều." Ừm. Lý Đồng Miễn cưỡng đáp lại một giọng mũi, nhưng đầu liếc mắt nhìn dị dị dạ, lại hỏi "Suna, ta ngủ bao lâu gần như 3 tiếng?" Suna liền nói, "Ta ngủ 2 giờ liền được rồi, dị dị dạ không được, hắn mới vừa ngủ một canh giờ, chí ít còn cần 4 tiếng." Lý Đồng không hề răng, vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, vừa ngộng, là hắn từ lúc sinh ra tới nay từng làm đáng sợ nhất ngộng, hắn hiện tại có chút đau đầu, nhưng hoàn toàn không buồn ngủ. "Con ngủ đến ạ?" Suna nghiêng đầu hỏi. Lý Đồng lắc lắc đầu, Trú Na nhổ ra trong miệng thảo côn, một bộ hứng thú dáng vẻ, đưa tay đối Lý Đồng ngắc ngác, "Đến, điều truy." Ngược lại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. "Thuật thôi miên thật sự như vậy thú vị à?" Lý Đồng nhíu một cái rắc. "Đương nhiên, người không hiểu." "Nhanh." Trú nạ nhanh chóng nói, rất dáng dấp gấp gáp. Có mấy lời Trú Na không nói, thuật thôi miên không phải thú vị, mà là hiệu quả quá thần kỳ, thậm chí có thể nói có chút đáng sợ. Trú nạ là mình bị thôi miên quá, cho nên nàng sâu sắc hiểu rõ. Nếu như có thể học được năng lực này, ở thích hợp thời cơ thích hợp trường hợp trung khiến dùng đến tuyệt đối có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Được rồi." Lý Đồng gật gật đầu, từ trong lòng móc ra điều truy. Hiện tại đã không phải Lý Đồng đang dạy Tú nạ thuật thôi miên, mà là hai người cùng thảo luận nghiên cứu, Tú Na là cái tính tình nóng nảy, nàng không học được Lý Đồng sử dụng thuật thôi miên, liền muốn muốn gia nhập trà cờ dạ thử xem có được hay không, hai người vẫn luôn ở thử nghiệm cái này. Nếu như là ở lòng bàn tay hình thành trà cờ dạ vòng xoáy, như vậy, ta xem còn không bằng như vậy, người thị giác là có lửa rối tính, vì lẽ đó. Thời gian trôi qua, Tú là tràn đầy phấn khởi Mà Lý Đồng cũng dần dần chìm đắm ở liên quan với thuật thôi miên thảo luận chung, tạm thời quên lúc trước các động. 2 giờ quá khứ. Ken. Túc chủ cùng Sú Na trải qua chăm chú thảo luận, được phi phạm thể ngộ, thu được không biết tạp bài toái phiến X-19. Chương 113. Chương 113, không biết tạp bài toái phiến tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tác giả, hồ bất bi tạp hoàng hệ thống đều là sẽ cho Lý Đồng mang đến kinh hỉ, cái kia tiếng nhắc nhở xuất hiện một sát na, Lý Đồng ngẩn người, nhưng nhẫn nhịn không trong lòng bên trong đặt câu hỏi, bởi vì Sú Nạ chính đang nói chuyện cùng hắn. Ngươi xem, điếu truy đang đung đưa thời điểm, người tầm mắt sẽ theo điếu truy di động, trước chúng ta nói để trả cờ dạ ở lòng bàn tay xoay tròn, đây là không đúng, bởi vì xoay tròn khí lưu mặc dù sẽ khiến người ta ở trên thị giác sản sinh cảm giác hôn mê, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng điếu truy bản thân đối người tầm mắt hấp dẫn, bằng vào chúng ta cần thiết, đem trả cờ dạ xoay tròn phạm vi thu nhỏ lại, bắn chúng ở điếu truy trên. Tu nạ trên tay mang theo màu xanh lục điếu truy, không ngừng nói: "Hừ, ngươi nói đúng, ta cảm thấy ngươi có thể trước tiên nhiều lần thử một chút, ta đi ra ngoài tìm điểm ăn." Lý Đồng Chỉ chỉ phía ngoài nói. "Hừ, được, sắp thực nói bụng." Chu Na theo bản năng sờ sờ cái bụng, gật gật đầu. Lý Đồng hóa thành khói đen biến mất. Tiểu Vũ vùng mò trong doanh địa vẫn là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, không ngừng có khoáng thạch từ trong ngọn núi vận đi ra, đưa vào giá luyện công trường. Lý Đồng xuất hiện ở nhà kho ở ngoài rừng cây nhỏ chung, khói đen đã đem hắn vào phủ. Lúc này đã 5 giờ chiều chung, sắc trời ám đến cực hạn, trong doanh địa rất nhiều nơi đều điểm nổi lên dầu hòa buồn. Rừng cây nhỏ chung càng là ám, Lý Đồng một bên chạy một bên trong lòng đặt câu hỏi. Tinh Linh không biết tạp bài toái phiến là không biết tạp bài toái phiến chỉ có thể thông qua tốc chủ cùng người khác thảo luận có lĩnh ngộ thu được, tham dự thảo luận người khác nhất định phải nắm giữ cực cao kiến thức, thiên phú, hoặc là năng lực phân tích mạnh, hợp thành không biết tạp bài toái phiến quy tắc, cùng hợp thành nhận thuật năng lực tạp bài toái phiến quy tắc như thế. Có phải là cái gọi là không biết, kỳ thực tiểu là muốn sản sinh cùng chúng ta thảo luận nội dung tương quan năng lực tạp bài phiến, chỉ có điều loại năng lực này đang đứng ở khai phá chung, còn chưa định hình, cho nên mới là không biết. Đúng. Có điều đến nhắc nhở tốc chủ không biết tạm bãi toái phiến hoạch đến thời gian cùng với thu được số lượng đều tồn tại rất lớn không định tính, cũng không phải là tốc chủ cùng người khác thảo luận thời gian đầy đủ trường, liền nhất định có thể tập hợp không biết tạp bài toái phiến, hay là muốn xem tốc chủ cùng người khác thảo luận phương hương có chính xác không. Như vậy, nếu như là thảo luận đã biết thuật ra có thể hay không thu được tạp bài toái phiến sẽ. Được. Lý Đồng rốt cục dừng bước lại, ẩn dấu ở trong bụi có bất động. Hắn tâm tình thật tốt. Tuy rằng liên quan với cái này gia nhập Trạ Cự dạ thuật tôi miên nghiên cứu, Lý Đồng vẫn luôn là hứng thú không phải rất lớn, coi như là cuối cùng thật sự hợp thành gia tại Thu được năng lực như vậy, hắn cũng chưa chắc nhiều hương vấn bởi vì dựa vào phương thức như vậy triển khai thuật tôi miên quá phiền phước, điều này có thể lực tính thực dụng rất kém cỏi Thế nhưng, Lý Đồng biết rồi phương pháp, biết rồi có thể tăng lên học tập nhận thuật tốc độ phương pháp, đây mới thực là chỉ phải cao hứng sự. Phải biết, thế giới này có rất nhiều thuật, hắn đều là không thể thông qua đánh chết lạc thu được, nhân làm căn bản liền không ai sẽ. Tỷ như Huế Thổ chuyển sinh chi thuật, họ rồi xỉ mà muốn hơn 20 năm sau mới có thể nắm giữ thuật này, hiện nay không ai sẽ lại tỷ như phi lôi thần thuật khai phá ra phi lôi thần thuật nhị đại hộ cả xẻn dụ Tô bị dạ mã đã mất, nguyên bên trong thứ hai nắm giữ phi lôi thần thuật nghịch dạ là hổ cả đệ tứ nạp mỹ cả giờ mì nạ tô, cũng là nguyên nhân vật chính đủ Du mã kỳ nạ rủ tổ phụ thân, có thể cái tên này hiện tại mới 8 tuổi, còn là một thằng nhóc. Hiện nay cũng là không ai sẽ thuật này, không thể thông qua đánh chết lạc thu được thuật, cũng chỉ có thể dựa vào vận may, tỉ như cửa hàng quét mới, nhưng khẳng định phi thường quý, quét mới đi ra lý đồng cũng mua không nổi, lại tỉ như dựa vào tùy cơ nhận thuật tạm tu được. Cái kia phải là đi rồi nghịch thiên vận may lớn mới được. So với những này, Lý Đồng hiện tại càng muốn đi tự mình học tập. Bởi vì hắn bây giờ tìm đến học tập nhận thuật khác một cái đường tắt, điều thứ nhất đường tắt là bị người giáo dục, điều thứ hai đường tắt tựu là cùng người thảo luận, đều có thể thu được tạp bài toái phiến. Tích góp đủ toái phiến liền có thể hợp thành ra tạp bài. Nói là đi ra tìm ăn, kỳ thực Lý Đồng là có những chuyện khác muốn làm, không chỉ là hỏi tạp Hoàng Tinh Linh liên quan với không biết tạp bài toái phiến sự, còn có. Đánh giết tạn nghị mộ tổ thu được rơi xuống khen thưởng còn chưa kiêm kê. Trước tiên lấy ra bảo tàng tạp nhìn một chút, cùng với trước giống như lúc, Lý Đồng vô dụng, lại cất đi. Sau đó lấy ra giải đặt một tờ tạp bài hơn 20 tấm tất cả đều là đánh chết l lạc tại bài 13 tấm võ sĩ sở kỳ hiệu tạp bài trung 8 loại là năng lực công kích một loại phòng ngự lương thân pháp còn có lưỡng là võ sĩ cơ sở đào thuật cùng cơ sở thân phận năng lực cuối cùng này lưỡng cơ sở năng lực không phải cố định sở kỳ hữu mà là hai bộ cơ sở năng lực vận dụng phương thức tinh thần tăng lên tạp 2 tấm 3.000 danh vọng tạp 1 tấm sơ cấp hồi ma tạp hai tấm sơ cấp hồiuyết tạp 3 tấm còn có một tấm là mạnh vụ linh hồn tạp tấm thể này quan trọng nhất sử dụng mảnh vụ linh hồn tạp sau sẽ thu được tạn nghị mô tổ bộ phận tu hành chiến đấu ký ức, tương đương với kinh nghiệm thư. Chỉ có ăn đi tấm thẻ này, Lý Đồng mới có thể đem thu được rất nhiều võ sĩ năng lực thông hiệu đạo lý, hình thành một bộ thành hệ thống võ sĩ đối chiến năng lực. Cò kẹt, cò kẹt. Nên ăn đi đều ăn đi. Đêm khuya, mưa to giàn rùa. Trong rừng núi, ba bóng người di động với tốc độ cao, thẳng đến Đông Vương. Ba người là ở đi vòng đi, Lý Đồng vẫn bị Su mang theo, chú nạ cùng gì dị giải dạ đều là tinh thần mãn, chỉ có tinh thần hắn huệ bại suy sụp, khiến làm căn bản liền không ngủ đủ, làm ác mộng thức tỉnh liền ở không buồn ngủ. Chúng ta muốn ở trước khi trời sáng đường băng bên kia khe núi miệng, sau đó ở hướng năm đi, chỉ mong có thể tránh khỏi Vũ nhận thôn quân đoàn số 2. Dĩ Liễu Dạ đột nhiên mở miệng nói, Hàn Dỗ sắp xếp Vũ nhận quân đoàn số 1 phong tỏa biên cảnh, càng làm quân đoàn số 2 điều tới, chuyện này ba người hiện tại là biết đến, trước Tạ Nghi Mộ Tố từng đã thông báo. Đi suốt đêm, mưa lớn vô cùng. Kỳ thực như vậy khí trời cũng không thích hợp chạy đi, nhưng không chạy không được, ở Vũ nhận thôn dừng lại càng lâu, nơi này bố trí sẽ càng nghiêm mật, hơn nữa tìm tội phạm vi đang không ngừng co rút lại, thời gian kéo càng lâu, có thể chạy đường càng ít đi. Ba người ngược mạo vũ cấp tốc tiến lên. Mùi máu tanh. Lý Đồng đột nhiên hô khẽ một tiếng, phía trước có tình huống. Bí mật. Chu nạ khẽ. Ba bóng người bay lên thụ, Dĩ Liễu Dạ ngoắc ra, ra vọng kính, dựa vào yếu ớt nguyệt quang kiểm tra phía trước. Rừng rậm rất mật, mấy người vị trí chỗ ở chu vi đâu đâu cũng có cao to cây cối, tươi tốt thảm thực vật, có thể lại về phía trước đẩy mạnh 300m, đi lên trước nữa rừng rậm bị phá hủy, bị phá hủy phạm vi vượt qua chu vi 3km. Đó là chiến trường. Dĩ Dạ còn có thể nhìn thấy rất nhiều nhí dạ thi thể. Nước mưa không ngừng rọi rữa chiến trường vẫn như cũng là máu chạy thành sông, làm sao cũng trọng không xét sẽ. Một trận đại chiến, hẳn là ở trước đây không lâu, nhưng không cách nào xác định thời gian cụ thể, ít nhất phải có 2, 300 tên lính dạ tham chiến, có thể nhìn thấy thi thể vượt qua 150 cụ. Dị dạ rơ vọng kính, vừa quan sát vừa nói, không nhìn thấy người sống. Phong độn nhân thuật cùng hỏa độn nhân thuật giấu vết nhiều nhất. Chờ chút. Dị Dị dạ âm thanh đột nhiên một cao, cả kinh nói, có cổ nô hạ nữ dạ, là ủy nủ rủ cả phi. Y Nụ rủ cả nạ lập tức trừng lớn hai mắt, một mặt không tin nhìn về phía Dị Dị Lý Đồng ánh mắt quỷ dị quét một vòng hai người, không nhịn được hỏi, "Ý Nụ Dụ Caffe là ai các người nhận thức số nã đã lộ ra bộ dáng giận mình?" chấp con mắt, sững sờ nhìn về phía Lý Đồng, Hoán Hoan mới nói nói, "Ý Nụ Dụ Caffe là ý Nụ Dụ cả bộ tộc thế hệ thanh niên nhân vật thiên tài, so với ta cùng dị dị giải dạ lớn bởi vài tuổi, 5 năm, năm trước liền đạt đến tinh anh thượng nhận thực lực." Hắn ở Cổ nổ Hạ trong thôn có trọng yếu chức vụ tại người, không thể đi ra chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể chết ở chỗ này. "Cứ là hắn." Sẽ không sai. Dị, dị dạ, dạ lên tiếng, cực kỳ khẳng định, nhưng có chút run. Ý Nụ Dụ Caffe là ở dị địa giả ở cổ nổ hạ trong thôn tốt nhất hồ bằng cậu hữu một trong, hắn sẽ không nhận sai. Chương 114. Chương 114, xác lạ mạn nở tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tất giả, hồ bất bi máu chạy thành sông chiến trường, tuy rằng trời mưa rất lớn, nhưng vẫn tràn ngập mùi máu tanh, thi thể, mỗi cái không xa đều có thể nhìn thấy thi thể, đâu đâu cũng có. Cổ nổ hạ dị giả thi thể phi thường ít đòi, khả năng chỉ có mười mấy cái, trong đó liền bao quát dị dị giả nói tới Ý Nụ Dụ Caffe. Ý xem ra cũng là 25, 26 tuổi. Nam nghiêng ở hành ngã đại thủ trước, trên người hắn có không xuống 20 nơi vết đao, quần áo rách rách dưới rưới, xem ra là trải qua ác chiến, vết thương chí mệnh có 2 nơi, một chỗ ở ngực là bị cù loại đánh xuyên qua, còn có một chỗ ở cổ là sẽ rách xương. Trải qua cẩn thận quan sát sau, ba người xác định phụ cận những người khác, rồi mới từ trong rừng rậm lao ra tiến vào chiến trường. Trước tiên không nhìn những người khác thi thể, ba người trực tiếp chạy đến ỉ nủ rủ Caffe trước thi thể. Đúng là hắn. Tú nạ để sát vào sau lập tức liền xác nhận, ý nủ rủ ngửa mặt lên trời, thân thể nghiêng lệch, hai mắt trợn to lão đại chết không nhắm mắt. Đáng chết. Hắn vì sao lại xuất hiện ở đây tại sao dị dị giải dạ năm chật năm đấm, tâm tình có chút kích động, hắn cùng y Nụ Dụ Caffe từ tiểu tiện nhận thức, bởi vì hai người đều là loại kia thích chơi náo động đến tính cách, vì lẽ đó quan hệ rất tốt, dị dị giải dạ vẫn là đem y Nụ Dụ Caffe làm thành đại ca, dù cho hắn ở hơn 10 tuổi thời điểm, thực lực liền vượt qua y Nụ Dụ Caffe, quan hệ lại không biến. Tu Nạ dơ tay nắm dị dị giải dạ vai, trầm mặt một chút nói, nói không chắc, chúng ta cũng sẽ có ngày đó, đây là ni dạ số mệnh. Lý Đồng liếc nạ trước mắt, thật độ má sẽ anủi người. Lời này để ngươi nói. Trước tiên nhà sắp đi." Tu nạ nói hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lý Đồng nói, "Tiểu quỷ, thu thập phía trên chiến trường này hết thảy cổ nô hạ nghi dạ thi thể, đều chuyển tới bên này." "Ừm." Lý Đồng đáp lại một giọng mũi, chưng nhìn một cái, liền hướng về phương bắc chạy đi. Thu thập cổ nô hạ nghi dạ thi thể, tự nhiên là không muốn để cho bọn họ phơi thây hoang dã, bất kể là bán đi cũng được, vẫn là thiêu hủy cũng được, nếu so với phơi thây hoang dã bị dã thú ăn đi tốt. Tuy rằng đều người chết, nhưng Lý Đồng vẫn có thể thông qua thật coi như đồng nhìn thấy thân phận của bọn họ tin tức. Chuẩn xác tìm ra Cổ Nổ Hạ nị dạ thi thể. Cổ Nổ Hạ nị dạ thi thể thật không nhiều, vì lẽ đó có thể suy đoán, này một trận đại chiến, hẳn là Cổ Nổ Hạ bên này thắng, còn này quần cùng Cổ Nổ Hạ nị dạ giao thủ kẻ địch, lý đồng có thể nhìn thấy, bọn họ đều là đến từ Vũ Nhận thôn quân đoàn số 2 thám báo đại đội. Mà Cổ Nổ Hạ bên này nị dạ thân phận liền có chút kỳ quái, có đến từ quân đoàn, có chính là nhiệm vụ nị dạ, vẫn còn có bộ tộc lớn bộ nội vụ đội nị cái gọi là bộ nội vụ đội, tức là ở trong bộ tộc nắm giữ giám sát quyền nị dạ, loại này dạ là không nên rời khỏi Cổ Nổ Hạ thôn chấp hành nhiệm vụ. Tìm tới một thi thể, Lý Đồng đem thi thể kháng hồi y nủ rủ cà phê bên cạnh thi thể thả xuống, lại đi nữa tìm. Dijiya dạ cùng Sú Na cũng đã độc lên, thu thập thi thể chuyển trở tới đây. Chiến trường rất lớn, Lý Đồng là vẫn hướng bắp đi, liên tục chuyển ba chuyến, vẫn là hướng bắp đi, đi càng xa hơn. Lý Đồng đột nhiên dừng bước lại, nương lông mày hướng tây nam phương nhìn lại, hắn cảm giác được một luồng yếu ớt khí tức. Còn có sống, Lý Đồng tay đáp ở chô đao, lẹ qua hoành ngã đại thụ, lại hướng tây nam chạy mấy chục mét, đứng ở một đại hố đất trước. Hố đất là mặt đất gặp phải đòn nghiêm trọng hình thành. Phụ cận có bùn đất bị bị bỏng hòa tan dấu vết. Ngay ở này đại hố đất bên, lại một khắc đường kính vượt qua 2 mét đại thạch đầu, đại thạch đầu trước bỏ một cái thân thể có chút cháy đen người, này chân người bị đại thạch đầu ngăn chặn, thân thể bị ngọn lửa đốt cháy quá, vết bỏng nghiêm trọng, có điều, bởi vì hắn là bỏ trên đất, bị vết bỏng khu vực chủ yếu bắn chúng thân thể phần sau. Cái tên này còn chưa có chết. Những người khác nếu như nhìn thấy hắn, nhất định sẽ lấy vì hắn đã chết rồi, nhưng Lý Đồng Siêu tần nhận biết vẫn có thể ở cái tên này trên người cảm giác được sinh mệnh khí thức, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng hắn đúng là còn sống sót. Trọng thương hôn mê sắp chết. Họ tên: Sạ Lạp Mạn Đở. Thân phận: Vũ Trị Quốc Vũ Nhân thôn quân đoàn số 2 tháng báo đại đội lị Danh vọng: 27-88 điểm. Quan hệ: An ý. Cái này tên là Sạ Lạp Mạn Đở ra hỏa chỉ là một tinh anh trung nhẫn, nhưng sức sống dị thường mà cường, cũng không biết hắn ở đây hôn mê bao lâu. Lý Đồng dơ lên trọng sơn chi nhận, muốn chặt hắn, rồi lại dừng lại, mà sau sẽ đao thả xuống. Cần thiết trước tiên cứu hắn mới đúng, như vậy mới có thể hỏi tình báo, làm rõ tình hình. Lý Đồng tiến lên, tay đặt ở cự thạch kia trên, đột nhiên đẩy một cái, Cự thạch hướng về một bên lăn lộn một hồi. Lý Đồng nhìn một chút Sạ La Mạn đỡ bị đập vụ chân, cảm thấy có chút buồn nôn run lên khóe miệng, lập tức liền túi người đem cái tên này tha lên, gánh hướng về Y Nụ Dụ Caffe thi thể phương hướng bước đi. Y Nụ Dụ Caffe thi thể phụ cận. Lý Đồng chạy tới thời điểm, Tu vừa đem một bộ cổ nổ hạn nghi dạ thi thể thả xuống, Dĩ Dĩ Dạ thì đứng Y Nụ Dụ Caffe trước thi thể, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đã có hơn 10 cụ cổ nổ hạn nghi dạ thi thể bị trở tới. Lý Đồng chạy đến Su bên người, đem Sạ La Mạn chậm rãi thả xuống. Chính muốn rời khỏi, Tú Na nghiêng đầu nhìn lướt qua, lập tức dừng lại cau mày nói, "Này không phải cổ nổ hạ Mỹ Dạ, quần áo không đúng." Cái tên này là sống được không lý đồng đem xạ La Mãn đỡ thả xuống động tác rất cẩn thận, chỉ lo không chú ý liền đem cái tên này đánh chết, có điều hắn cũng sắp chết rồi, đến đến đến, trước tiên cứu tình hắn, hỏi một chút tình báo. "Tránh ra." Tú Na lập tức đem Lý Đồng trên cách, ngồi xổm người xuống cấp tốc cứu hắn. Nghe được đối thoại gì gì lại dạ cũng lập tức tập hợp qua trở lại. "Không phải không thừa nhận, Du Na bệnh nhận thuật đã đang phong tạo cực, có thể vượt qua nàng, hay là chỉ có thể là bạn thân nàng?" Liên tục ba cái chữa bệnh nhẫn thuật xuống, Sát Lã Mạn đỡ hơi thở sự sống liền bắt đầu chuyển tĩnh, Tsunade cũng không phải muốn trị tốt Sát Lã Mạn đỡ toàn bộ thương thế, mà chỉ là muốn cứu tình hắn, vì lẽ đó muốn dễ dàng rất nhiều. Lý Đồng cũng sẽ trưởng tiên thuật, nhưng xem ra cũng không cần hắn hỗ trợ. A. Khậc khậc. Tsunade thứ tư chữa bệnh nhẫn thuật ấn xuống đi, Sát Lã Mạn đỡ tỉnh rồi, đầu tiên là ho khan. Tsunade lập tức dơ tay lên, tán mắt trên tay ánh sáng xanh lục. Hết sức suy yếu Sát Lã chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lẽo nước mưa đánh vào trên mặt hắn, hắn đầu tiên nhìn thấy Tsunade lại chú ý tới Dị Dị Dạ, cuối cùng nhìn thấy khói đen quanh Quần Lý Đồng, hắn ánh mắt có chút sửng sợ, nhìn chằm chằm Lý Đồng nhìn mấy giây, mới phản ứng được. "Hack Võ Sí, Tuna, Dị Dị Dạ, là các người. Sát Lạ Mạn nở âm thanh đức quãng, đang phát run, trên mặt hắn ra bắt đầu run, run run, bởi vì đau đớn, vết thương trên người hắn cũng không có bị hoàn toàn chữa khỏi. "Nói cho ta phát sinh cái gì, ta cho ngươi cái thoải mái." Tuna lạnh lùng nói. "A." Sát Lạ Mạn nở khẽ miệng một nước, lộ ra cười thảm, lập tức càng nhắm hai mắt lại. Một bộ muốn giết cứ giết muốn quát liền quát dáng dấp. Rất cường ngạnh có đúng không, không sợ chết có đúng không, ngươi cần gì chứ? Xu Na âm thanh càng lạnh hơn, một tay nắm xạ Lạm Mạn ở vai, chậm rãi dùng sức, ta cái này rất không thích tra tấn bước cùng, ngươi ngược lại cũng là muốn chết, thành thật khai báo đi. Cắt. Cắt đũ. Lý Đồng nghe được nhẹ nhàng tiếng vỡ nát, là xạ là Mạn nở vai xương, chú nạ đang từ từ đem xạ là Mạn ở xương vai bộc nát. Này đau đớn. Này chua xót thoải mái. Chương 115. Chương 115, tài năng như thần tiểu thuyết, hồ cả chi tác giả. Cố Bất Bi sạ Lạp Mạn Đở lại mở hai mắt ra, nhìn chòng trọc vào Tuna, cắn răng, thân thể đang phất run, tựa là không nói tiếng nào. Vũ Nhẫn Thôn ngoan Cố phái là sư tên. Nay cùng Vũ Nhẫn Tôn hoàn cảnh có cửa hội cực kỳ lớn hệ, bọn họ đều bị tẩy não. Dĩ Liễu ra mặt không hề cảm xúc đứng ở một bên, đã siết chặt nằm đấm, ánh mắt buông xuống nhìn chết Nâng Sạ Lạp Mạn Đở, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay đem Sạ Lạp Mạn Đở đánh chết dáng vẻ. Bạn tốt của hắn chết rồi, cả người hắn trạng thái đều biến thành không đúng. Nếu như ngươi không nói, ta sẽ nặng trên người ngươi mỗi một cái xương, nhưng không cho ngươi chết. Ta sẽ để ngươi vẫn thống khổ." Tu âm thanh lại như là ác mà chi ngữ. Sát Lã Mạn Đở vẫn chết ngưng, cũng không biết hắn đến cùng ở kiên trì cái gì. "Để để, vẫn là ta đến đây đi." Lý Đồng không nhìn nổi, đẩy Tu một cái. Tu Na đầu đối Lý Đồng trừng mắt, tựa hồ là cảnh cáo Lý Đồng đừng phải dối. "Như ngươi vậy không thể hỏi ra cái gì, hắn liền chết còn không sợ, còn sợ gì vết thương trên người hắn thế vốn là rất đau, ngươi nhiều cho hắn một ít đau đớn, đơn giản là để hắn càng nhanh hơn mất đi, cần gì chứ tránh ra rồi." Lý Đồng lại đẩy Tu một cái. Tu bị đẩy ra, tật là nói là chủ động tránh ra, Lý Đồng nói có đạo lý, nàng cũng không biện pháp tốt hơn, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiểu quỷ, chớ đem hắn đánh chết. Tú Na đứng ở rìa rẹ dạ bên cạnh, hai tay ôm vai nhắc nhở một câu. Giao cho ta. Lý Đồng lời này nói rất tự tin. Sạ Lạp Mạn nở nhưng là ngẩn người, làm sao? Tú Na sẽ gọi Hắc Võ sĩ tiểu quỷ Lý Đồng ngồi xổm ở Sạ Lạp Mạn đỡ bên cạnh người, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn Sạ Lạp Mạn đỡ mặt, liền không lúc ních. Mạn đỡ nhưng không nhìn thấy Lý Đồng mặt, bởi vì Lý Đồng trước mặt bị khói đen bao phủ. Thời gian trôi qua, Lý Đồng đã nhìn chằm chú Sạ La Mạn Đở 3 phút, Sạ La Mạn Đở cũng nhìn Lý Đồng trước mắt khói đen, ánh mắt tựa hồ muốn xuyên tấu qua khói đen xem Lý Đồng mặt, nhưng không làm được, hắn ý thức đã dần dần mơ hồ, cảm giác suy yếu như sóng chiều bình thường ở trong đầu của hắn cuộn cuộn, hắn cảm giác mình rất mệt mỏi, ở loại này cảm giác mệt mỏi ảnh hưởng, hắn thậm chí đã sắp muốn không cảm giác được đau đớn trên thân thể. Lý Đồng đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, thông qua đối Sạ La Mạn Đở ánh mắt quan sát, trên mặt bắp thịt thả lỏng trình độ, hắn có thể phán đoán ra Sạ La hiện tại trạng thái. Thời cơ đã thành thủ. Lý Đồng đột nhiên giơ tay lên. Đừng. Lênh lảnh hưởng chỉ thành, sạc lạ mạn đỡ sự chú ý bị theo bản năng hấp dẫn, ở hắn tầm mắt tìm đến phía Lý Đồng tay thuần gian, Lý Đồng đưa tay trợ hai, treo ở trên ngón tay của hắn điếu truy buông xuống, đung đưa, đung đưa. Ngươi mệt mỏi, ngươi nên nghỉ ngơi, xin mời đem con mắt đóng lại đến. Con mắt đóng lại đến. Con mắt đóng lại đến. Ngươi cảm thấy hai tay hai chân đều rất nặng đi. Thả lỏng hai tay. Thả lỏng hai chân. Thả lỏng, thả lỏng toàn thân. Như vậy ngươi sẽ cảm giác thoải mái. Thả lỏng hai chân bất định, thả lỏng cánh tay bất định, toàn thân thả lỏng. Phản phất ngươi đã trở lại từ nơi sâu xa. Rất yên tĩnh. Ngươi chỉ có thể nghe được âm thanh của ta. Lý Đồng âm thanh lại như là ẩn chứa một loại nào đó đặc thù ma lực, xạ lạ Mãn đờ ánh mắt đăm đăm nhìn cái kia đung đưa điếu truy, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Di Diệp Dạ đã trừng lớn hai mắt, hắn chưa bao giờ từng trải qua chuyện như vậy. Lý Đồng vô dụng bất kỳ trả cơ dạ, xem ra cũng không phức tạp cách làm, nghe tới cũng không phức tạp, có thể xạ Lạc Mãn đờ nhưng như là bị đả không chế giống như vậy, hô hấp dần dần biến thành đều đều. Tu nạ nhưng là ở đối Lý Đồng trừng mắt, mấy lần há mồm muốn muốn nói chuyện, nhưng đều không phát ra âm thanh. Nàng biết Lý Đồng sẽ thuật thôi miên, tuy rằng từ người đứng xem góc độ tận mắt chứng kiến cảm giác phi thường thần kỳ, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lý Đồng đem cái tên này thôi miên có ích lợi gì? Lại chứng dùng à? Muốn chính là cái tên này nói chuyện, muốn chính là để hắn nói ra tình huống, đem hắn thôi miên, chuyện này đối với à? Nếu không là sú nạ biết triển khai thuật thôi miên thời điểm không thể bị quấy rầy, nàng đã sớm lên tiếng. Mộng là giả tạo, ở trong mơ ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Không cần lo lắng hậu quả, không sợ vi phạm tín ngưỡng. Ngươi có thể thả chính mình. Phòng thích chính mình Lý đồng đã bỏ tới xạ mãn ở bên hai lấy mềm nhẹ nhưng tràn ngập quái dị cảm âm thanh không ngừng nói chuyện dù là như mày Lý đồng kêu lên nàng rất nhiều thôi miên thời điểm nên nói nhưng chưa bao giờ giảng quá hắn bây giờ nói những thứ này người thấy ánh mặt trời nhìn thấy Quan Minh người thấy thần linh người muốn đi ôm chặt thần Linh đi lắng nghe đây là mộng mỗi dây mộng người cảm giác rất hiểu biết rất thả lòng không nên hỏi ta là ai trả lời vấn đề của ta người là ai đang nói ra người là ai một sát ra sau Lý đồng lại đánh một thường chỉ phi thường lên lành nhưng không có chút hưởng chỉ văn dội. Sa Lạc Mạn đỡ lông mi run lên một cái, hắn tựa hồ muốn tỉnh lại mở mắt ra, nhưng hưởng chỉ âm thanh vừa vặn có thể hấp dẫn hắn, để hắn cảm giác được, nhưng không đến nỗi để hắn hoàn toàn tỉnh táo. "Ngươi là ai?" Lý Đồng lại hỏi một lần. "Nghe." Tắt. Sa Lạc Mạn đỡ mở miệng nói chuyện, hắn ở nửa mê nửa tỉnh ở giữa theo bản năng trả lời vấn đề này, hắn còn nhớ, đây là mộng. "Ngươi đến từ nơi nào?" Lý Đồng lại hỏi. "Mưa." "Nhất thôn." "Thứ hai." "Quân đoàn." "Là ai thương tổn ngươi cô nộ hạ?" "Cô nộ hạ." "Nị Lúc đó phát sinh cái gì tao nộ? Tao nội chiến. Chúng ta ở siêu tâm. Siêu tâm Hắc Võ sĩ. gặp phải Cô nộ Hàn Nị dạ. Trước khi nào buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi chiều, Cô nộ Hàn Nị dạ có bao nhiêu người sáu? Hơn 60. Các ngươi có bao nhiêu người 300? 20. Ngươi biết bọn họ tại sao tới vũ chi quốc cả biết? Biết. Tại sao bọn họ ở? Tìm kiếm. Tu nạ. Dĩ luyện dạ. Tu nạ cùng Dĩ Dĩ dạ sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, dĩ nhiên tiểu là đến tìm tìm bọn họ, nói như vậy Cố nộ Hạ Phương Diện hẳn là đã được tình báo, đồng thời hỏa tốc phái người tới tiếp ứng, nhưng vẫn còn có chút kỳ quái, vậy thì là cổ nổ Hạ tiếp ứng Nghị Dạ đã vậy còn quá nhanh liền chạy tới Vũ tri Quốc. Lý Đồng Âm Thanh cũng là dừng một chút, suy nghĩ một hồi lại hỏi, làm sao ngươi biết bọn họ là tìm đến Sǔ Na cùng Dị Dị Dạ tình báo? Phân tích. Bọn họ đội trưởng, họ Rosimar. Là họ Rosimar mang đội. Sǔ Na cùng Dị Dị Dạ đối diện trước mắt, trong đầu lập tức đều xuất hiện ý tưởng giống nhau, nhất định phải cùng Rosimar hợp. Sǔ lập tức giơ tay Cố ý làm ra nhẹ nhàng phong thanh hấp dẫn Lý Đồng chú ý, sau đó đối Lý Đồng ra dấu tay. Rất phức tạp thủ thế, chỉ đến chỉ đi nhiều lần hoa hoa. Lý Đồng nếu có thể xem hiểu động tác tay của nàng liền kỳ lạ. Chọt xu nạ một cái liếc mắt, Lý Đồng túi đầu lại hỏi, bọn họ từ đâu biên đến hướng về bên nào đi rồi từ năm đến. Hướng Bắc đi. Rất tốt. Ngươi mệt mỏi, ngươi muốn nghỉ ngơi. Thả lỏng toàn thân. Chạy xe không chính mình. Ngươi mệt mỏi, ngươi mệt, mệt mỏi. Ngủ đi. Lý Đồng lại nằm nhòe xạ mãn đờ bên thải nhắc tới một trận. Sắc Lạ Mạn thở hô hấp dần dần đều đều. Đúng. Lý Đồng lại đánh một hướng chỉ, âm thanh so với lần trước còn thấp, Sắc Lạ Mạn dở không phản ứng chút nào. Được rồi, chỉ cần chúng ta không nói chuyện lớn tiếng, sẽ không đánh thức hắn. Lý Đồng nhẹ giọng nói, đứng dậy nhìn về phía Sú nạ cùng Dĩ Dĩ Dạ. Dĩ Dĩ Dạ cùng Sú Na ánh mắt rất nhất trí nhìn Lý Đồng, như là ở xem quỷ. Không cần trả cớ ra, không cần bất kỳ siêu tự nhiên năng lực, liền có thể khống chế một người đại não tư duy, để cho hỏi gì đáp đấy. Loại thủ đoạn này, tài năng như thần. Chương 116 Chương 116, Hồng Nam vùng mỏ tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tác giả, hồ bất minh này, này này này, các ngươi lại dùng loại ánh mắt này xem ta, ta thật sự sẽ tự yêu mình. Lý Đồng nhẹ giọng lại nói, Di Di Dạ cùng Suna lần trước dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, tự là lần kia ở nghiệm chứng Lý Đồng bấm chỉ tính toán hữu hiệu sau đó. Đây chính là, ngươi ở với hắn học tập thuật thôi miên dị gì, Di Dạ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Suna. Suna gật gật đầu, lại nói, một phần. Nàng đã bắt đầu đối lý Đồng chứng mắt, bởi vì Lý Đồng căn bản là không dạy nàng liên quan với khống chế người hỏi gì đáp nấy bộ phận chỉ dạy cho nàng lôi kéo người ta ngủ, khen chốc là, nàng liền lôi kéo người ta ngủ bộ phận đều còn không học được. Tu Na hiện tại rất hoài nghi, lý đồng là căn bản là không hào hảo dạy nàng. Dĩ nhiên tồn tại loại này khó mà tin nổi thủ đoạn, chưa từng nghe thấy, dĩ nhiên. Dĩ nhiên dã một trận thắng phục, nội tâm rất là chấn động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chuyện như vậy căn bản là sẽ không có người tin tưởng, này đã đánh vỡ nhỉ dạ đối năng lực quy tắc nhận thức. Đúng đấy. Chưa từng nghe thấy, một cái nào đó chết tiểu quỷ dĩ nhiên không nhắc qua. Tu cắn răng phát sinh giọng buồn buồn. Lý Đồng dơ tay đối xú nạ khoa tay một ngón giữa, kỳ thực hắn là nhắc qua, chỉ là Sú nạ không nhớ rõ, thả tay xuống hắn lại nói, "Này, còn có vấn đề hay không không thành vấn đề là có thể giết chết hắn." Dĩ nhiên là họ Rồ Sĩ mà mang đội, dựa theo họ Rồ Sĩ mà tính cách, nếu như hắn không thể nhanh chóng tìm tới chúng ta, hắn nhất định sẽ chủ động cùng Vũ nhẫn khai chiến, hấp dẫn kẻ địch đi tìm hắn, cho chúng ta chế tạo càng dễ dàng thoát thân hoàn cảnh, bằng vào chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới họ Rồ Sĩ." Tú nạ nói rằng, "Đúng." Dĩ Liễu gật gật đầu, cùng họ Rồ mà hội hợp. Ba người chúng ta liên thủ, hơn nữa họ dồ mà mang đến cao cấp nì dạ, chúng ta coi như là mạnh mẽ ra bên ngoài giết chỉ cần bị cùng vũ nhẫn thôn quân đoàn đại bộ đội va vào, giết cũng có thể giết ra ngoài. Hướng bác đi dì dì hải dạ vừa nhìn về phía Tsunà. Ừm, họ dồ xì mà bọn họ nhiều người, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Tsunà gật đầu. Vậy cứ như thế, cũng không cần hỏi lại cái gì. Dì dì hải dạ nói. Lý đồng lập tức dơ lên ao. Xoát phốc. Bay vụt mà đến cú nải đánh xuyên qua xạ La mãn đầu Lý Đồng duy trì nâng dao động tác đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dị Dị Dạ. Một bộ Nhật cầu vẻ mặt, Quân lại tựu là Dị Dị Giải Dạ vứt ra đến. Cái tên này lại cướp người đầu. Kỳ thực điều này cũng không có gì không đúng. Dị Dị Dạ mất đi một bạn tốt, vì lẽ đó sát tâm khá lớn, nếu sạ lại mạn đỡ vô dụng, như vậy ai giết không phải dết Lý Đồng là có nỗi khổ không nói được a. Cũng còn tốt, đây chỉ là một tinh anh trung nhân, Lý Đồng giết hắn cũng không phải nhận được quá tốt khen thưởng, ngã không đến nỗi nói là lớn bao nhiêu tổn thất, nhưng Lý Đồng đã âm thầm thệ, sau đó nhất định phải ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh, quá nguy hiểm. Vạn nhất sau đó lại được bộ tại bài, chuyển hóa ra bột bị xù nạ hoặc gì gì giải dạ diệt, vậy thì thiệt tỏi lớn rồi. Ba người nhanh chóng thu thập tốt hết thể cổ nộ hạ nghỉ dạ thi thể, do gì giải dạ triển khai hỏa độn đem thi thể hơi hơi cho tàn, sau đó hắn lại triển khai độn thổ nhất thuật, khiến mặt đất cuồn cuộn, đem cho cốt tất cả đều cuốn vào lòng đất, coi như là hỏa táng sau a táng. Mưa vẫn tại hạ, có điều đã chuyển thành kéo dài mưa phùn. Ba người ngược mạo vũ lần thứ 2 trên đường, nhưng là thay đổi kế hoạch lúc trước, hướng về phương bắc tiến lên. Một đêm như thế sắc hạ, vẫn là vũ chi quốc đông nam địa vực. Khoảng cách đường biên giới chỉ có 300 km xa một tòa bỏ đi vùng mỏ. Đây là một tòa núi quan sát, tên là Hồng Nham vùng mỏ, này vùng mỏ tự xèn gỗ cụ thời đại cũng đã bị khai thác, tại 10 năm trước khai thác xong xuôi, sau đó liền bị bỏ hoang, bởi vì phụ cận cái khác tài nguyên cũng bị khai thác xong xuôi, bởi vậy nơi này từ 10 năm trước bắt đầu liền ít dấu chân người. Đêm khuya, Hồng Nham vùng mỏ, một mảnh đèn đuốc sáng choang. Trên núi xuống núi đâu đâu cũng có liều trại, vượt qua 1.500 tên vũ nhận cùng với hơn vạn tên khổ lực hối tụ tập ở đây, bọn họ chính là vũ nhận thôn quân đoàn số 2. Cùng với vì là quân đoàn số 2 cung cấp vật tư hậu cần bộ đội. Vũ nhân quân đoàn số 2 ở nhiều ngày trước nhận được hạn rồ mệnh lệnh khẩn cấp, cùng 2 ngày trước liền xuất phát đến đó đóng trại, cũng bắt đầu đối quanh thân địa vực tiến hành thám thức tìm tòi cùng bố trí. Cả tòa vùng mỏ chính là nơi đóng quân, khổ lực môn đều ở tại vùng mỏ ở ngoài trong doanh trướng, các nghi dạ thì đều ở tại trong hầm mỏ, bởi vì hồng nham vùng mỏ từ lâu đình chỉ khai thác, vì lẽ đó cũng không tồn tại lối độ khả thi. Mỗi cái quáng động trước đều có nghi dạ ở canh gác, khi thì có tin ứng phá không mà đến, trực tiếp bay vào trong hầm mỏ. Tuy rằng thời gian đã sắp đến sau nửa đêm, Nhưng hồng nham vùng mỏ bên trong nị dạ vẫn không có muốn nghỉ ngơi dấu hiệu. Trong lòng núi, to lớn nhất quấn động, mấy chục chậu than đem động này hang soi sáng một mảnh sáng sủa. Hãn Dỗ chắp tay đứng to lớn nhất chậu than trước, hắn ở phía sau, hơn 10 tên nị dạ cùng kính mà đứng, khoảng cách hắn gần nhất nị dạ thân khoá áo bào đen, chính là Hãn Dỗ đội trưởng đội cận vệ tự đạo. "Thủ lĩnh, ngoại trừ họ Dỗ xí mà tức ở ngoài, chúng ta ngày hôm nay còn phải đến tình báo, có một cái khác đại đội cổ nổ Hãn nị dạ cũng tiến vào vũ chi quốc, nguyên chúc chúng ta quân tiên phong đoàn một đại đội cùng bọn họ phát sinh tao ngộ chiến, toàn quân bị diệt." Trải qua vũ chuẩn điều tra cơ bản có thể xác định nhóm người này là cô nổ hạ ám bộ bọn họ rất khả năng cũng là tìm đến đếnsủ nạ cùng dị xảy dạ. năm gần 50 tuổi cao to nghỉ dạ lấy giày nặng âm thanh một nửa tàng cung kính báo cáo cuộc sống này lương hùng bay gấu thân cao vượt qua 2m màu da nâu đậm, Tuy rằng tương đối lớn tuổi nhưng trên người dung mannh khí rất nặng khí tức cũng phải so sánh bên người mấy người càng thêm chất phác. hắn không phải người khác chính là Vũ nhận thôn quân đoàn số 2 đại thống línhm Mỹ Saê người này tên rất quá gì là bởi vì hắn cũng không phải là vũ tri quốc nhân sĩ mà là đến từ chính lôi quốc gia vân nhận thôn phải nhẫn, hắn là ở lần thứ nhất nhận giới đại chiến thời kỳ liền nương nhờ vào vụ Nhẫn thôn, bởi nương nhờ vào thời gian đã có hơn 10 năm, bởi vậy rất được Hàn Dỗ tin nhiệm, thực lực đó càng là ở Vũ Nhẫn Tôn có thể xếp hạng trước mấy. Ám bộ. Nhan trắng Hàn Dỗ thoáng quay đầu lại hỏi nói, không cách nào xác định Nhan trắng có hay không tự mình dẫn đội, nhưng từ lần này cổ nổ hạ Ám bộ hành động nghi dạ số lượng đến xem, Nhan trắng tự mình dẫn đội độ khả thi cực cao. A. Chú vị. Hàn Dổ cười gần một tiếng. Thủ lĩnh, Nhan Tráng thực lực không ở thuộc hạ bên dưới. Mị Sa Kê ngẩng đầu lên nói, nếu như chúng ta không lập tức chỉnh hợp quân đoàn, tùy ý nhanh trắng mang đội tùy ý can quét, bất luận cái nào đại đội đều không phải nhanh trắng đối thủ, sẽ bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, như vậy chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Hàn Dụ trầm mặc. Mị Sa Kê nói không sai, nhanh trắng loại cường giả cấp bằng này, không phải Suna, dị dị hạ giả đám người có thể so sánh, hắn lại là dẫn dắt mười mấy tên của nổ hạ ám bộ nhị giả đang hành động, như tình huống như vậy hạ, vũ tri quốc bất luận cái nào trăm người đại đội tao ngộ bọn họ, đều sẽ bị tiêu diệt, hoặc là nói là bị tàn sát. Mà Vũ Nhẫn thôn bên này Bởi vì Hạn Dụ nhất định phải tìm tới Hắc Võ Sĩ, vì lẽ đó tướng quân đoàn đều đánh tan, thậm chí có quân đoàn liền biên chế đều tạm thời thủ tiêu, chỉ muốn từng cái từng cái đại đội vì là độc lập đơn vị hành động. Vũ Nhẫn thôn mấy ngàn lính ra bị phân tán thành một chiếc võng, nhanh Trắng chỉ cần tránh khỏi quá mạnh mẽ Vũ Nhẫn lính ra, là có thể dễ dàng đem tấm võng này xé rách, đem lấy đại đội làm đơn vị Vũ Nhẫn lính ra, tiêu diệt từng bộ phận. Đây chính là cường giả đỉnh cao chỗ kinh khủng. Mà đối phó nhanh chóng loại cường giả cấp này, phương pháp có 2 cái, một là chỉnh hợp quân đoàn, như vậy thì sẽ không bị tiêu diệt từng bộ phận hay là phái ra cường giả cùng hắn cứng đối cứng. Có thể Trình Hợp quân đoàn liền mang ý nghĩa từ bỏ sưu tầm. Liên quan với Hắc Võ sĩ sưu tầm, tuyệt không có thể ngưng hẳn. Hàn Dụ trầm thấp mở miệng, cho tới nanh trắng. Ta sẽ đích thân ra tay, giết hắn. Hàn Dụ nhếch miệng lên từng tia từng tia nhanh ý nhanh trắng là mạnh, nhưng ở hắn Hàn Dụ trước mặt, lại đáng là gì toàn bộ cổ nộ hạ thôn xứng làm hắn Hàn Dụ đối thủ, chỉ có xạ rủ Toby hỉ rủ ẩn một người. Chương 117. Chương 117, Hàn hứa hẹn tiểu thuyết, hồ cả Chi tạp hoàng tất giả, hồ bất bi nanh trắng, Cố Lỗ hạ thần bí nhấc ly ra. Liên quan với Nanh trắng đồn đại có rất nhiều, nhưng thật giả khó phân biệt, có điều từng có một cái đồn đại bị nhiều lần đề cập, cho tới rất nhiều người đều cho rằng đây là thật sự, vậy thì là, Nanh trắng rất trẻ trung. Tục truyền nói, Nanh trắng cần thiết chỉ là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tuổi không thể so với xú nạ đám người đại thế, thậm chí có thể nói là tuổi sấp xỉ. Đối với này điều đồn đại, Hàn Dỗ là tin 7, 8 phân. Nay điều đồn đại đối cổ nổ hạ thôn tới nói rất bất lợi, Nanh trắng càng trẻ, liền đại biểu hắn càng có thiết thú, nếu như hắn thật sự chỉ có hơn 20 tuổi, vậy thì thật là lúc đó yêu nghiệt. Thậm chí không năm gần đây khinh thời điểm xạ rủ tổ bị hỉ rủ ẩn trên lệnh. Đều là có người yêu thích đi xóa bỏ thiên tài, liền tỷ như Hàn Dồ. Nhan trắng càng trẻ, hắn ở nhiệm vụ trung độ nguy hiểm liền càng cao, dễ dàng bị nhằm vào. Ta tự mình đi lần theo nhanh trắng, liên quan với đuổi bắt hấp võ sĩ bố trí không muốn làm bất kỳ điều chỉnh gì. Hàn Dồ tốc độ nói rất nhanh, liền nói, cũng lập tức đối ngoại tản tin tức, phàm là có thể cung cấp nhanh trắng đám người vị trí tình báo giả, tiền thưởng 10 triệu lượng. Cho tới họ Doshima, ta sẽ thông báo cho 13 đi lần theo. Tự đạo. Đại nhân. Tự đạo theo tiếng liên quan với Hắc Võ Sĩ lần theo, hiện tại giao do ngươi phụ trách, nhớ kỹ, một khi Tsunade, Jiraiya cùng Hắc Võ Sĩ tách ra đi, ngươi muốn ưu tiên lần theo Hắc Võ Sĩ, ta muốn Hắc Vũ khải giáp, hiểu chưa thuộc hạ rõ ràng? Không để cho ta thất vọng. Thuộc hạ tự nhiên đem hết toàn lực. hạn Dầu nghiêng đầu liếc tự Đạo trước mắt, trong mắt lóe ra vẻ hài lòng, tự Đạo cho tới nay đều là hắn tín nhiệm nhất cũng là nhất là thỏa mãn thủ hạ, so với Vũ nhận ám bộ đội trưởng 13, tự Đạo chỉ là sức chiến đấu không bằng 13, những phương diện khác, toàn bộ vượt qua 13. 13 tính tình quá lạnh lẽo có thể là một cái lợi nhận đến dùng, là Hàn Dồ thủ hạ vũ khí mạnh mẽ nhất, mà tự đạo, nhưng là có thể coi như người thừa kế đến bồi dưỡng. Hô. Trong hang động một bóng người bỗng dưng mà hiện, uy một chân trên đất nhanh chóng nói, "Báo cáo thủ lĩnh, Cổ nộ Hạ thôn khẩn cấp tình báo." Nói, Hàn Dồ cũng không quay đầu lại quát lên, "Cư tình báo, Cổ nộ Hạ đệ nhất chủ chiến quân đoàn đã tại hai ngày trước rời đi Cổ nộ Hạ thôn, chính hướng về Mưa Hỏa biên cảnh hành quân gấp, dự tính sau 6 ngày đem đến Mưa Hỏa biên cảnh." Sa Dù Tổ Bi hỉ dục ẩn. Tất, Hàn Dồ bỗng nhiên xoay người lại, Sắc mặt tâmầm Cổ nộ hạ phái đại quân chạy tới Vũ tri Quốc đây là muốn phát động chiến tranh đương nhiên cũng khả năng là một sự uy hiếp dù sao lấy cổ nổ hạ lâu dài tới nay sách lược là không sẽ chủ động phát động chiến tranh thế nhưng Hàn Dộ không thể bởi vì loại này uy hiếp mà cúi đầu Sa dù tổ bị hỷủ ẩn có thể phái ra loại cỡ lớn quân đoàn đi ra khẳng định là nặng bao nhiêu nhân tố ảnh hưởng mà trong đó mấu chốt nhất nhân tố tự nhiên là xù nạ cùng dị xảy ra Hàrộ rõ ràng cô nổ hạ phái ra đại quân mục đích tự đạo là cho ngưi 6 ngày Hàr dù quay đầu vừa nhìn về phía tự đạo "Tuna, gì giải ra, hack võ sĩ ba người này, 6 ngày bên trong, bất kể là ngươi giết bọn họ cũng được, vẫn là mang về cũng được, chỉ cần ngươi làm được, ta liền thăng nhiệm ngươi vì là vũ nhận thôn thủ lĩnh phụ tá, hiểu chưa, một thuộc hạ thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ." Tự đạo lập tức một chân quy xuống, ngữ khí có chút kích động. Lấy tâm tính của hắn vốn là rất khó xuất hiện kích động loại tâm tình này, thế nhưng Hàn Dụ hứa hẹn đối với hắn, để hắn không thể không kích động. Vũ Nhận thôn bởi vì lịch sử nguyên nhân, tự Hàn Dồ thượng vị sau đó, liền không thiết lập quá thủ lĩnh phụ tá chức vụ này, bởi vì năm đó Hàn Dụ tiểu là thủ lĩnh phụ tá Hắn gia tâm không bị khống chế, cuối cùng ở Vũ Nhận trong thôn phát động nội loạn, giết chết trước đây Vũ Nhận thôn thủ lĩnh, liền như vậy tự vị. Mà sau đó, Hàn Dụ liền đối bây giờ rất kiêng kỵ, bởi vì Vũ Nhận thôn thủ lĩnh phụ tá quyền lợi lớn vô cùng, Hàn Dụ tiểu là từ vị trí kia phản loạn tới, hắn lo lắng cho mình thiết lập cái này dưới một người trên vạn người trước vụ sau, sẽ ảnh hưởng đến địa vị của chính mình. Có thể hiện tại, Hàn Dụ dĩ nhiên mở miệng, Phá Thiên Hoang muốn thiết lập chức vụ này. Một khi ai trở thành Vũ Nhận thôn thủ lĩnh phụ tá, sẽ nắm giữ chỉ đứng sau Hàn Dụ quyền lợi. Đồng thời có thể ở hạn độ cách thôn tự mình chấp hành nhiệm vụ thời điểm, toàn quyền thống ngự vũ nhân thôn, một khi hạn độ ở bên ngoài chất trận, thủ lĩnh phụ tá sẽ tự động thăng lên làm thủ lĩnh, không cần muốn bất kỳ vũ nhân cao tầng biểu quyết. Thủ lĩnh phụ tá tiểu là thủ lĩnh vị trí người thừa kế duy nhất. Bởi giờ tự nói làm sao có khả năng không kích động. Trong hang động những người khác nhìn về phía tự đạo ánh mắt đều không đúng, tự đạo ở vụ nhân trong thôn địa vị, vốn là không bằng ám bộ đội trưởng 13, nhưng nếu như hắn trở thành thủ lĩnh phụ tá, cái kia đem đúng là dưới một người trên và người. Loại này cao nhất trưởng quan phụ tá chức vụ Ở tại hắn nhất hôn là không lớn như vậy quyền lợi. lợiệt tỷ cổ nổ hạ thôn hổ cả phụ tá Đả rồi hắn, hắn mặc dù là cổ nổ hạ thôn nhân vật số 2 nhưng quyền lợi chịu đến hạn chế hắn đang không có hổ cạ trao quyền tình huống đối cổ nổ hạ các đại quân đoàn quyền chỉ huy lợi là muốn thấp hơn các đại quân đoàn thủ lĩnh có thể ở Vũ nhất hôn thủ lĩnh phụ tá bản thân thì có chỉ huy các đại quân đoàn quyền lợi chỉ lấy mạng của hắn lệnh đừng cùng thủ lĩnh mệnh lệnh có xung đột là được đi thôi tự đạo 6 ngày ta nhất định phải nhìn thấy hắt Vũải giáp Hàn Dộất phát tay phải tự đạo Li mệnh lắc mình biến mất ở trong hang động. Hai ngày sau, buổi sáng, mưa to gió lớn ở trong dãy núi Tàn Phá, phong gào thét âm thanh dường như quỷ hào, hạ nhiệt độ, khí trời phi thường lạnh, ở loại này khí hậu hạ, vũ chi quốc là sẽ đông chết người, nhưng kia cùng khổ nhân ra, những kia bị nô dịch lao công, hàng năm đều sẽ bởi vì khí trời nguyên nhân chết đến một ít. Nam bác hướng đi sơn mạch, Tây Pha. Kia sáng tối tắm bên trong hang núi, Tu Na ngồi xếp bằng ở cửa động, nhìn sơn động ở ngoài mưa xối xả, suy nghĩ xuất thần. cùng Lý Đồng tất cả đều ngủ ở trong sơn động chết. Dĩ dạ là vừa nghỉ ngơi, mà Lý Đồng thì tôi kinh ngủ say một quãng thời gian. Hai ngày, ba người một đường hướng bắc, thông qua các loại dấu vết lần theo họ rổ xi mà đáng người, nhưng thủy Trung không tìm được, còn bị rất nhiều tình huống khẩn cấp, chỉ cần là tao ngộ Vũ nhẫn quốc cảnh bên trong các đại thế lực nhỏ như dạ võ sĩ đoàn, liền không xuống năm lần. Có điều, đều không giao thủ. Bởi vì Lý Đồng thông qua năng lực cảm nhận sớm phán đoán ra kẻ địch ở ngay gần, vì lẽ đó tuy rằng gặp phải, nhưng không chân chính chạm mặt, mỗi lần đều là tránh khỏi. Tình huống bây giờ là, có thể không chiến đấu cũng đừng chiến đấu, như vậy chỉ do lãng phí thời gian. Tuy rằng Lý Đồng cũng không cảm thấy đó là lãng phí thời gian, nhưng số nạ cùng gì giải dạ đều cảm thấy như vậy, Lý Đồng cũng không thể một người lưu lại giết người bảo tạp, lại nói chỉ dựa vào chính hắn cũng đánh không thắng. Một do nhị dạ võ sĩ tạo thành đội ngũ, ít nói cũng có mấy chục người, đi đầu mấy người nhiều là thượng nhận thực lực. Lại là hai ngày nhiều thời giờ không nghỉ ngơi thật tốt. Vì lẽ đó ba người mới trốn đến bên trong hang núi này, luôn tiên nghỉ ngơi, hảo hảo khôi phục một chút. A. Trong giấc mộng Lý Đồng đột nhiên gọi ra tiếng, đột nhiên đợi ngồi thẳng, đóng chặt hai mắt lập tức trợn lên lao đạn. Usuna quay đầu lại nhìn về phía Lý Đồng, hơi hơi như mày, có làm ác ngộng Lý Đồng sắc mặt trắng bệnh, có chút ngây người nhìn về phía Usuna, chậm rãi gật gật đầu. "Xem ra sau này ta không thể gọi ngươi tiểu quỷ." Suna nửa đùa nửa thật nói, "Phải gọi ngươi quỷ nhắc gan." "Không đúng, ta trước đây chưa bao giờ làm ác ngộng. Lý Đồng nhưng lắc lắc đầu, "Như là ở hoài nghi gì? Người trước đây trải qua gần nhất tình huống như thế à?" Suna hỏi. "Không." Lý Đồng lắc đầu. "Vậy thì rất bình thường. Quen thuộc là tốt rồi, ngươi vẫn là không quen thuộc." Usuna nói chuyện đứng dậy hướng đi trong sơn động chết, lại ngồi dựa vào ở Lý Đồng bên người, đôi Lý Đồng đưa tay nói: "Đến, điều truy." Chương 118. Chương 118, được rồi. Tiểu Tuyết, Hồ Cạ Chi tạm hoàng tác giả, Hồ Bất Bi Lý Đồng không nhìn Thu Na giũi ra tay, hắn thật sự cảm thấy không đúng, bởi vì hắn hai lần ác ngộng nội dung rất gần uý, lại cùng hiện thực không quan hệ, cũng không phải là liên quan với Vũ Nhân Tôn, liên quan với nỉ dạ chiến đấu ác ngộng. "Chết tiểu quỷ, cho ta lấy ra." Thu nạ đem Lý Đồng đẩy lại, bàn tay vào Lý Đồng trong lồng ngực một trận loạn trảo. Cái gì cũng chưa bắt được. Lý Đồng đều là từ trong lòng móc ra đồ vật, trên thực tế cái kia đều là một loại ngụy trang, món đồ trọng yếu lý đồng đều là đặt ở đạo cụ trong không gian. Này này này, không nên sờ loạn, người biến thái a. Ta mới 12 tuổi. Lý Đồng kháng nghị, liếc mắt nhìn Suna. Lấy ra. Diếu chuiat Suna vừa nói một bên ở Lý Đồng trên người tìm tìm kiếm kiếm. Ở đây. Lý Đồng khoát tay, Điếu truy từ trong tay hắn thủy đi ra. Thu nạ một cái đoạt lại điếu chui, lúc này mới đem Lý Đồng thả ra, đem diếu chui thảng treo ở trên ngón lớn giữa, nhìn diếu chui đung đưa mấy lần, nàng nói, đến Ngược lại ngươi cũng tỉnh rồi, khẳng định ngủ không được, dạy ta thuật Thôi Miên. Hừ, được. Ngươi nói trước đi, ngươi lại có cái gì tân ý nghĩ, ta trước nghe một chút." Lý Đồng nói, "Ta cảm thấy, ngôn ngữ cũng là một rất trọng yếu nhân tố, lần trước ta xem ngươi Thôi Miên cái kia vụ nhận tôn nhị dạ, ngôn ngữ tác dụng rõ ràng lớn hơn điều truy. Điếu truy chỉ là một hấp dẫn chú ý đồ vật. Vì lẽ đó ta đang nghĩ, nếu như ở trong thanh âm gia nhập trả cờ dạ, sẽ có hay không có chuyện thần kỳ phát sinh âm thanh, cũng có thể gia nhập trả cơ dạ đương nhiên có thể." Liền tỷ như mạnh mẽ dạ gầm rú một tiếng. Như là sấm nổ, thậm chí có thể ở mấy cây số ở ngoài cũng nghe được này gầm rú, tại sao cũng là bởi vì trong thanh âm dốt vào chạ cơ dạ, người biết âm thanh bản thân là một loại chấn động, mà thông qua trả cờ dạ đem âm thanh chấn động tăng mạnh hoặc yếu bớt, liền có thể sản sinh đem âm. Thanh phóng to hoặc thu nhỏ lại hiệu quả, có thể vẹn vẹn là đem âm thanh phóng to hoặc thu nhỏ lại, cũng không thể thay đổi cái gì. Nga, ta chỉ là nêu ví dụ tử, không chỉ là phóng to thu nhỏ lại đơn giản như vậy, còn có thể lợi dụng chạ cơ dạ, khiến âm thanh xuất hiện biến điệu, khiến âm thanh nghe tới càng phức phụ. Hả, đã hiểu là âm thanh nổi thôi ai cái gì là âm thanh nổi đây một loại vờn quanh ở người bên thai âm thanh thời gian trôi qua lý đồng điều chỉnh tình trạng của chính mình toàn thân tâm vùi đầu vào cùng su nạ thảo luận chung thảo luận quá trình vẫn luôn là su nạ trước tiên mới đầu nói một pháp sau đó lý đồng vấn đề đề các loại nghi vấn xúc tiến xú nạ suy nghĩ phạm vi khiến nàng chớ vào vào tư duy ngộ khu không phải lý đồng thật xứngốc sẽ lần lượt nghe không hiểu xù nạ nói cái gì hắn là cố ý làm như vậy bởi vì lạcù nạ đề nghị ở thuật tôi miên Trung gia nhập trạ cỡ dạ mà đối với chạ cờ dạ giả lý giải cùng vận dụng năng lực Thủ nạ đều xa vượt xa lý đồng thậm chí có thể nói khác nhau một trời một vực lý đồng bản thân đối trả cờ dạ cũng không quá nhiều lý giải hắn thời gian tu hành quá nhiều tăng cao thực lực đều dựa vào các thể như tình huống như vậy hạ, tự nhiên là làú nạ chủ đạo tất cả càng tốt hơn làm cho nàng đi suy nghĩ lý đồng đến xúc tiến nàng suy nghĩ như vậy mới sẽ có càng nhiều thu hoạch hơn một giờ sau Ken Túc chủ cùng xú nạ trải qua chăm chú thảo luận được phi phàm thể ngộ thu được không biết tạm bài toái phiến X 17 lại đạt được không biết tạm bài táiến lý đồng biến thành càng thêm chăm chú Kỳ thực hắn vẫn rất có trở mong, hắn gái này thuật thôi miên tuy rằng vấn đề nhiều, cần đặc biệt cơ hội có khả năng sử dụng, nhưng nếu là gia nhập trả cơ dạ, dù sao cũng nên có một ít biến hóa. Lại quá 2 giờ. Ken. Túc chủ cùng xú nạ trải qua chăm chú thảo luận, được phi phạm thể ngộ, thu được không biết tạp bài toái phiến ít 21. 21 tấm. Vượt qua lần thứ nhất 19 tấm. Tổng tính ra, Lý Đồng đã thu được 57 trường không biết tạp bài toái phiến, còn kém 43 chương liền có thể 100% hợp thành ra một tấm tạp bài. Tinh linh. Vì sao lại thu được nhiều như vậy a muốn so với số nạ trước giáo dục ta nhân thuật, thu được nhiều lắm, có lúc thời gian còn có thể thiếu. Lý Đồng trong lòng nhanh chóng hỏi một câu. Ken, trả lời tốc chủ vấn đề, tốc chủ nhiều năm trước cũng đã nắm giữ thuật thôi miên, bây giờ nhìn tự trưởng thành rất nhanh, trên thực tế cùng tốc chủ nắm giữ mạnh mẽ cơ sở có quan hệ, tốc chủ đối thuật thôi miên nắm giữ siêu phàm nhận thức lý giải, Mà sú nạ đối trả cờ dạ giả lý giải vận dụng càng là đang phong tạo cực, các ngươi hình thành bổ sung, vậy vậy ở thảo luận chung sẽ thu được càng nhiều thể ngộ. Thì ra là như vậy. Lý Đồng đã hiểu. Bởi vì Lý Đồng bản thân sẽ thuật thời miên, vì lẽ đó tiến một bước khai phá tốc độ rất nhanh, mặc khác, nếu như Lý Đồng là muốn cùng Sú Nạ khai phá ra một loại hoàn toàn mới thuật, như vậy sẽ khó khăn rất hơn nhiều, thậm chí khả năng không cách nào thành công. Sau một tiếng Ken, tốc chủ cùng Sú Nạ trải qua chăm chú thảo luận, được phi phàm thể ngộ, thu được không biết tạp bài tối phiến 13. Lại được 13 tấm không biết tạp bài tối phiến, tổng số lượng đạt đến 70 tấm. Thanh Thành, ngươi xem, thật sự sẽ có mê muyến cảm giác." Tú Nạ đột nhiên nhảy nhót nói, giơ tay lên đối Lý Đồng biểu diễn. Cái tiêu treo ở trên ngón tay của nàng đung đưa điếu truy điếu truy xem ra là vẩn vẹo xoay tròn đó là chạ cờ dạ hiệu quả Lý đồng chăm chú nhìn một chút thật sự sẽ có một loại rất thắc loạn cảm giác có điều vẹn vẹn trình độ như thế này là không đủ để đem người thôi miên Ừm. rất tốt nạ đại nhân ngươi thật sự rất có thiên phú nếu như chúng ta thật có thể nghiên cứu thành công ta liền đem có thể khiến người hỏi gì đáp nấy thôi miên năng lực lấy ra chúng ta đồng thời thảo luận lý đồng mỉm cười nói hắn quyết định khích lệ một hồi suạ suạ con mắt nhất thời sáng rồi hai ngày trước Chu Na kiến thức lý đồng đối sạ La Mãn đỡ làm tất cả, liên động lòng tới cực điểm, dọc theo con đường này thỉnh thoảng liền đối lý đồng chế cợt, nói lý đồng không thẳng thắn, còn dấu giấu gièm giếm, muốn kích thích lý đồng dạy nàng, nhưng lý đồng vẫn không mở miệng hứa hẹn. Hiện tại rốt cuộc hứa hẹn. Lý đồng phía sau, dựa vào tường nghiêng chính ngủ dị dị lại dạ đột nhiên ngồi dậy đến, giấc mơ hồ dáng vẻ, quay đầu lại nhìn hai người trước mắt, xoa xoa tùm la tùm lung đầu đặt câu hỏi, ta ngủ bao lâu còn chừng? Chu Na hướng về mưa to như chút nước sơn động ở ngoài liếc mắt nhìn, năm tiếng. Ba người đến trong sơn động nghỉ ngơi thời điểm là buổi sáng. Hiện tại đã buổi chiều, bên ngoài sắc trời có chút phát đám. Ừm. Được rồi. Dĩ Liễu Dạ dơ tay xoa xoa mặt, liền chập lên, chúng ta lên đường thôi. Được. Tu nạ cũng chập lên. Không muốn đi. Lý Đồng lập tức nói, cũng hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, loại này mưa to khí trời, không thích hợp đường dài chạy đi, hơn nữa chúng ta đều còn không ăn đồ ăn, có muốn hay không cứ chờ một chút tìm ít thư ăn, đợi mưa nhỏ trở lên đường. Lý Đồng Tuần tuy là ở kiềm cớ, hắn là muốn ngày hôm nay liền đem tập bài hợp thành đi ra, nếu như hiện tại liền lên đường cũng không biết phải bao lâu sau tài năng nghỉ ngơi nữa, chạy đi đồng thời là không tốt cùng Sǔ Na thảo luận. Sǔ Na cùng Dì Dì Dạ đối diện trước mắt, là Sǔ mở miệng trước, xác thực nên ăn ít thứ, còn nữa không không đủ chúng ta ăn. Dì Dì Dạ trả lời, quay đầu nhìn ra phía ngoài, ta đi tìm đi, lẽ ra có thể hái được quả dại, ta mới vừa tỉnh ngủ vừa vận muốn tỉnh táo một hồi, các ngươi chờ ta. Tiếng nói một đường, Dì Dì Dạ liền kết ấn biến mất ở bên trong hang núi. Đến đến đến, chúng ta tiếp tục. Lý Đồng thúc nói. Dì Dạ rời đi không nửa giờ trở về đến bên trong hang núi. Mang đi ra ngoài bao quần áo nhồi vào quả dại, còn không chỉ một loại. Ba người bắt đầu ăn cơm, lý đồng cùng xú nạ vẫn chưa bởi vậy dừng lại thảo luận, này cũng không ảnh hưởng, dì dẻ dạ nhưng là ở một bên nhìn, một bộ cảm thấy rất hứng thú nhưng lại không tốt nói chen vào dáng vẻ. Đại nửa giờ sau. Ken. Túc chủ cùng xú nạ trải qua chăm chú thảo luận, được phi phàm thể ngộ, thu được không biết tạm bài toái phiến ít 16 Từng có chừng thời gian một tiếng, thời gian đã tới hoàng hôn. Ken. Túc chủ cùng xú nạ trải qua chăm chú thảo luận, được phi phạm thể ngộ thu được không biết tạp bài ít 16 Tính toán 102 chương. Được rồi. Chương 119. Chương 119, tràn đầy ác ý tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tác giả, hồ bất bi chúng ta hiện tại đến một lần nữa nói một lần mấy cái yếu điểm. Thứ nhất là điếu truy vận vèo hào giác, đệ nhị là đang khi nói chuyện gia nhập trả cơ dạ, hình thành một loại mịt mờ ma huyễn cảm, điểm thứ ba ở chỗ hưởng chỉ, hưởng chỉ sản sinh âm thanh rất đặc biệt, chúng ta có thể lợi dụng trạ cơ dạ đến khống chế, là loại thanh âm này càng thêm sắp bén, lại như là đâm vào màng nhị của người ta, lấy đạt đến ở âm ý trong. Hoàn cảnh cũng có thể tuấn gian hấp dẫn người mục đích. Đệ tứ điểm nhưng là ba vị trí đầu giả phối hợp thời cơ, một bước sai từng bước sai. Tú Na có thể nói là thao thao bất tuyệt, một mỗi lần ngủ chỉ cần 2 giờ liền có thể khôi phục toàn bộ tinh thần hàng đầu chữa bệnh đi ra, Lý Đồng có thể cảm giác được nàng kéo dài phấn khởi. Nhưng hiện tại Lý Đồng không tâm tư nghe Tú Na nói chuyện. "Chờ một chút, ta có việc gấp, muốn đi ra ngoài một chút." Lý Đồng đột nhiên đánh ghế Tú Na. Tú Na âm thanh đột nhiên rừng, lộ làm ra một bộ Lý Đồng rất mất hứng sắc mặt, lại không hỏi Lý Đồng muốn đi ra ngoài làm gì, nhấc lên tay nói, "Kẻ lười cứ đái nhiều, đi nhanh về nhanh." Tú nạ lấy vì là lý đồng là ra đi nhà cầu, trên thực tế Lý Đồng cũng chính là ý này. Đương nhiên đây là lửa người. Lý Đồng đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi. Sơn động ở ngoài vẫn là mưa xối xả mưa tầm tã, Lý Đồng cũng không chạy xa, ở trong rừng rậm tìm tới một viên tán cây đầy đủ to lớn thụ, bởi vì cây này tán cây đặc biệt rậm rạp, vì lẽ đó bên ngoài là mưa to, tán cây bên trong nhưng chỉ là tiểu vũ. Lý Đồng ngồi xổm ở trên cành cây, móc ra giày đặt một tờ tạp bài. Không biết tạp bài tối 102 chương. Điều đi 2 tấm thu hồi, còn lại 100 tấm Hợp thành. 100 tấm tạp bài đồng thời biến mất rồi. Ken. Hợp thành thành công, tốc chủ thu được S cấp cấm thuật ma thuật thôi miên tạp một tấm. Vãi lìn. Lý Đồng trong lòng kêu quái dị một tiếng, dĩ nhiên là S cấp cấm thuật. Một cũng không cần trả cờ dạ liền có thể khiến dùng không phải nhận thuật năng lực, ở gia nhập trả cờ dạ sau đó, lại bị khai phá thành S cấp cấm thuật. Xoay cổ tay một cái, Lý Đồng lấy ra tấm kia vừa hợp thành đi ra tạp. Tấm thẻ này xem ra phi thường đặc thủ, không phải màu sắc cùng đồ án quan hệ, mà là tấm thẻ này sau lưng viết một sáng tự, là sáng tạo sang, ý rất rõ ràng. Thuật này là lý đồng sáng tạo. Kỳ thực đây cũng không phải là hoàn toàn là lý đồng sáng tạo, còn có xu nạ công lao, thế nhưng hiển nhiên lý đồng công lao càng to lớn hơn, vì lẽ đó bị coi là là hắn sáng tạo. Dù sao, sáng tạo thuật này cơ sở thuật thôi miên là lý đồng cung cấp. Cái kia cơ sở cũng là toàn bộ thuật hạt nhân. S cấp cấm thuật. S cấp cấm thuật. Chờ chút. Lý Đồng hưng phân có chút quá mức, nhưng cũng phát hiện vấn đề, Tinh Linh, nếu là cấm thuật, như vậy thuật này là có cái gì tác dụng phụ, cấm thuật đều là có tác dụng phụ hoặc là tai hại, tỉ như chạ cỡ dạ tiêu hao quá lớn tỷ như cần tàn hại sinh linh, hay hoặc là là có thể trực tiếp thương tổn người sử dụng tự thân, cho nên mới bị coi là cấm thuật. Ma thuật thôi miên tạp chính diện chỉ có liên quan với thôi miên hiệu quả tương giải, vẫn chưa viết ra tác dụng phụ hoặc là thai hại. Bây giờ cấm thuật tạp bài do hệ thống tự động sinh thành, bởi vậy thuật vừa bị sáng tạo, không có cái khác tương quan ghi chép, không cách nào phán đoán tác dụng phụ, xin mời tộc chủ sử dụng bây giờ cấm thuật tạm bài, tự mình lĩnh hội. Tinh linh trả lời cùng không nói như thế. Được rồi. S cấp nhận thuật. Hắc. Lý Đồng không nhịn được cười nhắc tới, đem này tạm bài đưa vào trong miệng. Có kiến Đem tạp bài cắn nát thuần gian, tạp bài bùng nổ ra năng lượng kinh người, xung kích vào Lý Đồng trong miệng. Lượng lớn phức tạp tin tức tràn vào lý đồng đầu góc. Những tin tức này đều là Lý Đồng cùng su nạ thảo luận nội dung, nhưng cũng có một ít sai biệt, một ít nội dung bị coi là sai lầm, được cải chính, một ít nội dung quá mức lồ ngang, được chỉnh hợp. Lý Đồng nhắm hai mắt lại, lính hội. Trước đây hắn sử dụng tạp bài đều là trực tiếp thu được năng lực, tiếp thu tin tức thời gian phi thường thiếu, có thể lần này, so với so sánh dài lâu, khả năng này cùng thuật này là mới vừa bị sáng tạo ra đến có quan hệ. Đầy đủ một phút thời gian, Lý Đồng mới mở hai mắt ra. Bên trong hang núi, Lý Đồng sau khi rời đi, Tú Na liền bắt đầu tè nhặt ăn quả dại, không phải đói bụng, vừa đều ăn rất hơn nhiều, chỉ là kẻ nhặt không chuyện làm mà thôi, quả dại mùi vị rất tốt. Nay mưa to không biết còn muốn hạ bao lâu, trời tối, đường càng nguy đi rồi. Sưa nay cũng đứng cửa sơn động rủ nhi nói, họ rồ xì mà bên người có rất nhiều người. Tú Na biết gì gì rỉ dạ đang sầu lo cái gì, mở miệng nói, kỳ thực chúng ta cũng không cần lo lắng hắn, chúng ta càng cần thiết lo lắng tự chúng ta, cũng không biết lão sư phải tới bao nhiêu người tìm chúng ta. Ngoài trừ họ Dỗ Xỉ Ma đang mang người ở ngoài, còn có cái gì dễ dạ chờ mặc, gần nhất hai ngày tâm tình của hắn đều rất nguy, trừ phi bị chuyện gì hấp dẫn chú ý, bằng không đều sẽ nhớ tới chết đi ỷ nủ rủ cả phi. Hắn có một loại phụ tội cảm, bởi vì ý nủ rủ cả phi là tùy tùng họ Dỗ Xỉ Ma gi tìm đến hắn, mới chết trận ở vũ chi quốc cảnh nội, nếu như không phải là bởi vì cái này, ý nủ rủ cả phi sẽ không dễ dàng rời đi cổ nộ hạ thôn, càng không thể đến vũ chi quốc đến. Hô. Sơn động ở ngoài một bóng người cấp tốc tới gần. Lý Đồng từ màn mưa trung lao ra, chui vào bên trong hang núi. Sau khi dừng lại liền lập tức hỏi, muốn lên đường A Lý Đồng đã không tâm tư cùng Su Nạ thảo luận xuống, bởi vì hắn đã nắm giữ ma thuật thôi miên. "Chờ một chút đi." Dĩ Dĩệ ra trả lời một câu. Trở lại, tiểu quỷ." Chu Na đối Lý Đồng vây vây tay, "Chúng ta tiếp tục, ta vừa lại có tân ý nghĩ." Ý nghĩ không cần A Lý Đồng đi tới trong sơn động chết, ta vừa ở bên ngoài linh cơ hơi động, ta nghĩ ta đã nắm giữ gia nhập trả cờ dạ đem người thôi miên phương pháp. Người nắm giữ Su Nạ hai mắt trừng, một mặt không tin biểu hiện." Bởi vì hai người vẫn luôn là lẫn nhau thảo luận, Lý Đồng còn đều là vấn đề. Chu tự nhận là, đối bây giờ nghiên cứu so với Lý Đồng càng sâu, Lý Đồng tuy rằng nắm giữ thuật Thôi Miên, nhưng nếu nói ra nhập trạ cơ dạ, hắn làm sao có khả năng cũng nắm giữ, Chu Na cũng chỉ là vừa mới vừa định thông chính xác khai phá dòng suy nghĩ mà thôi. Không tin Lý Đồng hơi nhíu mày lại. "Đương nhiên không tin." Chu Na nói. "Không bằng đánh cuộc." "Không không không, ta tuyệt không cùng ngươi đánh cuộc." Lý Đồng liền lời đều chưa nói xong, Chu Na liền đánh gây Lý Đồng, nàng là ngã một lần khôn ra thêm, cái gọi là sự có điều ba, nàng trước liên tục 3 lần đánh cuộc thua cho Lý Đồng, một lần so với một lần ly kỳ nàng đã ở trong lòng sinh thể, tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng Lý Đồng đánh cược. Vậy coi như Lý Đồng đối Su mở ra tay, nếu ngươi không tin, lại không chịu theo ta đánh cược, coi như ta chưa từng nói, ngược lại, ta là thật sự đã nắm giữ Chu Na hơi híp mắt lại, một mặt xem kỹ nhìn Lý Đồng. Lý Đồng túi người nhặt lên một quả dại, lấy khăn tay ra xoa xoa, nhìn Su Na cắn một cái quả dại, ngay nói, thật sự không ca cửa cả Lý Đồng tin tưởng, Chu nhất định sẽ đánh cược, cái tên này đánh cược tính quá nặng. Chu Na trầm nhìn chằm Lý Đồng một hồi lâu, mới lại mở miệng, được rồi đánh cược. Có điều, chúng ta lần này không cá cược lớn như vậy. Đánh cuộc gì, Lý Đồng hỏi. Liền đánh cược. Như vậy, nếu như ngươi thắng, ta liền để ngươi đánh ta một trận, nếu như ta thắng, ta liền đánh ngươi một trận. Như thế nào phốc? Khà khà khà. Lý Đồng đem trong miệng quả dại cặn bát đều phun ra ngoài, lại kịch liệt ho khan. Tiên đặt cuộc này, Tu Na thực sự là tràn đầy ác ý a. Chương 120. Chương 120, ngủ đi. Tiểu thuyết, Hồ Cạ Chi tạm hoàng tác giả, Hồ một bộ ăn chắc Lý Đồng dáng vẻ. So với trước động một chút là không điều kiện hạn chế tiền đặt cược, ngày hôm nay tiền đặt cược thật sự nhỏ vô cùng, bất luận ai thua ai thắng, nhiều nhất cũng chính là thống một hồi, Chu nạ đúng là cũng cân nhắc qua chính mình thất bại độ khả thi, nhưng nàng không sợ, coi như thua rồi, nàng cũng không tin Lý Đồng thật sự dám đối với nàng động thủ. Khắc khắc khắc. Lý Đồng ho khan một hồi lâu mới ngừng lại, Lao miệng nói, "Ngươi đã sớm muốn đánh ta a đúng rồi." Chu Na gật đầu, trực tiếp thừa nhận. "Ai?" Lý Đồng thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy Chu Na rất đáng thương, gặp đánh cược phải thua còn đều là đánh cược, xoắn quay đầu lại, Lý Đồng lại nói, Dĩ Liễu Dạ đại nhân, ngươi nghe được ta ừm. Dĩ Liễu Dạ trở về một giọng núi. Được. Lý Đồng vừa nhìn về phía Tsuna, nhờ vào lần này tiền đặt cược tiểu, cũng sẽ không dùng viết biên nhặt cư. có điều ta đến lặp lại một lần, nếu như ta thật sự đã nắm giữ sử dụng trả cờ Giả thuật thôi miên, ngươi thua, nếu như ta không nắm giữ, biểu thị thất bại, ta thua, đúng không không sai. Tsuna dương một hồi cảm, "Đến, bắt đầu đi. Điếu truy cho ta." Lý Đồng đối Tsuna ngoắc ngoắc tay. Tsuna đem điếu truy ném cho Lý Đồng, lại nghe Lý Đồng lại nói, "Như vậy, làm sao biểu thị Tôi miên ngươi ả thú nạ nhưng là không trả lời ngay, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói, "Dị Dị dạ, dạ, đến một hồi." "Này, các ngươi đánh cược không muốn kéo lên ta được không dị dị dạ, dạ đứng tại chỗ không lúc ních, hắn là rất lo lắng, chính mình một khi tham dự trong đó, thú nạ rồi lại thua, như vậy ai sẽ trở thành thú nạ nơi chốt dẫn hiển nhiên là hắn nha." "Dị Dị dạ, dạ đại nhân, không có chuyện gì, ngươi chỉ cần làm bị ta thôi miên mục tiêu, thắng bại phán định, không có quan hệ gì với ngươi." Lý Đồng bay đầu lại nói, "Ta xin thệ, thua chắc chắn sẽ không vậy ngươi hạ giận." Thú nạ cũng lập tức bảo đảm nói, Thôi Miên Ta gì Dị Giải Dạ nhưng sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Suna gọi hắn quá khứ là để hắn phán xét một hồi thuật thôi miên hiệu quả, ba người bỏ phiếu loại hình, từ không nghĩ tới Lý Đồng lại muốn trực tiếp thôi miên hắn. Đùa gì thế? Lý Đồng coi chính mình thuật thôi miên có đối cường thôi miên bình thường nhị dạ thì thôi, Dị Dị Giải Dạ cũng không nhận ra chính mình sẽ bị như vậy thuật thôi miên thôi miên, điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Hắn nhưng là thuần túy nhẫn thuật nhị dạ, tổng hợp sức chiến đấu càng là vượt qua Suna, tinh thần năng lượng cực cường. Thật sự, là muốn. Thôi Miên Ta Dị Dị Giải một bên hướng bên trong đi vừa nói, đầy mặt quái lạ. Đúng đấy, có nghi vấn ả Lý Đồng kinh ngạc hỏi. Tuna nhưng không lên tiếng, cũng là sắc mặt quái lạ. Có một việc nàng không có nói gì dụy dạ. Vậy thì là nàng từng bị Lý Đồng Thôi Miên. Như thế chuyện mất mặt nàng tự nhiên không thể chủ động nói, xưa nay cũng không biết điểm này, vì lẽ đó, Dĩ Dụy Dạ căn bản là không rõ ràng thuật thôi miên hiệu quả đến tuột cùng có bao nhiêu biến thái. Kỳ thực Dĩ dễ Dạ biết thuật thôi miên hiệu quả biến thái, nhưng thực tế hiệu quả muốn so với hắn nghĩ tới càng biến thái. "Tốt, thôi miên ta, đến đây đi." Dĩ Dụy Dạ đi tới trước người hai người dừng lại, đã kinh biến đến mức rất không đáng kể. Hắn đã có một loại lần này, Sú Na sẽ thắng cảm giác. Trên thực tế, nếu như Lý Đồng nắm giữ vẫn là phổ thông thuật Thôi Miên, hắn cũng là không nắm Thôi Miên dị giải dạ, dị giải dạ tinh thần năng lượng muốn so với Sú Na cường rất nhiều, nhưng hiện tại không giống, hắn nắm giữ chính là lên cấp bản ma thuật Thôi Miên. Đây là S cấp cấm thuật. Lý Đồng vẫn là có mấy phần chắc chắn, hơn nữa hắn cũng muốn biết đạo, ma thuật Thôi Miên hiệu quả, đến tột cùng cũng có thể đạt tới trình độ nào. Dị Liễu Dạ đại nhân, mời ngài ngồi xuống trước, ta cần ngài phối hợp ta." Lý Đồng nói. "Tại sao phải phối hợp ngươi dị Dạ hỏi một nghe tới rất ngu." Nhưng trên thực tế không một chút nào ngốc vấn đề, bởi vì kẻ địch là sẽ không phối hợp lý đồng. Đúng là cần ngươi phối hợp. Chu nhưng mở miệng nói, thuật này đang sử dụng trên tồn tại sự hạn chế, chúng ta không cách nào sáng tạo ra thích hợp điều kiện, vì lẽ đó chỉ có thể phối hợp. Được, ta phối hợp. Dĩ ra Dạ gật đầu, Chu đều nói như vậy. Dĩ Dĩ ngồi dựa vào ở bên tường, Chu ngồi đối diện hắn, Lý Đồng ở bên người hắn. Được, Dĩ Dĩ đại nhân, ta hiện tại cần ngươi thu hồi người đối ngoại nhận biết, không cần duy trì đối ngoại cảnh giới. Sau đó thân thể thả lỏng, Làm hết sức chạy xe không đầu của chính mình. Lý Đồng nói nói, Dĩ DĩỆ ra nghe theo. "Ta hiện tại có thể trực tiếp nói cho ngươi, thuật này sử dụng thời cơ, là cần bị thôi miên giả rất tinh thần rất mệt mỏi, hoặc là nói không hề tính cảnh giác, nội tâm ung dung tự tại cũng được, ngươi nhất định phải thả xuống ngươi tính cảnh giác." Dĩ DĩỆ Dạ đại nhân, hiểu chưa gì Dĩ DĩỆ gật gật đầu, lại nói, "Phiền thoái như vậy, thuật này cũng rất bình thường mà, chiến đấu chung ai sẽ thả xuống tính cảnh giác tính thực dụng không cao." Lý Đồng không phản bác Dĩ DĩỆ Dạ, bởi vì đây quả thật là, là vấn đề chỗ ở, cần quá nhiều điều kiện tiên quyết. Tính thực dụng thật sự rất có vấn đề. Thuần túy thôi miên đúng là rất có vấn đề, nhưng càng cao thâm khống chế người trả lời vấn đề, nhưng có tác dụng lớn nơi. Tu Na nói tiếp, "Nếu như đem loại năng lực này vận dụng ở đã bắt được trên người kẻ địch, có thể cấp tốc thu được lượng lớn chuẩn xác tình báo, này muốn so với cha tấn bức cũng tốt hơn nhiều." Nói cũng đúng. Dĩ Dĩ Dạ gật đầu. "Được, đình chỉ trò chuyện." Lý Đồng đánh gây hai người đối thoại, rồi hướng Dĩ Dĩ Dạ nói, "Hiện tại, Dĩ Dĩ đại nhân, ngươi đã xác định ngươi thu hồi đối ngoại nhận biết, đúng không?" Đừng. "Thật sự thả lỏng ả thả lỏng." Hiện tại bắt đầu hít sâu, như vậy tài năng càng tốt hơn thả lỏng chính mình. Dĩ Liễu Dạ nghe theo, hít sâu mấy lần. Đáng tiếc Dĩ Liễu Dạ đại nhân là mới vừa tỉnh ngủ. Lý Đồng liền nói, hiện tại tinh thần sung mãn, nếu như là trước khi ngủ, Dĩ Liễu Dạ đại nhân tinh thần rời rạc, tỷ lệ thành công sẽ càng cao hơn. Dĩ Liễu Dạ nghiêng đầu liếc Lý Đồng trước mắt, vẫn là không tin, hắn hiện tại đều có cùng Lý Đồng đánh cược trọng di chuyển, chính mình làm sao có khả năng sẽ bị Lý Đồng thôi miên trước, Lý Đồng cùng Sú Nạ thảo luận hắn không phải không có nghe, càng nghe càng có một loại nói bậy cảm giác, bởi vì quá quá gì. Tuy rằng Dĩ Dĩ Dạ thấy tận mắt Lý Đồng thôi miên người khác, nhưng dù sao cấp bậc không giống nhau, thế giới này có thể ở hơn 20 tuổi liền đạt đến cùng Dĩ Dĩ Dạ ngang nhau thực lực lý dạ, có thể có bao nhiêu này. Tiểu quỷ ta đến nhắc nhở người, là dùng gia nhập Trạ cờ Dạ thuật thôi miên. Tu nạ không nhịn được lại mở miệng, nhất định phải là gia nhập Trạ Cơ Dạ, giống chúng ta thảo luận như vậy, không thể là ngươi nguyên bản sẽ cái kia. Phiền phức ngươi câm miệng. Lý Đồng tức giận. Tu nạ đều là nói chuyện, quấy rối như thế. Tốt như vậy, Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, ngài chuẩn bị vô cùng à như là ta nói như vậy. Lý Đồng lại hỏi chuẩn bị ký cảng. Dĩ Dĩệ Dạ rất xác định nói: "Được. Ai đúng rồi, Tu Na đại nhân, ngươi đứng lên đến một hồi, nơi này cần ngươi phối hợp." Lý Đồng đột nhiên lại đối Tu Na nói. Tu Na sững sốt một chút, nhưng rất phối hợp theo bản năng đứng lên đến. Trong giây lát này, bởi vì Lý Đồng cùng Tu nạ phản ứng, Dĩ Dĩệ Dạ sự chú ý bị Tu nạ hấp dẫn. Đùng, Lý Đồng nhanh chóng đánh một hướng chỉ, lòng bàn tay buông xuống điếu truy, ở Dĩ Dĩệ Dạ dưới ánh mắt ý thức rời đi trở lại, nhìn về phía đung đưa điếu chùy một sát na, Lý Đồng tiến đến Dĩ Dạ bên tai nhẹ giọng nói: "Ngủ đi." Dĩ Dĩ Dạ mí mắt chống đỡ một giây đồng hồ, liền trực tiếp hạ xuống, khó có thể dùng lời diễn tả được mãnh liệt buồn ngủ đánh về phía đầu góc của hắn. Trong hang núi hoàn toàn yên tĩnh, Tú nạ vừa mới mới vừa đứng lên đến một nửa, thân thể duy trì bán đứng dậy động tác, trận mắt lên cứng lại rồi. Dĩ Dĩ Dạ hô hấp biến thành đều đều. Ngủ. Vừa phát sinh cái gì? Chương 121. Chương 121, hôn mê tiểu tuyết, hồ cả chi tạp hoàn tất giả, hồ bất biết Tú Na đã đã biến thành điều khác, chỉ có ánh mắt ở biến hóa, con người kịch liệt co rút lại, ngoại trừ không thể tin tưởng bên ngoài còn có một tia vẻ hoàng sợ, đem không thể biến thành khả năng, Lý Đồng không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này, nhưng lần này, nhất làm cho người khó có thể tiếp thu. Bấm chỉ tính toán còn có thể sử dụng đặc biệt siêu tầm bí thuật, hoặc là siêu phẩm năng lực cảm nhận giải thích. Một ngày học được ra cấp nhẫn thuật, cũng có thể dùng một loại nào đó phục chế năng lực, hoặc là đúng là thiên phú yêu nghiệt để giải thích. Hiện tại tình huống như thế, giải thích thế nào? Tu nạ không phải không nghĩ tới Lý Đồng sẽ thắng, bởi vì chính nàng liền bị tôi miên quá, vì lẽ đó Lý Đồng nói hắn đã nắm giữ gia nhập chạ cỡ giả thuật tôi miên, cũng muốn tôi miên dị giải dạ cũng không phải không thể, thậm chí nàng còn cân nhắc qua Lý Đồng sẽ dối trá vấn đề, so với như thực tế trên dùng vẫn là cơ sở thuật thôi miền, nhưng cô ý phóng thích một ít khí tức đến ngụy trang thành gia nhập trà cơ dạ. Nhưng bất luận thế nào, đều không nên như thế cấp tốc. Có hay không một giây đồng hồ Lý Đồng thôi miên dị dạ quá trình có hay không một giây đồng hồ? Hết thảy đều lạt xu nạ tận mắt nhìn thấy. Trời mới biết phát sinh cái gì. Di Li Dạ ngủ, Chu Nạ giật mình bất động, Lý Đồng nhưng cũng không di chuyển, ở Di Li Dạ ngủ tiếp đi sau, manh liệt buồn ngủ liền lấp kín đầu góc của hắn, thời khắc này Hắn cảm giác tinh thần của chính mình trước nay chưa từng có bề bại. Thân thể cứng ngắc bất động, lại lay động, Lý Đồng mí mắt đánh nhau, kiên trì 3 giây đồng hồ, liền cũng lại nâng không được. "Mạnh!" Lý Đồng ngã trùng vó, vừa vận lệnh ở gì dị dạ trên người, đem bị thôi miên dị dị dạ đập tỉnh rồi. Dị dị dạ đột nhiên mở mắt ra, tiếp theo liền sử sốt. Thu nạ nhưng là phản ứng lại, hai bước đến dị dị dạ trước người, kéo Lý Đồng, cấp tốc kiểm tra một chút Lý Đồng cơ thể sống trình, lập tức thở phào nói, "Cũng còn tốt, chỉ là tinh thần năng lượng tiêu hao quá độ, hôn ngủ tiếp đi." Dĩ Dệ Dạ nhưng là căn bản là không chú ý Sǔ Na đang nói cái gì, trận to hai mắt, âm thanh chậm chậm mở miệng, vừa, "Ta, làm sao ngươi bị tiểu quỷ này thôi miên?" Sǔ Na đem ly đồng ôm vào một bên sắp xếp cẩn thận, vừa nói, cũng là một giây đồng hồ thời gian, khó mà tin nổi. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt sẽ không tin tưởng. "Hắn làm được." Dĩ Dệ Dạ một mặt si ngốc nhìn Sǔ Na. Sǔ Na là đang nói tiếng người à, làm sao nghe tới như là chuyện thần thoại xưa không giống, thật sự không giống. Lại nghe Sǔ Na lại nói, "Từ hắn tình huống bây giờ đến xem." Hắn đem Trả Cờ Dạ Hỏa vào đã nắm giữ thuật thôi miên trung, hình thành chân chính về mặt ý nghĩa nhất thuật, ở vận dụng Trả Cờ Dạ đồng thời, hắn còn gia nhập siêu lượng tinh thần năng lượng, suy đoán đến xem, là thông qua âm thanh lan chuyển tinh thần năng lượng tạo thành công kích, đây đã xem như là một loại ảo thuật, cũng có thể nói là tấn công bằng tinh thần. Ai? Ta lại thua." Tuna nói xong một mặt xoắn xuýt, "Này độ má, là muốn bị đánh a?" Dĩ Dạ cảm giác mình đã nghe không hiểu Tú Na đang nói cái gì, cái gì quỷ ảo thuật, cái gì quỷ tấn công bằng tinh thần, hắn kết thẩn thuật này có thể thuần phát kỳ lạ một giây đồng hồ thôi miên. Chu lại bắt đầu kiểm tra lý đồng tình huống thân thể. Lý Đồng dĩ nhiên hôn ngủ chết đi, tuy nhưng đã tìm rõ là tinh thần năng lượng tiêu hao quá độ, nhưng Chu lo lắng còn có những vấn đề khác, cẩn thận toàn diện kiểm tra một lần, đều là không sai. Dị chìm đắm ở khó mà tin nổi khó có thể lý giải được tâm tình chung, một hồi lâu mới nhận rõ hiện thực, hắn đúng là bị thôi miên, lý đồng thành công. Nhưng mà, đến tận cùng là làm sao thành công, điểm này còn tồn tại nghi vấn. Hắn như thế nào dị dị nghiêng đầu hỏi. Hiện nay chỉ phát hiện tinh thần năng lượng tiêu hao quá độ, đã đạt đến rất nguy hiểm điểm giới hạn. Vừa nếu như hắn nhiều hơn nữa phát ra một ít tinh thần năng lượng, rất có thể sẽ tốt chết. Chu Na khẽ như mày, hắn như vậy trạng thái, nói không chắc phải bao lâu mới sẽ tỉnh ngủ. Người có thể mạnh mẽ tỉnh lại hắn, giúp hắn khôi phục một chút tinh thần năng lượng." Di Lệ Dạ nói. "Không, không thể làm như vậy, cưỡng chế thay thần, chỉ có thể để hắn tạm thời tỉnh táo, chỉ cần sau một quãng thời gian, hắn sẽ cảm nhận được càng to lớn hơn cảm giác mệt mỏi, đây là một loại tiêu hao, hắn sau đó vẫn là cần càng nhiều giấc ngủ, đến triệt để khôi phục tinh thần năng lượng, chúng ta lưu vong nhiều ngày như vậy, hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt." Mỗi lần ngủ sau đều sẽ bị ác ngộng thức tỉnh, tinh thần của hắn bản thân liền là rất mệt mỏi bờ giờ vậy làm sao bây giờ dị giải dạ. Đứng dậy đi tới Lý Đồng bên cạnh, hắn nếu như ngủ trên mấy ngày mấy đêm liền phiền phức. Không. Chu Na lắc đầu, sẽ không lâu như vậy, chờ chút đã đi. Dạ Giang Lâm, dần thâm. Đêm khuya thập phân, mưa to rốt cục chuyển tiểu thành kéo dài mưa phùn, cuốn phòng cũng chuyển thành gió nhẹ. Đi à dị giải dạ hướng ra phía ngoài chương nhìn một cái, quay đầu lại hỏi nói. Đi. Chu Na gật gật đầu, đứng lên đến đồng thời đem Lý Đồng cũng kéo lên, bối ở trên lưng. Loại này việc chân tay lẽ ra nên nam nhân làm, cùng gì dị giải dạ so với, Trú nạ thể hình thật được cho là kiểu tiểu, nhưng mà trên thực tế tình huống nhưng vừa vặn ngược lại, Trú nạ sức mạnh cùng thể năng đều không phải gì gì giải dạ có thể so sánh, tự nhiên phải là nàng kính. Bóng đêm xiên xệ, hai bóng người trọng ra khỏi sân động. Dị giải dạ ở trước, Trú nạ cong lấy Lý Đồng ở phía sau, chui vào rừng rậm, cấp tốc đi xa. Lý Đồng vẫn đang say ngủ, trạng thái của hắn bây giờ có thể dùng mê man để hình dung, nếu như hắn không nghỉ ngơi đủ, bất kỳ sóc nảy bất kỳ thanh âm gì đều sẽ không đem hắn đánh thức. Như vậy Sau 10 tiếng, một ngày mới, chừng 10 giờ sáng, một mảnh theo sơn mạch địa thế ở trên mặt đất chập trùng mênh mông bên trong vùng rừng rậm. Xem nơi này, Dĩ Dĩ Dạ lén đến một viên đại thụ che trời bên trên, ngồi xổm ở cao hơn 20 mét trên cành cây, tay sờ sờ trên cây S hình dấu ấn, là họ Roroshi Maji lưu lại đánh dấu, khắc họa thời gian không vượt qua nửa ngày. Tuna, Dĩ Dĩ Dạ, họ Roroshi Maji ba người lẫn nhau cũng là có đặc biệt liên lạc đánh dấu, bởi chỉ có ba người bọn hắn biết, vì lẽ đó căn bản không có chuyện ra ngoài bị những người khác biết được khả năng. Thời gian nửa ngày Chu Na cũng lấy ly đồng đứng dưới tán cây, nhanh chóng nói, "Họ Rồ Si mà mang theo rất nhiều người, bọn họ đồng thời hành động tốc độ khẳng định không nhanh, chúng ta truy đi đến." Hướng Tây bắt đi. Di Diya già nói, "Đây là họ Rồ Si mà lưu lại đánh dấu chỉ dẫn phương hướng." "Đi." Hai bóng người lại hội tụ đến đồng thời, hóa thành tàn ảnh cấp tốc lao nhanh. Ngăn ngắn sau một tiếng, hai người chạy đến rừng rậm phần cuối nơi, phía trước lại là vùng đất bằng phẳng thảo nguyên, cực kỳ trống trải, có thể nhìn thấy phương xa, cũng chính là thảo nguyên một bên khác, có một con lối. Đáng chết. Nếu như có Vũ Nhẫn thôn điều tra nhận điều ở phụ cận, Dĩ Dĩ cùng Sú Nạ đều ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lại liếc mắt nhìn nhau. "Đi, nhanh." Hai người lao ra rừng rậm, ở trên thảo nguyên hóa thành lực ảnh, một đường hướng tây bắc tiến lên, hai người ý nghĩ rất nhất trí, coi như là bị Vũ Nhẫn thôn điều tra nhẫn điều phát hiện cũng nhận, dù sao lập tức là có thể đối kịp vỏ Zoro một khi cùng nó Zoro Simaz hội hợp, coi như chung quanh đây hết thể Vũ Nhẫn nhị dạ đều chạy tới, ai thắng ai thua cũng có nói. Tổng sẽ không hạn rổ cũng vừa cũng may phụ cận lao nhanh. "Lao nhanh." Thảo nguyên rất là to lớn, lấy Sú Nạ cùng Dĩ Dĩ Dạ tốc độ, hơn nửa giờ cũng mới chạy đến Thảo Nguyên trung bộ. Phía trước là một chập trùng độ rất lớn gò đất. Hai người vượt qua gò đất, nhưng đều đột nhiên dừng bước lại, ở đây tầm nhìn càng thêm trống trải, hai người đều có thể nhìn thấy, phía trước bán km ở ngoài, hơn trăm bóng người chính nhanh chóng hướng phương hướng của bọn họ chạy tới, xem hóa trang, bọn họ tất cả đều là võ sĩ. Đám kia võ sĩ cũng nhìn thấy Tú nạ cùng Dị Dị giải dạ, tiến lên tốc độ đột nhiên giảm bớt, đối xú nạ cùng Dị Dị giải dạ phương hướng chỉ chỉ chỏ sau đó càng phát sinh bán kilomet ở ngoài đều nghe được tiếng hoan hô. Chương 122 Chương 122, Mị Dạ Mộ Tô đổ Vợ Tiểu thuyết, Hồ Cả Chi tạp Hoàng Tắc Giả, Hồ Bất bi đây là một do hơn 120 tên võ sĩ tạo thành võ sĩ đại đội, đứng trước nhất vì là cái kia võ sĩ tuổi chừng 50 tuổi, sinh lại cao vừa gầy, bên hông phối có song đao, là một tên song đao lưu võ sĩ. Người này thân phận không phải bình thường, được khen là vũ chi quốc đệ nhất võ sĩ, tên là Mỹ Dạ mổ Tô Đồ Vợ. Dựa theo vũ chi quốc hiện tại phân chia thế lực đến xem, vũ chi quốc tổng cộng có một, ba cường 4 thế lực lớn, cùng với mười mấy cái có tiếng vọng thế lực nhỏ. Một, tự nhiên nói chính là Vũ Nhận thôn cái khác tăng cường, nhưng là vũ tri quốc cảnh nội chỉ đứng sau vũ nhận thôn tồn tại, phân biệt là Tây Phương Mưa Thảo thôn, Bắc Phương Mưa thổ thôn, cùng với Đông Phương Vũ Song thôn. Mưa Thảo thôn cùng Mưa thổ thôn đều là lấy Nỉ Dạ làm chủ thể nhân thôn, tuy rằng có võ sĩ gia nhập trong đó, nhưng người không nhiều. Mà thực lực phạm vi ở vũ tri quốc phía Đông Vũ Song thôn, đây là một thuần túy võ sĩ thế lực. Mỹ Dạ mổ tô đồ vợ tiểu là Vũ Song thôn lĩnh, vũ tri quốc đệ nhất võ sĩ xưng hô không phải nói khoác, cũng là chân thực. Bởi vì vũ tri quốc võ sĩ số lượng xa thấp hơn nhiều Nỉ Dạ số lượng. Nếu như đem Võ Sĩ cùng Mị Dạ đều tính cùng nhau, mỹ Dạ Mộ Tô Đỗ vợ thực lực có thể sẽ không xếp vào 5 vị trí đầu, nhưng nếu như chỉ nói Võ Sĩ, hắn đúng là mạnh nhất cái kia một. Tuy nói Vũ Trí Quốc là một long xà hỗn tạp quốc gia, mà không phải thiết quốc gia loại kia Võ Sĩ quốc gia, nhưng mỹ Dạ Mộ Tô Đỗ vợ Vũ Trí Quốc đệ nhất Võ Sĩ tên tuổi, vẫn như cũng là chịu đến tứ phương kính ưỡng, rất là giò người, thậm chí liền ngay cả thiết quốc gia đại tướng đều đã từng tự mình đến Vũ Trí Quốc đến cùng Mị Dạ Mộ Tô đổ vợ để đảm, hy vọng Mị Dạ Mộ Tô vợ có thể dẫn người gia nhập thiết quốc gia lại bị mỹ dạ mổ tổ độ vợ từ chối. Nhiều ngày trước, Vũ Song Tôn truyền ra tin tức, Hắc Võ sĩ hiện thế, đang cùng cô nổ Hạ Tôn Suna, Di Diệt Dạ cùng lưu vong, còn vì thế mở ra giải thưởng quý giá. Mỹ dạ mổ tổ độ vợ nghe được cái tin tức này ngay lập tức, liền triệu tập thủ hạ rời đi Vũ Song Thôn, tự mình dẫn đội sưu tầm. Vũ Song Thôn nắm giữ võ sĩ số lượng quá ngàn người, hạ càng là còn thống ngự một nhánh có 3 vạn người phàm tục quân đội, có thể nói thực lực hùng hậu, mà mỹ dạ mổ đổ vợ lần này vẹn vẹn mang ra hơn 100 người, tất cả đều là ở Vũ Song Tôn có tên tuổi cao thủ. Hắn lần này bố chi phi thường cực đoan, điều đi tất cả cao thủ, đồng thời để Vũ Song thôn tạm thời đóng kín, tiến vào cao nhất phòng thủ trạng thái. Như thế là mục đích đều là hắc võ sĩ. Cùng với những cái khác đa số tham dự siêu tầm thế lực không giống, hắn không phải phải cho Vũ nhận báo tin đổi tiền thưởng, mà là vì hắc võ Khải Giáp. Là một người võ sĩ, hơn nữa là hàng đầu võ sĩ, hắn sâu sắc biết hắc võ Khải Giáp ý nghĩa, lấy thực lực bây giờ của hắn, cùng với thủ hạ tài nguyên, nếu như hắn được hắc vũ Khải Giáp, trùng kiến hắc võ quốc đều không phải làm động. Tuna, gì chuyện ra? Ha ha ha, ha, ha là bọn họ. Mỹ Dạ Mộ Tô đổ vợ nhìn thấy phương xa thảo pha trên hai người, ra cười lớn, đột nhiên đối phía sau vung tay lên nói, "Các anh em, theo ta lên." Ầm. Mỹ Dạ Mộ Tô đổ vợ tiếng nói vừa dứt, thân thể tựa như cùng đạn pháo bình thường vọt ra ngoài, thủ hạ của hắn hơn 100 tên võ sĩ tuy rằng theo sát hắn, nhưng độ chênh lệch rất lớn, Mỹ Dạ Mộ Tô đổ vợ rất nhanh liền bỏ rơi thủ hạ mình những người này, thẳng đến xu nạ cùng dị dị giải ra. Tu nạ cùng dị dị dạ đứng thảo pha trên, bọn họ vốn là cũng đã bay lên có muốn hay không trực tiếp giết tới tâm tư, bọn họ hiện tại đã không quá lo lắng bại lộ vấn đề. Dù sao lập tức liền phải tìm được gỗ Zoro Simaz, mà cái kia hơn 100 tên võ sĩ, có thể mạnh bao nhiêu kết quả? Mỹ Dạ Mộ Tố độ vợ thể hiện ra độ để bọn họ giật nảy cả mình. Mỹ Dạ Mộ Tố độ vợ độ thậm chí so với Tú Nạ cực hạn độ còn nhanh hơn. Hắn gấp tới gần hai người, hầu như mỗi thời gian một hơi thở, đều sẽ kéo đến 100 mét khoảng cách, cách nhau tổng cộng cũng 14, 500 mét mà thôi. Chậc, Tú Nạ quá khẽ. Hai người đồng thời xoay người lại, trở về chạy. Tú Nạ cùng gì Dĩ gái giá độ cũng là cực nhanh, nhưng mà Mỹ Dạ Mộ Tố độ vợ độ là muốn bọn họ. Vậy vậy khoảng cách vẫn đang không ngừng dung ngắn. Nửa phút sau, mỹ dạ mô tô đổ vợ đuổi theo. Hơn nữa hắn nhìn thấy Hắc Võ Sĩ liền bị sú nạ bối ở trên lưng, trong mắt nhất thời xuất hiện kích động của nhiệt sắt thái. Song đao lưu sóng liên trạm, mỹ dạ mô tô đổ vợ tới gần ngay lập tức liền song đao cùng xuất hiện, Võ Sĩ nhất là hiện ra đặc thù tiểu là có thể sử dụng đao khí, mà mỹ dạ mô tô đổ vợ này một chiêu hình thành đao khí cực kỳ khủng bố, hai đạo ánh đao một trước một sau đan xen chấm ra, kéo dài dài đến hơn 10 mét. Độn nha mỹ tượng, dị lệ phản ứng cực nhanh xoay người lại một sát na liền hoàn thành kết tấn, trước người mặt đất nổ tung, một mặt to lớn nham thạch tưởng từ lòng đất thoát ra, hoành che ở hắn trước người. Ầm ầm ầm, khủng bố đan xen ánh đao xé rách nham bích tường phòng ngự, bùn đất bắn tóe đá vụn bay vụt. Dĩ Liễu Dạ tà thoăn mà lên, sông thẳng cao không mấy chục mét, hai tay nhanh như huyễn ảnh, lần thứ hai hoàn thành kết ấn. Hòa độn áo long viêm đạn. Cùng lúc đó, con lấy ly đồng sú nạ cũng từ bụi mù sau khiêu nhảy lên, hất tay hơn 10 đem bay thanh hết thai, không gian kịch liệt động dường như cũng bị xé rách. Hai người hợp công Mỹ dạ mộ tổ đổ vợ. Mánh liệt hỏa diễm phạm vì công kích rất lớn, cuốn lại nhưng là càng nhanh hơn, chớp mắt liền đến mị dạ mộ tổ đổ vợ trước người. Mỹ dạ mộ tổ đổ vợ nhưng thân thể loạng một cái, dường như tại chỗ không nhúc nhích, nhưng là ở trong nháy mắt đó hóa thành bóng mờ, điều này là bởi vì thân thể hắn lay động độ quá nhanh sản sinh bóng dáng, kích xạ đến cuốn lại toàn bộ bị hắn nghe tránh, mị dạ mộ tổ độ vợ đem chính mình trường đao đánh kích trên mặt đất. Liệt thổ trảm. mặt đất bị hắn kích nổ tung, lượng lớn bùn đất còn như sóng triều bình thường xung kích mà lên lấy bây giờ đến hình thành một to lớn che chắn, dị dị giải ra áo long viêm đạn linh kích ở tại trên, nhưng là bị chặn lại rồi. Đây chính là mị dạ mộ tô đổ vợ phòng ngự, Hà Nội võ sĩ đạo nhận thức đã đạt đến tầng thứ cao hơn, phòng ngự nhị dạ công kích thủ đoạn, cũng không câu nệ tại võ sĩ ký bản thân. Hô, ở lượng lớn bùn đất cùng hỏa diễm va chạm một sát na sau, mị dạ mộ tô độ vợ hóa thành tàn ảnh biến mất. Cao di động, lấp lóe đột tiến, chém. Tuna nhảy lên còn chưa rơi xuống đất, mị dạ tô độ vợ xuất hiện ở tại phía dưới, bay trốn mà lên, chém ra giống như lôi đỉnh đạo khí. Chu Nạ hai mắt trừng lớn, nhấc lên năm đấm, chạ cờ ra lượng tụ tập ở nàng trên năm đấm, hung manh đánh nhú ra. "Ven, Chu Nạ cú đấm này dĩ nhiên đem mỹ dạ mộ tổ độ vợ đau khí đánh nát, đáng sợ sóng trùng kích đánh về phía mỹ dạ mộ tổ độ vợ." Dĩ Dệ ra lập loè ra hiện tại mỹ dạ mộ tổ độ vợ phía sau, dơ tay liền thổi ra như to lớn cùng tên hỏa diễm, đánh thẳng mỹ dạ mộ tổ đổ vợ. Loạn chiến, 2 đánh một. Chu Nạ cùng Dĩ Dệ tái phối hợp cũng không tồn tại thế yếu, nhưng chuyện này căn bản là không là vấn đề vị trí, còn có hơn 100 tên võ sĩ phi chạy tới. Trong đó thực lực mạnh mẽ mấy người, đã cách rất gần. Muốn bị vây công. Thu. Giữa bầu trời đột nhiên vang lên sắc bén tiếng teo to, vũ chuẩn từ chân trời bay tới, lạnh leo hai con mắt ngưng tụ phía dưới Thảo Nguyên. Hắc ám. Ma quỷ. Đây người là huyết nữ nhân. Thê thảm tiếng hét thảm. A. Lý Đồng kinh hô một tiếng, đột nhiên từ lạnh leo trên mặt đất ngồi dậy đến, một thân mồ hôi lạnh. Ác ngộng, lại là ác ngộng. To lớn trong hang động, đống lửa cháy hùng hực, bên cạnh đống lửa vừa tỉnh lại Lý Đồng trừng lớn hai mắt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía chu vi. Ngươi tỉnh rồi Zuna suy yếu âm thanh chuyển đến. Ta ngủ bao lâu Lý Đồng quay đầu lại nhìn về phía Zuna, nhưng sợ hết hồn. Chương 123. Chương 123, bị thương nạ tiểu tuyết, Hổ Cạ Chi tạp hoàng tác giả, hồ bất biết Suna ngồi dựa vào ở khoảng cách đống lửa mét xa một khắc đại thạch đấu trước, trên y phục tràn đầy vết máu khô, tóc tùm la tùm luôn dường như cỏ dại, sắc mặt tái nhật vô huyết, hơi thở của nàng rất không ổn định, xem ra là bị thương. Ngươi ngủ một ngày một đêm. Khắc, khắc, khắc. trở về Lý Đồng một câu, lại kịch liệt ho khan. Lý Đồng lập tức nhảy lên, Vài bước đến sũ nạ bên người, vội hỏi, người bị thương rất nghiêm trọng, Lý Đồng hỏi chính là phí lời, chú nạ thân phận hàng đầu chữa bệnh nghỉ dạ cũng không thể cấp tốc chữa khỏi chính mình, đương nhiên nghiêm trọng. Kinh mạch, ba cái kinh mạch đoạn, khà khà khà. Chú nạ nói lại là ho khan, vẻ mặt có chút vặn mèo, tựa hồ rất đau. Lý Đồng con mắt lại trợn lên lão đại. Nói tới thân thể thương thế, không cân nhắc chúng độc cùng với phong ấn thương tồn, khó chữa nhất liệu, tự là xương cốt cùng kinh mạch thương thế, nếu như xương đoạn, chỉ có thể dựa vào tính dưỡng, căn bản là không cách nào nhanh chóng trị liệu, mà kinh mạch, không phải là không thể trị chỉ là rất khó lúc này nàyú nạ là đã chữa khỏi chính mình ngoại thương bên ngoài thân xem không ra bất kỳ thương thế chân chính khó chữa trị thương thế ở trong người kinh mạch gây vơ loại thương thế này rất khó trị liệu nhưng cũng rất khó hình thành là ra sao công kích tài năng tạo thành lý dạ kinh mạch gây vơ ta ngủ một ngày một đêm trong thời gian này phát sinh cái gì người dĩ nhiên thương thành như vậy gìẻ dạ đại nhân đâu lẽ nào hắn đã Lý đồng Liên Châu pháo tự đặt câu hỏi chớ có số mồn dị đại dạ chỉ là đi ra ngoài tìm ăn được hắn không bị thường không có chuyện gìú nạ trả lời ở người trong lúc hôm mê Chúng ta là gặp phải một rất mạnh mẽ võ sĩ đoàn, thủ lĩnh của bọn họ, Mĩ Dạ mổ Tô Đô Vơ, được xưng vũ chi quốc đệ nhất võ sĩ. Đệ nhất đúng, số 1. Thực lực của hắn muốn so với ta cùng gì dị dị điều mạnh, nhưng ta cùng gì dị dạ liên thủ là sẽ không thua cho hắn, nhưng là hắn không phải một người, còn có hơn 100 tên võ sĩ hiệp trợ hắn tác chiến. Lúc đó chúng ta cũng không có lập tức nhận ra hắn, mãi đến tận hắn sử dụng ra hắn một mình sáng tác phá mạch liệt không chém thời điểm, chúng ta mới xác nhận thân phận của hắn, ta tựu là bị hắn này một chiêu đả thương. Lý Đồng vẻ mặt sửng sợ. Làm sao chính mình không hôn mê là không sao, chính mình một bộ mê liền đụng với đại sự như thế xảo kỳ thực cũng không thể nói là xảo, bởi vì nếu như Lý Đồng không hôn mê, hoàn toàn có thể dựa vào năng lực cảm nhận sớm phán đoán phía trước tình huống, nói không chắc liền có thể sớm phát hiện mỹ dạ mộ tô độ vợ nắm người, do đó né tránh. Người đều bị thương, vậy chúng ta là đánh thắng Lý Đồng lại hỏi. Không thắng. Tu nạ lắc lắc đầu, lưỡi bại câu thương, ta cùng dị dị dạ giết bọn họ hơn 40 người, dị dị dạ càng là ở mỹ dạ mộ tô đổ vợ tổn thương ta sau, trọng thương mỹ dạ mộ tô độ vợ Mỹ dạ mổ tô đổ vở so với ta thương còn nặng hơn, hắn dẫn người chạy trốn, chúng ta cũng chạy trốn, có điều, tuy nhiên làm sao Vũ chuẩn xuất hiện, chúng ta ở khu vực này tin tức phỏng đoán sẽ chuyên ra. Tình huống phi thường gây go, Lý Đồng còn có chút mê người, chính mình ngủ vừa cảm giác, làm sao liền biến thành như vậy vậy ngươi thương. Ngươi không thể tự trị à Lý Đồng lại nghi ngờ hỏi. Hiện tại không thể. Tú nạ lắc đầu, ta tuy rằng nắm giữ có thể trị liệu kinh mạch thương thế chữa bệnh nhân thuật, nhưng triển khai nhận thuật tiền để là ta trợ cỡ dạ có thể ở trong kinh mạch bình thường lưu chuyển. Triển khai trị liệu kinh mạch nhãn thuật, nhất định phải dùng đến ta đã gây vơ ba cái trong kinh mạch một cái, ta trước tiên cần phải dùng những phương pháp khác đem cái kia kinh mạch chữa trị mới được. Những phương pháp khác hừ, đều là dựa vào chữa bệnh trả cờ dạ ở trong người tự mình chữa trị, cần 3 ngày, ta liền có thể chữa trị tốt cái kia kinh mạch, sau đó, liền có thể nhanh chóng chữa khỏi chính ta toàn bộ thương thế. Lúc này mới có 22 tuổi suna, còn không sáng tạo ra nàng ở nguyên tắc sử dụng tới S cấp chữa bệnh cấm thuật sáng tạo tái sinh cùng Bạch Hào thuật, nếu như nàng hiện tại sẽ hai người này thuật, đã sớm tự trị chữa trị thương thế. Ta đã về rồi. To lớn hang động một bên, âm thanh chuyển đến, dĩ dĩ ái dạ từ bên kia hắc cám đường nối cửa ra vào tiến vào trong hang động. Đấy người nước mưa dĩ dĩ ái dạ trong tay mang theo bao quần áo, bên trong chứa các phòng, xem ra tìm tới không ít đồ ăn, còn có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh Đây là nơi nào ly đồng lại chú ý một hồi cảnh vật chung quanh hỏi. Một tòa đã bỏ đi tiểu vùng mỏ, chúng ta ở trong lòng núi. Tu Tuna nói, sở dĩ dám ở chỗ này bên trong nhóm lửa, cũng là bởi vì nơi này nhóm lửa sẽ không bị quan chắc đến ánh lửa mà bởi vì vùng mỏ bên trong bốn phương thông suốt quáng động kết cấu nguyên nhân, đống lửa sản sinh sương khói cũng sẽ ở bay ra đi trong quá trình tản mất. Dị Dị Dạ mang theo bao quần áo đi tới bên cạnh đống lửa, nhìn tỉnh lại Lý Đồng trước mắt, lạnh lung hứ một tiếng, một bộ rất không ưa Lý Đồng dáng vẻ. "Này, Dị Dị Dạ đại nhân, ngài làm sao hử? Ta đắc tội ngài hử?" "Tu nạ đại nhân, ta đắc tội gì Dị Dị Dạ đại nhân?" Xu Na lắc lắc đầu, làm Lý Đồng một trận không hiểu ra sao, làm gì trở về liền không sắc mặt tốt Dị Dị Dạ ngồi ở bên cạnh đống lửa, từ trong bao quần áo lấy ra quả dại, ngắm, còn có một con rết tốt phỉ thọ dừng. Hắn chuẩn bị đem nấm cùng thỏ rừng đều nướng một nướng, lại nghe hắn đột nhiên mở miệng, "Hừ, như không phải vì bảo vệ ngươi tên tiểu quỷ này, Tú Na làm sao có khả năng thương nặng như vậy?" Ai? Lý Đồng sững sờ chấp con mắt, nhìn một chút gì giải dạ, vừa nhìn về phía Suna, đối với dị giải dạ, hắn tự nhiên là tin tưởng. Không cần đi hỏi chi tiết nhỏ, Lý Đồng biết mình ở Mê Man thời điểm là bị bảo vệ. "Không cần cảm ơn ta." Tú Na liếc mắt nói, một bộ chuyện như vậy rất bình thường dáng vẻ, lúc đó chúng ta cũng không thể bỏ lại ngươi mặc kệ. Lý Đồng lại bị cảm động đến, Tú nhân này cũng thật là. Đương nhiên Nếu như ngươi miễn cưỡng muốn cảm ơn ta, ta cũng không ngăn cản, chờ chúng ta trở lại trong thôn, ngươi tùy tùy tiện tiện cho ta mấy chục triệu lưỡng là tốt rồi, thuận tiện từ bỏ cái kia thay yêu cầu quyền lợi." Chu nói rất bình hàn. "Dở ạ." Quả nhiên là đánh giá cao Chu Na thiết thảo. Mang theo ân cầu báo có muốn hay không như thế trực tiếp có muốn hay không như thế sư tử biển giọng miệng. "Thật là cảm động nha, đến ôm một cái." Lý Đồng nói túi người ôm lấy Su Na, Jiliè dạ quay đầu liếc mắt nhìn, liền không nhìn. Lý Đồng so với Su Na đệ, đệ lớn hơn không được bao nhiêu, tuy là thực lực không tầm thường lý dạ. Nhưng cũng chỉ là một trai trai hại tử chết tiểu quỷ người ôm đủ chưa cút ngay rồi Tuạ cho mặc một hồi lâu mới mở miệng có sát khí lý đồng lập tức bỏ lên đến tu nạ khoát tay dịu ta lên Tuạ bắt tay hư dơ lên động tác rất có tức coi cảm Vâng lão Phật ra Lý đồng rất cho săn trả lời một câu đem su nạ nâng lên Tu nạ hiện tại chỉ có kinh mạch thương thế cho nên nàng vẫn có thể đi năng động thậm chí còn có nhất định sức chiến đấu chỉ là không lớn bằng lúc trước mà thôi sau khi đứng dậy tun nạ liền để lý đồng thả ra chính mình đi tới trước đóng lửa Tu Na đại nhân. Lý Đồng Linh Cơ hơi động, mở miệng nói, "Ngươi cái kia, có thể chữa trị kinh mạch chữa bệnh nhân thuật, cấp bậc gì thấu vũ thuật? Bế cấp, làm sao Tú nạ sau đó trả lời một câu, ở bên cạnh đống lửa ngồi xuống. "Dạy ta a. Ta một ngày học được, liền có thể chữa thương cho ngươi." Lý Đồng nhanh chóng nói. Tu Na bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lý Đồng. Chương 124. Chương 124, thấu vũ thuật tiểu thuyết, hồ cát chi tạp mạng tác giả, hồ bất bi Lý Đồng nói rất đúng à. Tại sao không dạy hắn a, Tú dựa vào chính mình? đến cần 3 ngày tài năng dựa vào trong cơ thể chữa bệnh trạ cơ dạ, đem cái kia then chốt gãy vơ kinh mạch chữa trị, sau đó tài năng chữa thương cho mình, nói cách khác, chú nạ gần như 3 ngày liền có thể khôi phục toàn bộ thương thế. Mà nếu như Lý Đồng có thể một ngày liền học được thấu vũ thuật, để Lý Đồng cho Tsu nạ chữa thương, chỉ cần một ngày, chú nạ liền có thể khôi phục. Một ngày cùng 3 ngày, xem ra cũng không nhiều lắm trên lệnh. Trên thực tế nhưng đại khác nhiều, hiện tại 3 người vị trí khu vực đã bại lộ, không biết bao nhiêu vũ nhẫn nghị dạ sẽ vừa qua khỏi đến, nếu như hạn cách nơi này không xa, tất nhiên sẽ đích thân chạy tới còn có vũ tri quốc những kia thế lực nhỏ nhí dạ, tất nhiên cũng sẽ tới. Để cho ba người thời gian không nhiều, tú nã thương thế tự nhiên càng nhanh chữa trị càng tốt. Tiểu quỷ, ngươi thật có thể một ngày liền học được bất kỳ thuật giả tú nã nghi ngờ hỏi, điểm này nhất định phải hỏi rõ ràng, nàng nếu là giáo lý đồng, nhất định phải từ bỏ trong cơ thể trị liệu, hai người không thể đều chiếm được. Cũng không phải bất kỳ thuật, nhưng nếu như chỉ là bê cấp nhẫn thuật, ta vẫn rất có nắm. Lý Đồng trả lời, "Được. Tiểu quỷ, ta tin tưởng ngươi, ngươi không để cho ta thất vọng." Tuna lời này nói rất thận trọng. Này không phải là đùa giỡn, cùng với trước đánh cửa không giống, lần này tính chất cực kỳ nghiêm trọng, nếu như Lý Đồng không thể trong vòng một ngày học được tấu vũ thuật, trái lại làm lỡ Su Nạ tự trị, tình huống sẽ biến thành thảm nát. Chúng ta lập tức bắt đầu. Còn nhớ ngươi lần trước dạy ta quái lực thời điểm tình huống à, Lý Đồng đi tới đóng lửa một bên bàn ngồi xuống, cùng Su Nạ mặt đối mặt, ngươi cần muốn hết sức chăm chú dạy ta, ta sẽ rất chăm chú học, ở ta học được tấu vũ thuật trước, chúng ta không thể nghỉ ngơi, hiểu chưa liên quan đến đến tương thế của ta, ngươi có thể yên tâm. Su Na rất nghiêm túc trả lời, lập tức nàng liền hai tay hợp lại, cấp tốc kết ấn. Trên tay xuất hiện hồng quang, nàng đem này hồng quang đặt tại trên trán của chính mình. Hồng quang bị sau khi hấp thu, thu nạ hai mắt biến thành sáng sửa, toàn bộ người tinh khí thần cũng khác nhau, khí tức cũng phải so với trước vững vàng. Đây là cưỡng chế nâng cao tinh thần. Giáo dục người khác thời điểm, giáo dục giả bản thân cũng cần có dồi dào tinh lực mới được, như vậy tài năng đầy đủ chăm chú chăm chú. Chúng ta bắt đầu. Lý Đồng nói. Thấu dũ thuật, đây là một loại rất nhỏ chúng nhân thuật. Tuy rằng chỉ là bê cấp nhất thuật, nhưng ở Cổ nổ Hạ chữa bệnh bộ bên trong nắm giữ bây giờ thuật chữa bệnh này dã cũng không nhiều, thuật này chữa trị hiệu quả rất có sự hạn chế, chỉ có thể với thân thể người kinh mạch sản sinh hiệu quả, rất ít sẽ bị dùng đến, đây là sẽ thuật này ít người nguyên nhân. Hai người ngồi ở bên cạnh đống lửa, mặt đối mặt, chú nạ chăm chú dạng, Lý Đồng chăm chú nghe, khi thì sẽ vấn đề. Hắn đã đem chính mình siêu tần nhận biết hiệu quả phát huy đến to lớn nhất, cũng tập trung ở xú nạ trên người, bởi vì trước hắn ngủ dòng dã một ngày một đêm mới bị ác ngộng thức tỉnh, bởi vậy tinh lực phi thường rồi dạo. Dĩ ra ở một bên không nói tiếng nào, yên lặng nướng kỹ tọ rừng cùng ấm, đem thịt nướng tiếc khối, đưa đến bên cạnh hai người. Sau 2 giờ, Ken, Tốc chủ được Suna nạ truyền thừa giáo dục, thu được thấu rũ thuật tạm tối phiên S21. Lý Đồng chấn động trong lòng, tạm thời đánh gậy Suna, bảo là muốn chính mình suy nghĩ một hồi, trong lòng hỏi, tinh linh tinh linh, truyền thừa giáo dục là Ken. Trả lời Tốc chủ vấn đề, truyền thừa giáo dục là cao hơn dốc lòng giáo dục cấp bậc cao nhất giáo dục trạng thái, chỉ có đang dạy dỗ giả toàn tâm toàn ý không hề bảo lưu cũng hết sức hy vọng Túc chủ có thể học được truyền thừa thuật thời điểm mới sẽ bị phán định vì là chuyển thừa giáo dục. Hiểu rõ. Lý Đồng trong lòng trả lời một câu, rồi hướng Sú Na gật đầu, ra hiệu Sú Na nói tiếp. Giờ khắc này, Di Việ Dạ đã rời đi hang động, đi bên ngoài cánh gác, hang động chỉ còn giữ lại Lý Đồng cùng Sú Na hai người. Lại sau 2 giờ. Ken. Túc chủ được Sú Na truyền thừa giáo dục, thu được thấu vũ thuật tạp toái phiên ít 18. Thời gian trôi qua. Ken. Túc chủ được Sú Na truyền thừa giáo dục, thu được thấu rũ thuật tạp toái phiên ít 19. Ken. Tốc chủ được Sú Na truyền thừa giáo dục Thu được thấu vũ thuật tạp toái phiến ít 18. Ken, Túc chủ được Suna dốc lòng giáo dục, thu được thấu vũ thuật tạp toái phiến ít 13. Ai Lý Đồng trong lòng giật mình, cấp tốc hỏi, làm sao biến thành dốc lòng giáo dục Ken? Trả lời Túc chủ vấn đề, nhân giáo dục già trạng thái không tốt. Tạp Hoàng tinh linh trả lời. Lý Đồng chú ý một hồi Suna vẻ mặt, từ Suna bắt đầu giáo dục Lý Đồng, tổng cộng 10 tiếng quá khứ, này 10 tiếng bên trong, Jiliya dạ từng trở lại trong hang động mấy lần, chỉ là vì cho đống lửa thiếp tuổi, vẫn không có quấy rầy hai người. Mạc Suna, trước sau đều là thao thao bất tuyệt cũng các loại biểu thị, bởi vì nàng thương thế quan hệ, biểu thị quá trình cũng biến thành phức tạp, cũng không thể trực tiếp sử dụng tới thấu vũ thuật. Hiện tại tú nạ xem ra, phi thường tiểu tụy, trước nàng cho mình cưỡng chế nâng cao tinh thần quá hai lần, có thể đó là một loại tiêu hao, chỉ ngọn không chỉ gốc, tiêu hao càng nhiều, hậu kỳ càng sẽ cảm giác càng mệt nhọc. Có điều, liên tục 5 lần thu được thấu vũ thuật tạp phải phiến, tổng cộng đã thu được 89 trường, lại có thêm 11 tấm, lý đồng liền có thể 100% hợp thành ra thấu vũ thuật pháp. Kiên trì nữa 2 giờ. Trước ta nói rồi, Tấu vũ thuật mấu chốt nhất một điểm là trả cờ dạ chặn đánh trung, đi tới không muốn đem trả cờ dạ tác dụng ở kinh mạch bên ngoài khu vực, này rất nguy hiểm, còn có thể hình thành lãng phí. Chu nạ tốc độ nói nhanh chóng, Lý Đồng lại trở nên chăm chú. Lại quá 2 giờ. Ken, tốc chủ được nạ dốc lòng giáo dục, thu được thấu vũ thuật tạm toái phiên ít 12. Được rồi, tổng cộng 101 chương, dùng 100 tấm liền đủ để 100% hợp thành thành công. Ta nghĩ ta đã hiểu. Lý Đồng lập tức mở miệng, đánh Gate Suna. tinh thần chấn động, bật tốt lên, ngươi sẽ chờ một chút. Để ta nghĩ nghĩ." Lý Đồng chậm lên, bắt đầu vây quanh đống lửa xoay quanh đi dạo, trong lòng độc thầm một tiếng hợp thành. Ken. Hợp thành thành công. Túc chủ thu được bê cấp Thấu rũ Thuật tạp. Thu nạ trạng thái phi thường nát, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhưng thủy trung nhìn chằm chằm Lý Đồng xem. Lý Đồng ở đi tới đống lửa đối diện thời điểm, xoay người một sát na, quay lưng Su nạ, thời khắc này hắn từ đạo cụ trong không gian lấy ra hợp thành ra Thấu Vũ Thuật pháp, nhanh chóng nhét vào trong miệng căn nát, động tác là rất kỳ quái, nhưng Su Na cũng không có chú ý tới, hỏa diễm che lấp Su Na mắt, Lý Đồng lại là quay lưng nàng. Ngay ở Lý Đồng ăn đi thấu vũ thuật tạp bài đồng thời, bỏ đi vùng mỏ ở ngoài, đã là 3 ngày, lúc buổi sáng. Ẩn dấu ở trên một cây đại thụ dị dị dạ, chính cầm vọng kính quan sát bốn phía, hắn liên tục canh gác hơn 10 giờ, cơ bản đều là đang làm chuyện này, đồng thời thỉnh thoảng sẽ biến hóa vị trí. Đột nhiên, vọng trong gương xuất hiện một bóng người, là một tên lị dạ, chính hướng về vùng mỏ phương hướng nhanh chóng di động. Dị dị dạ nhất thời tinh thần tỉnh táo, nắm chặt hiểu rõ vọng kính, cẩn thận nhìn quét, thứ hai, người thứ ba, thứ 10 cái, hơn trăm cái. Đây là một nghi dạ đại đội. Dĩ Diệ Dạ nhìn thấy là Vũ Nhẫn. Vượt qua 150 người, có mấy nhẫn giả còn mang theo nhẫn quyển. Thu. Trên đao không chuyển đến sắc bén tiếng kêu to, là Vũ Chuẩn. Bọn họ đều ở mấy cây số ở ngoài, chính nhanh chóng tiếp cận. Đáng chết. Dĩ Diệ Dạ chửi bới một tiếng, nhảy xuống cây hướng về vùng mỏ trong hang động phong đi. Chương 125. Chương 125, tìm tới các ngươi. Tiểu thuyết, Hồ Cạ Chi tạp hoàng tác giả, Hồ Bất Bi trong hang động, Lý Đồng lần thứ hai đi tới sủ nạ trước người. Tú Nạ ngẩng đầu nhìn hắn, miệng hơi mọc ra, ánh mắt trực Một bộ rất gấp hy vọng Lý Đồng mau nói chuyện dáng vẻ. Đừng lúc đích. Lý Đồng nói một câu, liền đi đường vòng xù nạ phía sau, khoanh chân ngồi xuống, hai tay hợp lại phi kết ấn, ngón tay biến ảo như ảnh, một hô hấp sau hoàn thành kết ấn. Nhẫn pháp thấu thú thuật. Lý Đồng hai tay trên đều xuất hiện mông lung ánh sáng, này quang phi thường lưu hòa, trở nên trắng, hoặc là nói là không có màu sắc. Và Vành. Lý Đồng đem hai tay tầng tầng vỗ vào xù nạ trên lưng, mát mẻ năng lượng nhất thời đánh vào đến xù nạ trong thân thể, chui vào xù nạ bên trong kinh mạch, theo xù nạ kinh mạch nhanh chóng đi khắp. Lập tức liền đến sủ nạ kinh mạch gãy vơ nơi. Chu nạ rên lên một tiếng, tựa hồ rất đau, nhưng nàng nhẫn nhịn không lúc nức. Điều thứ nhất gãy vơ kinh mạch rất nhanh được chữa trị, Lý Đồng kéo dài phát ra trạ cơ dạ, cái kia chữa trị năng lượng tiếp tục theo sủ nạ trong cơ thể kinh mạch đi khắp, rất nhanh liền tìm tới đệ nhị nơi gãy vơ, tiếp tục chữa trị. Thuật này vẫn là rất tiêu hao trạ cờ dạ, nhưng nếu bị định vì cấp thuật, nhu cầu chà cờ dạ chắc chắn sẽ không lượng, Lý Đồng đúng là có thể kéo dài sử dụng, hắn hiện tại chà dạ tổng sản lượng, nhưng là phải so với bình thường tưởng nhận cao một chút. Hô. thanh gấp tới gần, Dĩ Dĩ Dạ tiến vào vùng mỏ quắng nói sau, liền một đường lao nhanh, thất quải bát quải mãi cho đến sâu trong lòng núi, mới nhảy vào này to lớn nhất trong hang động. Có tình huống, chúng ta lập tức đi." Dĩ Dĩ Dạ vội vàng nói. Tu nạ không lúc nhích, Lý Đồng cũng không lúc nhích, bởi vì Lý Đồng chính đang chữa thương cho nàng. Dĩ Dĩ Dạ lập tức liền nhìn ra tình huống, Lý Đồng đang dùng một loại nào đó chữa bệnh nhận thuật trị liệu xu nạ thương thế trên người, đang liên hiệp trước xu nạ vẫn đối với Lý Đồng giáo dục, Dĩ Dĩ tự nhiên có thể nghi thông suốt tiểu quỷ này học được thấu vũ thuật. Biến Nói là một ngày Trên thực tế chỉ dùng nửa ngày. Nhưng hiện tại không phải muốn cái này thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ đều sắp gấp chết rồi, có thể thời điểm như thế này cũng không thể quá nhiều, đối gần đây xem, chờ thêm 1 2 phút để Lý Đồng chữa trị Su thương thế, là phi thường có lời. nếu như Su mang theo thương chạy trốn, độ sẽ đại được ảnh hưởng, còn có thể khiến thương thế chuyển biến xấu. Sau 1 phút, Lý Đồng rốt cục thả hạ thủ. "Được rồi, Dĩ Dĩ Dạ vội hỏi." "Đi, trên đường nói." Tu Na nhảy lên. Dĩ Dĩ Dạ vừa cũng không có nói đến tột cùng là tình huống thế nào, nhưng ý của hắn là trực tiếp chạy là được rồi tự nhiên là rất phiền phức, rất phiền phức. Thì ở phía trước là bọn họ mùi vị. Bọn họ trốn ở vùng mỏ bên trong. Hai con cường tráng nhận khuyển từ bên trong vùng rừng rậm thoát ra, ngảy lên vùng mỏ trước chọc lốc nham thạch pha nói, cẩn thận ngửi một cái, tất cả đều quay đầu lại gầm rú. Hơn 100 tên lỳ dạ theo sát phía sau, nhảy vào rừng rậm, o men ngông hướng về vùng mỏ bên trong phóng đi. Bọn họ tiến vào quáng trong ngọn núi, ở bốn phương thông suốt quáng nói chung phân tán siêu tầm, bởi vì dị dạ từng chạy qua nơi này, mỗi một điều con nói đều lưu lại khí tức, vì lẽ đó nhận khuyển cũng không thể lập tức phán đoán người đã rời đi. Không lâu lắm sau, quán trong ngọn núi to lớn nhất hang động, các lý dạ từ từ hối tụ tập ở đây. Đây là lệ thuộc vào Vũ Nhân Thuần Quân Tiên Phong Đoàn đệ tam đại đội, hiện nay quân tiên phong đoàn biên chế tạm thời giải tán, bọn họ lấy đại đội vì là độc lập đơn vị hành động, tính cơ động phi thường cao, cũng không cần chờ thêm diện mệnh lệnh là có thể trực tiếp hành động, nhận được tin tức sẽ không chậm trễ chút nào lần theo, đây là bọn hắn có thể trước hết đuổi tới nguyên nhân. Hỏa còn không tiêu diệt, bọn họ vừa chạy không bao lâu. Tuổi 40 đầu chọc nghi dạ đứng bên cạnh đống lửa nói, người này chính là nảy chi nghi dạ đại đội đội trưởng, tên là Lỗ là một tên kinh nghiệm cực kỳ phong phú tinh anh tổng nhẫn. Chúng ta là theo phương bắc đến, bọn họ sớm hiện chúng ta, hẳn là hướng nam trốn, bắt lập tức truyền tin tức. Chúng ta truy, nhất huyền, nhanh. Lục liên tiếp mệnh lệnh. Bỏ đi vùng mỏ, nam bộ rừng rậm. Ba bóng người cao di động, gần như chỉ ở có tán cây che lấp khu vực chuyến về tiến vào, thỉnh thoảng còn có thể lên cây liên tục nhảy lên. Giờ khắc này ở phía trên vùng rừng rậm giữa bầu trời, vũ chuẩn chính đang xoay quanh, lấy vũ chuẩn độ cùng sức quan sát, nó xoay quanh điều tra khu vực lớn vô cùng, ở hơn 1000m cao không, lấy vũ chuẩn thị lực là có thể thấy rõ mấy cây số ở ngoài tình huống. Hơn 100 người túa nà nghe xong gì dị giải dạ giảng giải, nhíu mày rất sâu, trong đó sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ cần thiết chỉ là một nhánh bình thường biên chế lý dạ đại đội, không, có tính đặc vụ, mang đội khả năng chỉ là một tên tinh anh tổng dẫn. Di Dạ phân tích nói, hắn là tận mắt thấy đối phương trở lại, lấy kinh nghiệm của hắn, phân tích sai độ khả thi rất thấp. Vậy chúng ta sao không giết về lý đồng lập tức nói tiếp, lấy thực lực của các ngươi, đối trả cho bọn họ không là vấn đề ám sát thực không là vấn đề, nhưng ngươi phải biết, đây chỉ là nhóm đầu tiên. Tú nà nhưng nói Chúng ta hiện tại không thể làm lỡ bất kỳ thời gian, trước hết rời đi vùng đất này, nếu như chúng ta quay trở lại cùng bọn họ giao thủ, chúng ta phần thắng rất lớn, nhưng muốn đánh bao lâu nếu như đánh trên một canh giờ, nói không chắc còn có thể có bao nhiêu kẻ địch chạy tới. Hiện tại tình huống như thế, tuyệt không có thể hàm chiến. Dĩ Liễu Dạ nói theo, coi như cùng kẻ địch sinh tao ngộ chiến, cũng phải có thể chạy thì chạy, bất luận đối phương mạnh bao nhiêu. Chúng ta ở khu vực này tin tức khẳng định chuyên gia, chính đang tới rồi địch quá nhiều người. Được rồi. Lý đồng chí có thể gật đầu, tuy rằng rất không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào. Hắn thật sự rất muốn đi chiến đấu, ở trong chiến đấu tôi luyện chính mình, giết người mới có thể đi tạm, tài năng nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng, Dĩ Liễu Dạ cùng Suna nói đúng vô cùng. Thật sự không thể dừng lại. Không nói cái khác, vạn nhất cùng đối phương đánh đánh, hạn đồ tới rồi nên làm gì vậy thì thật là làm đại chết. Ba người một đường lao nhanh. Hơn 10 phút sau, phía trước có người. Lý Đồng đột nhiên mở miệng, hắn cảm giác được, 300m, một đám lỉ ra. Quá phải. Suna quá khẽ. Có thể không đánh thì không đánh, nhất định phải tránh khỏi. Không lâu lắm sau, Rừng rậm phía trước xuất hiện một dòng sông, dòng sông có hơn 20m rộng, phía trên là trống trải, Vũ Chuẩn vẫn ở trung quanh đây trên trời, nó cũng ở từ bắc hướng nam siêu tầm. Kết tấn, Chuẩn thân, Chu nạ nhắc nhở. Ba người ở lao ra rừng rậm trước đồng thời kết tấn, một sát na sau, liền đều theo khói trắng xuất hiện ở hà bờ bên kia bên trong vùng rừng rậm, tiếp tục chạy. Đây mới thực là thoát thân. Tình huống gấp vô cùng gấp. Không phải hiện đang truy tung kẻ thù của bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là không thể bị đám người kia tìm tới ngăn cản, một khi bị ngăn cản, sẽ có càng nhiều kẻ địch quần quật không ngừng chạy tới. Đến thời điểm liền xong. Sau 2 giờ, buổi trưa, Lý Đồng đám người từng dừng lại hơn 10 giờ vùng mỏ bên trong, đống lửa đã sắp muốn tắt, nhưng vẫn là ở tán một ít ánh sáng. Một bóng người giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đống lửa, này nhân thân khoác áo bào đen, dài rộng mũ trùm cháo ở trên đầu, khí tức lạnh leo, có vẻ cực kỳ thần bí tự đạo. Hắn đến rồi. Tự đạo ở bên cạnh đống lửa chậm rãi đi lại, hít sâu vào một hơi, hắn như là đang quan sát cái gì, cũng như là ở khiu muội vị gì. Đột nhiên, tự đạo ngồi xổm người xuống, ở bên cạnh đống lửa nhặt lên một cây côn chạm vật. Đây là một đoạn xương, không phải người cốt, tự đạo có thể phán đoán ra, đây là tọ dựng chân sau trên xương. Mặt trên thịt đã bị ăn đi, chỉ còn dư lại xương, mà xương phía trước bởi vì tới gần qua đống lửa, đã thiêu cháy đen, nửa phần sau đều là hoàn hảo, thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu răng. Tự đạo cầm lấy này xương sâu sắc người một hồi, mũ trùm dưới bóng tối hai con mắt lóe lên có chứa khát máu hưng phấn sắc thái ác liệt ánh sáng. Tìm tới các ngươi. Chưa xong con tiếp. Chương 126. Chương 126, vị tuyệt thuật tiểu thuyết, chi tạp hoàng tất giả. Hồ Bất Bi tay nắm cũng không biết là bị ai gặm qua xương, tự đạo chậm dài đứng lên, tiếp theo đem này xương vứt lên, hai tay hợp lại cực tốc kết ấn, trên người hắn dập dờn lên dị dạng chạ cơ dạ cỡ sóng. Ở hắn hoàn thành kết ấn một sát na, vừa bị vứt lên xương trực tiếp rơi xuống đến trong tay hắn, nộ tung thành một phấn, tự đạo trên lòng bàn tay mơ hồ có chú khắc ở hiện lên. Tự đạo thoáng trần chờ, liền mánh mà túi đầu đem mặt để sắt vào bàn tay của chính mình, mũi dùng sức hút một cái. Kì, hết thảy bột phấn đều bị tự đạo mũi hút vào, tự đạo lập tức ngửa đầu hai mắt nhắm nghiền, thân thể co giật tự mạnh mẽ run lên hai lần. Như chứng động kinh phát tác giống như vậy, nhưng tình huống này kéo dài thời gian cũng không lâu, hắn lập tức lại đứng thẳng. Khí tức chập trùng bất định. Đây là cấm thuật. Là tự đạo chính mình mở phát ra đặc biệt cấm thuật, tự đạo trời sinh khí hữu giác này bén, giỏi về lần theo, cũng có thể dựa vào khí giác đến tiến hành phản lần theo, vì càng tốt hơn sử dụng chính mình thiên phú như thế, tự đạo khai phá ra rất nhiều loại cùng với tương quan thuật. Mà trong đó hiệu quả nhất là cực đoan, tức là hắn vừa sử dụng lần theo cấm thuật, vị truy thuật. Thuật này tai hại lớn vô cùng, có không thể nghịch chuyển tác dụng phụ. Vị tuyệt thuật sẽ đem tự đạo khí giác độ bén nhạy tăng lên tới người thường gấp một vạn lần trở lên, cũng khóa chặt một loại tự đạo muốn lần theo nuôi vị, này là phi thường khủng bố tăng lên, phải biết, cổ khí giác cũng mới là người hơn 1000 lần mà thôi. Hữu giác tăng lên cũng khóa chặt nuôi vị sau, sẽ có dài đến 3 ngày hiệu quả, mà ở sau 3 ngày, tự đạo khí giác sẽ thoái hóa, sát nhập sinh mãi mãi não tổn thương. Tự đạo trước từng nhiều lần dùng qua vị tuyệt thuật, hữu giác nghiêm trọng thoái hóa, tuy rằng vẫn là vượt qua người bình thường trình độ, nhưng cùng hắn ban đầu so với, chênh lệch rất lớn. Hắn từng xin thể, không cần tiếp tục phải thuật này. Nhân vì cái này thuật sẽ dẫn đến tối cực đoan hậu quả, tựa là khiến tự đạo mất đi khiếu giác, người có ngũ giác, thính giác, thị giác, khiếu giác, vị giác, xúc giác, vị tuyệt thuật nhiều lần sử dụng có khả năng gợi ra to lớn nhất thương tổn, tựa là để tự đạo vĩnh cửu mất đi ngũ giác chung khiếu giác. Hắn vi phạm chính mình lời thề. Bởi vì hắn nhất định phải tìm tới Suna, dị giải ra, cùng với Hắc võ sĩ, hắn muốn trở thành vũ nhận tôn thủ lĩnh phụ tá, nhất định phải hoàn thành hạn rổ giao cho hắn ngày quy định nhiệm vụ. Tự đạo thân thể lại có chút dung, một hồi lâu mới hoàn toàn khống chế lại, chập trùng bất định khí tức cũng bình phục lại đến sâu sắc một hiếu hắn gửi được hắn muốn lần theo mùi vị cũng không biết cái kia thỏ rừng chân là ai ăn bất kể là sunna gìệạ vẫn là hắc võ sĩ cũng có thể chỉ cần bọn họ không xa rời nhau đi tìm tới một chẳng khác nào tìm tới ba cái hô Tự đạo lắc mình biến mất ở trong hang động buổi chiều bỏ đi vùng mỏ Nam bộ 3 km ở ngoài rừng sâu núi thẳng trung trải qua dài đến 4 5 tiếng lao nhanh lý đồng suạ gìẻ dạ ba người rốt cục bỏ rơi từ khắp nơi nô ra kẻ địch ba người là đi vòng chạy đều là đến thay đổi phương hướng Lý Đồng sớm nhắc nhở phía trước có kẻ địch, tình huống liền xuất hiện bốn lần, còn có Vũ Chuẩn cũng là một phiền phải lớn, cho tới ba người là đi vòng một vòng tròn lứa tử, mới chạy đến này dừng sâu núi thẳm trung. Vốn là là không thể dừng lại, đối phương có nhẫn nguyện, coi như nước mưa sẽ tách ra mùi, nhẫn nguyện không chắc nhất định sẽ cùng ném, hơn nữa khẳng định còn có càng nhiều kẻ địch đang tràn vào vùng đất này, thì như muốn mau chóng rời khỏi nơi này mới được. Chạy trốn càng xa càng tốt, hiện tại không phải dừng lại thời điểm. Nhưng mà, Tu Na trạng thái rất không đúng, nàng cần nghỉ ngơi. Tu Na lần trước nghỉ ngơi, vẫn là ở hai ngày trước. Tử Lạ ở Lý Đồng lần trước trước khi hôn mê, mấy người ở trong sơn động thời điểm, sau đó nàng vẫn luôn không nghỉ ngơi quá, lại trải qua bị thương mất máu, mà đối với nàng ảnh hưởng to lớn nhất, là nàng đối lý đồng giáo dục. Ở trên người có thương tích tình huống, hết sức chăm chú giáo dục Lý Đồng, đồng thời kéo dài thời gian dài tới 12 tiếng. Trong lúc nàng còn nhiều thứ dùng nhẫn thuật mạnh mẽ nâng cao tinh thần, hiện tại lại cướp đường trốn mất dép mấy tiếng. Các loại nhân tố ảnh hưởng, làm cho sù nạ tinh thần hệ bại tới cực điểm. Bên trong vùng rừng rậm, dòng suối nhỏ bên Tu nằm nhoài bên bờ, đưa tay lưu lên một chút thủy rọi ở trên mặt, muốn để cho mình càng tỉnh táo một ít, nàng trước từng thử lấy nhận thuật cưỡng chế nâng cao tinh thần, đôi kia nàng đã không còn tác dụng gì nữa. Ngươi như vậy không được, lại không nghỉ ngơi rất có thể sẽ ngất đi." Một bên Dĩ Dĩ Dạ rất là sầu lo nói. "Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, ngài có thể không nàng mà, ta tiếp theo ngươi chạy." Lý Đồng đề nghị. "Ta không cách nào dẫn người thời gian dài cao tốc chạy trốn, trả cờ dạ tiêu hao tốc độ sẽ cực nhanh, nếu như trên đường gặp phải nguy hiểm, ta chạ cơ dạ không đủ, sức chiến đấu sẽ hạ thấp." Dĩ Dạ là ăn ngay nói thật. Kỳ thực hắn đúng là rất muốn bối Suna, nhưng hắn phải nhiều phương diện cân nhắc. Di Dạ là thuần túy nhẫn thuật lý dạ, sức mạnh thân thể rất có hạn, nếu như chỉ là cóng lấy một người, cái kia vấn đề không lớn, nhưng chân chính vấn đề là cóng lấy người siêu cao tốc chạy, hắn trả cờ dạ sẽ kéo dài kịch liệt tiêu hao, hắn lại không phải Suna, không có lượng lớn trả cờ dạ có thể dùng, căn bản là chạy không xa lắm. Vậy làm sao bây giờ chúng ta trước tiên tìm địa phương ẩn đi lý đồng lại nói. Không. Không cần. Tu Nạ chậm lên, vừa tan nhẫn xoa xoa mặt của mình, ta còn có thể chạy, ta kiên một chút nữa. Sẽ không sao. Đi." Chu nạ tiếng nói vừa dứt, liền không nói lời gì kéo Lý Đồng, hóa thành lực ảnh vọt ra ngoài. Dĩ Dĩ Dạ cũng hóa thành lực ảnh hướng vềt sủ Na đuổi theo. Sau 4 tiếng, Dạ đã giáng lâm sơn mạch trố cực sâu, một to lớn thiên nhiên động đá bên trong. Động đá là bán mở ra kết cấu, phía nam có to lớn mở miệng, bên ngoài tuyểu là rừng rậm, Lý Đồng, Chu nạ, Dĩ Dĩ Dạ ba người trốn ở trong động đá voi chết to lớn nhất thạch lũ sau, song song ngồi dựa vào. Động đá bên trong là có quang, ngoại trừ các loại thạch nhũ ở ngoài. Động đá phía trên còn đổi chiều rất nhiều phát sáng thạch đầu, những này là thiên nhiên ánh huỳnh quang thạch, hơn nữa màu sắc bất nhất, ban ngày thời điểm ánh mặt trời sẽ từ phía nam mở miệng chiếu vào động đa chung, ánh huỳnh quang thạch hấp thu nhật quang sau, ở buổi tối thì sẽ phát sinh ánh sáng. Động đá bên trong ánh sáng luôn màu mướt vẻ, xem ra rất là mộng ảo. Nhưng mà, nơi này ba người không ai có tâm tình đến tán phục thiên nhiên thần kỳ, Chu ngồi dựa vào đã ngủ, Di Di cùng Lý Đồng đều ở ăn đồ ăn, gặm quả dại, không một người nói chuyện. Ta đi ra ngoài cảnh giác. Di đột nhiên nói một câu, liền đứng dậy. Dĩ Ly Dạ đại nhân không cần nghỉ ngơi à Người tự hồ rất lâu không nghỉ ngơi, ta đi canh gấp đi." Lý Đồng nghiêng đầu nói, Ta tinh thần còn tốt, không có chuyện gì, ta đi cho." Dĩ Ly Dạ đối Lý Đồng xếp đặt ra tay, liền kết tớn biến mất. Dạ, vắng lặng. Động đá bên trong, Tu nạ ngủ say đã lâu, Lý Đồng cũng là nhắm mắt lại, sắp sửa ngủ. Dĩ Ly Dạ canh giữ ở rung đến ở ngoài trên cây, nhưng cũng là tinh thần hệ hoại suy sụp dáng vẻ, gắng gượng duy trì cảnh giới. Kéo dài mưa phùn trước sau đều tại hạ, ở gao thét, ngoài ra, không còn gì khác cấm thanh. Thời gian trôi qua, Đột nhiên, ở khoảng cách động đá có 2, 300m xa bên trong vùng rừng rậm, một bóng người bỗng dưng mà hiện. Tự đạo, mấy cái tên đáng chết, tìm ta tốt gian khổ. Tự đạo ng ngứ, nén miệng lên giữ tận độ cong, lại ngẩn đầu sâu sắc người một hồi. Bao quát hắn muốn lần theo mục tiêu, tổng cộng có 3 người mùi vị. Bọn họ đều ở. Chương 127. Chương 127, khủng bố như vậy tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàn tất giả, hồ bất bi động đa trùng, Lý Đồng đột nhiên mở ra hai mắt, khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác được một người khí tức đột nhiên xuất hiện ở hắn siêu tần nhận biết trong phạm vi. Cái này người hẳn là nắm giữ đặc biệt liễm tức bí thuật, cho tới Lý Đồng siêu tần nhận biết, cũng chỉ có thể cảm ứng một cách đại khái. Cái này khí tức phi thường và phủ, rất không ổn định. Không phải đối phương không ổn định, mà là bởi vì đối phương thu lại khí tức năng lực quá mạnh, lý đồng đối với hắn cảm ứng rất không ổn định. Chết tiệt, là cao thủ. Lý Đồng đem siêu tần năng lực cảm nhận thôi phát đến mức tận cùng, cẩn thận cảm ứng, có điều, gì vậy ra đại nhân ở bên ngoài, nếu như chỉ có một mình hắn, cần thiết không là vấn đề. Đi. Lý Đồng đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì cái kia người khí tức biến mất rồi. Cái tiếc khí tức đang run lên bần bật một hồi sau, liền biến mất không còn tăm hơi, Lý Đồng cũng lại không cảm giác được. Đột nhiên vươn mình chẩm lên, Lý Đồng nằm nhụy thạch nhũ bên hướng về nhìn ra ngoài, cũng mạnh mẽ thôi phát siêu tần nhận biết, tinh thần độ cao tập trung, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Thật sự không rồi. Lý Đồng sắc mặt hơi đổi một chút, nghiêng đầu ngắm một bên Su Na trước mắt, cô ngủ được vô cùng trầm, bởi vì trước tiêu hao quá lớn, nàng lần này nghỉ ngơi, cần ngủ thời gian dài hơn, vẹn vẹn 2 giờ là không đủ. Lý Đồng xác định Su không hồi tỉnh đến, quanh thân tràn ngập lên khói đen, hai tay lại Bị ạ cự gắng, mở. Lý Đồng trong mắt thế giới biến thành xám trắng hai màu, không ngừng nhìn xuyên hư hóa, hình ảnh cấp tốc kéo đến, Lý Đồng nhìn quét bên ngoài rừng rậm. Tìm tới. Lập tức liền tìm tới. Bởi vì cái kia người liền đứng dị dị lại dạ vị trí đại thụ phía dưới, thân thể nhưng tràn ngập vận mệu cảm, dường như không ổn định hình ảnh giống như vậy, hiển nhiên là sử dụng loại bí thuật nào đó, cần thiết cũng là bởi vì cái này bí thuật, hắn mới che đậy Lý Đồng siêu tần nhạy biết. Nước mưa đánh ở trên người hắn, cũng sẽ tiếp theo vận mệu, sẽ không sản sinh bất kỳ đặc thù âm thanh. Giời ạ, Lý Đồng hai mắt cấp tốc trừng lớn đến cực hạn, tự đạo. "Cửu là tự đạo." Cái tên này đứng dưới cây lớn, ngẩng đầu nhìn Tồn ở phía trên trên cành cây dị dị giải dạ, không lúc nick, mà mặt trên dị dị dạ cũng không có nhận ra được tự đạo, cách hắn như thế gần, hắn không cảm giác chút nào, còn câm vọng tính đối bốn phía nhìn tới nhìn lui. Một loại sởn cả tóc gáy cảm giác rúng khắp cả Lý Đồng toàn thân. Tự đạo liền đứng ở đó, ngầm đầu nhìn chằm chằm dị dị giải dạ xem, tựa như lúc nào cũng khả năng ra tay, mà dị dị dạ chỉ cần túi đầu hướng phía dưới dõi mắt, liền có thể nhìn thấy tự đạo, có thể vô duyên vô cớ. Dị Dị Dạ sẽ không, túi đầu nhìn xuống phía dưới. Vũ nhẫn đệ nhất ám sát giả. Lý Đồng lại nghĩ tới cái này sư hô, càng khủng bố như vậy. Tuy rằng khả năng này cũng cùng Dị Dị Dạ trạng thái tinh thần không tốt, không đủ cảnh giác có quan hệ, nhưng Tự Đạo dĩ nhiên có thể ở Dị Dị Dạ canh gác thời điểm, Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện ở Dị Dị Dạ tầm mắt góc trên nơi, này đã chứng minh hắn chỗ kinh khủng. Lý Đồng đột nhiên có chút không biết nên làm như thế nào. Nếu như hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở Dị Dị Dạ, dì dì dì dì Dạ sự chú ý bị động đá bên trong âm thanh hấp dẫn, càng dễ dàng bị Tự Đạo nắm lấy cơ hội đánh lén lén. Đương nhiên Ly Đồng cũng có thể lập tức chạy, lấy hắn hắc vũ tiềm năng lực, Lặng Yên không một tiếng động rời đi không là vấn đề. Nhưng mà, hắn là không thể chạy. Tsuna nhiều lần cứu hắn mệnh, hắn nợ Tsuna. Tự đạo đứng dưới tán cây nhìn Dị Dị Dạ một trận, lại không ra tay, bởi vì hắn không có một chút nào nắm có thể đem Dị Dị Dạ một đón giết chết, Dị Dị Dạ nhìn như không cảm giác chút nào, là bởi vì Tự đạo không có động thủ. Dị thực lực như vậy cường giả, đã có thể trực tiếp nhận biết được đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Tự đạo cân nhắc đến, chính mình một khi động thủ, nhưng không làm được một đòn chết còn có thể kinh động động đá bên trong hai người, đến thời điểm chính mình tất nhiên sẽ gặp đến bây Công, tuy nói cái kia Hắc Võ sĩ thực lực không mạnh, nhưng xù nạ cùng Dĩ Dã sức chiến đấu nhưng cưỡng. Tự Đạo có tự tin chiến thắng sủ nạ cùng Dĩ Dã, có thể này cần thời gian, loạn chiến bên trong tình huống thế nào cũng có thể phát sinh, vạn nhất Hắc Võ sĩ chạy làm sao bây giờ, Hắc Võ sĩ là trọng yếu nhất, Hàn Dỗ muốn chính là Hắc Vũ Khải Giáp. Tự Đạo phi thường rõ ràng điểm này. Lại nhìn Dĩ Dã hai mắt, Tự Đạo liền thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía động đá phương hướng. Lý Đồng theo bản năng co lại thân, lập tức lại phản ứng lại. Hắn là có thể nhìn xuyên, cho nên mới có thể nhìn thấy Tự Đạo, Tự Đạo quay đầu lại là không sẽ thấy hắn, động đá trong ngoài đều có chướng ngại vật. Lại thò đầu ra, Lý Đồng nhìn thấy Tự Đạo chính đang hướng về trong động đá vội đi. Hắn tràn ngập vặn vẹo cảm thân thể đi không nhanh không chậm, không có khí tức, cũng sẽ không mang theo chút nào vận động, nhưng dùng người mắt là có thể nhìn thấy hắn, trên cây gì gì lạ dạ chỉ muốn quay đầu, liền có thể nhìn thấy Tự Đạo. Cái tên này trong lòng tố chất quả thực biến thái, biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, vẫn như cũ đi kiên định. Đến rồi đến rồi. Cái tên này đến rồi. Lý Đồng trong lòng thét lên ở Mỹ, cả viên tâm đều nâng lên, hắn rõ ràng chính mình giờ khắc này tối nên làm, là kêu to vài tiếng, làm như vậy Tsunà hồi tỉnh đến, dì cũng sẽ bị hấp dẫn chú ý thế nhưng, sau đó thì sao Tsunà từng nói, cùng tự đạo giao thủ, nếu như là Tsunà dì dì ai dạ mà ba người liên hợp, phần thắng rất lớn, có thể nói là chắc thắng. Nhưng hiện tại hò rổ mà không ở nơi này, thiếu một người phối hợp, Lý Đồng rất có tự mình biết mình, không cảm giác mình có thể thay thế hò rổ mà tắt dụng. Như tình huống như vậy Lý Đồng đột nhiên có một loại chính mình sẽ trở thành bia đỡ đạn cảm giác. Tu Na cùng gì gì giải dạ thực lực đều rất mạnh, liền hắn không được. Tâm tư tựa như tia chấp ở Lý Đồng trong đầu xẹt qua, tự đạo còn ở hướng về động đá bên trong đi, phòng đoán là chịu đến bí thuật hạn chế, vì lẽ đó không thể nhanh. Lý Đồng chứng mắt nhìn, thân thể cấp tốc thu về thạch nũ sau, trực tiếp nhào vào Tu nạ trên người. Toàn lực thôi phát khói đen, khói đen nồng nặc đến mức tận cùng, không chỉ bao vây Lý Đồng, còn đem Tu nạ hòa vào trong đó. Lý Đồng dùng sức ngắt một hồi Tu Na khuôn mặt. Tu Na nhất thời mở hai mắt ra, Lý Đồng nhưng bộn miệng nàng lại Lẽ vào bên thai cấp tóc nói, có người muốn đánh lén chúng ta. Xuyệt. Chúng ta như vậy, Tự đạo chậm rãi đi vào động đá chung, giờ khắc này bên ngoài trong rừng rậm rịt rễ dạ đã không nhìn thấy hắn, nhưng hắn vẫn biểu hiện rất cẩn thận, tiến vào động đá hậu thân thể liền lại lại đi, lấy tiềm hành tư thái di động, mượn đại phiến thạch nhũ hình thành che chắn, bảo đảm động đá nơi sâu xa hai người coi như hướng ra phía ngoài xem, cũng không nhìn thấy hắn. Động đá bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tự đạo hướng về động đá nơi sâu xa tới gần, hắn thể hiện ra cao siêu tiềm hành kỹ xảo, lén lút, nhảy lên, trước thoán, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động. Mượn động đá đặc thù địa hình, hắn đi rồi một phi thường phức tạp con đường, lúc này mới đến động đá nơi sâu xa cái tia to lớn nhất thạch nũ trước. Khi thực động đá địa hình rất không thích hợp tiềm hành tiếp cận, đối tự đạo tới nói này quá phiền phức, phải vòng quên đi, nhưng là hắn nếu muốn lặng yên không một tiếng động tới gần, nhất định phải làm như vậy. Tự đạo ở cái tia đại thạch nũ trước, mà Lý Đồng cùng Su ngồi dựa vào ở thạch nũ sau. Đều đều tiếng hít thở, tuy rằng rất nhỏ, nhưng tự đạo nghe được. Bọn họ đang ngủ. Tự đạo chậm đứng thẳng người, thân thể duy trì vận viọ cảm, từng bước từng bước càng thêm chậm chậm vòng qua thạch nũ, hắn biến thành càng cẩn thận đi từ từ đến thạch lũ sau, đi tới trước người hai người. Lý Đồng cùng Suna đều dựa vào ngồi, còn lẫn nhau nghiêng đầu ôm cùng nhau, đều là một độ ngủ say xưa dáng vẻ. Chương 128. Chương 128, ám sát cùng phản ám sát tiểu thuyết, hồ cạ chi tạp hoàng tất giả, hồ bất bi tự đạo khoảng cách Lý Đồng cùng Suna không vượt qua 2m. Một cơ hội trời cho đặt tại tự đạo trước mặt, nếu như hắn lập tức giết chết Suna, như vậy hắn sẽ không còn là vũ nhận thôn đệ nhất ám sát giả, mà là nhận giới đệ nhất ám sát giả. Loại này chiến tích, Lạc Yên không một tiếng động ám sát giết Suna loại này cấp bậc ni dạ nhấn giới trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện. Hơn nữa, Suna muốn so với trước dị dị giải dạ càng tốt hơn đánh én. Bên ngoài trên cây dị dị dạ là ở canh gác, cảnh giác tính vẫn có, đối nguy hiểm nhận biết cũng cực cường. Mà nơi này Suna, nàng đang ngủ. Hơn nữa còn là lấy một không tư thế thoải mái ngủ, này liền nói rõ, nàng là ở thâm giấc ngủ trùng, người ở ngủ nông miên thời điểm nếu như không thoải mái, là sẽ điều chỉnh tư thế ngủ. Nghĩ ra ở thâm giấc ngủ thời điểm, cảnh giác tính là thấp nhất. Tự động cảm giác mình thật sự có cơ ngay lập tức sẽ giết chết Suna. Thế nhưng Hắn trong lòng động sau đó liền từ bỏ bởi vì bất luận thế nào hắn đánh lén xù nạ đều có thất thủ khả năng dù nạ cảm giác được nguy cơ rất khả năng Tuấn gian tỉnh lại mà Võ sĩ -sí mà tự đạo đã thấy lý đồng mặt hắn không nghĩ tới này một đời hắc võ sĩ -sí sẽ là một tuổi không lớn lắm tiểu quỷ hơn nữa hắn còn cảm thấy lý đồng có chút quen mắt trong lúc nhất thời lại không nghĩ rằng Lý đồng là ai này không trọng yếu trọng yếu chính là h võ sĩ -sí rất tốt giết loại này tiểu không có quỷ phong phú kinh nghiệm tác chiến cũng không đủ ra ngoại tác chiến trải qua căn bản là không thể nắm giữ đối cảm giác nguy hiểm mãnh liệt năng lực cảm nhận Hơn nữa coi như hắn có, hắn thức tỉnh, Tự đạo cũng tự tin có thể giết chết Hắc Võ sĩ. Dù sao, này một đời Hắc Võ Sí hiện nay tốt nhất chiến tích, chỉ là ở Cici vùng Mộ trong doanh địa rất nhận biết tinh anh thượng nhận hỏi OC, vẫn là dựa vào Hắc Vũ thuấn thân mới làm được, vì lẽ đó thực lực của hắn. Tự đạo suy đoán, này thay Hắc Võ Sí cởi Hắc Vũ Khải giáp thực lực, cũng chính là một thượng nhận trình độ. Giết hắn rất dễ dàng. Càng quan trọng chính là, giết hắn sẽ không có nỗi lo về sau. Không lo lắng Hắc Võ sẽ chạy mất, còn cùng Suna, Jiraiya ra quyết chiến, Tự đạo có lòng tin tụ thắng. Trải qua một phen suy nghĩ, tự Đạo rốt cục làm ra quyết định. Động tác rất chậm, Từ Đạo tay ở trên người một vệt, liền khổ nỗi ở tay. Lăng Yên không một tiếng động đi về phía trước một bước, tự Đạo động tác rất chậm đâm ra cùn lại, cánh tay cực kỳ vững vàng về phía trước thân, hắn là hy vọng có thể một chút động tính đều không làm ra đến liền giết chết Hắc Võ Sĩ, chớ đem xù nạ thức tỉnh, như vậy hắn thì có đánh lén Sǔ Na cơ hội. Hắn không có cái tấn, vô dụng nhận thuật năng lực, bởi vì như vậy làm sẽ có trả cơ dạ gợn sóng, đâm lại an toàn nhất, làm đến mức tận cùng thì sẽ không sản sinh bất kỳ có thể bị người phát hiện âm thanh khí tức đen kịt cuốn lại chầm chậm tới gần Lý Đồng Mi Tâm, từ từ. Chỉ còn giữ lại nửa mét khoảng cách, Tự Đạo cánh tay đột nhiên ra tốc rồi ra. Thời khắc này, Lý Đồng mở hai mắt ra, hai tay cấp tốc giơ lên, hai cái lượn vòng quả cầu ánh sáng ở hai tay hắn trên chớp mắt thành hình, song dạ sẽ gặng, toàn bộ đánh về phía tự Đạo. Cùng lúc đó, Chu Na cũng mở hai mắt ra, không bố trả cờ dạ gợn sóng ở trên người nàng bạt phát, nàng hữu quyền như truy, hung manh hướng về Tử Đạo ném tới. Cũng là ở này cũng trong lúc đó bên trong. Tử Đạo phía sau khói đen loài lên, Hắc Võ sĩ đột nhiên xuất hiện. Trọng Sơn chi nhận nổi giận chém mà xuống. Ba mặt giáp công vào đúng lúc này đồng thời phát động. Bốn bóng người khoảng cách quá gần. Tất cả nói đến phức tạp, trên thực tế phát sinh ở trong mấy mắt. Trúng kế. Tự đạo con người kịch liệt co rút lại, trong phút chốc hiểu ra giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, Tự đạo giơ ra tay phải chấn động mạnh, trên bàn tay xuất hiện lượng lớn chú ấn, cũng chấp mắt ở hắn tay trước hình thành một cái vòng tròn bản hình bình phong, thân thể của hắn vặn mèo, hoảng chết, cũng nổi lên hào quang. Đến từ phía sau công kích, Tự đạo thông qua nghiêng người né tránh. Đến từ trước người song dạ xẻn gặm công kích. Hắn lấy màu đen mâm tròn bình phong chống lại rồi. Mạc chọn quyền tập kích. Hắn không né tránh. Rầm rầm dầm, nhiều tầng công kích hôn tạp cùng nhau, gợi ra vụ nổ lớn. Khung bố sóng trùng kích hoành tọa ra bốn phía, động đá bên trong lượng lớn thạch nhũ bị sóng trùng kích trực tiếp càn quét thành bụi. Tự đạo dường như đạn pháo bình thường bay ra ngoài, người trên không trung miệng phun hiến huyết. Sử dụng xong dạ xẻn gẳng lý đồng đang trùng kích sóng trung nổ vì khó trắng, đây là ảnh phân thân. Chân chính lý đồng là sau xuất hiện xuất đao cái kia. Trước hắn cũng đã dựa vào hắc vũ tiểm trước tiên lặng yên không một tiếng động rời đi tang đến trung quanh đây khắc một đại thạch nũ sau, tú nạ hai tay đan xen chặn ở trước người, thân thể ngửa ra sau về phía sau bay trốn. Lý Đồng xuất hiện ở đao sau lợi dụng khói đen tiệm biến mất không còn tăng hơi, hai người đều đang tránh né sóng trùng kích. Động đá bên trong nhấc lên cuồng bạo khí lưu. Động đá ở ngoài bên trong vùng rừng rậm trên cây to, Dĩ Ly dạ rộng mở biến sắc, không chút nghĩ ngợi lắc mình biến mất. Hỗn loạn tương bừng động đá bên trong, bụi rất lớn, trước cái kia viên to lớn nhất thạch nũ đã bị nổ nát, vị trí chỗ ở càng là xuất hiện một đường kính vượt qua 10 mét hố. Tự đạo bay ngang ra ngoài, Đánh tới động đá một đầu khác trên vách đá, và vách đá nước toát, lượng lớn đổ nát hạ xuống đá vụn đem hắn vùi lấp. Tu nạ theo sóng trùng kích lui về phía sau hơn 10 mét, một vươn mình nhảy đến trên tầng đá, thân thể mới vững vàng hạ xuống, cùng bạo khí lưu vẫn đang trùng kích thân thể của nàng, tóc vàng về phía sau run rẩy dữ dội. Lý Đồng nhưng là trực tiếp xuất hiện ở động đá trung bộ một viên thạch nhũ trên, đạp ở cái kia thạch nhũ mũi nhọn, đan chân đứng ở phía trên. Hô, hô. Dị Liễu Dạ lấy siêu di động với tốc độ cao, liên tục lắc mình bay lượn vào động đá, đột nhiên dừng bước lại, hắn quát hỏi: Làm sao hỏi ra lời này sau đó, hắn liền chú ý đến Lý Đồng cùng Tu Nạ ánh mắt đều ở nhìn về phía động đá góc tây bắc, bên kia vách đá tựa hồ bị va chạm quá, tràn đầy vết rách, lượng lớn thạch đầu chồng chất ở phía dưới. Tự Đạo liền chôn ở trong đó. Tiếng nổ vang dền kéo dài một trận, tất cả mới yên tĩnh lại. Đã chết rồi sao Lý Đồng cẩn thận hỏi một câu. Không có. Tu Nạ trả lời một câu, ánh mắt độ cao cảnh giác, cái kia hắc quang là năng lực phòng ngự, là loại bí thuật nào đó, nếu như không phải cái kia hắc quang chặn lại rồi, ta cú đấm này là cần thiết đem hắn đánh nát. Tự Đạo đang bị Tu Na bắn trúng trước. Trên người nổi lên hắc quang, Sú Na năm đấm đánh vào hắc quang trên, nàng có thể cảm giác được, cái kia hắc quang tồn tại phi thường mạnh mẽ bước điện tính, cho tới tác dụng ở tự đạo trên thân thể đã kích lực, không đủ Sú Na chân chính đánh ra sức mạnh 1 phần 10. Là tuấn phát bí thuật. Loại này mạnh mẽ phòng ngự bí thuật, tất nhiên là cấm thuật, tồn tại một loại nào đó đáng sợ tác dụng phụ. Có điều, tự đạo tuy rằng chặn lại rồi Sú nạ quấy lực công kích, nhưng Sú nạ năm đấm nhưng là có thể vành sơn, dù cho chỉ có 1 phần 10 sức mạnh sản sinh tác dụng, cũng phải đánh tự đạo không chết thì cũng trong tương. Tu nạ có thể cảm giác được tự đạo hơi thở sự sống, để xác định tự đạo không chết. Ai là ai vậy là ai gì gì lại dạ lăng qua sau liền gọi hỏi. Hắn có một loại cảm giác nhục nhã, bởi vì là hắn ở bên ngoài cánh gác, kết quả cũng không có chứng dụng, nếu không là bên trong đánh tới đến đến rồi, hắn cũng không biết có người lén vào động đa chung. Còn không rõ ràng lắm là ai, nhưng từ hắn vừa phản ứng đến xem, thực lực của người này phi thường mạnh mẽ, tuyệt không ở ngươi và ta bên dưới. Tu nạ trả lời, hơn nữa, hắn có thể thuấn phát mạnh mẽ bí thuật, rất khả năng là đến từ vũ nhân tôn. Ầm ầm. Góc đống đá đột nhiên nổ. Đá vụn hướng về chu vi bay vụt, nhất đạo cực kỳ thê thảm bóng người từ bên trong trọn ra, vươn mình rơi xuống đất, lập tức quỳ một chân trên đất, một tiếng, đối địa văng một ngụm màu lớn. Lý Đồng đang nhìn đến tự đạo sông tới sau hình tượng sau, lập tức nói, hai vị đại nhân, chúng ta thương lượng, để ta giết hắn có được hay không? Trưng 129 Trưng 129, ta nhớ tới hắn. Tiểu thuyết, Hồ Cạ Chi tác giả, Hồ Bất Bi Lý Đồng lời này nói phi thường tìm đường chết. Tự đạo chỉ cần còn năng động co như thương phi thường trọng, chỉ cần hắn không nhìn thương thế chuyển biến xấu mà liều mạng, trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể thể hiện ra khủng bố sức chiến đấu. Ngươi giết hắn xú nạ âm thanh một cao, rất là sắc bén, tiểu quỷ ngươi không cần lo đến, do ta cùng gì dị giải dạ vây công hắn, chính ngươi cẩn thận chút là được, không cần ngươi hỗ trợ, cái tên này tuy rằng thương rất nặng, nhưng có thể ngạnh ai ta một quyền đều không chết, không thể xem thường. Có mấy lời xú nạ không nói, kỳ thực xú nạ cảm giác được, tự đạo thực lực không phải cùng nàng cùng gì dị giải dạ tương đương, mà là muốn vượt qua nàng cùng dị dạ, dạ, nếu không vừa hầu như tất tử phản đánh lén sát cục, hắn không thể có thể sống sót. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý của ta. Lại nghe Lý Đồng lại nói, ý của ta là, chúng ta vây cùng hắn, nếu như đem hắn đánh không thể di chuyển, như vậy liền do ta đến giết hắn, như thế nào đây chính là tự đạo a. Tu nạ cùng gì giải dạ đều chỉ là nghe nói qua tự đạo, nhưng vẫn chưa thấy tận mắt tự đạo, càng không biết hắn hình dáng. Nhưng Lý Đồng nhưng rất rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy tin tức. Nếu là giết tự đạo, lại đều sẽ rơi xuống ra sao tạc bại được ra sao khen thưởng. Lý Đồng làm sao có khả năng không động lòng? Tuy rằng Lý Đồng biết tự đạo so với suna, gì dị dạ cường không phải một chút, nhưng tự đạo bây giờ nhìn lên phi thường thê thảm, khi tức chập chúng bất định, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, mặc ở bên ngoài cơ thể ngoại bào hoàn toàn rách nát, lại như là mặc trên người vải rách, đều không nhìn ra đó là quần áo, trên người hắn còn có mọi chỗ vết nước, đâu đâu cũng có màu tươi. Bất luận cường đại cỡ nào lì dạ, chỉ cần trọng thương, thực lực đều sẽ rút lui rất lớn. Tuy nói tự đạo coi như là chỉ còn giữ lại 2 phần 10 thực lực, hơn nữa thương thế sẽ từng bước tăng thêm, Lý Đồng đều chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng còn có sổ dị dị dạ đây. Lý Đồng cần chính là ở xuống nạ cùng gì gì giải dạ dưới sự giúp đỡ, được giết tự đạo cơ hội. Tiểu quỷ, ngươi không cần lo đến. Tsuna lần thứ hai cảnh cảm nói: "A." "Ha ha ha ha." "Ha ha ha ha ha." Quỷ một chân trên đất tự đạo đột nhiên phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng cười, chậm rãi đứng lên, lúc nói chuyện có thể nhìn thấy hàm răng của hắn, phía trên kia tất cả đều là huyết, hắn phát sinh âm thanh khàn khàn tràn ngập kim loại xung đột sắc bén cảm, "Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta Tsuna." "Gì chuyện dạ? Còn có ngươi tên tiểu quỷ này hắc võ sĩ?" của người giết ta ha ha ha ha ha ha. Tự đạo tựa hồ bệnh thần kinh. Nhưng ngay ở hắn cười to đồng thời, trên người hắn dâng lên hơi thở hết sức khủng bố, cùng bạo khí lưu vây quanh thân thể hắn lượn vòng, hắn quát tay, đột nhiên đập vỡ vụn chính mình trên người áo bảo, là toàn bộ đập vỡ vụn. Hắn trên người, bắp thịt bản cầu, tuy rằng vẫn là thuộc về hơi gầy loại kia, nhưng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Phía trên kia tràn đầy vết nước, có điều chảy máu đã ngừng lại, những này vết nứt là bị súng nạ cú đấm kia đánh ra đến, sức mạnh phân tán đến toàn thân hắn, cho tới da rẹ nước toát. Bởi vì hắn xé nát áo choàng, Ba người đều nhìn thấy hắn mặt, chỗ đứng lẫn nhau khoảng cách rất xa, Su Na cùng Dị Dị giải dạ đối diện trước mắt, tất cả đều ánh mắt mê hoặc. Không cần biết, làm sao sẽ không quen biết loại cường giả cấp bậc này không thể là hạ người vô danh. Hắn đã ngộ tạng lệch vị trí, gắng gượng thả ra khí tức, trên thực tế rất khả năng là ở giỏi chúng ta. Su đột nhiên lên tiếng nói, "Chú ý, hắn lúc nào cũng có thể chạy trốn." Yên tâm. Ở động đá miệng phụ cận Dị Dị giải dạ trả lời một câu. Su tay trái nắm tay, tay phải cầm ngực cuốn Dị dạ hai tay hư hư hiệp, bày ra sắp sửa kết tấn động tác. Hai người vẫn là đang quan sát tự đạo, nhưng xem ra là sẽ không đang đợi, lập tức liền muốn động thủ. Bọn họ trước sở dĩ không có lập tức ra tay, là bởi vì một bị vừa trọng thương cường giả, là nguy hiểm nhất, bởi vì hắn sẽ liều mạng, sẽ bất chấp hậu quả phản kích. Này này này, chờ một chút, trước tiên đừng đánh. Lý Đồng đột nhiên kêu lên. Chu Na cùng Dĩ Dĩ Dạ đều nhìn chằm chằm khí tức khủng bố tự đạo, không nhìn Lý Đồng. Lý Đồng cảm giác mình thật sự có tất phải nhắc nhở một hồi Chu nạ cùng Dĩ Dĩ Dạ, bọn họ cho rằng tự đạo muốn chạy, loại này xem thường rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề. Tự đạo không phải bình thường cường giả, Lý Đồng chính là bởi vì biết tự đạo là ai, lấy mới càng cẩn thận. Chớ đã, ta nghĩ lên, cái này khí tức, ta nhớ tới Hán. Lý Đồng lại tiêu to. Lần này không chỉ Sú Na cùng gì Dĩ giải dạ bị hấp dẫn, liền tự đạo đều sẽ sự chú ý đặt ở Lý Đồng trên người. Ngươi biết hắn Sú nạ vội hỏi, biết cái này lai lịch không rõ cường giả thân phận, cũng là rất trọng yếu, biết hắn là ai, liền biết hắn đến tụt cùng sẽ năng lực gì, có thể sớm phòng bị. Ngươi biết ta. Tự đạo dĩ nhiên cũng hỏi Lý Đồng, miệng miệng lộ ra giữ tận nụ cười, miệng đầy là huyết tự đạo không cảm giác mình sẽ bị nhận ra, bởi vì nhận giới chuyển lưu chỉ là liên quan với hắn giết người truyền thuyết, hắn chân thực hình dạng, sẽ không có người biết mới đúng. Cái này khí tức, ta nhớ tới, ta nhớ tới, tuy rằng ta quên rồi trước sự, thế nhưng còn có một chút ký ức thoái phiến, vì lẽ đó. Hiện tại, giống như đã từng con biết, thật giống là, thật giống là, lý đồng thuần túy là ở nói bậy, nhưng nói chính là có hợp lý tính. Hắn là vũ nhẫn thôn ngươi nhớ lại hắn là ai tử nạ vừa vội. Đúng, đúng ta nhớ tới. Thật giống là, Lý Đồng một bộ trầm tư suy nghĩ dáng dấp, thật giống là thường thường đi theo hẳn Dụ bên người người kia. Đúng đúng đúng, kiểu là hắn, là hắn, Tự đạo đại nhân, Tự đạo, Tự đạo. Chu Na cùng gì Dĩ Giải Dạ đều kinh ngạc, Vũ Nhẫn đệ nhất, nhất ám sát giả, là hắn. Tự đạo cũng là có chút giật mình, nhìn chằm chằm Lý Đồng, đột nhiên phản ứng lại, khàn khàn quát lên, "Là ngươi, ngươi là Vũ nhất thôn, ngươi là cái kia tên phản đồ, bị cô nổ hạ tủ binh sau liền nương nhờ vào cô nổ hạ kẻ phản bội. Tự đạo nghĩ đến Tuy nói lý Đồng ly đồng thân thể chủ nhân cũ trước ở Vũ Nhận thôn thân phận thấp kém, không thể cùng tự đạo trực tiếp tiếp xúc, thế nhưng, bất luận cái nào phản bội chính mình Nhận thôn nghĩ ra, đều là sẽ phải chịu đặc biệt quan tâm, tự đạo sở dĩ đối lý đồng có ấn tượng, là bởi vì hắn từng xem qua chân dung. Này, lý đồng khẩu khí không quen, không cần nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là kẻ phản bội ta đây là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Tự đạo hắn đúng là tự đạo. Chú nạ cùng dì dì giải dạ còn ở tính toán vấn đề này, bởi vì cái tên này quá có tiếng. Là ta. Tự đạo không đợi lý đồng lại sát nhận liền trực tiếp thừa nhận. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét, âm thanh khàn khàn làn điệu quái gì kinh hỉ a không chỉ ở ta ám sát hạ sống sót, ngược lại còn đánh lên ta. Có phải là rất kinh hỉ thế này sao lại là kinh hỉ? Đây là kinh hãi. Cẩn thận rồi. Tu nạ lập tức quát lên, ngươi tận lực không muốn cùng hắn gần người giao thủ, có thể kéo dài tận lực kéo dài, thương thế của hắn ở chuyển biến xấu, chúng ta muốn trước tiên bảo đảm chính mình an toàn, chỉ cần thời gian đủ trưởng, không cần chúng ta giết, hắn cũng sẽ chết. Tu Na biểu hiện ra 10 phần cẩn thận. A. Lại nghe tự đạo đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hai tay hợp lại toàn thân bùng nổ ra dị dạng chạ cỡ dạ cỡ sóng, hắn để trần trên người hiện ra lượng lớn màu đen chuấn, lấp nhấp lấp nhít xem ra cực kỳ ta dị. Thời khắc này, tu cùng dị dị giải dạ đều di chuyển, thẳng đến tự đạo. Tự đạo hóa thành tàn ảnh, nhưng lại đón lấy dị dị dạng dạ. Lý Đồng nắm chặt trọng sơn chi nhận, ánh mắt nhìn chằm chằm di động với tốc độ cao tự đạo, hắn đang chuẩn bị, hắn phải tìm thời cơ thích hợp, dựa vào hắc vũ thiểm đánh lén tự đạo. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Chương 130. Chương 130, muốn chạy tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tất giả, hồ bất bi tự đạo gì xảy ra chúạ vốn là là hiện hình tam giác đứng thẳng tự đạo ở góc Tây Bắc chú nào ở góc Đông Bắc phủ cận gìẻ ra ở động đá miệng nơi ba người đều chuyển động sau tự đạo cùng gì ra cấp tốc tới gần chúng nào cũng lập tức thay đổi phương hướng cũng hướng về gì rẻ dạ tới gần nàng muốn đi chặn lại tự đạo gìạ là nhận thuật lý ra năng lực cận chiến tuy rằng không yếu nhưng gặp gỡ nắm giữ đỉnh cấp ám sát năng lực tự đạo khẳng định là không đủ dùng đỉnh cấp người ám sát nhiều là năng lực cận chiến siêu cường tồn tại vì lẽ đó chúạ làm hết sức bảo đảm dị gì ra không bị tự đạo gần người Ba bóng người đều lấy tốc độ cực nhanh hướng về một điểm tụ hợp, tự đạo tốc độ nhưng càng nhanh hơn, khí tức kinh khủng dâng tới dị giải dạ. Hòa độn viêm đạn, dị giải dạ thổi ra quả cầu lửa. Đây chỉ là một C cấp nhẫn thuật mà thôi, so với Ly Đồng hiện tại nắm giữ viêm đạn, dị giải dạ thổi ra viêm thân đạn tích tuy rằng muốn nhỏ rất nhiều, thế tiến công nhưng đặc biệt uy mãnh, tốc độ cực nhanh. Tự đạo tả hữu lay động lưu lại tàn ảnh, đi rồi một z hình chữ, liền né tránh dị giải dạ viêm đạn công kích, khoảng cách dị dạ chỉ còn lại không tới 5 mét khoảng cách. Ánh dao nổi lên, tự đạo hành rút ra treo ở trên lưng thái đao. Ở đột tiến trong quá trình chém nghiêng mà ra, Dĩ Liễu Dạ đã không có kết ấn cơ hội, Nảy lên né tránh đồng thời, vút ra đếm chi củ lại đánh về phía tự Đạo. Tự Đạo nhưng đột nhiên thay đổi trước thoán phương hướng, vươn mình né tránh củ lại công kích, tốc độ tăng lên dữ dội. Hắn dĩ nhiên hướng ra phía ngoài chạy. Đúng. Dĩ Liễu Dạ tránh ra đường, Tự Đạo dĩ nhiên lấy siêu cao tốc hướng về động đá ở ngoài chạy đi. Nhìn chăm chăm tình huống lý đồng đều xử suốt, có chút động Này độ má, vừa thực sự là dọa người thật sự muốn chạy. Tử Đạo phản ứng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trước tiên bãi làm ra một bộ lao tử rất mạnh, các ngươi ai cũng không phải lao tử đối thủ khỏi muốn giết lao tử dáng vẻ, còn cố ý thả ra khí tức kinh khủng lôi kéo người ta kiêng kỵ, kết quả mới vừa giao thủ một hiệp ngươi lại muốn chạy. Lý Đồng đột nhiên cảm thấy, chính mình khả năng không phải cái kia vô liêm sỉ nhất không hạn cuối lý dạ, tự đạo mới là. Ngươi tôn nghiêm a tín ngưỡng của ngươi a người mà ta. Tự đạo chạy cùng Lý Đồng chạy là hoàn toàn khác nhau, lúc đó Lý Đồng cùng hộ trì hà mấy người đồng thời, tao nội sa ẩn tiểu đội, cái kia không quan hệ tại nhiệm vụ, là tao nội chiến, Lý Đồng muốn làm sao chạy đều được, có thể tự đạo một đường lần theo tới đây chính là vì giết chết L lý đồngạ gì để dạ ba người cho nên nói hắn hiện đang chạy trốn chẳng khác nào từ bỏ nhiệm vụ này không chỉ trái với lýy dạ nhiệm vụ thủ tục càng vi phạm thân là nghỉ dạ tín ngưỡng tự đạo Tuy rằng thương thế rất nặng nhưng bùng nổ ra tốc độ nhưng phải so với su nạ còn nhanh hơn thời gian một hơi thở hắn liền thoát ra đậu đá chui vào mưa phủ kéo dài mê mông bên trong vùng rừng rầmm chạy thủ mạng không thể để cho hắn đào ẩu hắn sẽ đưa tới Vũ nhấn đại bộ đội chú nạ tôi gọi đúng đúng đúng tuyệt không thể để cho hắn đào ẩu Lý đồng cũng tiếp theo kêu to Ba bóng người trước sau đổi theo ra động đá, chú Na nhanh nhất, có thể nói là cắn chặt tự đạo, dị dị ra thứ yếu, Lý Đồng chấm nhất, kỳ thực Lý Đồng có thể dùng Hắc Vũ Thiểm đi ngăn cản tự đạo, nhưng hắn cũng không cảm giác mình có thể thành công, như vậy thực sự là quá muốn chết. Động đá ở ngoài bên trong vùng rừng rậm, bốn bóng người tất cả đều là ở di động với tốc độ cao, có thể khoảng cách nhưng là càng ngày càng xa. Bèo, bèo, bèo, bèo. Chú Na ở chạy trung đại lực vứt ra ngũ chi cu lại, hai tiếng gió đánh thẳng tự đạo. Tự đạo tà khiêu vọt lên né tránh. Mà đúng vào lúc này, Tú Na dưới chân quái lực bạo phát, đại địa vang một tiếng nổ ra một cái hố to, thân thể nàng như mũi tên nhọn bình thường bắn ra ngoài, chớp mắt đuổi theo nhảy lên trung tự đạo, trọng quyền đánh về tự đạo phía sau lưng. A. Mơ hồ, Tú nghe được tự đạo cười gần. Ngàn cân treo sợi tóc, tự đạo người trên không trung mạnh mẽ xoay người lại nhìn về phía Tú cho Tú một lạnh leo ánh mắt, trầm tàn như thế ánh đao cũng vào đúng lúc này chầm ra. Nhanh như chấp giật. Chúng kế. Tú Na rõ ràng, tự đạo căn bản là không phải muốn chạy, hắn đang vì mình chế tạo một một chọi một giao thủ hoàn cảnh. Trú Nạ cấp tốc biến chiêu, nắm chặt cuộn vải tay phải điền cuộn vung lên, lấy cuộn vải chống đối tự đạo biến chiêu. Tự đạo ánh đao vô ảnh, ở quá ngắn thời điểm bên trong liền mấy chục đao. Mỗi một đao đều bị Trú Nạ chặn lại rồi. Hai người trên không chung một đường đối đầu đến trên đất, Trú Nạ áp lực lớn vô cùng. Bởi vì nàng trước sau đều không thể phát sinh phản kích chiêu thức, phái lực ra chỉ dùng ở động tác phòng ngự trên, cũng không thể phát huy ra nhiều đại hiệu quả, hơn nữa nàng dùng chính là binh khí ngắn, phi thường chịu thiệt. Tự đạo đao lại như là mưa to gió lớn, Nạ thì như là mưa to gió lớn chung một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào đều có có thể lận nghiêng. Tu đột nhiên bắt lấy tự đạo cái hở, không chậm trễ chút nào, bên phải tay vung vậy củ lại đồng thời, tay trái nắm tay ầm ầm đánh ra. Muốn lấy bây giờ đến bức bách tự đạo lùi về sau. Tự đạo chợt sú một châm trọc ánh mắt, càng trốn đều không né, ánh dao biến đổi, chém về phía sú nạ bởi vì ra quyền mà lộ ra cái hở. Tu sắc mặt biến đổi lớn. Đến không kịp thu tay lại. Soạt, beng, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, tự đạo càng là dường như đạn pháo giống như vậy, bay ra mấy chục mét, đụng ghê hai viên đại thụ. Lúc này mới ngã xuống đất lăn lộn dừng lại, hết thể đều phát sinh ở cực trong thời gian ngắn. Dĩ Dĩ dạ, dạ chạy như liên tới, vừa vặn tiếp được bay đến Suna, Lý Đồng thì còn ở ngoài trong thức không chạy tới hiện trường, có điều ở trên cây bay trốn nhảy lên hắn nhìn thấy tình huống. Tiểu là tự đạo cho Tsuna vai một đao, Tsuna đồng thời cho tự đạo vai một quyền. Là tự đạo chủ động. Đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đáng chết. Tsuna bưng chính mình vai trái, chửi đôi trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Ngươi như thế nào Dĩ Dĩ dạ, dạ vội hỏi, đẩy ra Suna bưng vai tay, Tsuna vai trái bị đánh xuyên qua. Tổ thương xương cốt, máu tươi chảy ròng. Tu nạ lòng vẫn còn sợ hãi, thương thế này khá tốt, nếu không là nàng khẩn cấp điều động trà cờ dạ bắn chúng trên bờ vai chống lại, vậy thì không phải đâm xuyên đơn giản như vậy, mà là chỉnh cánh tay bị xé rách. Ta đến rồi." Lý Đồng từ phía sau xông lại, đứng ở bên cạnh hai người, cấp tốc kết ấn. Trường Tiên Thuật." Lý Đồng trên tay tỏa ra ánh sáng, khắc ở sườn nạ vai trên vết thương, cái kia vết thương cũng không hề lớn, là nhỏ hẹp xuyên qua xương, vì lẽ đó loại này vết nhục thương thế là rất dễ dàng chữa trị, vết thương khép lại hầu như mắt trần có thể thấy, thế nhưng Sương cốt trên thương thế trưởng tiên thuật căn bản là không cách nào nhanh chóng chữa trị. nạ vai trái liên quan cánh tay trái cũng đã tàn phế. Tuy rằng còn năng động, nhưng sẽ phi thường thống, sự linh hoạt cũng sẽ đại được ảnh hưởng. A ha ha ha ha. Là người ta sợ hai tiếng cười lại xuất hiện. Nguyên nằm ở mấy chục mét ở ngoài dưới cây lớn tự đạo một hồi nhảy lên, một bên cười quá dị, một bên hoạt động chính mình vừa bị nạ đòn nghiêm trọng vai phải, hắn vai then chốt phát sinh kèn kẹt vang lên giòn rã. Dĩ nhiên không có chuyện gì. Lý Đồng hai mắt trừng lớn như chó mắt Làm sao có khả năng không có chuyện gì này, Tự Đạo vẫn là người sao hắn đã trúng sú nạ quyền thứ nhất thời điểm nhưng là suýt chút nữa bị đánh chết, quyền thứ hai cũng là bị đánh bay, lần này sao rất giống không có chuyện gì phong ấn. Trên người hắn chú ấn là phong ấn. Sú nạ cắn răng nói, chương 131. Chương 131, vĩnh không thất thủ. Tiểu thuyết, Hồ Cả Chi tạm hoàng tác giả, Hồ Bất bi bởi cái kia màu đen chú ấn là che kín Tự Đạo toàn thân, vẹn vẹn trên mặt không có, bởi vậy sú nạ vừa lấy năm đấm đánh vào Tự Đạo trên bả vai thời điểm, tiếp xúc đến cái kia chú ấn Nàng có thể cảm nhận được cái kia chú ấn trả cơ dạ tính chất cùng với hiệu quả. Hắn lấy đặc biệt phong ấn thuật phong ấn chính mình thương thế trên người, khiến thương thế sẽ không ở trong chiến đấu tiến một bước chuyển biến xấu, đồng thời, này phong ấn thuật ở bên ngoài thân tạo thành chú ấn, có cực cường phòng ngự hình, chỉ cần không phải chính diện chịu đến 100% xung kích, coi như là ta, cũng rất khó đánh vỡ này phong ấn. Chu nạ sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng vừa nói chuyện một bên thử nghiệm hoạt động vai. Tuy rằng còn năng động, nhưng mỗi động đậy đều sẽ đau nhức. Như vậy cũng được tại sao có thể có loại này thuật lý đồng khó mà tin nổi kêu sợ. Hãi. Suýt chút nữa bị một quyền đấm chết tự đạo, dĩ nhiên có thể phong ấn thương thế của chính mình còn có cực cường sức phòng ngự. Nhưng từ hiệu quả phòng ngự tới nói, cùng lôi quốc gia Vân ẩn thôn lôi độn trại cỡ giả hình thức rất gần vui, chỉ là biểu hiện phương thức không giống, bởi vậy, Lý Đồng nhất không có thể hiểu được, vẫn là phong ấn thương thế. Thương thế làm sao có khả năng bị phong ấn? Nếu như hắn không có chỗ đạt tụ, như thế nào sẽ được khen là vũ nhẫn đệ nhất ám sát giả? Tú Na đứng lên đến, ánh mắt nhìn chằm chằm tự đạo, hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng loại này phong ấn thuật có thể tùy tiện sử dụng, bằng vào ta đối phong ấn thuật hiểu rõ. Hắn triển khai loại năng lực này, tất nhiên là muốn trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi. A, ngươi biết vẫn đúng là nhiều. Tự Đạo niết miệng nói, đồng thời hướng về một bên đi mấy bước, nhặt lên vừa rớt xuống dao. Cái kia không phải giết không chết hắn, ngươi đều không đánh tan được hắn phòng ngự. Lý Đồng nhanh chóng nói. Không có giết không chết nhỉ dạ. Hắn chú ấn phòng ngự cần thiết chỉ có thể phòng ngự vật lý tính công kích, cũng không thể ngăn cản nhận thuật thương tổn, nói cách khác, hỏa diễm có thể thiêu chết hắn. Lôi đỉnh cũng có thể tổn thương hắn. Tu nạ tốc độ nói nhanh chóng, tự Đạo bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, nàng đến nói hết lời chủ yếu là nói cho gì dị giẻ rằng e, hơn nữa, hắn phong ấn phòng ngự cũng không phải là toàn phương vị, trên mặt của hắn sẽ không có chú ấn. Nhân vị cái này phong ấn thuật chủ yếu nhất hiệu quả là phong ấn thương thế, sẽ ngăn cách đau đớn, nếu như hắn đem mặt của mình cũng phong ấn, rất có thể sẽ bởi vậy đem chính mình tính giác, khiếu giác, vị giác, thị giác toàn bộ phong ấn. Cha cha, thật đặc sắc, người nói xong không có tự đạo mang theo dao nghiêng đầu hỏi. Cẩn thận, chiến thuật của hắn năng lực mạnh phi thường. Các ngươi không muốn phạm cùng ta cũng như thế sai lầm. Tú Na vừa nhanh nhanh nhắc nhở, đây là nàng lo lắng nhất địa phương. Vừa nàng liền bị Tự Đạo tính toán. Tự Đạo là làm bộ chạy trốn, dẫn tới mấy người truy đuổi, bởi mấy người tốc độ không giống nhau, Tsunade sẽ bỏ qua gì gì để giả cùng Lý Đồng, tạo thành một mình truy đuổi cục diện, Tự Đạo tiểu là ở loại cục diện này, chung đối Tsunade thực thi nhanh chóng phản kích, cũng cô ý bắn kẽ hở cho Tsunade, dẫn tới Tsunade lấy vì là tìm tới cơ hội, ra quyền công kích, cho tới tự thân cũng lộ ra kẽ hở. Bình thường tới nói, Tsunade cái kia một đòn cũng là không thành vấn đề, thay đổi ai cũng ai không nổi Tsunade cái kia một hồi, nhưng Tự Đạo đem hết thảy đều tính được rồi. Hán Tiểu là muốn mạnh mẽ Aizuna một quyền, vì là chính là chọt Su một đao. Hắn thành công. Toàn bộ quá trình phi thường hoàn mỹ, hết thảy đều ở tự đạo tính toán chung. Hiện tại Su một tay bị phế, sức chiến đấu giảm nhiều. Tự đạo tiểu là trong thời gian cực ngắn, xoay chuyển chính mình bởi vì người bị thương nặng mà sức chiến đấu yếu bất sản sinh thế yếu. Đáng sợ. Tu càng là ngâm nghĩ, càng là cảm thấy tự đạo đáng sợ. Nghi dạ rất nhiều năng lực, cũng không phải thiên phú đủ mạnh, liền nhất định có thể rất nhanh tốc nắm giữ, nói ví dụ như kinh nghiệm Tự đạo nhìn cách mạo muốn so với xù Nạ cùng Dị Dã lớn tuổi mười mấy tuổi, hắn so với xù Nạ Dị Dã nhiều mười mấy năm chiến đấu cùng với nhiệm vụ kinh nghiệm. Hơn nữa hắn là lấy ám sát mà nghe tên ám sát hình lý dạ, chấp hành nhiệm vụ, đều là độ khó siêu cao lần theo, lẻn vào nhiệm vụ ám sát, loại nhiệm vụ này đối nghi dạ năng lực phân tích, chiến thuật năng lực, tình huống khẩn cấp ứng đối năng lực, cùng với tâm lý tố chất, đều có cực cao yêu cầu. Ở những phương diện này năng lực, Tự đạo đều muốn vượt qua Sú Nạ cùng Dị Dã. Mà hiện tại, đã không thể nói ai càng có ưu thế. Tự đạo người bị thương nặng sức chiến đấu hạ thấp Nhưng hắn dự vào phong ấn thuật khống chế lại thương thế, đồng thời thân thể nắm giữ siêu cường sức phòng ngự. Mạc Su nạ bên này, dù nạ một tay bị phế, may là nàng là thể thuật lý ra, cho nên mới không bị triệt để phế bỏ, chiến đấu vẫn có, hơn nữa cũng không yếu, gì dị hẻo dạ nhưng là nắm giữ toàn thịnh sức chiến đấu, nhưng hắn không cách nào cùng tự đạo cận chiến, độ nguy hiểm quá cao. Cho tới Lý Đồng, song phương đều sẽ không đem Lý Đồng tính là sức chiến đấu một trong. Hai đánh một, thắng bại khó liệu. Hiện tại Su nạ duy nhất có thể mong đợi tự là tự đạo sử dụng cái kia biến thái hiệu quả phong thuật. Lãnh đổi là cái gì đến tuột cùng lớn bao nhiêu tác dụng phụ là lượng lớn tiêu hao tự đạo trả cỡ dạ vẫn là tạo thành thân thể phương diện nào đó mãi mãi tổn thương điểm này rất trọng yếu. Quyết định tự đạo kéo dài thời gian chiến đấu đến tuột cùng dài bao nhiêu, cũng quyết định Chu Na cùng dị dị dạ đến tuột cùng nên lấy thế nào chiến thuật vây công hắn. Nhưng mà, Chu nạ đến hiện tại vị trí, còn không phát hiện tự đạo trên người tình huống khác. Không nói sao không lại phân tích phân tích ra. Ha ha ha. Tự đạo âm thanh khàn khàn mà sắp bén, cười có chút vẻ thần kinh, đột nhiên âm thanh cất cao rất nhiều, 23 năm Ta từ 14 tuổi bắt đầu lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ ám sát, mãi cho đến hiện tại, dòng giá 23 năm, 109 thứ nhiệm vụ ám sát, ta chưa bao giờ thất thủ quá, xưa nay đều không có, là các ngươi, các ngươi phá hủy ta thủ vững, tự đạo trạng thái phi thường không đúng, Nữ khí càng ngày càng kích động. A, Tuna, ta thực sự là coi thường ngươi, có thể vậy thì thế nào ngươi chung quy là sẽ chết ở ta tay, ta sẽ từng đao từng đao cắt lấy ngươi thì. còn có các ngươi, ngươi, còn có ngươi, ngày hôm nay ở đây, chỉ có ta có thể sống rời đi, ta tự không thất thủ. Lý Đồng đột nhiên rõ ràng tự đạo tại sao tự bị Xú Na đả thương sau, liền có chút thần kinh nguyên nhân của bệnh. Bởi vì hắn là một có chính mình thủ vững có chính mình tín ngưỡng ám sát giả. Hắn thừa hành chuẩn tắc tự là vững không thất thủ. Vì thế hắn kiên trì 23 năm. Kết quả ngày hôm nay, hắn vẫn là thất thủ. Có điều, chỉ cần trận chiến này hắn đánh thắng, hắn trở thành cái kia duy nhất có thể sống người rời đi, như vậy, đem không ai biết hắn thất thủ sự, hắn lần này lần theo ám sát, vẫn có thể tính là thành công. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên tiếp tử vong ả tự đạo một tiếng miệng, lộ ra miệng đầy mang huyết hàm răng. Tu nhìn chằm chằm tự đạo, đồng thời bắt đầu triệu tập chạ cỡ dạ hướng mình bị thương vai hội tụ, nàng muốn dùng trả cỡ dạ đem chính mình tổn hại xương cốt bao vây, để đặt tới chậm lại đau đớn cũng phòng ngửa xương cốt tiến một bước dạn nứt mục đích. Xem ra các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tự đạo huy nghiêm đáng sợ một câu, dưới chân chấn động biến mất ở tại chỗ. Siêu di động với tốc độ cao, cấp tốc tới gần. Cẩn thận. Tu manh quát một tiếng, thân thể vọt ra ngoài. Dị Dị nhảy lên mà lên, phi tiềm lên trời, cấp tốc cái tấn. Lý Đồng ở cấp tốc lùi về sau đồng thời con mắt trợn lên lão đại, con mắt của hắn đã theo không kịp tự đạo tốc độ. Hô, tự đạo tránh khỏi tsuna, hô hấp ở giữa, ở lý Đồng phía sau nhiệt thân, ánh dao như lôi. Chương 132. Chương 132, thiêu đốt sinh mệnh. Tiểu thuyết, Hồ Cạ Chi Tạp Hoàng tác giả, Hồ bất bi Lý Đồng cũng là nhà cầu. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành tự đạo hàng đầu mục tiêu công kích, hai cái muốn cùng ngươi liệu mạng ngươi không đi đánh đánh ta cái này, chính đang lùi lại cảm ứng được phía sau nguy cấp một sát Đồng hóa thành khói đen. Roeng, tự đạo một đao chém không cung bố ánh đao đem bốn phía xé rách, nhấc lên bùn đất còn như sóng chiều. Toàn thân Hắc vụ nhiều lý đồng xuất hiện ở ngoài tầm thức trên cây, tự đạo cũng không thể ngay đầu tiên phát hiện Lý Đồng di động vị trí, bởi vì Lý Đồng đang di động chung sẽ không sản sinh bất kỳ khí tức gì, hiện tại lại là trời mưa đêm tối. A, Hắc Vũ thuần thân, ngươi còn có thể sử dụng mấy lần tự đạo tự nói, nhấc miệng lên lạnh leo độ cong. Hỏa độn bảo dung nham thuật. Di nhiên ra phát động nhận thuật công kích, tự đạo chân xuống mặt đất trực tiếp nứt toác, hỏa diễm theo dung nham từ lòng đất xung kích mà ra. Tự đạo xoánh hướng về phía bầu trời, thân thể lại về phía sau phiến chiến. Lăng Không Hành Na gần 10 mét, lập tức dĩ nhiên là con dao kết tử. Phong độn siêu đột phá thuật, tự đạo thổi ra cơn lốc, mà bởi vì hắn ở nhảy lên sau có về phía sau phiên chết động tác, vì lẽ đó dị dị dạ vừa lấy nhận thuật chế tạo hỏa diễm cùng dung nham địa, cùng với xù nạ cùng dị dị dạ, toàn bộ đều ở thân thể hắn hạ phía trước, tất cả đều ở cơn lốc phạm vi công kích bên trong. Hô, phong trợ hóa thế. Cụ gió thổi qua dung nham địa cùng với phía trên kia nhảy cao hỏa diễm, trực tiếp làm cho diễm thiêu đốt phạm vi bị to, đồng thời tất cả đều hướng về xù nạ cùng dị dạ vị trí tấn tới. Này đã không chỉ là cơn lốc công kích, phong thêm hỏa uy lực càng thêm khủng bố. Tự đạo chiến thuật năng lực cùng với tư duy nhanh nhẹn độ là biến thái cấp. Hắn có thể trong nháy mắt liền tư tưởng ra loại này chiến thuật, này hay là đã là một loại bản năng. Một thuật mạnh mẽ để hắn đánh ra hai cái thuật trồng chất uy lực. Độn thổ dày vất đá. Dị dị ra ở trận lui đồng thời hoàn thành kết tấn, trước người mặt đất nổ tung, bay lên độ dày đạt đến 3m, nhưng diện tích phòng ngự chỉ có rộng 2m cao nham thạch tường. Một bên khắc nạ nhưng là một quyền đánh trên đất, quét kích lên lượng lớn bùn đất đá vụn đến ngăn cản phong hỏa công kích. Chiều này nàng là cùng mỹ ra mổ tổ đồ vợ học. Côn phong tàn phá, một cái biển lửa. Tự đạo vươn mình rơi xuống đất, lại hóa thành lực ảnh biến mất, tốc độ của hắn đạt đến mức tận cùng, vây quanh hỏa hải xoay quanh chạy, là đang tìm Lý Đồng. Trước hắn liền rất lo lắng Hắc vo sĩ sẽ ở loạn chiến trung đào tàu, hiện tại cũng là. Lý Đồng ngay ở chung quanh đây, tự đạo ở 3 giây đồng hồ sau liền phát hiện Lý Đồng hắc vụ nhiều bóng người, bởi vì ánh lửa quan hệ, Lý Đồng cũng không thể hòa vào hắc. Cấp tốc tới gần Lý Đồng. Lý Đồng bắt lấy tự đạo tàn ảnh, trực tiếp hóa thành khói đen biến mất. Lại không gặp Suna thông qua phong thanh phán đoán tự đạo vị trí, cấp tốc tiếp cận, dị dị dạ theo sát Suna, duy trì kết tấn động tác. U ám rừng rậm, mưa phùn kéo dài, gió lạnh lạnh thấu xương. Lý Đồng ngồi xổm ở rậm rạp cành lá che lấp trên cành cây, nóng nhìn hơn trăm mét ở ngoài ánh lửa. Hắn là dựa vào Hắc Vũ Thiểm trực tiếp trốn tới đây, lần này là triệt để bao xa, hơn nữa trong ngắn hạn Lý Đồng sẽ không gần thêm nữa, bởi vì hắn năm lần Hắc Vũ Thiểm đều dùng mất rồi. Trong động đá vơi 3 lần, động đá ở ngoài 2 lần. Hiện tại, cần một lần nữa kích hoạt Hắc Vũ Thiểm ấn, này cần thời gian phía trước hơn 100m ở ngoài, ở cái kia ánh lửa phụ cận, Tự đạo cùng Tu nạ kịch liệt giao thủ, Tu nạ cánh tay trái rất mất linh sống, nhưng tay phải của nàng cùng hai chân không thành vấn đề, một cái tay nắm chặt cù nải cùng Tự đạo đối đánh, phi thường hung mãnh. Có thể thấy, Tu không phải tự đạo đối thủ, nhưng còn có gì gì Giải Dạ ở phía sau trợ rút, lấy nhận thuật qué dây Tự đạo đối sǔ nạ tiến công, mỗi khi sǔ nạ xuất hiện hiểm tình thời điểm, hắn cũng có phát sinh nhận thuật công kích Tự đạo, lấy bây giờ đến đánh gây Tự đạo đối sǔ nạ tiến một bước công kích. Đây là phối hợp. Tu cùng Dị Dị Giải phi thường hiệp ngầm mà tự đạo nhiều lần thử nghiệm tới gần gì rụy rạ, lại bị xù nạ dây dưa, không thể không xoay người lại ứng chiến. Song phương rất nhanh liền đánh giằng co. Lý Đồng không ngừng lui lại, bởi vì bọn họ đối chiến thường thường sẽ mở đại chiêu, hỏa độn phong độn cùng bay, bị chiến đấu lan đến khu vực càng lúc càng lớn, bởi vì đâu đâu cũng có ánh lửa, Lý Đồng không thể không lùi, hắn rõ ràng, tự kỷ tuyệt không có thể bị tự đạo phát hiện, cái tên này là nhìn chằm chằm chính mình. Thân thể tự nhiên khôi phục trả cỡ dạ tổng sản lượng tốc độ quá chậm, Lý Đồng không thể không lại ăn đi một tờ sơ cấp hồi ma tạp. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn đem Hắc Vũ Thiểm chủ ấn lần thứ 2 kế hoạt. lại có 5 lần cơ hội. Lý Đồng nhưng thủy Trung đều không tới gần, tiếp tục rời xa diện tích không ngừng mở rộng chiến trường, bảo đảm chính mình sẽ không bị phát hiện. Nên làm gì Lý Đồng rơi vào một loại lựa chọn. Có muốn hay không chạy hắn hiện tại muốn chạy, có thể trực tiếp thoát thân, tự đạo cũng không thể đến truy sát hắn, thế nhưng, Trú Na cùng gì Dị Dạ đang cùng tự đạo ác chiến, thắng bại khó liệu, không quản bọn họ có thể quản được không thực lực chênh lệch quá lớn, Trú Na, cùng tự đạo ác chiến, là ảnh cấp chiến. Mà Lý Đồng Thực lực như thế nào đi nữa tính, cũng là miễn cưỡng khá là một hồi tình anh tượng nhận. Loại này chênh lệch. Lý Đồng rất không cam tâm, hắn muốn cần giúp đỡ, làm sao thực lực không đủ, Tú Na đã cứu hắn, cũng ở hắn mê man thời điểm vẫn bảo vệ hắn, còn vì bảo vệ hắn phụ quá thương. Tuy nói Lý Đồng cùng Tú đều là lẫn nhau thấy ngứa mắt, thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn không ngừng, thế nhưng, Tú Na hay là Lý Đồng ở trên thế giới này duy nhất bằng hữu. Chỉ có nàng một. Tú Na Asuna, ngươi khi đó tại sao muốn xông vào nơi đóng quân cứu ta a kỹ thực chính ta cũng có thể chạy, chỉ là cần chờ đợi một hồi, hiện tại Ta nọ người, chú nạ lúc trước không từ bỏ hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại sẽ không bỏ qua Tsuna, không trốn. Tuy rằng thực lực cùng tự đạo tên biến thái kia có chênh lệch to lớn, thế nhưng Lý Đồng cũng sâu sắc rõ ràng ưu thế của chính mình, vậy thì là hoàn toàn không sợ bị thương, đạo cụ trong không gian đã tích góp rất nhiều sơ cấp hồi huyết tạp, chỉ cần chớ bị một đao chém chết, liền có thể lập tức chữa trị chính mình tương thế. Còn có Hắc Vũ Khải giáp cùng hai cốt mạch, Hắc Vũ Khải giáp sức phòng ngự siêu cường, mà hai cốt mạch làm cho Lý Đồng xương phi thường cứng rắn, này bảo đảm hắn sẽ không bị một đao chặt đứt, cũng sẽ không bị một đao chém đứt đầu lâu. Vậy vậy, Lý Đồng là có thể gia nhập chiến đấu, chỉ cần chớ bị tuân sát. Dương Dâm đã bị phá hủy một đám lớn, nơi này tiểu là chiến trường, ba bóng người ở trên chiến trường ác chiến, ở trong chiến đấu không ngừng di chuyển phương vị, bởi vậy chiến trường phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Lý Đồng lại lui về phía sau một chút. Khoảng cách quá xa, chỉ dựa vào mắt thường hắn tuy rằng có thể nhìn thấy ba người, nhưng không cách nào nhìn thấy bọn họ giao thủ chi tiết nhỏ động tác. Hai tay hợp lại. Bị ạ cử gắng mở. Lý Đồng hai mắt trừng, mắt biên xuất hiện nhăm trong mắt thế giới biến thành trắng hai màu, hình ảnh cấp tốc kéo đến. Quả nhiên vẫn là bị ạ cựu gằn cường. Lý Đồng có thể thấy rõ tất cả. Tâm mắt tập trung ở tự đạo trên người, Lý Đồng thấy rõ hắn mỗi một cái động tác, cũng nhìn xuyên thân thể của hắn, nhìn thấy huyết đạo của hắn, cùng với trong cơ thể hắn chạ cờ dạ ở trong kinh mạch lưu chuyển tình huống. Lý Đồng dự định chờ chút lại gia nhập thêm chiến đấu, chờ bọn hắn đều mệt mỏi, Lý Đồng tài năng càng tốt hơn nhưng tay. Hắn vẫn không từ bỏ giết tự đạo ý nghĩ. Ai đó là cái gì Lý Đồng đột nhiên sửng sợ, bởi vì hắn chú ý tới tự đạo kinh mạch đang không ngừng lưu chuyển năng lượng, cũng không phải là chỉ có chạ cơ dạ. Còn có một loại năng lượng đang cùng trà cơ dạ đồng thời lưu chuyển, mở đầu tại tự đạo trái tim, phát ra điểm cuối là tự đạo bên ngoài thân chú ấn. Đây là Đây là Lẽ nào là? Là Sức sống ly đồng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái tên này đang thiêu đốt tính mạng của chính mình. Chương 133. Chương 133, cách cái chết không xa tiểu thuyết, hồ cạ chi tạp hoàng tác giả, hồ bất bi nếu như tự đạo đúng là đang thiêu đốt sức sống của chính mình, cái kia tất cả liền giải thích thông, lấy mạng sống ra đánh đổi, bất kỳ cực đoan tình huống đều có thể lý giải dù cho là khiến người ta khởi tử hoàn sinh. Có điều, Lý Đồng vẫn là không cách nào xác định tự đạo có hay không là đang thiêu đốt sinh mệnh, tất cả chỉ là bị ả cựu gẳng nhìn thấy, cũng không phải là tự mình tiếp xúc. Lý Đồng đột nhiên nhắm hai mắt lại, hai tay nhanh như chớp ảnh, kết ấn. Bí thuật dấu ân thuật. Lý Đồng phát động cấp nhận biết cấm thuật, cái này cấm thuật là thuần tuy tinh thần nhận biết cấm thuật, đồng thời chỉ có thể cảm ứng khí thức, chỉ cần từ nhận biết khí tức này một góc độ tới nói, có thể nói là cực đoan mạnh mẽ. Đây là cẩn thận nhập vi nhận biết. Dù cho là cực kỳ yếu ớt khí tức, cũng sẽ bị phóng to vô số lần hình thành lại. Lý Đồng toàn diện nhận biết tự đạo trên người hết thẻ khí tức. Một giây đồng hồ, Lý Đồng liền giải trừ nhận biết. Đã được rồi. Lý Đồng cảm giác được tự đạo trong kinh mạch lưu chuyển một loại khác năng lượng, tựa là trải qua chuyển hóa sức sống. Cái kia ẩn chứa trong đó cực kỳ thuần túy hơi thở sự sống. Thiêu đốt sinh mệnh mới có thể phát động phong ấn cấm thuật. Lý Đồng mở hai mắt ra, hai con mắt hiện ra quang, hắn đột nhiên cảm thấy, tình huống cũng không có hắn tưởng tượng hỏng bét như vậy, bởi vì người sức sống là có hạn. Kéo dài thiêu đốt sinh mệnh, sẽ chết rất nhanh. Sức sống có thể từ hai cái góc độ đến trừ quan thể hiện, một là sức sống là chỉ thân thể sức sống, ở thế giới này nổi danh nhất hai cái trời sinh thân thể sức sống cao bộ tộc, tự là Thiên Thủ bộ tộc cùng Vòng Xoáy bộ tộc. Bọn họ trong lịch sử huyết thống liền rất gần, mà ở cận đại còn có quá thông hôn, huyết thống tương tự độ cao, Thiên Thủ bộ tộc trời sinh trả cơ dạ lượng to lớn, Vòng Xoáy bộ tộc cũng là như thế, này chính là sinh mạng lực mạnh mẽ thể hiện, sức sống càng là mạnh mẽ, tế bào sức sống càng cao, thể năng càng mạnh, có thể chuyển hóa ra trả cơ dạ liền càng nhiều. Mà sức sống một loại khác trực quan thể hiện, nhưng là tuổi thọ. Đây là tối trực tiếp nhất thể hiện, vô bệnh không thương lão nhân sợ sẽ chết đi cũng là bởi vì sức sống hết, phàm là chết già cũng không phải là chết oan chết của người, đều là chết vào sức sống tiêu hao hết. Mà hiện tại, tự đạo đang thiêu đốt tính mạng của chính mình. Hắn không chỉ đang tiêu hao thân thể của chính mình tế bào sức sống, cũng đang tiêu hao chính mình tự nhiên tuổi thọ. Hắn xem ra hơn 30 tuổi, bình thường tới nói, cũng là còn có 50 năm tự nhiên tuổi thọ, lại chống lại thời gian bao lâu tiêu hao đánh tiếp nữa, không cần ai giết, chính hắn sẽ chết. Chỉ cần số nạ cùng gì dị dạ chịu đựng, liền nhất định sẽ nên đón thắng lợi. Lý Đồng trong lòng yên ổn rất nhiều. Tự đạo có thể duy trì sức chiến đấu có thể phòng ngự thương thế của chính mình, hết thể đều xây dựng ở tiêu hao tuổi thọ cơ sở tiến lên. Nhìn đấu, ký ức cũng không nhiều khó mà tin nổi. Tú Na cùng Dĩ Dĩ Giải Dạ chỉ cần phải kiên trì lên. Trên chiến trường, Tự Đạo Thế tiến công hung mãnh, hắn tuy rằng nắm giữ rất nhiều cao cấp nhân thuật, nhưng am hiểu vẫn là đao thuật cận chiến, Tú Na cùng hắn chính diện cận chiến đối kháng, cơ bản chỉ có thể phòng ngự. Tú nạ là tự biết rất khó đánh vỡ Tự Đạo phong ấn phòng ngự, vì lẽ đó là chủ động từ bỏ rất nhiều tiến công cơ hội kích. Nàng hiện tại chính đang làm, là cho Dĩ chế tạo tuyệt sát tự đạo cơ hội Lý Đồng ẩn dấu ở chiến trường khu vực biên giới trong bóng tối, hắn đã kinh biến đến mức rất có kiên trì, thời khắc chú ý tình huống, một khi Tự Đạo bởi vì sức sống tiêu hao quá đại mà xuất hiện xu hướng suy tàn, Lý Đồng tất nhiên muốn gia nhập chiến đấu. Hắn nhưng không hy vọng Tự Đạo là chính mình đem mình dây dưa đến chết. Hắn muốn giết Tự Đạo quyết tâm, vẫn kiên định. Chỉ cần giết Tự Đạo, thông qua rơi xuống tạp bài thu được Tự Đạo bộ phận năng lực, cái tiêu thật có thể nói là là một bước lên trời. Thực lực sẽ tăng lên một đoạn dài. Tuy nói Tự Đạo không bị chuyển hóa thành, Lý Đồng cũng không gấp đôi bạo suất tạp có thể dùng. Nhưng liền lấy tự đạo cấp bậc cùng với nắm giữ năng lực tới nói, giết hán, được cấp cấm thuật tại bài, liền không phải chỉ một tấm. Thời gian cực nhanh. Trận chiến này, đánh thời gian so với lý đồng tưởng tượng tựa muốn trường. Trong rã 3 tiếng quá khứ, tự đạo cùng dị dị ra, chú là hai người đèm chu vi mấy cây số đều đánh thành phế tích chiến trường, vẫn như cũ đều rất hung dữ mãnh, có điều nói đi nói lại, ảnh cấp cuộc chiến, nếu như là thế lực ngang nhau, liên tục chiến đấu 3 tiếng bất phân thắng bại, cũng là rất bình thường. Cấp thấp ni không nhiều như vậy chạ cỡ dạ có thể dùng, nhưng bọn họ có Di Dị Dạ đầu tiên lộ ra xu hướng suy tàn, tuy rằng tốc độ của hắn phản ứng đều không giảm bớt, cũng đã bắt đầu từng ngụm từng ngụm hô hấp, đồng thời không lại phóng thích đại vi lực quần công nhận thuật hắn trả cờ dạ không đủ. Trú nạ ở trả cờ dạ lượng trên nhưng là hoàn toàn không thành vấn đề, có thể Di Dị Dạ đối sự trợ giúp của nàng cường độ yếu bớt, cho tới nàng tăng mạnh áp lực. Lý Đồng ngắm nhìn, lại bắt đầu lo lắng lên. Này tự đạo quá có thể đánh. Đồng thời bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Cái tên này cứu càng còn có bao nhiêu trả cơ dạ có thể dùng thiêu đốt sinh mệnh cũng có thể lâu như vậy Lý Đồng trong lòng nghĩ, lần thứ 22 tay hợp lại, Bị ạ tự càng mở hình ảnh cấp tốc kéo đến lý đồng lập tức liền nhìn thấy tự đạo trong cơ thể kinh mạch đã bắt đầu giáo rút trái tim nhảy lên tốc độ so với bình thường nhanh gấp đôi đồng thời ở trong kinh mạch lưu chuyển sức sống đã không bằng 3 tiếng trước số lượng lớn tốc độ lưu chuyển cũng giảm bớt cái tên này chỉ là xem ra trạng thái không yếu bớt mà thôi trên thực tế trong cơ thể đã bắt đầu suy hóa nói cách khác hắn chỉ là xem ra vẫn rất mạnh mà thôi trên thực tế đã nghiêm trọng tiêu hao cách cái chết đã không xa trên chiến trường sắc mặt tái nhật súạ điên của tấn công tự đạo ánh mắt quyết tuyệt hỏa độn đại viêm đạn. Dĩ Dĩ Dạ từ phía sau đột tiến mà đến, lần thứ hai thổi ra diễm. Dĩ Dĩ một lần lại một lần đối tự đạo triển khai công kích quá nhiều, tự đạo sâu sắc rõ ràng thân thể mình tình huống, đã sớm không thể nhịn được nữa, làm gì Dạ lần này công kích sau khi xuất hiện, hắn phát điên. Tự đạo thân thể đột nhiên loán một cái, trên người nổ tung huyết vụ, hai đạo màu máu phân thân từ trong cơ thể hắn phát ra, lao thẳng tới gần trong gang cấp suna, mà tự đạo bản thân thì mang theo huyết vụ xông thẳng hướng về phía Dĩ Dĩ Dạ. Phong độn ạ chi phá. Không thấy tự đạo kết tấn. Hắn liền thổi ra dường như muốn xé rách mất khống chế vô cùng lớn đại lốc xoáy. Dị Liễu Dạ sắc mặt biến đổi lớn. Đây là cấp phong độn cấm thuật. Bởi vì phạm vi công kích vô cùng lớn lớn, rất khó né tránh, nếu là trạng thái bình thường Dị Liễu Dạ cố gắng còn có thể phòng được, nhưng giờ khắc này Dị Liễu Dạ bởi vì trả cờ dạ tiêu hao rất lớn, căn bản là không cách nào sử dụng tới siêu cường phòng ngự nhẫn thuật. Độn tổ trọng nghiêm tưởng. Vạn kiên cố nham thạch tường xuất hiện ở hiện thuần gian liền bị lốc xoáy phá hủy, Dị Liễu bị gió cuốn bay ra ngoài. Tự đạo đang giải phóng xong phong độn cấm thuật sau, cũng là lão đạo một cái Suýt nữa ngã trồng vó, hắn lấy đao sử địa chống đỡ lấy thân thể, hoa lại phun ra một ngụm máu lớn. Hắn biết mình muốn xong. Dù cho mình có thể đánh thắng ngày hôm nay trận chiến này, cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng chết đi. Phía sau Suna cấp tốc giết chết hai cái màu màu phân thân, thẳng đến tự đạo. Lý Đồng lại thời khắc này cũng động, liên tục triển khai Hắc Vũ Thiểm. Tử đạo đã không xong rồi. Hắn nhất định phải trước ở Suna phía trước, phòng ngừa bị Suna cấp người đầu. Chưa xong con tiếp. Chương 134. Chương 134, không phải người tiểu thuyết, hồ cả chi tạm hoàng tất giả. Cô bất bi phế tích chiến trường mặt nạ khoảng trường bán kính 3 km ta hữu, mà tự đạo vị trí cũng không phải ở chiến trường trung tâm, mà là thiên nam tới gần khu vực biên giới. Lý Đồng thì ngay ở chiến trường nam bộ ở ngoài bên trong vùng rừng rậm ẩn dấu, cùng tự đạo cách nhau có điều 400 m. Hắc Vũ Thiểm, dùng liền nhau 4 lần. Hô, hô, hô, hô. Lý Đồng mỗi cách trăm mét lưu lại nhất đạo mang theo khói đen tàn ảnh, một hô hấp ở giữa, cấp ở xù nạ trước xuất hiện ở tự đạo phía sau, trọng thương chi nhận nổi giận chém mà xuống. Tự đạo quay lưng Lý Đồng, người có lưng, chính đang thổ huyết Ở cảm ứng được nguy cấp trong đáy mắt, hắn mảnh liệt xoay người lại, ánh dao chém bay. Cái tên này phản ứng vẫn là cực nhanh, nhưng cùng với trước so với, nhưng là chậm không ngừng một phần. Ở tình huống bình thường, tự Đạo Dao là phải nhanh quá Lý Đồng Dao. Mà hiện tại, c xích không nhiều. Đúng không anh, hai cái dao ẩm ầm và chạm, Lý Đồng thân thể rung mạnh bay ngược về đằng sau, tự Đạo lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chớp mắt liền bay ra hơn 100m. Cái tên này thật sự không xong rồi. Lý Đồng Lâm không một phiên chiết, vững vàng rơi xuống đất, vừa vào đúng lúc này cũng từ Lý Đồng phía sau vọt lên. Tu Nã đang nhìn đến Lý Đồng xuất hiện ngay lập tức là giật mình không thôi, tiểu quỷ này mấy tiếng cũng không có xuất hiện, dĩ nhiên không chạy nhưng mà cái ý niệm này chỉ xuất hiện trong mấy mắt, còn lại, Tu Nã tâm tư toàn bộ bị Dị Dị Dã dạ lập kín. Bởi vì Dị Dị Dã dạ so với tự đạo lấy phong độn nhận thuật đánh bay ra ngoài, rơi vào rồi phương xa phế tích bên trong vùng rừng rậm, không rõ sống chết. Tu Nã tâm đều đang phát run, nếu như Dị Dị Dã dạ trực tiếp chết rồi, như vậy, bị đánh bay tự đạo hoành tạm ở rừng rậm ph tích bên trong, lại lăn lộn ra hơn 10m xa mới dừng lại, đầy người máu me đồng địa, nhưng hắn càng một vươn mình nhảy lên, liền dao trong tay đều mất rồi, xoay người hóa thành luồng ảnh lao nhanh. Thời khắc này, trên người hắn khói động lên kịch liệt hơi thở sự sống, đầy người chú ấn bắt đầu lập loé. Từ đạo bình thường chuyển hóa tiêu hao sức sống, liền xù nạ đều không thể phát hiện, Lý Đồng cũng là dựa vào nhận biết cấm thuật mới xác nhận, mà giờ khắc này, trên người hắn hơi thở sự sống là mãnh liệt như vậy. Hắn ở không hề bảo lưu chuyển hóa tiêu hao sức sống của chính mình, lại muốn chạy. Tu nạ không nói một lời, tốc độ tăng lên giữ dọi đến cực hạn, đỏ lên hai mắt nhìn chằm chọc vào Từ đạo. Nàng la tận mắt đến gì, rỉ giải dạ bị Từ đạo phong độn cấm thuật cuốn bay. Nàng muốn giết Tự Đạo. Tự Đạo nhất định phải chết. Hô. Lý Đồng lần thứ hai sử dụng Hắc Vũ Thiểm, chuẩn gian cùng Tự Đạo kéo đến 100 mét khoảng cách, nhưng không đuổi kịp Tự Đạo, bởi vì Tự Đạo khoảng cách hắn cũng không chỉ 100m, 5 lần Hắc Vũ Thiểm lại dùng mất rồi, Chu Na cấp tốc vượt qua Lý Đồng, đuổi sát Tự Đạo. Đầu người thật sự lại cũng bị cướp. Này, chờ ta. Lý Đồng gấp đến độ đều kêu lên, nhưng mà không ai để ý tới hắn. Này hay là đã là Tự Đạo cuối cùng bạo phát, hắn dùng này phát đến toát thân, mà bởi vì gì dã dạ quan hệ, Chu Na đã mù quáng, chối chết đuổi theo Tự Đạo. Tốc độ của hai người này hầu như muốn vượt qua cực hạn, đem Lý Đồng từ từ suy xa. Lý Đồng không từ bỏ, điên cuồng đuổi theo. Một lát sau, phế tích chiến trường bắc phương khu vực biên giới, phía trước tụ lại sơn, tự đạo cực tốc lao nhanh, thoát ra chiến trường phạm vi, càng là chui vào cái kia Lý Đồng, Trú Na cùng tự đạo ban đầu giao thủ động đá bên trong. Tự đạo càng hoảng không chọn đường nhảy vào tử lộ trùng, cái kia động đá chỉ có một cửa ra vào, Trú Na nhất định sẽ vây lại hắn. Này, chờ chút, chớ vào đi. Ở phía sau rất xa xăm theo sát Lý Đồng hô lên, hắn cảm giác được không đúng. Tù nã nhưng không có một chút nào dừng lại, không kiêng dè chút nào đuổi vào cái kia động đá chung. Một giây, 2 giây, 3 giây, lý đồng khoảng cách động đá càng ngày càng gần. Đột nhiên, nội tung chạ cơ dạ gợn sóng tự động đá bên trong chuyển hiện ra, lập tức ầm ầm ầm ầm, động đá ở một loại nào đó cường lực trong công kích đổ nát. Quỷ mị bình thường bóng người tự cấp tốc đổ nát động đá quá móc tốc lao ra, mà ngay ở hắn nhảy vào động đá một sát na sau, toàn bộ động đá hoàn toàn sụp đổ, đến không hết đống đá lớn tích cùng nhau, không có một chút nào khe hở, đuổi mù theo dậy sóng trùng thiên chẳng lợi chạy đến người là tự Đạo. Ezerna, bị chôn sống. Lý Đồng Như là bị định thân bình thường tuấn gian ngưng hẳn đi tới, một mặt kinh sợ, trong đầu vụ một tiếng. Tự Đạo, đây chính là tự Đạo. Tự Đạo mạnh mẽ, đánh vỡ lý đồng đối nghị dạ thế giới nhận thức, loại này mạnh mẽ không phải sức mạnh trên tốc độ mạnh mẽ, mà là chiến thuật. Cái tên này bất luận vào lúc nào trạng thái gì hạ, đều có thể cấp tốc lập ra ra đối với hắn chiến thuật có lợi nhất. Đồng thời hoàn mỹ chứng hành, lại là dụ địch đơn sát. Đồng dạng tính toán, Tuna hai lần chúng lần thứ nhất nàng liền trực tiếp bị thương. Lần thứ hai, nàng liền bị chôn sống. Tự đạo tên biến thái này, có thể ở được xưng ám sát chi thôn vũ nhận thôn thành là thứ nhất ám sát giả, tự đạo, quả thực không phải người. Lý Đồng nhìn tự đạo, cái tên này bây giờ nhìn lên bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống chết đi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới máu me đầm đìa, trải rộng toàn thân hắn phong lấn chú ấn kịch liệt lập lòe, hắn vẫn ở cực hạn tiêu đốt sức sống của chính mình, loại kia dâng trào cảm, nhưng ẩn chứa từng kia một mùi chết chóc. Hơn nữa Lý Đồng bị ả cựu trước sau làm mở ra trạng thái, bởi khói đen che đậy hắn toàn thân. Không ai có thể nhìn thấy hắn bị ả cựu gặm, cũng không ai có thể cảm giác được bị ả cựu gặm khí tức. Hắn có thể nhìn thấy, tự đạo kinh mạch đã héo rút cực kỳ tinh tế, nhảy lên kịch liệt trái tim cũng xuất hiện suy kiệt, hắn muốn chết. Mưa tại hạ, phong ở gào thét. Lý Đồng cùng tự đạo cách xa nhau không tới 50m, bốn mắt nhìn nhau, tự đạo hai mắt nhìn chổng trọc vào Lý Đồng, Lý Đồng cũng theo dõi hắn, hai người đều đang chuẩn bị một lần cuối cùng giao thủ, hoặc là có thể nói là quyết chiến. A. Tự đạo đột nhiên miệng nở nụ cười, âm thanh khàn khàn trầm thấp, còn nhớ ta nói rồi à, ta tử không thứ thủ. Lý Đồng không hé răng Hắn áp lực trong lòng rất lớn, tình huống bây giờ là, hắn đã không thể dùng Hắc Vũ Điểm, không động thủ thì thôi, như lập thủ, hoặc là làm một đòn giết chết giết chết tự đạo, hoặc là có thể sẽ bị tự đạo giết chết. Tự đạo là lý đồng làm người hai đời gặp nhất là ngoan cường ra hỏa, không có một trong. Ta duy trì trạng thái như thế này, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, ta sẽ chết. Tự đạo lại toét miệng nói, "Mà ở sau đó 5 phút đồng hồ bên trong, ta không sẽ trực tiếp giết ngươi, ta sẽ từng mảng từng mảng cắt lấy ngươi thịt, sẽ bóp nát ngươi hết thảy xương, ta sẽ để ngươi sinh không bằng bây giờ, ta sẽ để ngươi cầu ta, cầu ta giết chết ngươi." Tự đạo quả nhiên là điên rồi. Thời điểm như thế này vẫn phí lời. Lý Đồng nhưng hít mắt, không đúng. Lấy tự đạo trước biểu hiện ra tâm trí đến xem, cái tên này sẽ không vô duyên vô cớ nói phí lời, hắn hoặc là là muốn biểu đạt cái gì, hoặc là, tự là ở tính toán cái gì. Hắn đang ám chỉ ta Lý Đồng trong đầu sẹt qua ánh sáng, sáng tỏ nói cho ta chỉ còn giữ lại 5 phút đồng hồ tội tỏ, đe dọa ta. Nếu như ta biểu hiện ra đầy đủ cảnh giác, lo lắng hắn sắp chết phản công, nên lựa chọn tận lực kéo dài thời gian. chờ hắn chết Hắn hy vọng ta chờ hắn chết hắn muốn kéo dài thời gian nếu như hắn đã tính tới ta lại nghĩ như thế nhỉ hắn đến cùng là. Tự đạo trước biểu hiện quá mức không phải người, cho tới Lý Đồng nghĩ tới nhiều vô cùng, thiếu nào suy nghĩ. Người quả nhiên vẫn là tuổi trẻ. Tự đạo suy đoán ra Lý Đồng đang suy nghĩ gì, cười gần nói một tiếng, lập tức rơi chân chấn động mạnh, hóa thành tàn ảnh thẳng đến Lý Đồng. Chương 135. Chương 135, phản phái chết vào nói nhiều tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tác giả, hồ bất bi không có bất kỳ lẽ đẽ, không có bất kỳ kĩ xảo, Tự đạo liền như thế thẳng tắp nhằm phía Lý Đồng. Trên tay hắn không hề có thứ gì, trên người ám khí cũng tiêu hao hết, liền như thế thẳng tắp xông lại. Mở ra bị Ạ̉ Cửu Gẳng Lý Đồng có thể thấy rõ tự đạo nhất cử nhất động, bất luận hắn nhanh bao nhiêu, Lý Đồng cũng động. Xông thẳng tự đạo. Hai bóng người cấp tốc tới gần, chớp mắt tới gần. Lý Đồng vung lên Trọng Sơn chi nhận, đánh về phía tự đạo môn, tự đạo trên đầu là không có chú ấn phòng ngự. Tự đạo nhưng hai tay như ảnh, tay trái tìm tỏi vô một cái, lại đem Lý Đồng ra chỉ quái lực một đao từ mặt bên đánh vật ra, tay phải nhanh như chớp giật, lại theo một trảo, càng mạnh mẽ đem Lý Đồng Trọng Sơn chi nhận quét đi. Các thể đều phát sinh trong thời gian cực ngắn, hai người tới gần, tự đạo tay không đoạt dao sắc, lập tức trở tay cho Lý Đồng một đao. Veng, Lý Đồng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi rọi. Vào đúng lúc này, quên quần quẩn ở Lý Đồng quanh thân khói đen biến mất rồi, Lý Đồng trước người bị xé rách ra vết thương thật lớn. Hắc vũ khải giáp bị chém phá. Lý Đồng như đạn pháo bình thường bay đến ngoài trăm thước quanh trên đất, lại lăn lộn ra một khoảng cách mới dừng lại. Thật sự không được sao Lý Đồng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đầu óc trống rỗng, trước hắn liền tới, khả năng là kết quả như thế này. Cực hạn thiêu đốt sức sống tự đạo vẫn duy trì cực cao sức chiến đấu. Lý đồng không phải hắn hợp lại chi địch đau đớn kịch liệt tập kích lý đồng đại não thương thế vô cùng nghiêm trọng liền Hắc Vũ Khải giáp đều phá nếu không là hắn xương sườn cực kỳ cưng rắn tự đạo này một đau rất khả năng đem hắn chặt đứt trong cơ thể hắn kinh mạch cũng đoạn mấy cây cho tới trả cờ dạ không lưu truyền thuận lợi rất nhiều nhận thuật tạm thời không cách nào sử dụng bị hạ ti gẳng mở ra trạng thái cũng tự động giải trừ tự đạo quỷ mị bình thường xuất hiện ở lý đồng trước người nhất theoọng Sơn chi nhận một mặt nụ cười gần ý ta sẽ không tác thủ lại là câu nói kia lý đồng tâm tư nhanh quay ngược trở lại dưới tình huống này Hắn không phải là không thể phản kích, còn có hai cốt mạch có thể sử dụng. Hắn cũng có thể trực tiếp phát động Dạ Tiên Gọng, thế nhưng, loại này phản kích trước đều sẽ xuất hiện chạ cờ dạ gần sóng, đều sẽ khiến tự đạo cảm giác nhạy cảm đến, lấy tự đạo tránh tiềm năng lực, nhất định có thể né tránh loại này công kích, mà thôi tự đạo sức mạnh, Lý Đồng cũng rất khó chết cầm lấy hắn đem hắn không chế lại. Làm sao bây giờ tiểu quỷ, ngươi nhớ tới ta vừa đã nói câu nói kia à, đầy người máu tươi hình tượng dường như biến thái điên cuồng giết người tự đạo chậm rãi ngồi xổm người xuống, túi lầu ngưng thị Lý Đồng, âm thanh càng ngày càng âm u, ta sẽ từng đao từng đao cắt xuống ngươi thịt. Ta sẽ bóp nát ngươi toàn bộ xương, ta sẽ để ngươi cầu ta, cầu ta giết ngươi." Hắn là thật lòng. Tự Đạo biết mình sắp chết rồi, vì lẽ đó hắn cũng không đội giết chết Lý Đồng, hắn không muốn còn lại thời gian trong khô cằn chờ chết. Lý Đồng nằm trên đất làm bộ thương quá nặng không thể động dáng vẻ, chớp mắt lên nhìn Tự Đạo, hắn xem ra là xương đoạn, thân thể có chút vặn vẹo, kỳ thực chỉ là có chút vặn vẹo mà thôi, xương của hắn sẽ không liền như vậy đất rời. Nay đối với hắn mà nói là một cơ hội tuyệt hảo, hai cốt mạch kim hổ chi vũ có thể lập tức phát động, chỉ cần có một cái gai xương đánh vào Tự Đạo trên mặt, Tự Đạo ngay lập tức sẽ mất mạng nhưng vẫn là cái kia vấn đề. Tự đạo có thể né tránh độ khả thi quá to lớn. Lý Đồng Trung Quy là muốn phát động phản kích, nhưng hắn đang suy nghĩ dùng phương pháp gì, hắn đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất, bởi vì hắn không phải vì phản kích mà phản kích, mà là vì giết chết Tự đạo, nếu không, một lần vô dụng phản kích cũng chỉ là sắp chết dãy ruột thôi. Người cây đao này, thật sự rất tốt, tuy rằng rộng một chút. Tự đạo giơ lên Lý Đồng Trọng Sơn chi nhận, ánh mắt ở lưỡi dao tới hồi quét một vòng, nhưng thích hợp thiết thịt, đại phiến đại phiến thiết, cây đao này rất sắc bén. Tự đạo tựa hồ đã thả lòng ra. Phản phất rất hưởng thụ sau đó phải phát sinh sự, nói chuyện làn điệu cực kỳ quái dị, mang theo một loại không tên cảm giác hưng phấn. Lý Đồng vẫn chừng mắt nhìn tự đạo. Hắn có thể ở tự đạo trong ánh mắt nhìn thấy hưng phấn, nhưng cũng có thể nhìn thấy vẻ bại, làm sao có khả năng không mệt bại hắn đang bị phản đánh lén sau khi trọng thương, có thể nói thủ đoạn tàn thi, cũng tiêu đốt sinh mệnh, cuối cùng càng là từ bỏ sống tiếp khả năng, chật để tiêu đốt sinh mệnh, mới đưa muốn thắng hạ trận chiến này, đánh lâu như vậy, hắn rất mệt. Lý Đồng nghĩ đến một khả năng. Một loại phi thường mạo hiểm phản kích phương thức, một khi thất bại hắn phải chết chắc. Lập tức liền sẽ chết. Nhưng loại này phản kích phương thức thành công độ khả thi, liền tình huống bây giờ tới nói, tỷ lệ thành công là cao nhất. Lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc. Thành thí sinh, bại thì chết. Lý Đồng tay phải nhẹ nhàng run lên một hồi, như là co giận. Tiểu quỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa tự đạo ánh mắt từ lưỡi dao trên lại na đến Lý Đồng trên mặt. Không biết ngươi nghe qua một câu nói không có Lý Đồng suy yếu mở miệng. Cái gì tự đạo hỏi ngược lại? Phản phái chết vào nói nhiều. Lý Đồng nghiêm túc nói, tôi tự đạo thoáng sừng sốt. Đừng. Một tiếng lanh lảnh. Lý Đồng tay phải ở giơ lên tuấn gian đánh ra một hướng chỉ. Năm ngón tay mở ra lòng bàn tay buông xuống điếu truy, tự đạo dưới ánh mắt ý thức hướng về điếu truy phương hướng thoắt nhìn, đung đưa điếu truy trước sản sinh mộng ảo xoắn ốc cảm khóa lại tầm mắt của hắn, Lý Đồng vào đúng lúc này phát sinh ác ma thì thầm giống như ngâm khẽ tiếng, ngủ đi, thời không đều giống như bởi vậy yên tĩnh. Lý Đồng bất kể hao tổn toàn lực phát ra tinh thần năng lượng, bởi vậy tuy rằng không có tiến đến tự đạo bên hai, âm thanh nhưng như trong bình thường chớp mắt đâm thủng tự đạo đầu óc, khó có thể dùng lời diễn tả được mãnh liệt buồn ngủ, đánh về phía tự đạo cái kia vốn là hệ ngoại đến mức tận cùng ý thức. S cấp cấm thuật. Ma thuật thôi miên. Tự đạo khuôn mặt vẻ mặt cứng ngắc, con mắt nháy một cái, ánh mắt đăm đăm, lập tức một đầu ngã trọng võ ở Lý Đồng trên người. Thành công. Bởi vì tự đạo tinh thần vốn là phi thường ngoại bại, nhưng thủy trung cường chống đỡ căng thẳng, vì lẽ đó hắn đang bị thôi miên ngay lập tức, vốn nhờ vì là tinh thần triệt để thả lỏng mà tiến vào mê man. Lý Đồng cũng là trước mắt biến thành màu đen, tay phải hắn cấp tốc nắm lấy trọng sơn chi nhận, tay trái đồng thời từ đạo cụ trong không gian lấy ra sơ cấp hồi huyết tạp, động tác nhanh tới cực điểm, ở hắn lên trọng sơn chi nhận đồng thời, đã đem sơ cấp hồi huyết đạn đưa vào trong miệng nát, sau đó liền động tác một trợn. Cực hạn cảm giác mệnh mọi bao phủ hắn ý thức. Hắn phát động ma thuật thôi miền, tinh thần năng lượng hầu như muốn tiêu hao hết. Năm chặt cường điệu sơn chi nhận cánh tay vô lực buông xuống, đau ném tới một bên, hai mắt không bị khống chế khép kín, ý thức rơi vào hắc ám, ngẹo đầu, ly Đồng cũng triệt để ngủ thiếp đi. U ám dạ, mây đen trên bầu trời phun trào. Phế tích bình thường rừng rậm, khắp nơi khe, hoang ná trên cây to hỏa diễm đã bị nước mưa tới tắt, chính liều linh từng sợi khói xanh, nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh theo gió ma đãng, loạn chiến sau đó, hết thảy đều trở nên yên lặng. Tiến tĩnh. Tự đạo trên thân thể chủ ấn đang nhanh chóng biến mất vì rằng hắn bởi vì mê man đã đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh, nhưng bởi vì phong ấn biến mất, trước hắn chịu đựng toàn bộ thương thế bắt đầu tính bùng nổ cực tốc chuyển biến xấu. Vành, nặng nghề tiếng va chạm đột nhiên xuất hiện. Vành, lại một tiếng, đại địa bởi vậy phát sinh chấn động. Ngoay ngoảnh, là ngọn núi kia một góc, động đá đổ nát sau hình thành sườn dốc đống đá vụn, tiếng va chạm một lần tiếp theo một lần xuất hiện, cái kia đống đá vụn tối trên rất nhiều đại thạch đổ bởi vì chấn động mà lăn xuống mà xuống, nguyên chất kín đống đá xuất hiện hở, càng ngày càng phân tán. Vành, ầm ầm đống đá từ nội bộ chịu đến khủng bố xuống kích. Lượng lớn thạch đầu xung kích mà lên, đá vụn bắn tóe bụi mù tràn ngập chung, một bóng người từ này đống đá vụn trùng phi thoán mà ra. Chương 136. Chương 136, là bọn họ. Tiểu Tuyết, Hồ Cạ Chi tạm hoàng tác giả, Hồ Bất bi thân ảnh ấy vươn mình rơi xuống đất, dưới chân nhưng lảo đảo một cái suýt nữa ngã trồng vó, tay phải bưng vai trái, dáng dấp thật là chật vật. Lạc Suna. Nàng xem ra trạng thái hỏng bét, toàn thân quần áo rách nát, còn có đại phiến vết máu, các vị trí cơ thể đều có chảy ra dấu vết, tóc vàng tùm la tùm lốn không còn chút nào nữa vẻ đẹp, sắc mặt tái nhợt đến tựa Nàng La bị chôn sống, nhưng không có vì vậy mà chết, ở động đá đổ nát thời điểm, nàng biết mình không có cơ hội lao ra, liền cực hạn chuyển hóa trà cơ dạ, lấy quái lực vận dụng phương thức, đem trả cờ dạ tác dụng đến toàn thân các nơi. Đầu, vai, phần eo, phần lưng, những vị trí này ở gặp phải cự thạch đập kích thời điểm, đều bởi vì trà cờ dạ bảo vệ, mà không có trực tiếp sản sinh thương thế nghiêm trọng. Dù nàng ở tay không vận dụng quái lực thời điểm, là có thể một quyền nổ nát ngọn núi, quả đấm của nàng cũng sẽ không bởi vậy bị thương, đây chính là quái lực bảo vệ tác dụng. May là sú nạ trời sinh trạ cơ dạ lượng to lớn, có thể chuyển hóa ra có đủ nhiều trạ cờ dạ đến bảo vệ toàn thân, nếu là đổi thành những người khác, dù cho đối quái lực vận dụng thuần thủ, cũng không đủ trả cờ dạ, cũng tất nhiên sẽ bị đổ nát động đá chôn sống trí tử. Nàng lao ra, Trả cờ dạ nhưng cũng tiêu hao thất thất bát bát, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng đều đã quá độ tiêu hao. Chết tiệt. Tú nạ thân thể lung lay đi về phía trước mấy bước, cẩn rằng đưa mắt nhìn bốn phía. Trước mắt hoàn toàn mông lung, bóng đêm há cảm, màn mưa che đậy, nạ chậm rãi nhìn quét, nàng không nhìn thấy người nào đập vào mắt ngoại trừ phế tích vẫn là phế tích, động đá thành phế tích, động đá trước rừng rậm cũng là phế tích, cái kia từng viên một ở đây sinh trưởng không biết bao nhiêu năm đại thụ, đều bởi vì tối nay chiến đấu bị hủy. Tu Nạ cũng không nhìn thấy Lý Đồng cùng tự đạo, bởi vì địa thế quan hệ, cùng với Tu Nạ chiến vị trí thị giác quan hệ, nàng cũng không thể lập tức phát hiện Lý Đồng cùng tự đạo ngay ở nàng hơn 100m ở ngoài, hình ngã đại thủ cũng ảnh hưởng tầm mắt của nàng. Hán. Đi rồi chưa Tu Nạ tâm nói một tiếng, chỉ hắn, tự nhiên là tự đạo. Trước tiên mặc kệ nhiều như vậy. Tu quay đầu nhìn về phía phía đông nam lập tức lao nhanh lên. Một lát sau, Trú chạy đến từng bị siêu cường ép cấp phong độn cấm thuật công kích quá chiến trường khu vực trung, Ngày qua một thổ pha, lại vượt qua mấy viên hành ngã đại thụ, Trú rốt cục nhìn thấy dị dị dạ, thời khắc này, Trú Na vẻ mặt là kinh hỉ, bởi vì nàng cảm nhận được dị dị dạ hơi thở sự sống. Tuy rằng cái kia hơi thở sự sống đã rất yếu ớt, nhưng ít ra còn có thể chứng minh, dị dị dạ không chết. Dù là xem ra khá là thảm mà thôi. Bị lốc xoáy mang đi, cũng không biết dị dị ở lốc xoáy trung lại triển khai cái gì phòng ngự thủ đoạn. Dẫn đến thân thể hắn cũng không có bị trực tiếp xé nát, có điều thương thế rất nặng, trên người có còn như dao cắt bình thường từng đạo từng đạo vết nước, lượng lớn mất máu, hôn mê bất tỉnh hơi thở mong manh. Tu nạ vọt tới dì dì dạ trước người, trực tiếp quỳ xuống, nhẫn nhịn vai trái trên đau nhức, đột nhiên giơ lên hai tay cấp tốc kết ấn. Tuy nói nàng Trạ Cở Dạ đã thấy đấy, nhưng bởi vì nàng trả cờ Dạ tổng sản lượng cực cao quan hệ, vì lẽ đó dù cho chỉ còn giữ lại không đủ 5%, triển khai cao cấp chữa bệnh nhân thuật cũng không là vấn đề. Tu Na hoàn thành kết ấn, đem sáng ánh sáng xanh lục tay đè ở dì dì dạ trên người. Dị Dị Dạ bên ngoài thân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, nhưng hơi thở sự sống sẽ khôi phục phi thường chậm, hiển nhiên càng thương thế nghiêm trọng là ở trong cơ thể hắn, bên ngoài thân thương thế đều là dễ dàng nhất chữa trị, trong cơ thể nhưng phải phiền phức hơn nhiều. Nhưng tốt không biết, Dị Dị Dạ có hay không có gãy xương. Tu Na lại liên tiếp triển khai lưỡng chữa bệnh nhân thuật, không chỉ khiến Dị Dị Dạ bên ngoài thân thương thế toàn bộ khép lại, còn khiến Dị Dị Dạ hơi thở sự sống khôi phục lại một tương đối an toàn cường độ, nhưng Dị không có tỉnh, hô hấp chậm thương thế vẫn rất nghiêm trọng. Lùng đùng, đùng. Tu nạ dùng sức vô vô dị dì dị dạ mặt. Không tỉnh. Tu nạ không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai cái tấn, trên tay sáng lên hồng quang, đem hồng quang đặt tại dị dì dị dạ trên đầu, cưỡng chế tỉnh lại. Hí. Khắc khắc khắc. Dị dì dị dạ đột nhiên hít sâu một hơi, lại bắt đầu kịch liệt ho khan, mở hai mắt ra. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi là tốt rồi. Tu nạ nhất thời về phía sau co quắp tọa, một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, thở dài, tiểu tụy không thể tả trên mặt lộ ra cực kỳ vui mừng nụ cười. Dị dì dị con mắt chợt lên lão đại, méo xệch nghiêng đầu, lại giãy dụa bán ngồi dậy đến. Tầm mắt qua lại quét qua, nhìn một chút Chu Vi, nhìn lại một chút Suna. "Ta không chết." Jijiễ Dạ âm thanh rất thấp. "Đương nhiên không chết, đến, lên." Tuna nói trầm lên, đưa tay kéo Jijiễ Dạ, nàng không có đem Jijiễ Dạ thương thế toàn bộ chữa trị, bởi vì nàng trả cờ dạ không đủ dùng, chỉ có thể đem Jijiễ Dạ tạm thời cứu sống, để Jijiễ Dạ thương thế không lại chuyển biến xấu. Jijiễ Dạ ở Suna nâng đỡ trầm lên, miễn gương đứng vững. Ông ngo ngo, có môi Suna đột nhiên nghe được một chút tương tự với mỗi kêu âm thanh, quay đầu hướng nam nhìn lại, âm thanh đến từ bên kia. Tu Na cũng không thể nhìn rõ bên kia có cái gì, đêm tối cùng màn mưa đều ảnh hưởng tầm mắt của nàng, nhưng nàng có thể nghe được, cái tiếng ong ong âm thanh ở cấp tốc tới gần. Cẩn thận. Là cái gì? Tu Na cùng Dị Dị giải dạ đồng thời lui về phía sau một bước, hai người trạng thái đều rất tồi tệ, tuy rằng bày ra để phòng cảnh giác dáng vẻ, nhưng xem ra đều rất vô lực. Ong ong âm thanh càng ngày càng gần, Tu nạ rốt cục thấy rõ. Đó là một đám tiểu phi trùng, lấp nhấp lấp nhít dường như một đoàn khói đen. Này không phải phổ thông phi trùng, Tu Na có thể phán đoán ra, chúng nó là bị nhị dạ điều kiện nhượng trùng. Một đoàn tiểu phi trùng đi tới Sú Nạ cùng Dị Dị Dạ chu vi, bay chung quanh hai người này bay lượn, xem ra cũng không có bất kỳ muốn đả thương hại hai người ý đồ. Kì. Một loại khác quỷ dị âm thanh đột nhiên xuất hiện. Theo thanh âm này, Dị Dị Dạ cùng Sú Nạ phía trước hành ngã đại tụ sau, một cái màu trắng xanh mãng xà phun ra lưới ru bỏ đi ra, ứng hồng hai mắt xuất hiện ở hiện ngay lập tức, liền dán mắt vào hai người. Chúng ở xung quanh bay lượn, xa ở đi khắp tới gần. Sú Nạ cùng Dị Dị Dạ không lúc ních, trong lòng đều bị một loại sợ sệt thất vọng kích động chờ mong cảm lẫn kín. Là bọn họ Có phải là bọn hắn hay không? Hô! Nhất đạo lạnh leo bóng người bóng dưng tóc biến ở trước người hai người mấy mét ở ngoài, mái tóc dài màu đen theo gió khinh run, trắng xám vô huyết khuôn mặt trên, quanh năm bị lạnh lùng tràn ngập hai con mắt nhắc lên sòng lớn, nhìn thê thê thảm thảm nhưng còn sống sót xu nạ cùng gì dài ra, khoe miệng của hắn ở có rún, tựa hồ muốn nở nụ cười. Hắn muốn cười, nhưng tựa hồ rất khó làm ra cái này vẻ mặt. Bởi vì, hắn là họ rổ xì mặt. Hô! Hô Bên cạnh hắn lại bóng dưng liên tiếp xuất hiện nhiều bóng người, đến từ dầu nữ bộ tộc nắm giữ không trùng bí thuật hàng đầu lần theo núi ra, đến từ Hy ủ ga bộ tộc hàng đầu điều tra núi ra, đến từ xạ rủ tổ bị bộ tộc, thiên thủ bộ tộc đỉnh cao thượng nhẫn. Mà ở Ngọ Dồ mà phía sau, còn có rất nhiều thanh niên huyền nào chính nhanh chóng tới gần, là cái kia mười mấy tên cùng hắn một đường đồng hành tiến vào vũ chi quốc tham dự siêu tầm suna, dị địa dạ cô nô hàn nị dạ. Chương 137. Chương 137, hát Võ sĩ thực sự là tiểu quỷ kia tiểu thuyết, hồ cả chi tạm hoàng tác giả. Hồ Bất Bi ngay ở đó rồi xì mà dẫn người tìm tới xú nạ cùng Di Dã dễ dạ đồng thời, phế tích chiến trường khác một chỗ, Lý Đồng lặng lặng nằm ở che kín dạn nước trên mặt đất, hô hấp đều đặn mà đều đều, vẫn ở mê man. Đây người vết nước tự đạo ngay ở bên cạnh hắn, khấu đang nằm, đầu con ép ở trên người hắn, không lúc nick, hơi thở mong manh. Tự đạo muốn chết, nhưng hắn còn chưa có chết. Trước hắn từng nói, chỉ còn dư lại 5 phút đồng hồ thời gian, nhưng mà đó là ở hắn kéo dài cực hạn tiêu đốt sức sống điều kiện tiên quyết, nói cách khác, hắn ngay lúc đó còn lại tuổi thọ, chỉ đủ hắn cực hạn tiêu đốt 5 phút đồng hồ. Nhưng mà Do dự hắn bị thôi miên ngủ chết đi, cho tới Phong Lấn phòng ngự bị động giải trừ, hắn đình chỉ tiêu đốt tuổi thọ, đương nhiên sẽ không lại bởi vì sức sống tiêu hao hết mà chết, thế nhưng, Phong Lấn phòng ngự giải trừ sau vết thương trên người hắn thế liền không bị khống chế tập trung bạo phát, cho tới, hắn hay là muốn chết, chỉ là vấn đề thời gian. Mưa vẫn tại hạ, nước mưa rọi rửa hai người thân thể, trên người hai người huyết đều bị trọng giới mất, khiến cho bọn họ dưới thân xuất hiện đại phiến ròng máu. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Hí? Tên hí. Theo làm người sợn cả tóc gáy quỷ dị âm thanh. Một cái màu trắng xanh đại mãng xà từ nơi không xa hoành ngã đại thụ tán cây cành lá bên trong bò đi ra, màu trắng xanh mãng xà cấp tốc bò bò đi khắp, đến lý đồng cùng tự đạo bên cạnh, lập tức trước nửa người cao cao vung lên, đỏ lên hai con mắt nhìn chằm chằm hai người. Đây là hai cái người sống. Thanh bạch mãng xà cảm giác ra được, thậm chí có thể phán đoán ra hai người bị thương tình huống, bởi vì nó không phải bình thường mãng xà, mà là họ rổ xỉ mà thả ra rất nhiều điều tra nhẫn xạ chung một cái. Vào giờ phút này, có ít nhất mấy chục điều xạ ở này phế tích chiến trường các nơi du bò. Tên hí. Màu trắng xanh mãng xả lại phun nổ ra lưới, phát sinh dị dạng âm thanh. Họ rồ sĩ mà đám người tìm tới Xu Na cùng Dị Dị Dạ, còn lại mười mấy tên cổ nổ hạn nhị dạ đã toàn bộ chạy tới hiện trường. Bọn họ ở nhìn thấy Xu Na cùng Dị Dị ngay lập tức, tất cả đều lộ ra vui sướng biểu hiện, thở phào nhẹ nhõm răng rớp. Tiến vào Vũ Trì Quốc đã có thật nhiều tiền, bọn họ cũng là gặp phải tầng tầng nguy hiểm, tao nội chiến phát sinh rất nhiều lần, chết một chút người, còn bị vũ nhân ám bộ truy sát. Nếu như bọn họ lại trễ một chút tìm tới Xu Na cùng Dị Dị Dạ, sẽ ở Vũ Trì Quốc bên trong nhiều dừng lại một ít thời gian. Đến lúc đó cũng đã không phải bọn họ có thể hay không tiếp ứng cứu người vấn đề, mà là bọn họ có thể không tự vệ. May là, tìm tới, lập tức liền có thể hướng về Vũ Chi Quốc ở ngoài lưu lại. Tuy nói cũng sẽ một đường hung hiểm, nhưng thời dịp hiện tại Vũ Chi Quốc bởi vì Hắc Võ Sĩ xuất hiện mà gây nên hối loạn, cùng với vũ nhận thôn sức mạnh tương đối phân tán, bọn họ coi như là một đường trọng giết ra ngoài, cũng là năm rất lớn. Dù cho là Hãn Dụ đúng lúc được tin tức, tự mình đến truy sát, chỉ dựa vào Hãn Dụ một người, cũng không thể là này cỗ nô hạ mấy chục tên nhị giả đối thủ. Bọn họ có thể đều là tinh anh trong tinh anh. Này quần đến tham dự tìm kiếm cứu viện Tsuna cùng gì Dije Dạ Cổ Nộ Hạ Nyza, không có một là cấp thấp Nyza. Có Nyza cởi trên người ngoại bảo đưa cho quần áo rách nát Tsuna, còn gì Dije Dạ? Thì không ai chú ý hắn quần áo như thế nào, hắn dù sao cũng là nam tính, có điều gì Dije Dạ thương so với Tsuna trọng, bọn họ là phát hiện. Tsuna đem đưa tới ngoại bào khoác lên người, khuôn mặt tiểu tùy nói, làm sao tìm được đến chúng ta ở một ngày trước gặp phải Mị Dạ tổ Toto Dover. Còn có, các người trước gần thân cái kia bỏ đi vùng mò, chúng ta đi quá. Họ Roji si mà đại khái nói rồi một hồi chưa ba người sở dĩ sẽ triệt để bạo lậu hành tung, cũng là bởi vì mỹ dạ Moto Dover. Lúc đó Lý Đồng Mê Man, Chu cùng Dĩ dạ cùng mỹ dạ Moto đổ vợ đám người trầm giết, lưỡi bại câu thương, tất cả đều dừng tay đạo cầu. Mà vào lúc này, Vũ Chuẩn cung từng trên bầu trời từng xuất hiện. Tin tức bởi vậy chuyển ra, phu cận Vũ Nhẫn cùng với Vũ Tri Quốc những thế lực khác nghỉ dạ Võ Sĩ đều thông qua các loại con đường được tin tức. Họ dù thị mà đợi là cũng bởi vậy biết rồi Tuna cùng Dĩ đại vị. Một đường lần theo trở lại, này mới tìm được người. Nói đến Họ Ryo Shima đám người là tới chậm, chiến đấu đánh xong mới đến, có điều bất kể nói thế nào, Tsu Na cùng Jiji giải dạ là sống sót. Các người gặp phải ai họ Ryo Shima hướng về Chu Vi nhìn một chút, từ phụ cận chiến đấu ngân tích, cùng với Tsu Na cùng Jiji giải dạ thương thế đến xem, bọn họ là gặp phải cực kỳ cường lực đối thủ, mà hay bởi vì họ Ryo mà không thấy những người khác thi thể, vì lẽ đó có thể suy đoán, đối phương rất khả năng chỉ là mấy người, hoặc là liền dứt khoát là một người. Là tự đạo. Nói chuyện gì giải dạ, hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía Tsu hỏi, ngươi giết hắn Tsu sắc mặt trầm trọng lắc lắc đầu. Dị địa dạ là trước tiên trọng thương hôn mê, cũng không biết Su Na bị chôn sống sự, mà Su Na từ đống đá vụn bên trong rẽ rựa đi ra, lại phát hiện người cũng không thấy, nàng cũng không biết chi sau đó phát sinh cái gì. Tự đạo, họ Dỗ Xỉ mà trong mắt lóe ra kinh sắc, Vũ Nhẫn đệ nhất ám sát giả, hắn tự nhiên biết. Không chỉ họ Dỗ Xỉ mà biết, chu vi mười mấy tên cổ nổ hạ nhị dạ cũng đều nghe nói qua. Bán thân Hàn Dỗ đội trưởng đội cận vệ, Vũ Nhẫn thôn kinh khủng nhất đỉnh cấp ám sát giả. Thực lực đó ở rất nhiều người suy đoán chung, thậm chí có thể cùng cổ nô hạ ám bộ đội trưởng ngành trắng sánh ngang, nhưng bởi vì là suy đoán, Vì lẽ đó không ai có thể xác định tự đạo thực lực đến tuột cùng mạnh đến trình độ nào. Các ngươi, đánh thắng tự đạo Họ mà khẩu khí không xác định hỏi. Tu Na xem Họ mà vẻ mặt, lập tức liền rõ ràng Họ tứ chân chính, Họ không cho là Tu Na cùng gì gì giải dạ sẽ là tự đạo đối thủ. Không thắng. Tu Na lắc đầu, chúng ta trước tiên tính toán hắn, đem hắn trọng thương, nhưng hắn phát động sinh mệnh cấm thuật duy trì sức chiến đấu cùng chúng ta chậm giết, chúng ta vẫn là không đánh thắng, cuối cùng ta lại bị hắn tính toán, suýt nữa bị chôn sống mà chết, chờ ta lao ra thời điểm, hắn đã không gặp. Nếu như tự đạo thật sự chạy còn chưa có chết như vậy trận chiến này chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thường hơn nữaủ nạ bên này tổn thất muốn lớn một chút bởi vì lý đồng không phải là bị tự đạo giết tự là bị tự đạo kèm hai bên mang đi sinh mệnh cấm thuật ởồ xị mạn trong mắt loại ra một vị ánh sáng hắn quan tâm trọng điểm cùngú nạ nói tới trọng điểm hoàn toàn khác nhau kỹ thực chúng ta không phải hai người còn có chú nạ lại mở miệng câu nói này nhắc nhở họ rồixi mà hắn lập tức xem vào nói hát đúng là tiểu kỳ kia tự tiến vào vũ tri quốc sau Họ rồi Sĩ Mã Dư Liên biết Hắc Võ Sĩ xuất thế, đồng thời cùng Su Na Di Di giải dạ cùng lưu vong, lúc đó hắn liền rất hoài nghi, Hắc Võ Sĩ tựu là Lý Đồng, nhưng lại cảm thấy khó mà tin nổi, tiểu quỷ kia làm sao liền thành Hắc Võ Sĩ, hắn nơi nào đến Hắc Vũ Khai Giáp? Có thể như quả Lý Đồng không phải Hắc Võ Sĩ, như vậy Hắc Võ Sĩ thì là ai tại sao muốn cùng Su nạ Di Di giải dạ cùng lưu vong? Đúng, là hắn. Tu Na gật đầu, âm thanh chìm xuống, hắn rất khả năng bị tự đạo mang đi, hoặc là đã chết rồi. Ai Di Di giải dạ kinh ngạc nhìn về phía Su hắn không phải đã sớm chạy ả ở Di dạ trong ký ức. Hắn bị đánh bay trước, Lý Đồng vẫn cũng không có xuất hiện, đã biến mất rồi 3 tiếng, hắn tự nhiên lấy vì là Lý Đồng sớm chạy. Hắn không chạy, không bỏ lại chúng ta. Tuna chậm rãi lắc đầu, ánh mắt đau thương. Đang lúc này, họ Dỗ Xỉ mà đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hướng đông bắc, nhẫn xà trinh sát tặng lại, bên kia có người. Lại tình huống. Họ Dỗ mà lạnh giọng nói một câu, hóa thành tàn ảnh biến mất. Ngủ thanh chó chết Lý Đồng cùng tự đạo một nằm một ngoại trên đất, mấy mét ở ngoài, Tráng Kiện Thanh Bạch nhẫn xạ ngước đầu, ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, thân thể không nhúc dường như điêu khắc. Hồ Dỗ Sĩ Mã Tử Quỷ Mị bình thường đột nhiên xuất hiện ở hai người bên cạnh. Chương 138. Chương 138, so với chuyện thần thoại xưa còn ly kỳ tiểu thuyết, Hồ Cạ Chi tạm hoàng tác giả, Hồ Bất bi hai người hơi thở sự sống một cường một yếu, Lý Đồng hơi thở sự sống cực kỳ vững vàng, mà tự đạo hơi thở sự sống cũng rất là yếu ớt, đang nhìn đến Lý Đồng ngay lập tức, Hồ Dỗ Sĩ Mã con ngươi liền hơi co lại. Hắc Vũ khải giáp, liền mặc ở Lý Đồng trên người. Hồ Dỗ Sĩ Mã cũng không quen biết cái kia đang nằm bóng người tự là tự đạo nhưng có thể ở tự đạo trên người cảm giác được một luồng quỷ dị đến cực điểm lưu lại khí tức. Hô, hô, hô, hô. Bao quát Sú Na ở bên trong, lại có bao nhiêu tên tốc độ nhanh nhĩ dạ chạy tới. Tiêu tụy Sú nạ đột nhiên đứng ở hở rồ xi mà bên cạnh, nhất thời hai mắt trận lên lão đại, Lý Đồng. Trước mới nói nói Lý Đồng, hắn dĩ nhiên nằm ở đây, còn sống sót. Mà bắt ngạc ở một bên tiểu là cái kiệt Sú Na trước suy đoán đã rời đi tự đạo. Lý Đồng, tự đạo? Làm sao đây là Sú Na có chút nói không biết lựa lời. Hở rồ trong lòng rung mạnh. Chợt nhìn về phía Suna, lại nhanh quay trở lại xem Tự Đạo, bật thốt lên, hắn tiểu là Tự Đạo. Đối Suna theo bản năng trả lời, dùng qua sinh mệnh tấm thuật, hắn còn chưa có chết. Dĩ Dĩ Dạ hai mắt nổ lên ánh sáng, cấp tốc tổn thân nắm lên Tự Đạo cánh tay, chạ cờ dạ nhanh chóng thăm dò vào Tự Đạo trong cơ thể cùng lúc đó, Tú cũng ngồi xổm xuống, xuống, nắm lấy Lý Đồng tay trái, cũng là chạ cờ dạ thăm dò vào. Tú Nạ sắc mặt liền biến, nàng dĩ nhiên không cảm giác được Lý Đồng trên người có bất kỳ thương thế, mà ở Lý Đồng bên ngoài thân, cũng không nhìn thấy mảy may thương thế thậm chí ngay cả một tia chảy ra đều không có, vấn đề duy nhất tự là tinh thần năng lượng siêu lượng tiêu hao. Lúc này Lý Đồng tinh thần năng lượng thấp đã đạt đến một loại vô cùng nguy hiểm mức độ, đây là hắn mê man nguyên nhân, kỳ thực nói là hôn mê cũng không sai. Tu Na lại chú ý tới, Lý Đồng vô lực bãi tại thân thể một bên khác cánh tay phải, sợi tơ quấn quanh ở hắn ngón giữa tay phải trên, sợi tơ một đầu khác, là cái kia màu xanh lục điếu truy. Tu Na hơi hơi mần người, theo mặc dù có chút ngột. Tự đạo hắn tự là tự đạo không phải nói chạy ả còn cướp đi tiểu quỷ này. Tiểu quỷ này làm sao sẽ trở thành hắc võ sĩ cùng Tuna cùng chạy tới nì dạ thấp giọng nghị luận, cái khác mười mấy tên nì dạ, ngoại trừ cần chăm sóc gì gì lấy dạ nì dạ ở ngoài, cái khác đều không ngừng chạy tới, nghe được nghị luận, lập tức rõ ràng tình huống, cũng gia nhập nghị luận, chu vi một trận ong ong ong ong thanh. Tình huống bây giờ phi thường quỷ dị. Chàn đầy nghi vấn. Tuna nói tự đạo đã chạy, có thể tự nói sao nằm ở đây lý đồng ăn mặc hắc vũ khải giáp. Hắn là làm sao trở thành hắc võ sĩ Lý Đồng cùng tự đạo tại sao đều ngã ở đây hôn ngủ không tỉnh là phát sinh cái gì choáng váng sù nạ rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt đăm đăm quay đầu nhìn về phía họ Dỗ Xỉ mà hỏi, tự đạo có phải là chịu đến tinh thần năng lượng công kích? Đừng. Cầm lấy tự đạo cánh tay họ Dỗ Xỉ mà trở về một giọng mũi, hắn tiểu là đang dò xét tự đạo tình huống, thương thế của hắn phi thường phức tạp, ngũ tạng lệch vị trí, tổ bụng suất huyết nhiều, kinh mạch khéo rút, bắp thịt thoái hóa, nhưng khiến hắn hôn ngủ không tỉnh, đúng là một loại tinh thần năng lượng công kích, rất khả năng là một loại ảo thuật. Chu Na không răng, vừa nhìn về phía Lý Đồng trong đầu vang lên nóng ngọng. Quả nhiên là như vậy, khó mà tin nổi. Tu nạ vừa liền đoán được, thông qua lý đồng hao tổn siêu lượng tinh thần năng lượng, cùng với lý đồng trong tay điếu truy, Tu Na ở lúc đó liền suy đoán, lý đồng là sử dụng hắn cái kia gia nhập trả cờ dạ thôi miên năng lực. Lý đồng lần trước mê man, cũng là bởi vì sử dụng năng lực này thôi miên dị dễ dạ, cho tới tinh thần năng lượng tiêu hao quá đại. Mà lần này, hắn dĩ nhiên thôi miên tự đạo. Vẫn là ở trong chiến đấu. So với chuyện thần thoại xưa còn ly kỳ sự liền như vậy phát sinh. Dù sao người ở trong chiến đấu trạng thái tinh thần Cùng cố ý thanh t lại trạng thái tinh thần là hoàn toàn khác nhau tự đạo bị thôi miên cùng lúc trước gì gì lại dạ bị thôi miên hoàn toàn là hai cái tính chất mà nếu như lại đổi một câu trả lời hợp lý chuyện này nghe tới sẽ càng thêm càng thêm ly kỳ lý đồng bắt sống tự đạo Tuy rằng Lý đồng cũng là mê man nhưng trên người hắn không có thương thế hắn chung quy là hồi tỉnh đến mà tự đạo mê man nếu như không ai cứu hắn hắn nhưng là sẽ đang ngủ bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi khói đen tràn ngập nữ nhân tiếngêu trói thai đang văn vọng thật là thuê thảm đầu cũng có chân tay cụt Máu tươi hội tụ thành dòng sông trắng toát mặt nạ ở trong bóng tối đồng bển che kín vảy móng đuốc sắc nhọn xé rách khói đen, khoảng cách trước mắt càng ngày càng gần Lý Đồng bỗng nhiên mở hai mắt ra, một thân mồ hôi lạnh, kịch liệt thở dốc. Hắn tỉnh rồi. Chu Nạ đại nhân. Hai bên liên tiếp vang lên hô hoán đồng thanh. Lý Đồng ngây người chớp con mắt, phản ứng lại trước những kia đáng sợ đồ vật lại làm động, ác động. Hắn nhìn về phía chu vi, nhưng phát hiện mình chu vi là thung lũng hoàn cảnh. Giờ khắc này là ban ngày, nhật quang rất đủ, tung lúng bắt chết bên rừng cây nhỏ duyên khu vực mấy mấy tên cổ nổ hạ nhị dạ hoặc ngồi hoặc đứng chính đang nghỉ ngơi ăn đồ ăn, Lý Đồng ngồi dựa vào ở một cây đại thụ dễ cây nơi, chớp mắt lên quan sát chu vi. Chúng cỗ nô hạ nhị dạ thấy hắn tỉnh lại, có người đang kêu gọi Suna, có người thì đầy hứng thú nhìn hắn, cùng bên người nhị dạ xỉ xào bàn tán. Tiểu quỷ này làm ác động. Vẫn là tuổi không trải qua quá nhiều chuyện, lá gan còn nhỏ. Người cũng đừng xem thường hắn, nhân ra nhưng là sẽ bấm chỉ tính toán a, biến mất rồi gần 70 năm hắc vô khải giáp dĩ nhiên là bị như vậy tìm tới. Chà chà. đại nhân nói như vậy, Ngươi sẽ tin ta phỏng đoán là xù nạ đại nhân không muốn nói cho chúng ta trần tướng, cho nên mới biên cái này không ai tin lời nói dối, làm sao có khả năng có bấm chỉ tính toán loại năng lực này vậy ngươi nói hắc vũ khải giáp là làm sao bị tìm tới ta làm sao biết đến để xù nạ đại nhân nói lời nói thật mới được. Chú vi trên cây, thu hạ, trong bụi cỏ, trên tảng đá, đâu đâu cũng có cổ nổ hạ nì ra, trẻ trung nhất cũng có hơn 20 tuổi, lớn tuổi xem ra đến có 40, 50 tuổi, từng cái từng cái nhưng đều phi thường ngắt miệng, cũng không biết là không phải là bởi vì nhàn đến phát chán. Bọn họ tuy rằng đều là phong trần mệt mỏi dáng vẻ, nhưng đều rất là bộ dáng thoải mái. Lý Đồng ánh mắt đảo qua bọn họ, nhìn thấy thân phận của bọn họ tin tức, được cứu trợ. Lý Đồng nhoáng cái đã hiểu rõ điểm này, chính mình ở mê man sau được cứu trợ, bị cô nổ hạ phái tới siêu tầm bộ đội tìm tới, thư yếu, hắn cũng biết thời đó bị chôn sống su nạ không chết. Còn nữa nơi này dĩ nhiên không trời mưa. Hiện tại là diễm dương thiên, ánh mặt trời rất tấm áp, bầu trời rất lam. Nơi này rất khả năng đã không phải vũ chi quốc. Ở trung lung phía đông, là một mảnh vuông góc vết núi, vách núi dưới thấp nhất, có một hang núi Hang núi này khoảng cách các nghỉ dạ tụ tập địa phương cũng không xa, nhiều người hô hoắn suna, chú nã liền từ bên trong hang núi kia chạy ra, trước mắt nhìn thấy Lý Đồng quả nhiên tỉnh lại, nàng lắc mình biến mất. Sau một khắc, chú liền đột nhiên xuất hiện ở Lý Đồng trước người. "Tỉnh rồi, cảm giác như thế nào?" Suna ngồi xổm người xuống thân thiết hỏi, cũng nắm lấy Lý Đồng cổ tay, thăm dò vào trạ cờ ra. "Ta ngủ bao lâu đây?" là Lý Đồng vấn đề thứ nhất. Ba ngày 4 dạ." Chú trả lời. "Đây là nơi nào?" Lý Đồng lại hỏi. "Hỏa quốc gia tây bắc địa vực." Chú lại nói. "Chưa xong con tiếp" Chương 139. Chứ 139, hắn không chết tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tất giả, hồ bất bi quả nhiên là chạy ra vũ chi quốc, không phải vậy Chu Vi chính đang nghỉ ngơi nghỉ dạ sẽ không có vẻ nhẹ nhóm như vậy. So với Ngũ Đại quốc, vũ chi quốc lãnh thổ diện tích phi thường nhỏ bé, 3 ngày 4 dạ thời gian, dù cho là một trung nhẫn, chỉ cần đường vòng quanh đi vòng chạy, cũng có thể từ vũ chi quốc tối bắt chạy đến vũ chi quốc tối nam. Mà này chi đến sưu tầm cứu viện khổ nổ hạ đội ngũ, căn bản cũng không có chúng nhẫn loại này cấp thấp nhị dạ, toàn bộ đều là do cao cấp nhị dạ tạo thành thực lực thấp nhất cũng là đặc biệt thượng nhẫn. Hơn nữa, khi tìm thấy ba người sau, đội ngũ này là theo Vũ Chi quốc phía đông khởi hành, mãi cho đến Vũ Chi quốc đông nam bộ biên cảnh, lộ trình dù sao cũng không giải, nếu như không phải là bởi vì dọc theo đường đi còn có các loại phiến phức, có các loại vây đuổi chặn đường, nếu không thì lấy đội ngũ này tốc độ, từ Vũ Chi quốc đông nam bộ trở về Họa quốc gia tây bắc địa vực, căn bản cũng không cần 3 ngày 4 dạ lâu như vậy. Lý Đông biết, chính mình mê man 3 ngày 4 dạ, khẳng định là bỏ qua rất nhiều chuyện. Lần này mê man thời gian cũng quá dài một chút, cũng còn tốt. Người nào vực không lưu lại tổn thương. Tu nạ một bên kiểm tra Lý Đồng thương thế vừa nói, ngươi không biết ngươi tình huống lúc đó nhiều nguy hiểm, tinh thần năng lượng hầu như tiêu hao hết, thiếu một chút ngươi sẽ náo tử vong. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, lúc đó, tự đạo hắn muốn. A. Lý Đồng nói còn chưa dứt lời, liền gọi ra tiếng. Bởi vì Tu Na đột nhiên bấm hắn một hồi. Nữ nhân chết bẩm, ta mới vừa tỉnh ngươi liền ngược đãi ta. Ý tờ nói nhảm, đi theo ta. Tu nạ mạnh mẽ đem Lý Đồng kéo lên, mang theo Lý Đồng hướng về cách đó không xa hồ nhỏ đi đến, Lý Đồng lại không lên tiếng nữa. Bởi vì hắn chú ý tới, thú nạ cho hắn đánh một nhắc nhở ánh mắt, chính là không biết có ý gì. Chờ hai người đi ra một đoạn đường, cùng phía sau rừng cây trước chúng nỉ dạ kéo dài khoảng cách, thú nạ mới nghiêng đầu nhẹ giọng lại nói, tiểu quỷ, không cần nói thuật thôi miên sự. Ngươi là làm sao chiến thắng tự đạo, bọn họ đều còn không biết, ta cũng chỉ đối dị gì, gì. <cười> lại dạ cùng nó rổ mà dở trong âm thầm giải thích, chuyện này nhất định phải bảo mật. Tất yếu làm vô cùng thần bí à lý đồng nhỏ giọng trả lời. Ngốc cá ngươi! Thú nạ gõ một cái lý đồng đầu Loại này ẩn chứa siêu cường tấn công bằng tinh thần cấm thuật, làm sao có thể làm mọi người đều biết hơn nữa ngươi thuật thôi miên một khi bị người ta biết thôi miên quá trình, rất dễ dàng bị người sớm phòng bị, xuất kỳ bất ý mới hữu hiệu, vì lẽ đó người biết càng ít càng tốt. Há, Đúng. Lý Đồng gật đầu, Tuna nói rất có lý. Hai người bước nhanh đi tới bên hồ, Lý Đồng đột nhiên lại như là nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu nói, ngươi vừa nói gì dị dạ cùng mà Là họ mà đại nhân dẫn dắt đội ngũ tìm tới chúng ta dị giải dạ đại nhân hắn còn sống sót hử? Đúng. Tuna gật đầu đều không có chuyện gì là tốt rồi, ta cũng không có chuyện gì. Lý Đồng theo bản năng vô vô chính mình từng bị tự đạo ánh đao xé rách ngực, nhưng sức sở. Ai Lý Đồng túi đầu nhìn một chút. Trên người hắn vẫn ăn mặc Hắc Vũ khải giáp, này áo giáp lúc đó là bị tự đạo một đao chém phá, cho tới mặt trên chú ấn bị phá hỏng mất đi hiệu lực, có thể hiện tại. Lý Đồng mặc Hắc Vũ khải giáp là hoàn hảo. Lý Đồng sững sở chấp con mắt, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi, "Chú Na đại nhân, ngươi tìm tới ta thời điểm, trên người ta áo giáp cũ là như bây giờ à không phải? Lúc đó áo giáp trên có vết rách, qua một khoảng thời gian vết rách lại biến mất." Tuna nói áo giáp trên nên có không phải vết rách mà là vết nước mới đúng Nhưng nhưngúạ nhìn thấy đúng là vết rách hiện tại vết rách lại biến mất lý đồng lập tức liền nghi do rằng hắc Vũ Khải Giáp có tự động chữa trị công năng càng nghĩ càng thấy đến đúng nhất định là có chữa trị công năng nếu không trong lịch sử hắc Vũ Khải Giáp chuyển thường ngàn năm không thể trước sau đều không tổn hại quá bộ áo giáp này nhưng là dùng để chiến đấu không thể chưa bao giờ bị đánh tan quá thậm chí có thể nói sẽ thường thường tổn hại nếu như hắc Vũ Khải Giáp không thể tự động chữa trị đừng nói chuyển thường ngàn năm một năm cũng khó khăn Hắc Vũ Khải Giáp hẳn là có tự động chữa trị công năng. Tu Na lại mở miệng, vì lẽ đó nó tài năng chuyển lưu ngàn năm trước sau đều không hủy diệt. Năng nhưng là tận mắt đến vết rách biến mất, tự nhiên có thể làm ra loại này suy đoán. Bà bối a. Lý Đồng sờ sờ Hắc Vũ Khải Giáp thở dài nói. Đừng mỹ. Hắc Vũ Khải Giáp đối với ngươi mà nói, mặc dù là bà bối, nhưng cũng sẽ cho ngươi đưa tới phiền phức ngập trời, loại này phiền phức sẽ quẩn quẩn không dứt. Tu Na khẩu khí có chút nghiêm túc, Vũ Khải đối võ sĩ có chí mạng sức hấp dẫn, ngươi sẽ bị nhìn chằm chằm. hơn nữa ngươi là nữ gia. Nếu như ngươi vẫn ăn mặc Hắc Vũ Khải Giáp, chuyện này đối với ngươi trưởng thành cũng không có lợi, ngươi sẽ quá độ đi lại. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi đem Hắc Vũ Khải Giáp giao cho ta, do ta đem Hắc Vũ Khải Giáp đưa tới chợ đêm, nhất định sẽ bán ra một giá trên trời. Tu nạ đầy mắt chân thành nhìn Lý Đồng, một bộ hoàn toàn là đang vì Lý Đồng suy nghĩ dáng vẻ. Ngươi cảm thấy ta tốt như vậy lựa gạt giả ta chắc chắn sẽ không đem Hắc Vũ Khải Giáp giao cho ngươi. Lý Đồng chợt Tu Na một ánh mắt bắt nạn. Lấy Tu nhân phẩm, Lý Đồng chiều sâu hoài nghi, nếu như thật sự đem Hắc Vũ Khải Giáp giao cho nàng, Nàng đem Hắc Vũ Khải giáp đổi lấy tiền, có thể hay không sẽ đem tiền phương ra, liền có nói, cố gắng nàng ở đổi lấy tiền cùng ngày, sẽ đem tiền toàn bộ đánh cược thua trận. Chuyện như vậy nàng thật làm được. "Chết tiểu quỷ, ta là vì muốn tốt cho ngươi." Tu nạ dùng sức đâm một hồi Lý Đồng cái chán. "Hả? Vậy ta cảm tạ ngươi." Lý Đồng đũi môi nói. Tu nạ lại bị Lý Đồng khí đến, đối Lý Đồng trừng trừng mắt, thực sự là lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú. Lý Đồng không nhìn Tu nạ ánh mắt, đột nhiên ngồi xổm xuống, xuống, hai tay kéo gò má. Nhìn bình tĩnh mặt hồ một mặt đắng đại thủ thâm tầng tầng thở dài, "Ai, làm gì rên gì thở dài có chuyện gì không vui nói ra, để ta hài lòng một hồi." Tú Na liếc mắt nói có thể vấp tiện A Lý Đồng cũng không ngẩn đầu lên trả lời một câu, dừng một chút lại than thở, "Đáng tiếc a, chúng ta tuy rằng đều đã trốn ra ngoài, thoát ly nguy hiểm, nhưng này cái tự đạo." "Ai, tuy rằng hắn chết rồi, có thể cũng không phải bị ta tự tay giết chết. Quá đáng tiếc." Lý Đồng hết sức không cam lòng, lúc đó liền thiếu một chút, hắn dao thiếu một chút liền chặt xuống. Ưu Su mày, "Ai nói tự đạo chết rồi Lý Đồng đột nhiên hoàn toàn không di chuyển." Thật giống điêu khắc. 1 giây, lượng giây, 3 giây. Lý Đồng đứng lên, nhìn về phía Su nạ sắc mặt ngây ngô nói, hắn không chết tự nói làm sao có khả năng không chết. Lý Đồng sở dĩ kết luận tự đạo chết rồi, là bởi vì hắn biết tự đạo tình huống trong cơ thể, biết tự đạo thương đến tuột cùng nặng bao nhiêu, biết tự đạo vì duy trì cấm thuật trả giá nhiều đại lãnh đổi. hắn đem tự đạo thôi miên, tự đạo ở mất đi ý thức sau sẽ mất đi đối thân thể khống chế, hắn làm sao có khả năng sống sót vì lẽ đó Lý Đồng căn bản là không nghĩ nhiều, hắn theo bản năng liền cho rằng tự đạo đã chết rồi. Vốn là hắn là muốn chết. Thế nhưng ta cùng mà cứu hắn." Chu Na nói, "Các người điên?" Lý Đồng Tâm tình xuất hiện trong nháy mắt kích động, rồi lại ngừng lại, hắn vốn định chất vấn Chu Na cùng mà có phải là điên rồi, dĩ nhiên đi cứu tự đạo loại kẻ địch này, tiếp theo hắn liền phản ứng lại. "Tự đạo là bị bắt sống." "Tự đạo người đâu?" Lý Đồng lại vội hỏi. "Ê, ở bên trong." Chu Na nghiêng đầu ra hiệu một hồi, Lý Đồng xoay người lại vừa nhìn, là phía đông hang núi kia. Tay ở trên người theo bản năng sờ sờ, Lý Đồng không tìm thấy trên người mình có vũ khí. Nhưng hắn nhìn thấy Su nạ là trang bị đầy đủ hết, hắn lập tức lại lấy tay ở Su nạ trên người một chảo, giật một cái củ này hạ xuống. Lý Đồng lập tức xoay người, khí thế vùng hổ hướng về hang núi kia phóng đi. Chương 140. Chương 140, công lao bằng trời tiểu tuyết, hồ cát chi tạp hoàn tất giả, hồ bất bi này. Chết tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì?" Su nạ thấy Lý Đồng trạng thái rất không đúng, theo đuổi theo, kéo Lý Đồng. Còn có thể làm gì chém chết hắn nha. Lý Đồng khoa tay củ này nói, lại nhìn chằm chằm Su Na hai mắt hỏi, "Ngươi sẽ không ngăn cản ta chúng ta hiện tại đã trở lại Hỏa Cốc gia." còn cần tự đạo làm con tin à Lý đồng nói lại hạ thấp giọng để sát vào nói lại nói là ta thôi miên tự đạo công lao của ta ta có quyền xử trí A ta không có ý định ngăn cả ngươi tuả sắc mặt có chút lạ quái nàng không hiểu lý đồng vì sao lại có tự tay giết người chấp nhiệm Lý đồng đã không phải lần đầu tiên biểu hiện ra loại này chấp nhiệm không ngăn cả ta vậy còn không buông ta ra lý đồng quăng cánh tay một cái tuã lại không thả ra chết cầm lấy lại nhanh chóng nói ta sẽ không ngăn cả ngươi nhưng họr rồiì mặt sẽ họ rồiỉ mặt là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận người nào giết chết tự đạo Chỉ ít ở đến cổ nổ hạ trước là như vậy, đội ngũ này hỏ rổ Xima là đội trưởng, chúng ta cũng phải nghe hắn. Tại sao hỏ rổ Xima đại nhân hắn tại sao không cho phép bất luận người nào giết tự đạo ngươi trước tiên đem cuốn lại thu hồi đến, ta mang ngươi vào xem, ngươi nhìn liền biết rồi." Lý Đồng suy nghĩ một chút, liền thu hồi cuốn lại, chuyện như vậy là không thể ngạnh đến, tuy rằng đạo lý ở hắn bên này, hắn có quyền xử trí tự đạo, thế nhưng, hỏ rổ Xima không phải là một sẽ cùng ngươi giảng đạo lý người. Chỉ có mười mấy mét chiều sâu sơn động nhỏ bên trong, đã bị bố trí lâm thời ngăn cách phòng ẩn. Ở trên dưới phải trái các nơi đều có thể nhìn thấy mơ hồ hiện lên chú ấn. Lý Đồng cùng Tú Nạ xuất hiện ở cửa sơn động, Tú Nạ khoa tay một suất thủ thế, ra hiệu Lý Đồng đứng lên tiếng, hai người liền đứng cửa sơn động hướng phía trong xem. Sơn động nơi sâu xa nhất, kia sáng tối tăm, tự đạo ngồi xếp bằng ở bóng tối bao phủ gấp tường, hai mắt bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững, không nói một lời. Dĩ Dĩ Dạ ở nơi sâu xa nhất một bên khác góc đang đứng, thân thể thoáng về phía sau dựa vào, ôm hai tay. Họ Dồ Sĩ ngồi xếp bằng ở tự đạo đối diện 2 mét ở ngoài, hai mắt nhắm nghiền, khí tức chập trùng bất định. Hắn như là ở tu hành một loại nào đó đặc biệt thuật, triển lộ khí tức cực kỳ quỷ dị, nhưng mà bởi vì trong hang núi có lâm thời phong ấn quan hệ, Sơn Động ở ngoài người là không cách nào cảm ứng được Sơn Động bất kỳ khí tức gì. Họ Dỗ Xỉ Mã khí tức đột nhiên biến thành cuộn liệt. Dĩ Dĩ Dạ thoáng đứng thẳng một chút, ánh mắt biến thành cẩn thận rất nhiều, Họ Dỗ Xỉ Mã một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề, hắn đều đến lập tức cứu viện. Cuộn liệt khí tức kéo dài thời gian cũng không lâu, rất nhanh liền cấp tốc thu lại, hai cái hô hấp sau liền bình tĩnh lại. Họ Dỗ mở hai mắt ra, nhìn tự đạo lạnh lẽo mở miệng, "Ta khuyên ngươi không muốn ra vẻ." Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ngươi biết hậu quả. Tự đạo không nói một lời, vẫn một mặt hờ hững, dường như không nghe họ rổ xỉ mà duy hiếp. Ta cũng không thể dựa theo lời ngươi nói như vậy, mở ra còn lại bốn cái huyệt đạo, khiến trả cờ dạ ở bốn cái trong kinh mạch đồng thời lưu chuyển, ngươi xác định ngươi nói không thành vấn đề họ rổ xỉ mà ra âm thanh càng lạnh hơn. Ngươi quá nóng ruột. Tự đạo rốt cục mở miệng, âm thanh phi thường ôn hòa, ngươi vọng tưởng ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, liền học được ta dùng thời gian 6 năm sáng tạo ra đến sinh mệnh cấm thuật, ngươi cảm thấy khả năng à gặp phải bình cảnh rất bình thường, hơn nữa ta tin tưởng Lấy năng lực của ngươi cùng kiến thức, cần thiết nhận biết ra, ta giáo đưa cho ngươi không phải là sai." Cửa Sơn động Lý Đồng ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn xuống, nhìn Tú Na trước mắt. Tú Na đánh một thủ thế. Hai người lại đi lặng lẽ mở, không quay rôi trong sơn động người, Lý Đồng là cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm, rốt cục không nhịn được hỏi, "Tình huống thế nào lúc đó chúng ta phát hiện trọng thương sắp chết cũng ở mê man tự đạo thời điểm, trên thực tế hắn đã không cứu, chí ít bằng vào ta ngay lúc đó trạng thái tới nói, là không cách nào cứu hắn." là họ Dỗ Sĩ mà lấy bí thuật trước tiên khống chế lại thương thế của hắn, lại để cho ta hiệp trợ hắn, vì là tự đạo duy. Chi sinh cơ, sau đó chờ ta trợ cỡ dạ có khôi phục, lúc này mới cứu tự đạo. Họ Dỗ Sĩ mà đại nhân đây là, hắn muốn tự đạo nắm giữ cái kia thiêu đốt sinh mệnh cấm thuật. Tu Na liền nói, họ Dỗ Sĩ mà thiên phú muốn cao hơn ta cùng dị dạng ra, đặc biệt là ở bí thuật cấm thuật nghiên cứu mặt trên có rất cao trình độ, hắn sở dĩ muốn cái kia sinh mệnh cấm thuật, cũng không phải vì nhiều học một loại thuật, nhiều một loại ứng biến thủ đoạn, mà là muốn thông qua học tập cái kia thuật, đến lĩnh ngộ càng nhiều độ vận. Họ Ozoma đối liên quan đến sinh mệnh thuật đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Ừ, Lý Đồng kéo trường âm. Hắn rất lý giải họ Ozoma, bởi vì nguyên bên trong họ Ozoma mà luật là một điên cùng nhà nghiên cứu, này cùng tuổi thơ của hắn trải qua có rất nhiều quan hệ, cũng cùng hắn kiến thức quá chết nhiều vòng có rất nhiều quan hệ. Nhưng là, Lý Đồng lại cảm thấy không đúng, tự đạo liền đáp ứng rồi đồng ý đem cái kia sinh mệnh cấm thuật giao cho họ Ozoma đại nhân bọn họ đặt thành thỏa thuận. Thỏa thuận gì họ Ozoma hướng về tự đạo hứa hẹn, chỉ cần tự đạo đem sinh mệnh cấm thuật dạy cho hắn, hắn liền bảo đảm tự đạo an toàn. Bất luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, hắn đều muốn bảo đảm tự đạo bình an đến Cổ nổ Hạ thôn. Tự đạo sẽ đồng ý không đồng ý thì phải làm thế nào đây chúng ta tù bình hắn, bất cứ lúc nào đều có thể giết chết hắn, không ai muốn chết, tự đạo cũng không nghĩ, vì lẽ đó hắn muốn bảo đảm mình có thể sống sót đến Cổ Nộ Hạ, nhất định phải đáp ứng mọi trò xì mà điều kiện. Đến Cổ nổ Hạ hắn liền có thể sống sót. Chúng ta trở lại Cổ Nộ Hạ, tự đạo tất nhiên là muốn giao lại cho ám bộ tạm giam, như tự đạo loại này có đỉnh cấp thực lực thân phận đặc thù cường giả, hồ cả lão sư không thể trực tiếp xử tử hắn. Hắn chính là chúng ta đối phó Vũ Nhận Thuần trọng yếu thẻ đánh bạc." Tu Na liền nói, "Mà tự đạo nếu như có thể vì chúng ta cung cấp cực kỳ trọng yếu tình báo, đặc xá tội ác của hắn đều có khả năng, liền nhìn hắn có thể cho Cổ Nỗ Hạ mang đến nhiều tốt đẹp nơi, nhiều đại lợi ích." Tự đạo rất rõ ràng giá trị của chính mình, thân phận của hắn quyết định hắn sống tiếp độ khả thi, đồng thời, nếu như Vũ Nhận thôn cũng bắt được chúng ta Cổ nổ Hạ hàng đầu núi dạ, dựa theo thông lệ, chúng ta sẽ đem sống sót tự đạo cùng Vũ Nhận tiến hành tù binh trao đổi, vì lẽ đó, tự đạo chỉ cần bị áp giải đến Cổ Nỗ Hạ, hắn chắc chắn sẽ không bị trực tiếp xử tử mà là vô kỳ hạn tạm giam, hắn sẽ bị nhốt tại cổ nổ hạ nhất là nghiêm ngặt trong ngục giam. Cái kia, vậy ta không phải? Lý Đồng một mặt không cam lòng gián dấp, âm thanh rất thấp, ta cần thiết có quyền xử trí tự đạo. Là ta chiến thắng hắn, không phải các ngươi. Ta có quyền xử từ hắn, không phải sao tiểu quỷ, không muốn như thế tù dai, ngươi không phải cũng không bị tự nói sao dạng ả cổ nổ hạ lợi ích cao hơn tất cả. Nhưng là, tiểu quỷ a, ngươi làm sao liền không hiểu A Tú nã ôm lấy Lý Đồng cái cổ, lim lại để sát vào Lý Đồng bên tai, nhẹ giọng lại nói, những người khác còn không biết Có thể mấy người chúng ta biết, có thể bắt sống tự đạo, ngươi nhưng là công đầu. Ngươi biết đây là nhiều đại công lao, à đây là công lao bằng trời. Ta cùng Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Rosima, từ đệ nhất chấp hành nhiệm vụ đến hiện tại, đã có mười mấy năm. Chúng ta chưa bao giờ lập xuống quá loại này công lao. Ngươi giết tự đạo có thể có ích lợi gì đem tự đạo sống sót mang về cô nô hạ, ngươi đem được không thể tưởng tượng tưởng thưởng. Ngươi vẫn chưa rõ sao lý đồng nghiêng đầu sững sờ trước mắt, dừng một chút hỏi, "Ồ sẽ có cái gì tưởng thưởng quyền lợi?" Địa vị, chức vụ, tiền, cấm thuật, đều có khả năng Chương 141. Chứ 141, đối phi Lôi Thần thuật dã vọng tiểu tuyết, hồ cạ chi tạp hoàng tất giả, hồ bất biết sù nạ nói rất rõ ràng, đây là công lao bằng trời, sẽ có không thể tưởng tượng tưởng tượng. Nhưng nàng cũng không cách nào xác định sẽ ở phương diện kia đối Lý Đồng tiến hành tưởng thưởng. Bởi Lý Đồng ở Cổ Nổ Hạ trong thôn không có bất kỳ chức vụ, thân phận địa vị thực lực đều không cao, bởi vậy có thể cho hắn tưởng thưởng phạm vi lớn vô cùng. Nhưng mà, Lý Đồng cũng không để ý tiện, quyền lợi chức vụ cái gì, những kia chỉ cần có đủ thực lực đều có thể đổi lấy, chỉ có một loại tưởng thưởng, phi thường phi thường hiếm thấy. Cấm thuật cấm thuật cũng có thể dùng để làm tưởng thưởng lý đồng hỏi, con mắt có chút và sáng. Đương nhiên, Tú Na ôm hắn thấp giọng trả lời, bị hoàn toàn cấm chỉ tu hành thuật phi thường nhất đòi, cái khác đa số cấm thuật chỉ nói là tồn tại độ nguy hiểm, không thích hợp cấp thấp nghị giả tu hành mà thôi, hơn nữa, rất nhiều cấm thuật là vì bảo đảm hi hữu tính mới cấm chỉ chuyển ra ngoài, ông nội ta cùng Phi ra ra, bọn họ từng khai phá ra rất nhiều cấm thuật, những này cấm thuật tu hành phương thức đều bị đi lại, hồ cả lão sư đem những này cấm thuật bí tịch đều tàng lên, ở Konoha, ngoại trừ lão sư ở. Ngoài Bất kỳ người nào khác đều không có lật xem những bí tịch này quyền lợi. Những này cấm thuật chung, có cấm thuật sẽ bị xem là nghĩ dạ hoàn thành trọng nhiệm vụ lớn tưởng thưởng. Thu nạ nói tới Gia Gia cùng Phi Gia Gia, tự nhiên là cổ nổ hạ sơ đại mục hổ cả sẻn dù Hatshi sì Gia Mạ, cùng với nhị đại hổ cả sẻn dù Tổ Bi Gia Mạ. Lý đồng hai mắt đã không chỉ là ở tòa sáng, mà là đang phát sáng. Vế thổ chuyển sinh. Phi lôi thần thuật. Hổ thừa khởi bạ phụ. Linh hóa thuật. Ảnh phân thân nhiều thuật. Cờ nhận biết Lý Đồng lập tức liền có thể nghĩ đến rất nhiều ở nguyên tắc nhắc qua cấm thuật, cơ bản đều là do kinh diễm tuyệt mới nhị đại hộ cả xẻn rủ Tô Bị Dạ mạc khai phá, mà ở xẻn rủ Tô Bị Dạ mạc khai phá rất nhiều cấm thuật trùng, muốn nói tôi biến thái nhất tối đáng sợ nhất, cho là gần như sinh mệnh hàm nghĩa thuật thông linh thuật thế thổ chuyển sinh. Vậy ngươi nói, nếu như ta yêu cầu tưởng tượng là cấm thuật, hộ cả đại nhân sẽ cho ta cái gì cấm thuật lý Đồng châm trước hỏi. Ta làm sao có khả năng biết? Có thể hay không là hối thổ chuyển sinh đùng. Tu nạ gẩy một hồi Lý Đồng trán, lại tức giận, hối thổ chuyển sinh là hoàn toàn bị cấm chỉ tu hành Phật. Trừ phi cổ nổ hạ thôn hủy diện, có người gánh vác lên phục hưng cổ nổ hạ thôn trọng trách, vàng không, thuật này bất luận người nào cũng không thể học. Ta tiểu là hỏi một chút. Lý Đồng thật sự chỉ là hỏi một chút, hắn giải lẽ thổ chuyển sinh tính chất, dừng một chút lại nói, như vậy, phi lôi thần thuật ta cái này, có thể đi. Chu nạ không xác định nói, có thể, có thể là tốt rồi. Lý Đồng lập tức nắm chặt nắm đấm. Phi lôi thần thuật. Nếu như có thể học được phi lôi thần thuật, có giết hay không tự đạo lại đáng là gì tự đạo là rất mạnh, nhưng hắn không phải buộc, cũng không gấp đôi bạo suất, Lý Đồng giết chết hắn cũng chỉ phải nhận được trên người hắn bộ phận năng lực, hơn nữa tự đạo rất nhiều năng lực, đều là loại kêu tác dụng phụ rất lớn cấm thuật. Vũ Nhân thôn nhị dạ đều như vậy, động một chút là thương tổn tự thân, động một chút là tiêu đốt sinh mệnh, Lý Đồng hy vọng chính mình nắm giữ nhiều loại cấm thuật, nhưng muốn không phải loại này. Giết tự đạo có thể cho Lý Đồng mang đến thu hoạch cùng tăng lên, là hoàn toàn không sánh được phi lôi thần. Có điều, tu nạ rồi lại mở miệng, nghiêng đầu nói, phi lôi thần thuật là thời không thuật, cần ở thời không phương diện có siêu phàm tiên phú, mới có một khả năng nhỏ nhoi học được thuật này, cho nên đối với thuật này Lão sư chỉ có thể đem hắn giao cho người thích hợp, mà không chỉ là coi hắn là làm một loại tưởng tượng, nếu như Cổ nổ Hạ thật sự có người có thể biểu hiện ra siêu phạm thời không thiên phú, dù cho cái kia người không lập xuống công lao bằng trời, Lao sư cũng sẽ đem phi lôi thần thuật lấy ra, giúp đỡ trưởng thành, nhưng nếu không có phương diện này thiên phú, tu hành phi lôi thần cũng là lãng phí thời gian. Lý Đồng không nhìn xú nạ lời nói này. Hắn tu hành bất kỳ nhân thuật, đều không sẽ phải chịu thiên phú hạn chế, nhiều nhất ỉu là tu hành tốc độ khác biệt, nhưng hắn chung quy là có thể học được. Sau một tiếng, Tu Nạ cùng Lý Đồng vẫn ở nói chuyện tiếng. Nói rồi liên quan với ba ngày nay bốn dạ phát sinh một chuyện, còn có hiện nay Hỏa Vũ biên cảnh thế cuộc vấn đề. Họ Dồ Sĩ Mã Giác lấy một vại nước lớn từ trong sơn động đi ra, bên người tiếp theo gì dị ra, nhưng không thấy tự Đạo. Lý Đồng cùng Sú Na đều nhìn lại, hắn có thể thấy, Họ Dồ Sĩ Mã là đem tự Đạo tạm thời phong ấn tại trong tủ gỗ, chuẩn bị trên đường. Họ Dồ Sĩ -si Mã đuổi rừng cây bên trung nhẫn giả quát lên. Lý Đồng cùng Sú Na cùng hướng đi Họ Dồ Sĩ -si Mã, hắn đột nhiên sai lệnh phía dưới hỏi, tự Đạo hiện tại là tình huống thế nào, nội thương cũng chữa trị à, hắn còn có mấy thành thực lực thương thế của hắn còn rất nghiêm trọng chỉ là mặt ngoài không thấy được mà thôi, thực lực hoàn toàn không có cách nào xác định tự đạo năng lực quá tà dị. Tu nhanh chóng trả lời, có điều không cần lo lắng, ta chặt đứt tự đạo kinh mạch toàn thân hết thể kinh mạch tiết điểm, họ Dồ mà mãnh phong ấn tự đạo hai tay hai chân cùng với tâm mạch, hắn hiện tại là một kẻ tàn thế. Họ Dồ mà mãnh thông báo chuẩn bị trên đường sau, liền chú ý đến Tỉnh Lại Lý Đồng đang cùng Tu nói lặng lẽ lời. Vẻ kinh dị ở trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Liên quan với Lý Đồng vấn đề, rất nhiều chuyện, hắn cũng không có đối Tu cùng gì, gì ra nói. Bởi vì này dính đến hồ cả xạ dụ Tô bị hỉ dụ ẩn sai lầm bố trí, tuy nói đạn rồ ôm đồn hạ xuống trách nhiệm, nói là hắn sắp xếp người hướng về Vũ Nhẫn mật báo, nhưng họ rồ sĩ mà rất rõ ràng quyết định chuyện này người là ai. Nếu để cho Xu nạ cùng Dị Dị ra biết, Vũ Nhẫn Sở Dị sẽ ở xì xì vùng mộ sớm có bố trí, hết thảy đều là hồ cả kế hoạch, không biết bọn họ sẽ làm cảm tưởng gì. Sau 3 ngày, Hòa quốc gia Cổ Nổ Hạ ở thôn, hồ cả đại lâu hồ cả bên trong phòng làm việc. Xa dụ Tô bị hỉ dụ ẩn mặt không hề cảm xúc ngồi ở trên ghế, nhìn bản đồ trên bàn không nói một lời. Đạn Dỗ Trạm đang làm việc bên bản diện, hơi cúi người, hai tay chống đỡ ở địa đồ hai bên trên mặt bàn, túi đầu nhìn địa đồ. Vũ Nhân đã chỉnh hợp sức mạnh, bọn họ số 1, quân đoàn số 2, toàn bộ đều ở Vũ Chi quốc Đông Nam, nhưng đây không phải là vấn đề then chốt, Vũ Chi quốc rất tính bài ngoại, bọn họ kiêng kỵ chúng ta cổ nô hạ, một khi chúng ta quân đoàn từ phương hướng này đánh vào Vũ Chi quốc, cùng chúng ta tác chiến không chỉ là Vũ Nhân thôn, còn có chu vi cái khác thế lực nhỏ. Đạn Dỗ ngón tay trên địa đồ điểm tới điểm đi, nói cái liên tục. Từ lúc 4 ngày trước Bọn họ liền đã chiếm được gõ rổ xỉ mà sử dụng thông linh tin lưng trở lại đến tin tức, tìm tới Su cùng Dĩ Dĩ Dạ, đồng thời đã thoát hiểm. Nhưng chạy ra vũ chi quốc chỉ có bọn họ, nhanh trắng xuất lính khác một nhánh đội ngũ cứu viện, cũng chính là cổ nổ hạ ám bộ mười mấy tên mỹ còn ở vũ chi quốc cảnh nội không tin tức, từ vũ chi quốc gần nhất truyền ra tình báo đến xem, vụ nhận cần thiết đã thay đổi kế hoạch, truy sát vây quét Su Na Dĩ Dạ không thành công, vì lẽ đó bọn họ bắt đầu nhằm vào lĩnh trắng. Vì thế bọn họ chỉnh hợp quân đoàn, Hàn Dầu càng là tự mình xuất lĩnh vụ nhận ám bộ tham dự truy sát. Kỳ thực cũng không nguy hiểm như thế, nhanh chóng đám người chỉ cần chớ bị Hàn rộ tự mình xuất lính vũ nhân ám bộ vây lại, đường đi cùng vũ nhân đại bộ đội cứng đối cứng, từ vũ chi quốc chạy ra khả năng tới tính lớn vô cùng. Nhưng này chung quy là một cái phiên phức. Cô nộp hạ đệ nhất chủ chiến quân đoàn đã ở Hỏa Vũ đường biên giới đóng trại, Sa dù tổ bị hỷ Dụ Ẩn đang cùng đàn Dỗ thương nghị, có muốn hay không để quân đoàn trực tiếp đánh vào vũ chi quốc cảnh nội tiếp ứng một hồi. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ gợi ra chiến tranh chân chính. Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ Ẩn vẫn đang nghe đàn Dỗ phân tích, trầm một hồi lâu. Đột nhiên đứng lên nói, "Thông báo tiểu xuân bọn họ, mở hội đi." Ừm. Đàn rồ đứng thẳng, "Mở hội." Hô. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến khí tức hỗn sóng, tiếp theo vang lên thanh âm cung kính, "Báo cáo. Phát hiện họ Rồ Xi Ma gi xuất lĩnh đội ngũ, hiện nay khoảng cách cửa thôn không vượt qua 10 km." Chương 142. Chương 142, trở lại cô nổ hạ sau tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tác giả, hồ bất bi ta biết rồi. Sa dù tổ bị hỉ rủ ẩn trả lời một câu, bởi vì trước liền thu được Rồ Xi tìm tới dị dị cùng Suna, đồng thời thoát hiểm tin tức Bởi vậy hắn giờ phút này có vẻ rất hờ hững, giờ khắc này hắn trong lòng mong nhớ, vẫn là bị nhanh trắng tin tức cùng với biên cảnh thế cuộc tình huống. Sa Sazuto bị dị rủ ẩn suy nghĩ một chút, lại với bên ngoài nói, bọn họ vào thôn sau, để họ Josima dị giải ra, chú nã trực tiếp đến phòng họp. Phải. Ngoài cửa sổ người nĩ dạ kia linh mệnh, lập tức khí tức biến mất. Ánh mặt trời vừa vặn buổi trưa, cô nốt hạ thôn cửa lớn phía tây ở ngoài, đoàn người phong trần mệt mỏi trở về. Họ Josima dẫn dắt đội ngũ tìm tới cũng mang về ở vũ chi quốc gặp nạn dị giải dạ cùng Suna. Cái tin tức này ở Cổ nổ Hạ trong thôn cấp tốc chuyên ra. Đáng nhắc tới chính là Lý Đồng còn sống sót tin tức, điểm này đối với hỷ Vũ gạ bộ tộc cùng với U Chí Hạ tộc đều rất trọng yếu. Cái khác nghỉ dạ ở tiến vào Cổ nổ Hạ thôn sau, liền tự mình tản ra, nhiệm vụ của bọn họ đã kết thúc, báo cáo nhiệm vụ cũng không tới phiên bọn họ đi làm. Tuna, Dĩ Duyên ra, cùng với cóm lấy vại nước gọ rồ Si Ma, ba người sóng vai mà đi, trên người mặc dài rộng áo bào đen Lý Đồng thì theo sát bọn họ, không ai có thể nhìn thấy Lý Đồng trong hắc bảo diện ăn mặc hắc vũ giáp, phương diện này là rất đáng giá chú ý. Tuy nói Lý Đồng tiểu là Hắc Võ sĩ tin tức đã rất khó bảo toàn mật, nhưng Lý Đồng cũng không thể mặc Hắc Vũ Khải giáp rêu rạo khắp nơi, như vậy quá lôi kéo người ta chú ý huyên náo đầu đường, người đến người đi, người buôn bán nhỏ tiểu. Thương lữ giả, đâu đâu cũng có người, đâu đâu cũng có thân thiết mùi vị. Tuy rằng Lý Đồng lần này rời đi cổ nổ hạ thời gian cũng không lâu lắm, tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới một tháng, nhưng cổ nổ hạ nhưng cho hắn một loại lâu không gặp cảm giác, không có lưu vong chạy đi thời điểm khó nhọc, không có tại mọi thời khắc đều tồn tại cảm giác nguy hiểm, hai chữ hình dung, thoải mái. Nhưng lý đồng trạng thái tinh thần không phải rất tốt rất mệt mỏi hắn đều là làm ác mộng chạy về cổ nổ hạ trước cuối cùng này ba ngày cũng là như thế mỗi lần ngủ nghỉ ngơi đều sẽ từ trong ác mộng tỉnh vẫn luôn ngủ không ngon rớ có điều lý đồng nội tâm là kích động hắn muốn tiếp theo theoú nạ bọn họ cùng đi báo cáo nhiệm vụ chú nạ đã hướng về hắn hứa hẹn sẽ vì hắn xin mời công hắn có thể không được phi lôi thần thuật tu hành bí tịch liền xem lần này báo cáo xuyên qua phốáâmớ tiến vào đi về hổ cả đại lâu trong rừng đường nhỏ hô Ba bóng áo bào đen bóng người đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước người, vì một chân trên đất nói, "Họ Dụ mặt đại nhân, Dĩ Liễu đại nhân, Tú Na đại nhân, hổ ca đại nhân mời các ngươi đi phòng họp tham gia hội nghị." Tú Na lập tức cùng bên cạnh cùng Dĩ Dĩ Liễu liếc mắt nhìn nhau, liền gật đầu nói, "Biết rồi, lập tức đi tới." Hô, thân ảnh ấy lại biến mất. Là hội nghị cấp cao hả để chúng ta tham gia, phòng đoán là liên quan với vũ tri quốc vấn đề, cho nên mới ngoại lệ. Dĩ Liễu đại đem hai tay ôm ở sau gáy, suy đoán nói, là." Tú Na đầu, lập tức vừa nhìn về phía Lý Đồng. Người trước tiên hạ nhược ảnh đại lâu ở ngoài chờ chúng ta, đợi lát nữa ngụy kết thúc, hổ cạ lao sư tự nhiên sẽ tìm ngươi. Muốn chờ bao lâu Lý Đồng ngáp một cái hỏi. Không xác định, chí ít một canh giờ đi, cũng khả năng mấy tiếng. Chu Na nói. Vậy ta còn là đi về nghỉ được rồi. Lý Đồng điểm môi nói, hắn mới sẽ không đi hổ cả đại lâu ở ngoài ngốc đứng. Cũng được. Chu Na gật gật đầu. Lý Đồng xoay người rời đi, không thể lập tức nhìn thấy xạ rủ Tô bị hỉ dụng ẩn, hắn dự định hồi đi ngủ, đã trở lại cổ nổ hạ tôn, chết để an toàn, như vậy tổng sẽ không làm tiếp ác ngộng A Lý Đồng đi xa. Tu nạ ba người chạy lên, hướng về ngay ở hộ cả bên trong đại lâu phòng họp chạy đi. Liên quan với ly Đồng chế phục tự đạo tình huống, liên quan với hắn thuật thơ miên, chúng ta không muốn ở trong hội nghị nói. Tu nạ đột nhiên mở miệng, chuyện này nhất định phải đơn độc hướng về lao sư báo cáo, người biết càng ít càng tốt. Hiểu rõ. Di Diệ ra lập tức nói. Ừm. Còng lấy vại nước gõ rộ xì mà dù cũng trở về một nhàn nhạt giọng núi. Ba người nhanh chóng chạy tới phòng họp, cô nộ hạ cao tầng toàn bộ dự tính, quả nhiên là liên quan với vũ chi quốc sự, nhưng cũng không phải là chỉ là thảo luận nhanh chóng vấn đề. Mà là vũ tri quốc toàn thể thế cuộc vấn đề, Hàn Dụ phong cách làm việc càng ngày càng cấp tiến, chiến tranh nội vị cũng càng ngày càng đậm. Sau 2 giờ, hội nghị vừa kết thúc. Trống rỗng hồ cả văn phòng, môn đột nhiên mở, Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ ẩn vào cửa trước, "Chú Na, gì chuyện ra?" Họ Dồ Sĩ Mã ba người cùng kính theo ở phía sau, nối đuôi nhau mà vào cũng tiến vào văn phòng. Họ Dồ Sĩ Mã trên lưng vải nước đã không gặp, là ở trong hội nghị nộp ra, Đan Dụ ở hội nghị còn không kết thúc trước cũng đã rời đi, tự mình đi sắp xếp tạm giang tự đạo sự. "Có chuyện gì, không ở xe trên nói rõ. Nhất định phải đơn độc hướng về ta báo cáo. Sà dù Sazu Tobii Hiizu ẩn đi tới trước bàn làm việc cũng không quay đầu lại hỏi, hắn là ở trong hội nghị thời điểm được Tsunade chỉ. "Lão sư, trên thực tế tự đạo cũng không phải chúng ta hợp lực nắm lấy." Tsunade nhanh đi mấy bước nói. "Ồ Sazu Tobii Hiizu ẩn vừa ở sau bàn làm việc tọa, liền ngẩn đầu lên nhìn về phía Suna, tự đạo không phải là bởi vì phát động sinh mệnh cấm thuật sau vẫn không có chiến thắng các người, cho tới tự thân mất đi hành động lực, cho nên mới bị các ngươi bắt hoạch cả không phải như vậy." Tsunade lắc đầu, "Lão này dính đến lý đồng một chuyện." bằng vào chúng ta mới chịu đơn độc báo cáo. Dự xạ rủ Tô Bỉ hỷ rủ ẩn trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, liên quan với Lý Đồng có thể tìm tới Hắc Vũ Khải Giáp, cũng trở thành Hắc Võ Sí Sự, Tu Na ở sẽ trên nói tới thời điểm, là gây nên tất cả xôn xao, bởi vì xú Nạ lại nhắc tới bấm chỉ tính toán. Nói đi, dính đến hắn cái gì xạ rủ tổ Bỉ hỷ rủ ẩn lại nói. Dính đến hắn một loại năng lực, chuyện này còn muốn từ ta ban đầu cùng Lý Đồng tiếp xúc bắt đầu nói. Tu Na liền nói, Lý Đồng nắm giữ một loại đặc biệt thuật thôi miên, có thể ở người không đủ lòng cảnh giác thái thả lòng, hoặc là tinh thần hệ bại tình huống đem người thôi miên ngủ, loại năng lực này cũng không cần trả cơ dạ, bởi vì có loại này tính cá thủ, vì lẽ đó ta còn muốn với hắn học. Lần này nói từ nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bởi vì nàng đáp ứng lý Đồng vì hắn xin mời công tới, vì lẽ đó phải hoàn toàn nói rõ ràng, không phải vậy như vậy ly kỳ sự rất khó khiến người ta tin tưởng. Chu nạ là theo ban đầu phát hiện Lý Đồng sẽ thuật thôi miên bắt đầu nói, khi hắn nhắc tới Lý Đồng thuật thôi miên có thể khống chế người hỏi gì đáp nấy thời điểm, Sa dù Tô Bỉ hi hữu ẩn sắc mặt liền hơi đổi một chút, mà sau đó Chu Na lại nói Lý Đồng ma thuật thôi miên Có thể thuấn gian khiến thả lỏng gì ra Tuấn gian mê man thời điểm xa dù tôi bị hỷ dụ ẩn sắc mặt lại biến Dĩ nhiên có như thế quỷ dị năng lực hơn nữa Sa dù tổ bị hỷrủ ẩn đã mơ hồ cảm giác được su nạ đến cùng muốn nói gì sau đó chúng ta liền gặp phải tự đạo là lý đồng lấy cảm nhận của hắn năng lực sớm phát hiện tự đạo đồng thời tính toán tự đạo đem trọng thương thế nhưng trong hội nghị ta nói rồi tự đạo năng lực phi thường của bố hắn lấy thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi duy trì sức chiến đấu kỳ thực chúng ta là đánh thua gì để dạ trọng thương hơn mê ta thì bị tự đạo tính toánố sống Ký ức lúc đó ta vốn tưởng rằng tự đạo là đào tẩu, nhưng hắn không có. Bởi vì hắn muốn giết Lý Đồng, đoạt hát Vũ Khải Giáp. Lý Đồng tôi miên hắn, đúng không? Sạ Vũ Tô bị hỉ rủ ẩn đánh gây Suna, khẳng định là cái này, không phải vậy Suna trước làm gì nói thuật tôi miên, còn nói nhiều như vậy. Đúng. Suna trọng trọng gật đầu, Lý Đồng ở tối hợp thời khắc, phát động thuật tôi miên, hắn thành công. Bang vào chúng ta mới nắm lấy tự đạo, sống. Đối với chuyện này, Lý Đồng là công đầu. Suna nói xong, bên trong phòng làm việc một trận yên tĩnh. Chương 143. Chương 143, hắn là con ngoan tiểu thuyết, hổ cạ chi tạp hoàn tác giả, hồ bất bi hay là bởi vì thú nạ giảng giải quá bình thản, Bình dị nói, vì lẽ đó Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Ẩn có vẻ phi thường bình tĩnh, nhưng hắn đột nhiên hoàn toàn trầm mặc, không nói một lời ngồi ở trên đế, đã nói rõ nội tâm hắn chấn động. Tiên tính kéo dài một hồi lâu. Sạ dù tổ Bỉ Hỉ Dụ Ẩn ánh mắt trước sau đều ở biến, tâm tư của hắn đã từ nhanh trắng an nguy, vũ trụ quốc thế của các loại vấn đề trên hoàn toàn hút ra đi ra, hắn đang suy nghĩ lý đồng. Môn cái này từ khi gia nhập cổ nộ hạ thôn liền điểm đáng ngờ tầng tầng vấn đề nhiều, nhưng Lũ có hành động kinh người tiểu quỷ. Kỳ thực lúc trước trong hội nghị thời điểm, Sa rủ Tổ Bị Hỉ rủ ẩn đối Lý Đồng vẫn nắm giữ thái độ hoài nghi. Bởi vì có mấy cái điểm đáng ngờ, một là nắm giữ Hắc Vũ Thiểm Lý Đồng, là làm sao bị Sỉ Sỉ trong doanh địa nhị dạ phát hiện, hiện trường có nhận biết hình lý dạ coi như như vậy, hắn sau đó đối mặt mấy chục mét nhị dạ vây công, làm sao liền sống sót thứ hai là ở sau đó trên đường Lý Đồng tại sao nhất định phải chém giết Vũ Chuẩn phải biết Vũ Chuẩn cùng Vũ Chuẩn ở giữa là có tinh thần liên hệ, một con Vũ Chuẩn bị giết cái khác vũ chuẩn sẽ cảm ứng được, này tương đương với bại lộ vị trí. Ba nhưng là, ở trận chiến cuối cùng chung, mất tích 2, 3 tiếng Lý Đồng, vì sao lại đang thời khắc sống còn xuất hiện hắn còn một đao đem tự đạo đánh bay ra ngoài, là muốn giết tự đạo, vẫn là giúp tự đạo thoát thân còn có một nghi điểm lớn nhất, vậy thì là Lý Đồng vì sao vẫn không đơn độc đào tàu tại sao nhất định phải trước sau đều đi theo Su Na cùng Dị Dị Dạ, hắn chỉ cần cởi hắc vũ khải giáp, đơn độc chạy, không cùng Su nạ Dị Dị Dạ cùng đi, một mình hắn thật sự rất khó bị tìm tới, dù sao. Một đường lưu vong trong quá trình, là không ai biết hắc võ sĩ si thân phận thực sự Người thông minh đều sẽ nghĩ đến nhiều, mà người một khi bị hoài nghi, như vậy làm chuyện gì cũng có thể là điểm đáng ngờ, một bị hoài nghi người, dù cho hắn nói ta ngày hôm nay không ăn điểm tâm, cũng có thể sẽ bị hoài nghi là lợi dụng ăn điểm tâm thời gian đi cùng người chấp đầu. Lý Đồng tựu lại như vậy một tràn ngập điểm đáng ngờ người. Nhưng hiện tại, nghe xong xù nạ đơn độc báo cáo sau, Sa rủ tổ Bỉ hi rủ ẩn đối Lý Đồng ý nghĩ, đến rồi một 180 độ bước ngoặt lớn. Hắn vốn tưởng rằng tự đạo bị bắt là một bất ngờ, là tự đạo bản thân sẽ ra vấn đề, bị Ngoan cường Sú Na cùng Dị Dị dễ chiến thắng. Nhưng kết quả vừa vặn ngược lại, Tuna cùng gì Dã Dạ là thua, chiến thắng tự đạo chính là lý đồng. Là hắn lấy cái kia dùng sẽ siêu lượng tiêu hao tinh thần năng lượng đặc biệt thuật Thôi Miên, ở thời khắc sống còn, Thôi Miên tự đạo. Tuna nói không sai, hắn là công đầu. Đồng thời cũng chứng minh, Lý Đồng tuyệt không là vũ nhân gián điệp, hắn tuyệt không là hạn rộ sắp xếp ở cổ nổ hạ một con cờ. Tự đạo nhưng là vũ nhân thôn đệ nhất ám sát giả. Phải biết, vũ nhân mạnh nhất là bán thần Hàn Dồ, hắn không chỉ là vũ nhân mạnh nhất, càng là lúc này thay đứng nhận giới cao nhất mấy người một trong, nhưng hắn ám sát năng lực cũng là không bằng tự đạo. Dù sao chính diện tác chiến năng lực cùng ám sát ám sát là hai việc khác nhau. Một ở trong tối giết chết trong thôn có thể đem ám sát chi đạo tu hành đến mức tận cùng cường giả siêu cấp, Hàn Dô sẽ vì để cho Lý Đồng viên quân cờ này tiếp tục phát huy tác dụng, mà đem này để nhất ám sát giả bỏ qua à đáp án là sẽ không. Không thể, hoàn toàn không thể. Vì lẽ đó Lý Đồng tuyệt không là gián điệp. Hắn là một chân tâm thực lòng nương nhờ và cổ nộ hạ, đồng thời vì cổ nổ hạ có can đảm chém giết từ chiến, gặp phải cường địch cũng không chạy trốn lùi bước. Conan Sở Dụ Tô Bí hỉ rủ ân nhiều lần nghĩ đến lý đồng gia nhập Cổ Nổ Hạ sau đã phát sinh tất cả, hắn đã nói cái gì đã làm gì, bởi vì từ trên căn bản lý đồng hiểm nghi đã bị cọ rửa sạch sẽ, vì lẽ đó Sở dù Tô Bí hỉ rủ ân càng nghĩ càng thấy, chính mình là hoan uổng một đứa trẻ tốt. Nhưng tất cả những thứ này, hắn đột nhiên lại cảm thấy rất đáng giá. Phi thường đáng giá. Dù cho bởi vì hắn sai lầm bố trí, dẫn đến sủ nạ cùng dị dị giải dạ từng ham sâu tử vong nguy cơ, sau đó Cổ Nổ Hạ phái người siêu tâm cứu viện, còn chết một chút tương đương có thực lực tương đương, có địa vị nị gia, nhưng Sa dù tổ bi hy dù ẩn vẫn cảm thấy đáng giá, bởi vì Lý Đồng có lệnh người không thể tưởng tượng đáng sợ thiên phú cùng với năng lực đặc biệt, hắn có cảm giác siêu cường năng lực, hắn có thể bấm chỉ tính toán, hắn có thể một ngày liền học được B cấp nhận thuật thậm chí A cấp nhận thuật, hắn dám nghĩ dám làm vĩnh không tối lui thậm chí hắn không sợ chết, càng mấu chốt, hắn là một yêu nghiệt thiên tài. Hắn là nương nhờ vào đến, là bị người hoài nghi, vì lẽ đó hắn càng là thiên tài sẽ khiến người ta bất an. Mà khi trên người hắn điểm đáng bị triệt để rửa sạch sau, Cố Nộ hạ hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn nắm giữ siêu cấp thiên phú nỗ hạ sẽ tận tâm bồi dưỡng hắn, để hắn nhanh chóng trưởng thành để hắn trở nên mạnh mẽ này sẽ làm tương lai cổ nổ hạ nhiều một phi phạm cực giả nhiều một phần ai cũng không thể lơ là thực lực thậm chí mấy chục năm sau đó hắn có thể sẽ trở thành cổ nổ hạ mạnh nhất mấy người kia một trong vì lẽ đó xạ rủ tổ bi thì rủ ẩn cảm thấy đáng giá chết đi những kia người gộp lại cũng không bằng một yêu nghiệt thiên tài đến trọng yếu bọn họ trợ giúp cổ nổ hạ nghiệm chứng lý đồng có hay không là gián điệp liệu sẽ có trung thành với cổ nổ hạạ dù tổ bi thì ẩn được tốt nhất đá án vì lẽ đó Bọn họ chết có ý nghĩa. Tổn thất như vậy, Saju Tobii Hiizu ẩn có thể tiếp thu. Saju Tobii Hiizu ẩn thời gian thật dài đều không lên tiếng, Suna, gì hiện ra? Họ Zoro, Shimad ba người một đều không nhúc nhích cùng kính chạm ở trước bàn làm việc, đây là đang nói chính sự, vì lẽ đó dù cho là thường thường sẽ chống đối Saju Tobii Hiizu ẩn Suna, cũng có vẻ thành thật. "Giạo." Sau bàn làm việc phía trước cửa sổ, mang mặt nạ áo bảo đen bóng người bông dưng mà hiện. "Là hắn rồi." Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Suna ba người, sau đó liền coi bọn họ là thành không khí. Đã an bài xong, ám bộ bên trong cũng chỉ có người cá biệt biết vị trí của hắn. Đạn Dô hướng về bàn làm việc một bên đi đến, đồng thời nói rằng, có muốn hay không lập tức bắt đầu đối với hắn tiến hành tra tấn đạn Dô nói tới cái kia hắn, tự nhiên là tự đạo. Tạm thời không cần. Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ ừn nhàn nhạt trả lời một câu, có vẻ rất không chú ý, bởi vì hắn đang suy nghĩ những chuyện khác. Còn có một việc. Đạn Dô đứng ở một bên, nhìn Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ ừn nói, liên quan với Hắc Vũ Khải Giáp, ta cảm thấy không nên do cái kia tên tiểu quỷ trưởng quản, ta có thể đi tìm hắn, đem Hắc Vũ Khải Giáp cầm về. Hắc Vũ Khải Giáp trên chú ấn rất đáng giá nghiên cứu, nếu như tất yếu phải vậy, ta có thể bế quan một quãng thời gian, chuyên tâm nghiên cứu mặt trên chú ấn. Ở đây không người ngoài, vì lẽ đó đạn dụ một điểm đều không che giấu ý nghĩ của chính mình. Kỳ thực hắn đã nói rất hàm xúc, nếu không lạt xu nạ mấy người ở đây, hắn nhất định sẽ đối xạ rủ tổ bí hỉ dụ ẩn nói thẳng, hắn tiểu là muốn hắc vũ khải giáp. Hắc Vũ Khải Giáp cũng không thích hợp tuần túy nhận thuật nhị dạ đến sử dụng, muốn đem hắc vũ khải giáp hiệu dụng phát huy đại to lớn nhất, người sử dụng phải có đủ mạnh năng lực cận chiến cùng với ám sát năng lực. Đúng là thật sự rất thích hợp đạn dụ rộ nhưng là căn thủ lĩnh căn bên trong tổ chức rất nhiều ám sát giả đều là đạn rộ tự tay dạy rồi đến bản thân hắn không chỉ tinh thông phong độn nhân thuật còn nắm giữ rất nhiều cấm thuật bí thuật cùng với phi phạm ám sát năng lực tu nạ sắc mặt hơi đổi một chút trước mắt nhìn về phía đànr cái tên này là muốn cướp trắng trận a chỉ cần hổ cạ cho phép hắn lập tức liền sẽ đi cướp nói đem thực sự là quá hàm xúc liên lý đồng cái kia tính cách rất có thể sẽ cùng đàn rộ liều mạng xa bị hỷ rủ ăn nghiêng đầu nhìn đạn rộ cho mắt lúc lay phía rồi nói không được đànrộ sương sở Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Ẩn làm sao sẽ từ chối hắn có điều tiểu là trở lại đánh một cái bắt chuyện mà thôi, không nghĩ tới Sạ Vũ Tổ bị Hỷ Vũ Ẩn sẽ như vậy trực tiếp phủ quyết. Sạ Dù Tổ bị Hỷ Vũ Ẩn cũng không giải thích, lại đứng lên nói, ta tự mình đi tìm Lý Đồng. Chương 144. Chương 144, Lý Đồng cùng Sạ Vũ Tổ bị Hỷ Vũ Ẩn tiểu thuyết, hồ cả chi tạp hoàng tác giả, hồ bất bi bên hồ, tiên tính trong nhà gỗ nhỏ. Tiểu thuyết ở mục trên giường ngủ say Lý Đồng hô hấp đột nhiên biến thành gấp gáp, lập tức đột nhiên mở mắt ra, vươn mình ngồi dậy đến, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn trợn mắt lên xem chu vi, lại là ác ngộng. Lý Đồng chấp hai lần con mắt, thở dài một cái, tiếp theo lại nhíu mày thầm nói, khốn nạn a. Ta cũng đã trở lại trong thôn, làm sao còn làm ác ngộng gần như lại ngủ 2 giờ? Lý Đồng nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, vươn mình nhảy xuống một sụt, nhìn một chút một sụt, lại túi đầu nhìn một chút chính mình. Lẽ nào là bởi vì không cởi quần áo không rửa giấy quan hệ Lý Đồng đã bắt đầu suy đoán lung tung, này rất huyền học. Vốn là hắn là có bệnh thích sạch sẽ, sau đó bị xù nạ chứa khỏi rất nhiều, lại sau đó, tiểu lạ ở vũ chi quốc trải qua đã để hắn quên sạch sẽ cùng không sạch sẽ vấn đề, bệnh thích sạch sẽ đã bị hoàn toàn khắc phục, vì lẽ đó hắn lần này về đến nhà, liền tràn đầy bụi bặm ngoại bảo đều không phát, nga đầu liền ngủ. 8. Đổi áo ngủ, ngủ đến thoải mái thì sẽ không làm ác mộng a Lý Đồng Niệm nhắc tới thao, đi ra ngoài phòng. Không lâu làm sau, nhà gỗ một bên bên trong phòng 8. Thoải mái. Lý Đồng ngâm mình ở vại nước trong nước ấm, thì thì thở dài một cái, ở bên ngoài nhiệm vụ thời điểm, hắn đều là tẩy nước lạnh táo, này cùng ngâm mình ở trong nước ấm hoàn toàn là loại cảm giác. Ở trong thùng gỗ rót một trận, vốn là đau đầu Lý Đồng lại buồn ngủ. Mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, cũng không biết quá bao lâu, Lý Đồng đột nhiên cảm giác được trong phòng tắm tựa hồ nhiều hơn một người, đây là tần nhận biết đề kỳ, nhưng Lý Đồng không cách nào xác định, rất mơ hồ khí thức. mới vừa tiến vào ngủ nông miên hắn thanh tỉnh một chút, năng lực nhận biết độ càng mạnh hơn, tiếp theo hắn liền đột nhiên mở hai mắt ra. Bên trong phòng tắm thật sự nhiều hơn một người. Cái tên này cái đầu không cao, trên người mặc hồng chơi áo choàng, sau lưng mang theo tao bao đấu đồng, trên đầu mang đấu đồng, nếu như không phải là bởi vì thực sự không trêu chọc nổi cái tên này, bị sợ hết hồn Lý Đồng rất có thể sẽ mắng to biến thái cốt ra ngoài. Cái kia đấu đồng trên hỏa tự xem ra qua chói mắt. "Hỏa, Hồ gia đại nhân, ngài làm sao đến rồi Lý Đồng hướng về trong nước hơi co lại. Không sai, đến chính là Cổ nổ Hạ thôn Tam đại hổ cả Sạ Vũ Tổ Bỉ Hy rủ ẩn." Sạ Vũ Tổ Bỉ Hy rủ ẩn một bộ nghiêm túc thận trọng dáng vẻ, ánh mắt đánh giá một hồi trong thùng nước tắm Lý Đồng, liền nghiêm túc nói, "Mặc quần áo vào, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi." Nói xong cũng không chờ Lý Đồng trả lời, hắn chắp tay hướng về phòng tắm đi ra ngoài. Lý Đồng nghiêng đầu nhìn Sạ Vũ Tổ Bỉ rủ ẩn đi ra ngoài, còn có chút ngây người. Tình huống thế nào a? dùủ dù ẩn đến cũng quá đột nhiên ngay cả tra hỏi đều không đánh hơn nữa Lý đồng đi tới hổ cả thế giới đến hiện tại liền gặp xạ dù tô bị hỷ rủ ẩn một lần lần kia là bởi vì hắn phản sát trợ đêm tinh anhth thống nhất dù tô bịủ ẩn thân phận quá cao quá cao ở toàn bộ nhận giới trong phạm vi tới nói hắn đều là tối đứng đầu nhất nhân vật Lý đồng vốn là đã làm tốt bị xạủ tổ bị hỷ rủ ẩn triệu kiến chuẩn bị đồng thời cũng định được rồi muốn cùng nào một một họa hướng về xạ dù tô bịủ ẩn thảoưởng nhưngạ dù bị hỷ rủ ẩn lại đột nhiên tự mình tới gặp hán Điều này làm cho lý đồng không ứng phó kịp Sa dù tô bí hỷ rủ ẩn cực nhỏ sẽ đích thân chạy tới một nơi nào đó đi gặp người nào hắn nhưng là hồ ca cũng được khen là vĩ đại nhất hồ ca nói hắn là cổ nổ hạ thần cũng không quá đáng mà lý đồng sánh với hắn thân phận thực sự quá thấp chút không phải lý đồng tự ti mà là xạ rủ tô bị hỷ rủ ẩn tự mình chạy tới thấy hắn chuyện này thực sự là quá dị thường đây là muốn làm sự tình A lý đồng phục hồi tinh thần lại nhắc tới một câu Vư mình nhạy ra bù 8 đem khăn mặt nhanh lau khô giáo thân thể lập tức kết Tuấn khói trắng bước lên qua đi trên người hắn cũng đã mặc chỉnh thể ngoại trừ hắc vũ khải giáp ở ngoài, cái khác tất cả đều là hoàn toàn mới, nhất là bao báo cáo bảo đen. Lý Đồng kéo kéo cổ áo, lại lau một cái đầu, bày ra xem ra rất thả lỏng trên thực tế nhưng phi thường cẩn thận tư thái, lúc này mới bước nhanh đi ra nhà gỗ. Thấy Sazu Tobi Hiizuru ẩn đối với hắn mà nói vẫn tương đối có áp lực, bởi vì lao này danh vọng có 10 vạn. Hù chết người. Nhà gỗ ở ngoài. Sương dốc trên cỏ, Sazu Tobi Hiizuru ẩn đón gió đứng chắc tay, nhìn bình tĩnh mà hồ, viết có tam đại cả kiểu chữ đấu đồng theo gió hướng về một bên Lý Đồng rất chăm chú nhìn một chút. Lại rất chăm chú cảm ứng một hồi rốt cục xác định chỉ có xạ rủ tổ bị hỷ rủ ẩn một người hắn Dĩ nhiên là một người đến không mang hộ vệ không khoi khoang, một mình bái phòng chuyện như vậy muốn chuyển đi nếu như bị người ta biết xạ rủ tổ bị hỷ rủ ẩn dĩ nhiên đến một mình bái phòng lý đồng loại này cấp bậc tiểu quỷ lýạ phỏng đoán bọn họ ngay lập tức ý nghĩ sẽ không là lý đồng thân phận cỡ nào đặc biệt mà là sẽ bị xạ rủ tổ bị hỷ rủ ẩn hành vi cho đến Khắc. lý đồng ho nhẹ một tiếng bước nhanh đi tới xạ rủ tổ bi hỷ rủ ẩn phía sau thăm hỏi nói xin chào hồ cả đại nhân từng Sà dù tôi bị rủ ẩn đáp lại một giọng mũi cũng không quay đầu lại đối bên cạnh người khoát tay chặn lại ra hiệu một hồi đây là để lý đồng đứng ở bên cạnh hắn đi đừng đứng ở phía sau lý đồng đi về phía trước hai bước cùng xạrủ tôbi Hy rủ ẩn song song đứng thẳng cách xa nhau nhưng có xa 2mạ dù tôi bị Hy rủ ăn nhìn mặt hồ cũng không biết đang suy nghĩ gì không nói gì Hồ ca đại nhân ngài là đến cho ta đưa khen thưởng à lý đồng nổi lên lá gân hỏi lập tức lại tăng nhanh ngữ ta biết ta lần này công lao rất lớn nhưng ta không cần tiền cũng không muốn cái gì khác hết thưởng nếu như khả năng lời Ta hy vọng khen thưởng có thể là một ít tính thực dụng cao cấm thuật bí thuật loại hình. Lý Đồng là một người thật kỳ quái, hắn sẽ đúng đúng hắn không ác ý đại nhân vật biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, liền tỉ như nàng đối Suna, tuy rằng có lúc sẽ mắng Suna nữ nhân chết bẩm, nhưng càng nhiều vẫn là sẽ xưng hô Suna đại nhân, bây giờ đối với xạ dụ tổ Tobii hỉ rủ ẩn càng là đầy đủ tôn kính. Thế nhưng, hắn cũng rất thẳng thắn, vậy thì mở miệng muốn thưởng, phi thường trực tiếp, bởi vì hắn cảm thấy đó là hắn nên được. Sazuu Tobii hỉ rủ ẩn liếc mắt liếc một hồi Lý Đồng, vừa nhìn về phía mặt hồ, lại nhặt nói, nên đưa cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi, nhưng ta tự mình tìm đến ngươi, không phải vì nói cái này." "Ồ, cái kia hổ cả đại nhân là vì có một số việc, ta cảm thấy chúng ta nên nói chuyện." Lý Đồng nhìn Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ ẩn đang đợi câu sau của hắn, Sạ Dù Tô bị Hỉ Dụ ẩn rồi lại trầm mặt. Lý Đồng cũng không biết có phải là nơi này đại nhân vật đều hy vọng chơi thăm trầm, hắn cũng không lại vội vã hỏi. "Ngươi biết?" Sạ Dù Tô bị Hỉ Dụ ẩn rốt cục mở miệng, khẩu khí rất bình thản, "Ta đã từng vô số lần hoài nghi ngươi, đồng thời, ở ngươi làm một chút hành động kinh người sao?" Ta không chỉ một lần bước lên quá giết chết ý nghĩ của ngươi." Lý Đồng sững sờ, Sạ Vũ Tổ Bỉ hỷ Vũ ẩn dĩ nhiên chủ động nói tới cái này, hắn tâm tư nhất chuyện, trả lời, "Hồ ca đại nhân đang suy nghĩ gì, ta không thể nào biết được, có điều ta ngược lại thật ra từng có hiện, ám bộ người từng giám thị qua ta. Ngươi cho tới nay đều là không bị tín nhiệm, ngươi hiểu chưa?" xạ Vũ Tổ Bỉ hỷ Vũ ẩn quay đầu nhìn về phía Lý Đồng. Rõ ràng, Lý Đồng gật đầu, hắn xuyên qua thành bị cổ nổ hạ bắt được Vũ Nhẫn Hạ Nhẫn, tự nhiên rất rõ ràng chính mình tình cảnh. "Đối bây giờ, ngươi có ý kiến gì?" Sạ Vũ Tổ Bỉ Hy Vũ lại hỏi. Ý nghĩ mà. Kỳ thực rất nhiều chuyện không phải ta có thể quyết định, ta không thể nào lựa chọn. Lý Đồng không chính diện trả lời. Sạ dù Tô Bì Hì ẩn nhưng là gật gật đầu, dừng một chút lại một mặt nghiêm túc hỏi. Như vậy, ngươi có nghĩ tới rời đi cổ nộ hạ à?